t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i tám diêm băng khanh đồ cố chấp thuộc tính đại b ạ phát có người đưa ra nghi vấn nói tuy là cái này chỉ nguyên tử khủng long rất cường đại nhưng này cái d â y núi to lớn bên trong không biết bao nhiêu siêu phàm sinh vật nếu như không về được làm sao bây giờ không phải không phải phía trước học giả lắc đầu nói siêu phàm sinh vật cũng sinh vật trừ phi đối diện cùng t a nhóm nhân loại giống nhau nhưng nói chung là thực lực tuyệt đối s u n g bái nếu như cái này chỉ nguyên tử khủng long có thể đánh bại cường đại siêu phàm sinh vật những thứ khác siêu phàm sinh vật không gặp qua tới vây công một đám học giả điểm quan trọng dọc, rất nhiều nhưng chuyện này với trọng đại cuối cùng vẫn là đệ trình đến rồi hạ trì trước án làm cho cái này chỉ lần thời đại nguyên tử khủng long đi cứu cái kia hai mươi kim loại người chứng kiến đề nghị này hạ trì cũng không nhịn được những nhũ mày đây đều là cái gì loạn thất bát a o nhưng t h mỹ nghĩ lại dường như cũng có vài phần khả thi nếu không trong khoảng thời gian ngắn cũng không có còn lại biện pháp tốt hơn làm cho lần thời đại nguyên tử khủng long một cái đi vậy nguy hiểm phải làm những thứ khác chuẩn bị cuối cùng hạ trì tạm ngừng cái này kế hoạch nghĩ phải chuẩn bị càng thêm chu đáo chặt chẽ một ít có lần thời đại nguyên tử khủng long ra nhập vào thăm dò đội hiệu suất nhanh hơn một ngày chi ít ở mười km không có một chỉ siêu p h à m sinh vật là nguyên tử khủng long địch cho dù có vài thiên phú đặc biệt cũng là trực tiếp bị nguyên tử khủng long một ngụm thổ tức phun chết hạ tràng cái này chỉ là phụ bởi vì nguyên tử khủng long đáng sợ đưa tới phía sau siêu p h à m sinh vật quá ư sợ hãi chạy xa xa điều này làm cho thăm dò đội tiến trình vô cùng ung dung ngắn ngủn ba ngày trong thời gian thăm dò đội liền đem lãnh địa chu vi ba mươi km phạm vi đều dò xét một lần vượt qua trước đây nửa tháng tiến độ đồng thời cũng thu hoạch đại lượng bảo dương cùng trong hòm đáo vật tư cái này bên trong t h ư n g u y ê n thẻ là nhiều nhất theo khoảng cách thâm nhập vật tư cũng là càng ngày càng tốt đến rồi phía sau thậm chí còn xuất hiện một tấm thần kỳ tài nguyên trao đổi thẻ có thể mang trên lãnh địa tài nguyên đổi thành chính mình trên tinh cầu tài nguyên không có gì do dự g i a n g p h ạ m trực tiếp đem lãnh địa một loại mỏ kim loại tràng đổi thành biến hình kim loại biến hình kim loại là có thể nói là văn năng vịt da ni ủng tinh vật t i ế t lệ thạch chờ các loại có thể không cần nhưng biến hình kim loại không có được l a n tinh bên này ở bồn u nguyên thủy tinh gia tốc dưới đã qua ba mươi năm mà lãnh địa nơi đây mới qua một tháng nhưng là tiêu hao giang phạm không ít bồn u nguyên thủy tinh tinh cầu đẳng cấp càng cao phía sau gia tốc là càng ngày càng khó khăn tiêu hao bồn u nguyên thủy tinh càng ngày càng nhiều một trăm cái căn bản là không bao lâu ở nơi này trong vòng ba mươi năm l a m tinh khoa học kỹ thuật phơi bậy đã lâu chưa từng thấy nổ lớn cảnh tượng n g u ồ năng n lượng lĩnh vực từ không cần nói nhiều có đủ nhất đột phá tính là trí tuệ nhân tạo người máy p h ư diện tuy là vẫn chưa thể đủ sinh ra hoàn toàn trí năng người máy nhưng nửa trí năng cũng đã sản xuất ra Cũng、đầu tiên tại trong quân đội vật dụng trải qua nhiều lần luận chứng cùng thí nghiệm phía sau một chi mới tinh biên chế đội ngũ ra đời người máy đội ngũ lại được xưng là đại hoang thứ sáu quân cái này cũng ý nghĩa một cái thời đại hoàn toàn mới mở ra rất nhiều lão học giả và tướng lĩnh vô luận như thế nào không chấp nhận không thừa nhận cũng không được sau này chiến đấu khả năng nhân loại muốn dần dần lối ra thay vào đó là từng cái tự động hóa vũ khí cơ giới cùng từng nhánh người máy đại quân làm tin tức chuyển tới trên lãnh địa lúc hạ chỉ đám người đều là lộ ra vẻ hưng phấn màu sắc người máy quân đội rốt cuộc đã tới sao hạ chỉ trừng mắt nhìn nàng đã sớm đang chờ mong giờ khắp này bởi vì trên lãnh địa một cái vấn đề rất lớn chính là nhân khẩu số lượng hoặc là tỷ trụ, khổng lồ đại tinh tinh trở các loại số lượng hay là quá là ít ỏi điều này làm cho khắp mọi mặt kế hoạch đều hứng chịu tới nghiêm trọng hạn chế nhưng nếu như có người máy lời nói đại bộ phận vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng sinh sản người máy cũng không phải là cái gì năn đề nói làm liền làm một cái mới nhà xưởng bị tạo dựng lên vượt lên trước ba cái kim loại người được a n bại ở chỗ này bắt đầu tiến hành người máy sinh sản hiệu suất có thể sánh bằng vũ quốc tân tiến nhất nhà xưởng cao hơn nhiều lắm ở mấy ngày trù bị phía sau phía sau một ngày là có thể sản xuất hơn một người máy đồng thời theo độ thuần thục để cao hiệu suất càng ngày càng cao vẹn vẹn ba ngày một vạn đài người máy chiến đấu ra lò cầm trong tay súng trường điện tử trên vai khiêng mini pháo điện tử đúng loại này người máy chiến đấu toàn bộ thân thể đều bị thiết lập thành một cái vũ khí bên trong là pháo điện tử cấu tạo từ bỏ còn lại vô dụng thiết bị mặc dù có thể cái này dạng thiết kế trọng điểm chính là ở chỗ nguồn năng lượng phản ứng tổng hợp hạt nhân thành công thay đổi là các mặt đặc biệt là người máy chiến đấu trước đây nếu như muốn cái này dạng thiết kế nói cái kêu cả cái người máy hình thể đầy đủ tiền tốt sẽ dị thường khổng lồ hiện tại liền cùng người thường không có gì khác biệt pháo điện t ử vấn đề nhiên liệu cũng giải quyết rồi toàn bộ thiết bị cao thấp cũng lớn đại giảm bớt mặc dù chỉ là mini pháo điện tử nhưng từ bên trong phát bắn ra đạn pháo tốc độ nhưng không chậm đạt tới mỗi giây thất công bên trong ở trên súng trường điện t ử mấy năm nay tự nhiên cũng là có sở cải tiến hiện tại mỗi giây cũng vượt qua sáu km so với phía trước bốn km mỗi giây có rõ rệt tiến bộ mà điện từ vũ khí ở rất nhiều chuyên gia vũ khí trong mắt còn chỉ là một cái quá độ phẩm rất nhiều càng cương đại càng vũ khí đáng sợ vẫn còn ở khẩn la mật cầu nghiên cứu ở giữa thế nhưng nếu muốn đi đối phó nhị cấp siêu phàm sinh vật đó là tuyệt đối vậy là đủ rồi khi thấy một vạn cái người máy chiến đấu phía sau thật chỉnh t ề sắp hàng cái tia nguy nga tràn diện nhìn mọi người ánh mắt đều tụi nhưng sáng lên thật lâu không nói đặc biệt là lãnh phong đám người rất cảm nhận được rõ ràng sau này chiến trường thuộc về người máy thời đại lại tới đi thăm xong một vạn cái người máy chiến đấu phía sau hạ ở hiếm thấy triệu khai một hồi toàn thể hội nghị hiện tại lãnh địa bên ngoài ba mươi km khu vực toàn bộ bị chúng ta tạo thanh mùa hè ánh mắt quét mắt đám người lớn tiếng nói hiện tại chúng ta sau cùng địch a n chỉ còn lại có dây núi to lớn bên trong không biết bao nhiêu siêu phàm sinh vật dựa theo lãnh địa thăng cấp gợi ý phòng trừng sau cùng thú t r i ề u chính là từ bên trong dây núi tới nhưng chúng ta tại sao muốn c h ờ các loại thú chiều đột kích đâu nạt sùn quang hơi co g ụ t lại nói nếu có thể lời nói c h ú n g ta có thể thử đẩy ngược đi qua. Kịp thời thành thời qua. có ngược Chính khi hình điểm. đẩy đi đại quân người Kịp lúc à c h n g ta h ủ đó ộ trộm, n san bằng dãy núi to lớn thời cơ. Chương 219. 18 cái hơi nhiều, nhưng ta sẽ cố gắng. Chương 219. 18 cái hơi nhiều, nhưng ta sẽ cố gắng. Triệu mục ở trong lòng cười trộm. tên n g sẽ sẽ ta ta dãy thời cái hơi cái hơi Triệu cười to cơ. cố cố mục ở c sư tỉ trên t hà â n nhiêu bao l m a nội g m t ít đổ cố chấp thuộc tính. đổ đó, đ cố chấp Cùng ố hắn lúc chỉ yên v ậ n cũng càng yên tâm không ít một cái tu vi thực lực cơ hồ đứng ở nơi này phương thế giới đ ỉ người h n liên tiếp bị người cự tuyệt ba lần cũng chưa từng sinh ra m ả may lựa giận rất hiển nhiên c h ỉ yên v ậ n là thật vô cùng thích tên ngốc sư tỷ cái này tiểu đồ đệ tên ngốc sư tỷ đi theo nàng hẳn là sẽ không sai còn có ma tâm cốc cùng chỉ thánh hai cái này đại uy hiếp tại nhường tên ngốc sư tỷ đi theo c h ỉ yên v ậ n không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất triệu mục trong lòng rất rõ ràng diêm băng khanh chỉ l à n g ốc lại cũng không n ố c tất nhiên có thể nhìn rõ ràng điều này nhưng tại biết do những n à y dưới tình huống nàng lại vì sao ba phen mới bận đối c h ỉ yên v ậ n nói không chăm chú lôi kéo tay của hắn không chịu cùng chị yên vẫn rời đi vẹn vẹn chỉ là bởi vì không bỏ a triệu mục cũng không cảm thấy như vậy coi như tên n ố c sư tỷ là cái triệt triệt để, để yêu cái t i ê cũng tuyệt đối là một thông minh tuyệt đỉnh yêu đương não hoàn toàn có thể phân rõ quan hệ lợi hại băng khanh ngươi nên rất rõ ràng ngươi bây giờ theo bên người hắn chăm hại mà không một lợi bởi vì ngươi ngay tiếp theo hắn đều sẽ bị ma tâm cốc cùng chỉ thánh để mắt tới ngươi có thể minh bạch ra c h ỉ yên v ậ n tỏ rõ trong đó quan hệ lợi hại hy vọng năng điểm t ỉ n h tiểu đồ đ ệ nhưng có chỉ tỷ tỷ ngươi đang ở không phải sao thấy c h ỉ yên v ậ n kinh ngạc nhìn mình diêm băng khanh hình như cũng ý thức đến mình lời nói có chút vấn đề lúc này giải thích tiếp một câu chỉ tỷ ta cũng không phải là không muốn đi theo ngươi chỉ là có thể hay không tiếp qua một đoạn thời gian nguyên nhân võ giao vẫn chưa về ta nếu với ngươi đi triệu mục hắn sẽ rất cô đơn im lặng không chỉ là tri yên vận còn có một t h ằ n g ở bên cạnh xem trò vui tế lão đầu vừa mới tiểu tử này nữ hoa có phải là cho bọn hắn uy một miệng đường vẫn là cầu lương vị làm tên n ố c sư tỷ câu nói này xâm nhập não h ả i triệu mục tựa hồ minh bạch cái gì hắn có chút n g h i n g đầu cùng diêm b a n g khanh bốn mắt nhìn nhau đây chính là ngươi giúp ta công l ư ợ c võ giao nguyên nhân là à. ngươi đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy tiếp nhận võ giao là vì để cho nàng tại ngươi rời đi thời gian bồi tiếp ta đúng không ta k h ô người n n g lai tên ngốc sư tỷ trong lòng cái gì để biết thậm chí rất sớm trước đó cũng đã bắt đầu thay hắn suy nghĩ còn có còn có cái gì Các chúng của châu cũng cũng loại liền lỗi, dao tới người phụ mâu thân nhân. Ta nghĩ gặp bọn họ. nói với bọn họ một tiếng thật xin lỗi. Nếu không phải bởi triệu diệt, người phụ mâu thân nhân cũng sẽ không trôi khắp nơi. võ về, vì dù ta ta ta, ra trở tìm thân một thật thành thân phụ nhân, nghĩ họ, họ không không phụ nhân không khắp nên bọn bọn nếu gặp mâu mâu bị sẽ sẽ đồ đần chuyện này không đã sớm nói rõ à, thật muốn cảm thấy thật xin lỗi là tốt tốt thực hiện ban đầu hứa hẹn đi Xin mời cái Diêm chiến chiến nguy nguy nói, giống như Hơi nhiều, băng khanh trên ngón nguy nguy như. gắng. tám đếm tay, chút bất ta Tề quá có cố à. sau lao đầu đầu đã về sẽ s tại nữ nhân phương diện này hắn lao đầu từ cam bái hạ phòng triệu mục tiểu t ử này quả thực lợi hại không còn giới hạn chị yên vẫn chưa rời đi nàng cặp kia con mắt màu tím nhạc không n ú c ních nhìn xem hai người nghe lời của hai người tựa hồ có chút minh bạch như thế nào hai triệu lao tới hai người này thứ nhất thời gian suy tính đều là đối phương mà không phải là mình chỉ tỉ tỉ có thể chứ diêm băng khanh đầu từ triệu mục trong ngực nhẹ nhàng nâng lên trong t r è o lạnh lùng con ngươi hiện hiện một chút vẻ ước ao không được sao thấy chị yên vẫn chậm chạp không trả lời diêm băng khanh giống như là làm cái gì quyết định đem ánh mắt lúc trước người trên thân thu hồi thanh âm bình thản nói vậy ta không đi theo ngươi này tu la ma tâm lãng phí liền lãng phí tốt rồi dù sao về sau triệu mục có thể bảo hộ ta chị yên vẫn nháy mắt im lặng nếu như nàng nhớ không lầm vừa mới triệu mục chính là như vậy tầm ngầm tầm ngầm uy hiếp tề lao đầu tới hai người này thật đúng là thiên sinh một đôi a ngay cả uy hiếp phương thức đều không có sai biệt nhưng hết lần này tới lần khác nàng còn liền thật bị gây khó dễ cái gì ngươi nói cưỡng ép đem người mang đi ha ha nếu thật như vậy làm vừa mới để dành đến điểm kia hào cảm bảo đảm nháy mắt tiêu tán thành vô hình lại coi như thật mang đi r i băng khanh cũng nhất định sẽ không nghe lời tu luyện đồ cố c mấy p c ngày tình chủng, luận n vô loại kế h ô n g giải u y tiếp triệu mục không hẳn bởi vì sẽ phải cùng tên ngốc sư tỷ phân biệt nắm chặt thời gian mỗi thời mỗi khắc đều dính nhau cùng một chỗ mà là cùng thường ngày không có bất luận cái gì khác nhau tu luyện cùng dính nhau duy trì một cái cân bằng diêm băng khanh tu luyện cũng vấn đề không lớn lắm vẫn là tu luyện chỉ thánh truyền lại đạo pháp tên lốc sư tỷ nghe c h ỉ yên v ậ n nói nàng tại âm dương c h i đạo bên trên đám miễn cưỡng n h ậ p môn lại ở đây đạo thiên phú cực cao hoàn toàn có thể tiếp tục đồng thời đi âm dương c h i đạo cùng tu la m a tâm hai con đường chỉ thánh sở dĩ để mắt tới nàng cũng là bởi vì nàng tại âm dương c h i đạo lên siêu tuyệt thiên phú duy nhất có thể tiếp chính là chị thánh truyền lại đạo pháp cũng không toàn vô pháp trèo trống diêm băng k h a n đi hướng trí cao vất quá không quan hệ chị yên vẫn nói đến lúc đó trực tiếp tìm tới cửa đoạt là được rồi này ba khí ngôn luận cùng cái kêu ôm hạ k ỳ m mỹ nữ tự yếu đuối quả thực quá không xứng đôi v ề phần tu la ma tâm tương quan tu luyện ngược lại là một mực không có mở bắt đầu bởi vì cái này cần một chút hoàn cảnh đặc thù phối hợp mới được đây cũng là chỉ yên v ậ n nhất định phải mang đi diêm băng khanh nguyên nhân căn bản so sánh với tên ngốc sư tỷ triệu mục mình tốc độ tu luyện sẽ phải chậm hơn rất nhiều thiên phú vấn đề trước không đề cập tới đây là thiết bị phối chí lên t r a n lệch ngắn thời gian muốn đội kịp căn bản không khả năng chỉ có thể dựa vào phía sau cơ duyên chậm rãi thu nhỏ cái t r a n lệch này mẫu chốt là phần mềm lên t r ê n l ệ n h cũng không phải một dạng đại bởi vì một mực không tìm được thích hợp luyện linh công pháp lại thêm chuyển tu công pháp rất phiền phức triệu mục cho đến nay còn tại tu luyện huyền thiên đạo tông ngoại môn công pháp đâu ầm ầm vừa đúng lúc này cách đó không xa chân trời đ ố n g nhiên sấm xét văng r ộ i triệu mục hai con ngươi l o ạ lên lúc này thả người mà đi luyện linh chậm chạp không bằng để trước thả trước tiên đem thiên lôi tỉnh mục tầng thứ hai tu luyện đến viên mãn lại nói đừng nguyên bản mạn bất kinh tâm ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc nàng ngược lại là muốn nhìn một chút g i a hỏa này đến tột cùng muốn làm cái gì chương hai trăm hai mươi cho các đại lao đến một điểm tiểu tiểu rung động chương hai trăm hai mươi cho các đại lao đến một điểm tiểu tiểu rung động không chỉ là thiên phạt liền cả tầm thường lôi điện đều là này phương thế giới tuyệt đại bộ phận sinh linh nhìn mà phát khiếp thị nhi viên tri đồ vật cho dù là tu luyện lôi hệ công pháp hoặc là lôi hệ sinh linh cũng vẹn vẹn chỉ là xâm nhập mượn nhờ này tràn ngập lôi điện pháp tắc hoàn cảnh tu luyện bản thân nhưng triệu mục đang làm cái gì xông vào lôi đ i n pháp tắc hoàn cảnh tu luyện bản thân thậm chí còn đang chủ động nên đụng lôi điện hắn đây là điên rồi sao trong sấm xét tần chứa khí tức hủy diệt cho dù là nàng cái này tu vi người đều kính sợ không thôi trừ phi là không tránh khỏi k i ế p lôi không phải tuyệt sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này loại này tại lôi h ả i trong tùy ý đụng nhau hành vi chỉ có nghịch t i ê n nhất lôi hệ sinh linh hoặc là lôi h ả i sen lẫn linh thú mới dám làm này triệu mục mặc dù nhục thân coi như không tệ nhưng chúng quy chỉ là một giới phản thể nhục thai a đương nhiên chân chính làm nàng này sinh hiếu kỳ chính là diêm băng khanh đối với cái này phản ứng rõ ràng đối triệu mục yêu đến tận xương thủy nàng lại đối với hắn loại này chịu chết hành vi không chút nào ngăn cản thậm chí tại cái trước khởi hành lúc nàng ngay cả con ngươi đều chẳng muốn mở ra tiếp tục đắm chìm trong tu luyện của mình bên trong điều này nói rõ cái gì nói rõ riêng băng khanh đối triệu mục loại hành vi này đã thành thói quen trong lòng rất rõ ràng cái sau tuyệt không thể nào xảy ra chuyện rốt cuộc là cái gì tình huống xem ra ngươi cũng không hiểu hắn a thấy tề lao đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới bên cạnh nàng cách đó không xa chỉ yên vận nháy mắt minh bạch cái trước cũng không biết triệu mục biết cái này một tay hiểu rõ nhiều như vậy làm gì mỗi người đều có bí mật của mình lao đầu tử ta đây là tôn trọng tiểu từ này tề lao đầu một bộ mạnh miệng bộ dáng nhìn chị yên vận lộ ra một chút vẻ khinh bỉ nhưng ngay sau đó nhẹ dọn g cảnh cáo cái trước một câu tề lao đầu nếu là hạt giống tốt kia là tốt tốt bồi dưỡng chớ có đùa nghịch chút cẩn thận nghĩ càng đừng nghĩ đến tính toàn hắn không phải không phải như thế nào chẳng lẽ ngươi chỉ yên v ậ n muốn bởi vì một cái nam tử cùng lao đầu tử trở mặt không thành c h ậ c c h ậ c nếu là ta nhớ không lầm ngươi chỉ yên vận cuộc đời ghét nhất nam tử chẳng lẽ cái quy củ này muốn tại đây tiểu tử trên thân phá ừ n tiểu tử này dáng dấp ngược lại là rất vấn xinh đẹp không thể so lao đầu tử ta trẻ tuổi thời điểm kém cùng ngươi cũng đã được co nghe t ề lao đầu càng ngày càng lời quá đáng c h ỉ yên vận con mắt màu tím n h ạ t trong hiện lộ ra từng tia từng tia sắt khí môi đỏ khẽ mở tề lao đầu cẩn thận họa từ miệng mà ra ách phát giác được c h ỉ yên vận s ắ c ý, tề lao đầu thần s ắ c đọc lại lúc này che miệng chê cởi nói c h ỉ yên vận ngươi chớ có tức giận đã nhiều năm như vậy lao đầu từ ta đây há mồm chính là không còn được ngươi coi như ta vừa rồi đ i n ừ c h ỉ yên vận k h é hừ một tiếng lần nữa cảnh cáo nói nếu như lại có lần tiếp theo đừng trách ta không khét khí ta đã không phải, cơ gia vị kia tiền bối. Càng không phải là hốt nguyên thái thanh cung vị kia quản tốt miệ của mình còn có triệu mục nếu là ở trên tay ngươi xảy ra chuyện ngươi sẽ đối mặt cái gì ta nhưng không dám hứa chắc tề đạo vinh trong lòng không khỏi một trận cười nhạo còn nói chỉ thánh kia lão bà là bà điên ngươi này trẻ tuổi cũng không so với nàng kém đi nơi nào lao đầu tử ta không thể chơi vào về sau vòng quanh các ngươi đi trong lòng cười nhạo về cười nhạo mặt ngoài tề lao đầu vẫn là thái độ hữu hảo một mặt cười bồi nói ngươi đem lao đầu tử ta xem như cái gì người làm sao có thể hại đồ đệ mình đâu nhưng theo ta được biết ngươi tề lao đầu hết thể thu qua ba cái đồ đệ cũng không một người sống tới ngày nay lời ấy mới ra tề đạo vinh trên mặt biểu tình bất cần đời lặng yên l lui nặng nghề thở dài nói đúng vậy à một cái cũng chưa sống sót ai bất quá này bôi nặng nghề cảm xúc bị nháy mắt thu hồi rất nhanh tề lao đầu liền nghiêm túc bảo đảm nói bất quá ngươi yên tâm hắn không thể nào chết bởi vì lao đầu t ử ta căn bản không có ý định mình giáo hắn chỗ sớm đã định ra đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là tiểu tử này nguyện ý bái lao đầu t ử ta vi sư nhưng tiểu tử này khó xử lý vô cùng đau đầu à tê đạo vinh sống nhiều năm như vậy còn chưa hề gặp gỡ qua triệu mục khó như vậy làm trẻ tuột người muốn để hắn bãi sư đạo trắc trở lại dài đằng đặc a bất quá chi yên vận biểu hiện ngược lại để trong lòng của hắn không khỏi xin nghi. chẳng lẽ nói này ngàn năm tiết h thụ thật muốn nở hoa rồi triệu mục tiểu tử này đối phó nữ nhân rất có chút v ô liếng nói không chừng tại hắn không có chú ý thời điểm tiểu tử này đã bắt đầu chậm rãi công lược lên chỉ yên vận nói thật này suy đoán hơi quá t ạ i lớn mật bất quá triệu mục tiểu tử này nếu là thật có thể làm được chỉ yên vận này khoảng ngàn năm tiết h thụ tề đạo vinh cảm thấy mình sợ là sẽ nhịn không được đảo ngược bại sư có câu nói là nghe đạo có trước sau thuật nghiệp hữu chuyên công đặc giả vi sư sao ầm ầm chối hai tiếng sấm nhường tề lao đầu tạm thời thoát ly đón mỏ quắc thước ánh mắt nhìn về phía lôi hại c h ố sâu chỉ yên vận cũng là như thế. thậm chí ngay cả trong ngực nàng con kia toàn thân thú nhỏ trắng như tuyết đều lười biếng mở ra hai con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chặm tại lôi hải trong nhảy trái nhảy phải triệu mục suy kéo lôi hải trong triệu mục rốt cục đụng vào một nói cánh tay trẻ con lớn bằng lôi điện k h í tức hủy diệt mặc dù không bằng thiên phạt đến khủng bố nhưng vẫn như c ũ đánh cho hắn nửa quỳ trên mặt đất quần áo b ă n g liệt toàn thân bị lôi quang bao vây trên thân giống như mấy trăm đầu thật nhỏ lôi long đang bơi đi tê đau đớn kịch liệt nhường triệu mục nhè răng chẫn mắt nhịn không được xì một miệng dựa vào phán đoán không ra hắn vốn cho rằng thông hoàn toàn có thể t r ọ i cứng xuống tới có ở đây không dùng chịu được biết bao nhiêu tổn thương dưới tình huống đem thiên lôi t ỉ n h m g ụ c tầng thứ hai tu luyện đến đại viên mãn thật không nghĩ đến này thông thường lôi điện cũng đồng dạng c ủ a bố so sánh dưới có lẽ muốn so thiên phạt hơi yếu một chút nhưng minh lôi cốc những cái kêu minh lôi tại trước mặt đó chính là cái đệ trong đệ t ê triệu mục tiên về một bên hút khí lạnh vừa cảm thụ tình huống trong cơ thể thiên lôi t ỉ n h m g ụ c tầng thứ hai tiến độ đang nhanh chóng kéo lên đau về đau nhưng hiệu quả rất không tồi tiếp tục làm trên thân lưu chuyển nhỏ bé lôi điện tất cả đều bị nhục thân sau khi hấp thu triệu mục hai tay chống lấy đầu gối đứng dậy lại lần nữa xông về một nói cánh tay trẻ con lớn bằng lôi điện tiểu tử này là biến thái a nhìn thấy một màn này tê đạo vinh cảm thấy mình tựa hồ có chút đánh giá quá thấp triệu mục gia hòa này lấy nhãn lực của hắn không khó coi ra cái sau là tại mượn nhờ lôi điện tu luyện hắn cảm thấy tiểu tử này không chỉ có biến thái hơn nữa còn là một triệt đầu triệt đôi người liên từ xưa đến nay không phải là không có người đem chủ ý đánh tới lôi điện trên t h ầ n nhất là những cái tia thể tu cùng lôi hệ người tu luyện nhưng cho dù không phải thiên phạt k i ế p lôi liền xem như thông thường lôi điện khí tức hủy diệt cũng đủ làm cho người nhìn mà phát khiếp trong lịch sử những cái tia không tin vào mạ quỷ muốn mượn lôi điện tu luyện c h i nhân đều không ngoại lệ đều vì thất bại mà mất mạng dân ra kính sợ lôi điện thành n à y phương thế giới toàn bộ sinh linh chung nhận thức về phần những cái tia lôi hệ người tu luyện phần lớn là mượn nhờ âm lôi minh lôi các loại khí tức hủy diệt xa yếu tại thiên lôi tự nhiên lôi hệ năng lượng trừ cái đó ra vừa nghĩ đến đây tề đạo vinh bay đầu nhìn về phía tri yên vận lại phát hiện nữ nhân này vậy mà nhìn chẳng chẳng triệu mục nơi nào đó nhìn cơ hầu ngay cả con mắt cũng chưa nháy một cái chương hai trăm hai mươi mốt bại hoại không muốn học ta nói chuyện chương hai trăm hai mươi mốt bại hoại không muốn học ta nói chuyện tề đạo vinh lúc này thu hồi ánh mắt hắn cảm thấy mình không nên xen vào việc của người khác càng không thể q u ấ yêu n h i t r ị yên vận nhã hứng may mắn t r ị yên vận không biết tề đạo vinh kịch nội tâm nếu không lúc này nên nổi giận xuất thủ là t r ị yên vận cặp kia con mắt màu tím nhạt s ắ c thực nhìn c h ầ m c h ầ m vào triệu mục bụng dưới thiên hạ vị trí máy nhìn cái chỗ kia cũng s ắ c thực nghĩa k h á c c h ầ n g đấy bất quá nàng chú ý chính là triệu mục đan đ i ề n vị trí so với tề đạo vinh người mang tu la ma tâm chị yên vận vô luận cảm giác vẫn là nhã lực đều muốn càng hơn một bậc nàng vừa mới chú ý、tới. những cái kia quanh quẩn tại triệu mục quanh thân nhỏ bé lôi long mặc dù nhìn bề ngoài là không có vào thể nội nhưng trên thực tế gần như cựu thành đều hội tụ đến đan điền linh hải bên trong mặc dù nàng vô pháp nhìn thấu triệu mục đan điền nhưng quang đoán cũng có thể đoán được nơi đó tất nhiên đã tràn ngập khí tức bạo ngược giống như một cái phiên bản thu nhỏ lôi hải chẳng lẽ ra hỏa này cùng ta mở dạng là tại chị yên v ậ n tinh xảo ngón tay thon dài nhẹ nhàng v ố t ve trong ngực hạ kỳ mì lông tóc trong miệng lẩm bẩm của mình nàng nhớ lại mình đã từng kinh lịch mặc dù cùng trước mắt cảnh tượng này rất là khác biệt nhưng một ít địa phương lại cực kỳ tương tự tiếp theo một cái trước mắt chị yên vẫn phát hiện càng làm nàng hơn kinh ngạc một điểm triệu mục nhục thân mặc dù bị lôi điện đánh cho máu thịt bé bét thậm chí một ít địa phương đều đã khét lẹn xương cốt mắt trần có thể thấy nhưng nhanh chóng tân sinh huyết nhục lại càng sinh cơ bừng bừng thậm chí cả nhục thân cường độ đều so trước đó để cao một chút hình như cô minh bạch cái gì triệu mục có hay không tại mượn nhờ loại phương thức này cô đặng hậu thiên lôi hệ thể chất đặc thù nàng cũng không chắc chắn lắm nhưng có thể khẳng định là Cái trước tại ư m ợ nói nhờ lôi tăng lên nục thân của mình cường n hải lôi của độ.、Nói、cách khác đây là một loại luyện thể chi pháp gặp phải xét đánh luyện thể chi pháp khó trách thiên sinh linh hồn cường đại thành như vậy lớn như vậy niên k ỳ tu vi ngay cả thuế p h ả m cảnh trung kỳ cũng không có nghĩ đến là bởi vì nguyên lai nhục thân cường độ quá thấp kéo chậm tốc độ tu luyện bây giờ được này thiên lôi luyện thể chi pháp nhục thân cường độ mới chậm rãi đ ổ i theo tốc độ tu luyện mới bắt đầu tăng lên diêm băng khanh nha đầu kia đối ra hỏa này ngược lại cũng không phải mù quáng tự tin mà là cái sau thật có lực lựa chỗ bất quá loại này thiên lôi luyện thể chi pháp rốt cuộc người nào sáng tạo cũng quá nghịch thiên y tu vi thực lực cơ hồ đứng ở nơi này phương thế giới đ ỉ n h c h ỉ yên v ậ n rất rõ ràng mượn nhờ thiên lôi tu luyện phát m ô n rốt cuộc có bao nhiêu xào người thiên c h ỉ ít gần số mười vạn năm trong lịch sử không hề có ghi chép liên quan về phần bên trên trăm vạn năm trước thậm chí càng xa xưa niên đại liền không thể nào khảo cứu người này nghị lực cùng đạo tâm cũng xem như k i ê n định thân thể tiếp nhận năng lực cơ hồ đã tới gần cực hạn hắn đây là chuẩn bị đến một khắc cuối cùng mới t ở thân rời đi à. đây cũng quá mạo hiểm cũng quá dính bảo chị yên vẫn đẹp mắt lông mày có chút nhữ lên nhặt hai con mắt màu tím đầu tiên là hiện lên một tia tán thưởng theo sát lại lộ ra một chút bất mã lôi hải bên trong loại này hao tổn đến cuối cùng cách làm quá mức hưng hiểm một khi xảy ra bất chắc cơ hồ không có bất luận cái gì sống sót cơ hội hắn như vậy làm ẩu có hay không nghĩ tới vạn nhất xảy ra sự t ì n h diêm b a n g khanh sẽ như thế nào à mặc dù mới mới quen không có mấy ngày nhưng chỉ yên vận cơ hồ có thể khẳng định triệu mục một khi bỏ mình diêm b a n g khanh nhất định sẽ tự vẫn c ấ tỉnh t không chỉ là tri yên vận tề đạo vinh đồng dạng phát hiện điểm này nhưng hắn không hề có tính toán ra tay bởi vì hắn phát giác được cái trước đã làm xong tùy thời nghĩ cách cứu viện chuẩn bị ẩm ẩm làm lôi điện liên tiếp rơi vào triệu mục trên thân lúc n ụ c thể của hắn rốt cuộc đã tới bờ biên giới ch vừa đúng lúc này tại hai vị đại lao á n h nhìn triệu mục kéo lấy thân thể bị trọng thương b ì n h y ê n vô sự thối lui ra khỏi lôi vân phạm vi t i ể u tử này tâm tư ngược lại là kín đáo nhìn như lỗ mãng kỳ thật đã sớm quan sát tốt rồi triệt thoái phía sau con đường tê đạo vinh khẽ vớt mấy lần d â u dê của mình trong mắt tràn đầy vẻ t à n t h á n niên kỷ nhẹ nhàng có phần này gần như không sức mẹ tâm tư vô cùng k h ó được cho tới bây giờ hắn tựa hồ còn chưa tại đây t i ể u tử trên thân thấy qua cái gì thiếu hụt duy nhất có thể bắt vẻ t u vi đang nhìn triệu mục kia mượn nhờ thiên lôi luyện thể tràng diện sau hắn cũng lớn gây nên minh mạch tiền căn h triệu mục lảo đảo đi về phía trước đồng thời nghe răng trận mắt tê hô tê hô tựa hô dạng này có thể hóa giải một chút toàn thân trên dưới các nơi chuyển tới đau đớn thu hoạch miễn cưỡng vẫn được nhưng cùng tiên phạt so sánh hiệu quả vẫn là kém nhiều lắm lần này mượn nhờ thiên lôi tu luyện thiên lôi tình mục thanh tiến độ chỉ là kéo lửa thành muốn đem tầm thứ hai tu luyện tới đại viên mãn chứ c ít ò v v vi phạm thiên đạo lợi thế có vẻ như có thể dẫn tới thiên phạt tuy nói thiên phạt có mạnh yếu cho dù là tu luyện thiên lôi tình một quá cường đại thiên phạt vẫn như cũ có thể đem hắn chém thành cho tàn nhưng triệu mục cảm thấy có thể nghiên cứu một phen có lẽ chính hắn vi phạm thiên đạo l ờ i thế tới thiên phạt hắn vô pháp tiếp nhận nhưng còn có những người khác thiên đạo l ờ i thế đô tê lại là đau đớn một hồi chuyển đến nháy mắt cắt đứt triệu mục mơ màng thật đau à hay là trước khôi phục một chút thương thế đi triệu mục nâng thân thể trọng thương đi tới diêm băng khanh trước mặt cái s a u đã sớm đỉnh chỉ tu luyện trước mắt người tới lúc này nên đón tiếp lấy sư tỷ ta đau bại hoại không muốn học ta nói chuyện diêm băng khanh ngoài miệng mặc dù dạng này lẩm bẩm nhưng động tắc trong tay rất nhanh lúc này từ cản k h ô n trong nhẫn lấy ra một chút liệu thương đang dược đại bộ phận đều là tiểu phú bà Lưu cho bọn hắn. trước u y ó sau bất quá mấy canh giờ đổ nát nhục thân liền đã không sai biệt làm phục hồi như cũ về phần thể nội tràn ngập khí tức hủy diệt thì cần muốn thời gian để tiêu hóa làm triệu mục đang chuẩn bị tựa ở tên ngốc sư tỷ trên đùi thoáng hưởng thụ một hồi gối đùi đến n u ố t lên một chút mới vừa rồi bị thiên lôi bổ thương tâm linh nhỏ yếu lúc theo một trận gió nhẹ lướt qua t r ó t m ũ i một vòng đặc biệt mùi thơm chui vào x o á n g m ũ i có chút liếc mắt nhìn lại ô m con thú nhỏ trắng như tuyết chị yên v ậ n chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hai người càng làm triệu mục đờ đẫn là chị yên v ậ n cặp kia con mắt màu tím nhạt nhìn c h ầ m c h ầ m vị trí không phải người hướng chỗ nào thấy thế nào chương hai trăm hai mươi hai chị yên vận tay cầm tay dạy bảo triệu mục, mục mừng như điên rõ ràng đã mặc vào y phục nhưng triệu mục vẫn như c ũ bị nhìn toàn thân xấu hổ nôn tích nghiệm cái kế hợp hoàn tông yêu nữ cũng chưa dạng này trực tiếp n à y chị yên vận cũng quá diêm băng khanh cũng đã nhận ra không thích hợp chi tỷ tỷ ánh mắt làm sao một mực dừng lại ở triệu mục cái chỗ kia ta có thể nhìn xem a cái gì đan điền linh hải nghe điều đó đáp án triệu mục cùng diêm băng khanh đều là xưng ơ sờ tại chỗ thì ra bọn hắn hiểu l ầ m A. bất quá điều này cũng không có thể trách bọn họ thật sự là chị yên vận hành vi rất dễ dàng làm cho người ta hiểu sai chỉ là chị yên vận vì sao muốn nhìn hắn đan điền linh hải không được sao thấy triệu mục chậm chạp chưa cho ra đáp lại chị yên vẫn vô ý thức cho rằng cái trước tự tuyện lâu đồ nói cũng là dù sao đan điền linh hải là mỗi cái tu hành giả nhất từ m ậ t địa phương một trong có thể c h ỉ tỷ tỷ diêm băng khanh thay thế triệu mục đáp ứng xuống đồng thời còn nhẹ nhàng thọc người sau thận cho hắn đánh một cái thoải mái tinh thần ánh mắt triệu mục linh hồn chỗ sâu cũng vang lên người trước thanh âm không có chuyện gì c h ỉ tỷ tỷ có thể tín nhiệm ngươi không phải một mực không hiểu rõ đan điền linh hải dị biên a vừa v ậ n n h ư ờ n g c h ỉ tỷ tỷ nhìn xem t i ê n bối tự tiện liền có thể trầm mặc hai giây sau triệu mục ngồi thẳng thân thể mặc hướng chi yên vận hắn không hiểu rõ cái sau nhưng hắn hoàn toàn tín nhiệm tên nốc sư tỷ không có niềm tin tuyệt đối tên nốc sư tỷ là không thể nào thay hắn đáp ứng. dù sao tên nóc sư tỷ thế nhưng là ngay cả ngón tay hắn phá cái ra đều đau lòng không được làm sao lại n h ư ờ n g hắn đặt mình vào hiểm địa đâu húng chi c h í yên vận loại này tu vì thực lực người nguyện ý tôn trọng hắn bản thân liền cho thấy không có chút nào ác ý chỉ là phát hiện một chút quái dị đơn thuần hiếu kỷ nghĩ muốn hiểu rõ nghi ngờ mà thôi trừ cái đó ra chính như diêm b a n g khanh lời nói nói không chừng có thể từ c h í yên vận trong miệng biết mình đan điền linh hải dị biến nguyên nhân điểm này còn rất trọng yếu bởi vì kia lơ lửng tại linh hải phía trên lôi con đoàn hắn một mực cũng không biết như thế nào vận dụng cũng không biết đối với hắn có lợi vẫn có hại tốt chị yên vận cặp kia con mắt màu tím nhạt đầu tiên là nhìn hắn một cái tiếp đó mới một lần nữa dừng lại tại dưới bụng phương vùng đan điển không biết có phải hay không là ảo giác vừa mới kia một cái triệu mục cẩn ẩ n cảm giác chị yên vận đối với hắn ánh mắt lưu hòa mấy phần giống như là chiếm được loại nào đó tán thành cũng hoặc giả nói là gia tăng rồi một chút tín nhiệm tiếp theo một cái trước mắt trên thân truyền đến một loại có chút cảm giác kỳ dị triệu mục biết kia là chị yên vận sử dụng thủ đoạn nào đó một kia ý thức đã giáng lâm tại hắm đan điển linh hải bên trong mang theo tò mò triệu mục đồng dạng ý thức đắm chìm đến trong cơ thể mình rất nhanh liền đi tới triệu mục liền bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến trước kia cái kia lơ lửng tại linh hải phía trên lôi quang cầu trở nên lớn đâu chỉ gấp năm ba lần lại lôi quang trở nên càng thêm bạo ngược khí tức hủy diệt đập vào mặt giống như một cái lộn xộn thiên lôi khủng bố thiên thể khoảnh khắc về sau c h ỉ yên v ậ n thu hồi thân nhiệm con mắt màu tím nhạt trong hiện lên một tia nghi hoặc vậy mà cùng nàng đoán không giống những cái kia bị đặt vào đan điền dấu hiệu ngược lại là tụ lại thành một đoàn đây không phải là giống như là đang tu luyện loại nào đó hậu thiên lôi hệ thể chất đặc thù tiền bối mạng hội hỏi một câu ngươi tại sao lại nghĩ quan sát ta đan điền linh hỏi làm ý thức trở về triệu mục không có chút nào che giấu hỏi ra nghi ngờ của mình đương nhiên đây cũng là tại vì phía sau chủ đề làm mở đầu cùng làm nền vừa rồi mục đích của ta thấy ngươi rồi tại lôi hải trong tu luyện toàn bộ quá trình phát hiện kia bị ngươi hấp thu thiên lôi chi lực gần như cựu thành đều tiến vào đan điền linh hải bên trong về phần còn dư lại hơn một phần mười thì là tràn ngập tại kinh mạch trong máu thịt cái này rất giống loại nào đó hậu thiên thể chất đặc thù cô động quá trình ta chỉ là nghĩ xác nhận một phen chí yên vẫn chưa che giấu dứt khoát nói ra nguyên do chân chính tại đây triệu mục rất muốn nói một câu tiền bối kia ngơi ư trực tiếp hỏi không là tốt rồi nhưng nghĩ lại hắn lại cảm thấy mình rất ngu xuẩn này phương thế giới nhưng không có cái nào hậu thiên thể chất là có hệ thống hóa cô động phương pháp tất cả đều là ngoài ý muốn đ o ạ t được chí ít thư trong tiểu thuyết lấy được tin tức là như vậy vừa bởi vì như thế chị yên vẫn, vẫn chưa trực tiếp hỏi dù sao không có chút nào ý nghĩa không bằng dựa vào mình quan sát bởi vì nàng tự thân chính là hậu thiên tu la ma tâm đối với hậu thiên thể chất ngưng luyện quá trình hiểu rõ đi nữa bất quá hậu thiên lôi hệ thể chất đặc thù a nếu như là thật vậy đối với hắn mà nói không khác là kiện thiên đại h ì sự triệu mục cạ dễ lìn nhanh chóng tiêu t h ă n g cảm xúc trở nên có chút kích động không kịp chờ đợi đặt câu hỏi vậy kết quả thế nào có đúng không không phải tại triệu mục ánh mắt mong chờ trong chị yên vẫn có chút lắc đầu đan điền không hề có mảy may bị cải tạo dấu hiệu nghe điều đó kết luận triệu mục tâm tình nháy mắt từ đám mây rơi xuống b ấ t quá đang lúc triệu mục cảm xúc hơi có vẻ xa suốt lúc chị yên vẫn có đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ta suy đoán cái kia linh hải trên không từ thiên lôi ngưng tụ hình cầu thể có lẽ có thể để ngươi có một ít lôi hệ thể chất đặc thù năng lực tỷ như nói lôi thuộc tính lĩnh lực tu luyện lôi pháp s、so、a một dạ chị yên v ậ n liên tiếp nói mấy cái chỗ tốt nhưng triệu mục vẫn là lơ ngơ nhưng ta không biết nên như thế nào vận dụng a triệu mục mở lòng bàn tay ra một đoàn vô thuộc tính linh lực lơ l ử n g trên đó nhìn xem chị yên v ậ n nói tiền bối ngươi xem linh lực của ta cũng không có kèm theo mảy may lôi thuộc tính tay a tay đưa ta a tốt đừng có bất luận cái gì chống cự triệu mục n g ộ n g n g ộ n g đồng, đồng đưa n g đ tay r ố i ra chị yên v ậ n k i a khoác lên con thú nhỏ trắng như tuyết trên người thon dài mạnh nhẹ tay nhất một vòng nhạt linh lực màu tím tại đầu ngón tay của nàng mẹ lên theo đầu ngón tay điểm nhẹ lòng bàn tay kia bôi n h ạ t linh lực màu tím nháy mắt cắm vào triệu mục thể nội tĩnh tâm ngưng thần ghi nhớ ta kia bôi linh lực du t ẩ u lộ tuyến c h ỉ yên vận một bên nhắc nhở một bên thao túng linh lực tại triệu mục trong kinh mạch du t ẩ u khoảnh khắc về sau linh lực bị thu hồi tốt rồi thử nhìn một chút nhớ kỹ nhường đan đ i ể n linh h ả i vô thuộc tính linh lực tại bị điều động trước đó ở đằng kia thiên lôi ngưng tụ quang cầu bên trong du t ẩ u một vòng lại vào kinh mạch t i ê n bối dạng này thật sẽ không xảy ra chuyện a thiên lôi thế nhưng là mang theo kinh khủng khí tức hủy diện vạn nhất có ta ở đây không ngại lại vừa mới giáo linh lực của người du tàu lộ tuyến là kiên cố nhất tiếp nhận năng lực tối c ư ờ n g cho dù thật có tổn thương cũng sẽ không làm bị thương căn bản cho nên ta là đại lão ngươi thí nghiệm tiểu bạch thử đi n g h e minh bạch sau triệu mục một trận dợ khóc dợ cười nhưng vẹn vẹn chỉ là trần trờ khoảnh khắc liền bắt đầu điều động bên trong đan điền linh lực quyết định thử một lần chỉ yên v ậ n còn không đến mức hại hắn lại thật muốn thành lôi thuộc tính linh lực có lẽ có thể để cho hắn lực chiến đấu lại để thăng một cái giai tầng làm vận chuyển công pháp điều động đan điền linh hải bên trong vô thuộc tính linh lực cẩn thận từng ly từng tí một xâm nhập lôi q u a n cầu suy suy lôi quang lấp lóe mười phần bạo ngược triệu mục sợ cái đồ chơi này bỗng nhiên bạo động trực tiếp đem mình đan điền linh hải nổ tung vừa bởi vì như thế hắn mới một mực không dám động cái đồ chơi này bất quá thử qua sau vậy mà trừ trong nháy mắt đó lôi quang ba động tấp nập một chút bên ngoài cũng không có n g o ạ i ý muốn phát sinh Xì xì c ì từ lôi quang cầu sau khi ra ngoài nguyên bản vô thuộc tính linh lực vậy mà thật bổ sung lên lôi thuộc tính tiếp theo một cái trước mắt tại diêm băng khanh cùng chị yên vận ánh nhìn một vòng lôi cuốn lấy sấm chấp dền vang linh lực xuất hiện ở triệu mục lòng bàn tay vô vi bất chí c h ỉ yên vận triệu mục cảm động chật chật có chút ý tứ a tề lao đầu không biết cái gì thời điểm xuất hiện sau l ư n g triệu mục không có chút nào cố kỵ đưa tay dò xét hướng về sau người lòng bàn tay đoàn kia khiêu động lôi thuộc tính linh lực vừa mới đụng vào đã bị tiểu tiểu b ổ một chút nhưng này lao đầu tự ra dày căn bản không cảm giác ngược lại là nhiều hứng thú bật cười đối với tề đạo vinh xuất quỷ nhập thần triệu mục đã tập mãi thành thói quen thậm chí đều chẳng muốn để ý đến hắn ánh mắt một mực dừng lại tại chị yên vận cặp kia con mắt màu tím nhạt bên trên cũng không phải bị sự xinh đẹp hấp dẫn mà là đang chờ đợi n à n g đánh giá cùng chân chính lôi thuộc tính linh lực không kém bao nhiêu thậm chí còn so nó nhiều một phần thiên lôi độc hưu chính là khí tức hủy diệt là tốt hay là xấu tự nhiên là trội hơn bình thường lôi thuộc tính linh lực đơn thuần linh lực phẩm chất hẳn là miễn cưỡng có thể cùng những cái kia chân chính lôi thuộc tính thể chất đặc thù so sánh đương nhiên là yếu nhất kia một loại bất quá ngươi cũng không cần lo lắng theo ta suy đoán ngươi linh lực này phẩm chất hẳn là sẽ theo cái kia từ thiên lôi ngưng tụ thành quả cầu ánh sáng tăng trưởng mà tăng trưởng chỉ yên v ậ n con mắt màu tím nhạt trong hiện hiện một chút sợ hai t h á n phục c h i sắc nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải triệu mục loại tình huống này nghe điều đó kết luận triệu mục có chút hưng phấn không thôi mặc dù không có hy vọng có được hậu thiên lôi hệ thể chất nhưng có thể hùng có một bộ phận đặc tính cũng phi thường tốt hoàn toàn là niềm vui ngoài ý mớn hồi tưởng lại phía trước kinh lịch triệu mục suy đoán đan điền linh hải bên trên cái kia lôi q u o n cầu hẳn là cùng thức hải bên trong tâm kia kim loại kim tuyến có quan hệ chỉ là hắn có chút không minh bạch vì sao lần trước cọ cơ huyền thiên phát lúc kim loại kim tuyến hấp thu gần như cựu thành chín kiếp lôi tr hoàn toàn là nó từ trong hàm giang lộ ra ngoài nhưng lần này đối mặt thiên lôi kim loại kim tuyến một điểm động tĩnh cũng không có rơi vào trên người thiên lôi cựu thành bị đan đ i ể n linh hải bên trong lôi q u ă n g cầu thu nạp còn dư lại một chút thì là bị huyết mục kinh mạch hấp thu dùng để tăng cường n ộ c thân nếu được tốc độ kia bí p h á p ngon vào sau triệu mục còn chờ mong có thể từ kim loại kim tuyến bên trên làm một ít bí p h á p khác đâu chẳng lẽ là phổ thông thiên lôi phẩm chất quá thấp kia kim loại kim tuyến trướng mắt đang lúc triệu mục đắm chìm trong trong vui sớm lúc chị yên vận lại một lần nữa mở miệng đương nhiên ngươi cũng không phải là chân chính lôi hệ thể chất cũng tồ ngươi trước một lần nữa quan sát một chút kia thiên lôi ngưng tụ thành quả cầu ánh sáng mặc dù không rõ cho nên nhưng triệu mục vẫn là làm theo này một nội thị hắn liền minh bạch c h ỉ yên v ậ n ý tứ mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra nhưng vẫn là có thể phát rất được lôi quăng cầu bên trong lẩn chứa thiên lôi chi lực thiếu một chút yếu bớt bao nhiêu c h ỉ yên v ậ n hỏi rất ít triệu mục trả lời dựa theo suy đoán của ngươi có thể kiên trì bao lâu cùng cung cấp bậc đối thủ hoàn chỉnh đánh một trận hẳn là vấn đề không lớn lắm mà lại ta cảm thấy chỗ thiếu hụt này kỳ thật cũng có thể không đáng kể ý gì dù sao gặp phải xét đánh có thể bổ sung dùng hết lại lời này không chỉ có nhường chị yên vận thần sắp đọc lại liền cả tề đạo vinh cũng là ngốc tại chỗ đúng vậy à ngay cả bọn hắn cũng không dám khinh thị thiên lôi đối với triệu mục mà nói căn bản tính không được cái gì thậm chí vì luyện thể hắn còn đoạt giải động đi mượn nhờ thiên lôi chi là đâu b ụ bủ đại khái liền thành thói quen đáng ghét lại bị lại bị tiểu tử này cho đ ư ợ c tuy nói ngươi kia thiên lôi luyện thể công pháp có chút môn đạo nhưng thiên lôi nhất là thiên phạt xa không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy ngày sau không cần thiết khinh thị nếu không một cái sơ sẩy chính là thân tử đạo vẫn kết cục đa tạ tiền bối nhắc nhở ta nhớ ký rồi có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân. triệu mục có thể cảm giác được c h ỉ yên vận là thật tâm thay hắn lo nghĩ tiền bối ta có một cái vấn đề muốn tỉnh giáo đã có đại lão nguyện ý mở miệng chỉ điểm triệu mục tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này nói quả nhiên c h ỉ yên vận vẫn chưa cự tuyệt chắc hẳn tiền bối cũng hẳn là nhìn ra được ta tu luyện công pháp phẩm giai phi thường mở dạng sau này tất nhiên cần chuyển tu cách khác đó có phải hay không hẳn là lựa chọn lôi thuộc tính công pháp không c h ỉ yên vận cải chính lôi thuộc tính công pháp cũng không phải là lựa chọn tốt nhất n g ư ơ i kia luyện thể công pháp thiên lôi tình mục mượn thiên lôi luyện thể bản thân liền sẽ để nhục thể của n g ư ơ i thân hòa lôi thuộc tính lại thêm đan điền linh hải viên kia thiên lôi ngưng tụ lôi q u a n cầu coi như không tu luyện lôi thuộc tính công pháp cũng có thể không có chút nào chướng n g ạ i tu luyện lôi thuộc tính võ kỹ bí pháp từ xưa đến nay linh thể song tu người đều sẽ không lựa chọn tu luyện cùng một loại thuộc tính công pháp bởi vì có đôi khi một cộng một không những sẽ không chờ tại hai càng sẽ không lớn hơn hai mà là hội nhỏ hơn hai lúc này một bên tề lao đầu cũng chen miệm nói tiểu tử ngươi không cần cân nhắc những này chuyển tu công pháp lao đầu tử ta đã sớm giúp ngươi cho tốt đến lúc đó cùng lao đầu tử ta đi là được triệu mục không có nhận lời nói mà là vô ý thức nhìn t r ị yên vận so với cái này không đứng đắn lao đầu tử hắn tín nhiệm hơn nàng tề lao đầu có thể tin trong lòng ngươi lo lắng cũng có thể bông xuống hắn không dám đùa tiểu tâm tư vì sao bởi vì ta còn sống tốt à triệu mục nghe hiểu t r ị yên vận sớm liền nhìn ra nội tâm hắn lo lắng lại tại hắn thời điểm không biết đã liên tục đã cảnh cáo tề lao đầu đa tạ tiền bối triệu mục mười phần chân thành đối trị yên v ậ n có chút chắc tay nói thật từ khi xuyên qua đến nay trừ võ giao cùng tên ngốc sư tỷ bên ngoài nàng là một cái duy nhất đối với hắn tốt như vậy người thậm chí đã đến vô vi bất trí tình trạng hắn không nghĩ tìm tòi nghiên cứu nguyên do trong đó trực tiếp cảm ơn liền có thể bốn một bên khác mặt đất hoang vu bên trên một tòa giống như hồng hoàng cự thú nằm dạp trên mặt đất rộng rãi thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên chính là võ đế thành trải qua siêu v i ễ n truyền tống trận lại thêm mấy ngày đi đường võ giao rốt cục về tới nhà cùng võ t h u ê n bọn người cáo biệt sau nàng liền thứ nhất thời gian đi tìm phụ tiên cơ la bản cùng chu ma kiếm mảnh vỡ h a i h ỏ a ngầm nhất định phải bằng nhanh nhất thời gian giải quyết để cho nàng có thể mau trở về cùng triệu mục tụ hợp trong sân một người cao cùng triệu mục không p h â n cao thấp khi thế uy vũ tuấn lãng nam tử đang ngồi ở đ ỉ n h nghỉ mát trung phẩm minh tra nhìn thấy nam tử võ giao lúc này t r i ể n lộ tiêu dung không sai nam tử này chính là triệu mục tiện nghi nhạc phụ võ đế thành đương đại võ đế thiên hạ hiếm có đỉnh tiêm cao thủ võ hoàng làm sao lại ngươi một người hắn đâu võ hoàng thả hạ thủ bên trong chén nhỏ ánh mắt cười trốn chím nhìn xem lữ nhi ngài cũng biết rồi ha ha võ hoàng khép cười một tiếng ta nuôi nhiều năm như vậy nữ nhi đều sắp bị người bắt cóc có thể không biết sao ngài không phản đối võ giao có chút ngoài ý muốn phụ thân phản ứng đã hắn biết triệu mục kia chắc hẳn cũng biết diêm băng khanh tồn tại biết rõ mình nữ nhi cùng mặt khác một nữ nhân thờ chung một chồng vậy mà một chút cũng chưa từng tức giận vì sao muốn phản đối bởi vì cái kia gọi diêm băng khanh tiểu nữ a võ hoàng lắc đầu tóc cười nói nữ nhi của ta là cái gì dạng ta rất rõ ràng kia triệu mục đã có thể để ngươi cam tâm tình nguyện cùng một người khác hòa bình chung sống kia là bản lãnh của hắn cha ngươi thật tốt nói thật võ giao còn rất sợ hai phản đối của phụ thân bây giờ Rốt chương ụ c có t ể thở pháo tốt pháo r i đi, ì t hai muốn h trăm hai mươi bốn võ hoàng không nghe lời võ giao tế ra đại sắc khí chương hai trăm hai mươi b ố võ hoàng không nghe lời võ giao tế ra đại sắc khí giờ khắc này võ giao t r ợ n phát hiện mình cũng không có trốn qua biết con gái không ai bằng cha định luật bất quá cái này cũng vừa vặn từ bên cạnh biểu lộ phụ thân cho tới nay đối với mình quan tâm cùng giải vượt qua xa nàng nhận biết cha bằng không chúng ta vào nhà nói chuyện ngắm nhìn một phía suy tư hai giây sau võ giao vẫn còn có chút không quá yên tâm tại trong sân nói như vậy chuyện quan trọng hát thủy hà cơ nhà hai chi phấn trị võ đế thành nội bộ sao lại không phải đây đều là triệu mục đồ vật nàng muốn mang về vạn nhất bị đại trưởng lao nhất mạch nhân phát hiện chỉ sợ là muốn bao nhiêu sinh sống gây xem ra sự t ì n h còn không nhỏ đâu võ hoàng mỉm cười lắc đầu đồng thời vung tay lên một đạo màn sáng đột nhiên xuất hiện đem chọn tòa tiểu viện bao phủ trong đó tốt rồi hiện tại có thể nói cha ngươi xem một chút hai thứ đồ này bên trên có hay không người khác lưu lại thủ đoạn thấy che lệ trận pháp đã thành võ giao liền yên tâm từ càn khôn trong nhẫn đem chu ma kiếm mảnh vỡ cùng tiền cơ la bàn lấy ra đặt ở mặt b à n chu ma kiếm mảnh vỡ chiếm được ở đâu võ hoàng một cái liền nhận ra kia lớn chừng ngón tay cái kim loại mảnh vỡ khó trách nữ nhi hội như thế cẩn thận từng ly từng tí một triệu mục từ huyền thiên đạo tông huyền thiên bảo khố bên trong có được bất quá chúng ta nhất trí hoài nghi huyền thiên đạo tông người là cố ý đem này mai chu ma kiếm mảnh vỡ đưa ra nếu không vật quý giá như vậy làm sao lại đặt tùy ý như vậy t u t ta xem một chút võ hoàng đem chu ma kiếm mảnh vỡ đặt lòng bàn tay cẩn thận kiểm tra khoảnh kh hắn đối nữ nhi lắc lắc đầu nói trên đó không hề có người khác lưu lại thủ đoạn lại có lẽ huyền thiên đạo tông có cái gì ngay cả ta đều vô pháp phát giác thủ đoạn đặc thù dù sao chu ma kiếm là năm đó huyền thiên đạo tông chấn tông thần khí bọn hắn đối nó hiểu rõ s a o không phải chúng ta ngoại nhân có thể so sánh đương nhiên vật này như là đã rơi xuống chúng ta trong tay huyền thiên đạo tông cũng là không nổi cái gì song rõ, ai giao nhi ngươi làm cái gì cha đây là triệu mục đồ vật ngươi cũng tốt ý tứ đoạn võ giao lập tức đem chu ma kiếm mảnh vỡ cất kỹ nhìn võ hoàng lắc đầu liên tục ngươi hả cha cái này cũng là vì triệu mục tốt võ ạ đạo n nhất huyền thiên đạo tông có lưu ám thủ đâu? Này sẽ nhường hắn lâm vào trong nguy Ngươi nói không ngươi, thủ hiểm. cho chứ ta triệu gật lưu đâu. đều đầu. cái phi vào gì có lâm ám sẽ sẽ v mục giao căn bản vốn không ăn phụ thân một bộ này mà lại sớm tại làm xuống quyết định này thời điểm cũng đã dự liệu đến màn này dù sao cũng là chu ma kiếm mảnh vỡ võ hoàng coi như mình có thể không động tâm nhưng làm đương đại võ đế hắn cũng phải vì võ đế thành làm cân nhắc được thấy nữ nhi bộ dáng này võ hoàng lập tức giở khóc dở cười nói ta xem như minh bạch bây giờ trong lòng của ngươi cái kêu gọi triệu mục tiệu từ địa vị đã vượt qua cha đúng không một dạng trọng yếu chỉ là cái này vốn là triệu mục đồ vật ngài không thể đoạt võ giao nửa hống không d ô nói một câu sau lại đem tiên cơ la bàn hướng võ hoàng trước mắt đầy cha ngươi sẽ giúp bận bịu i nhìn xem cái này thấy võ hoàng thợ ơ võ giao trực tiếp xuất r a đại sắc khí triệu mục tại huyền thiên bảo khố hết thể lấy ba món đồ một loại trong đó là một cái tiên ma đồng ta từ đó chiếm được hoàn g t r ì n h tiên ma đồng tiến rai con đường cùng truyền thừa đây chính là giúp cha ngài một đại ân dù sao qua nhiều năm như vậy ngài đều một mực tìm mà không được nhiều lần ta đều nhìn ngài vì thế mặt mà t mày trao huyền thiên đạo tông trong bạc khố thậm chí ngay cả loại vật này đều có võ hoàng trong hai con ngươi hiện hiện một chút vẻ kinh ngạc hắn âm thầm đau khổ tìm mười mấy năm không có chút nào manh mối kết quả huyền thiên đạo tông vậy mà liền có vật h ắ n m u ố n triệu mục tiểu tử này cũng là thật xem như nữ nhi phúc tinh bất quá bốn cái gì gọi giúp đỡ ta nàng là nam nhân của ngươi giúp ngươi giải quyết tiên ma đồng tiến d a i con đường nan đề vốn là h ắ n việc triệu mục nhận biết mẹ ta nhận biết ai cũng vô dụng vân vân ngươi mới vừa nói nhận biết h a i mẹ ta mẹ ngươi đúng võ hoàng lập tức ngốc trệ tại chỗ triệu mục tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch thế nào à làm sao ngay cả mộ nguyện giao đều biết trầm tư hai giây sau hắn cuối cùng vẫn là yên lặng đem tiên cơ la bản cầm vào tay bắt đầu kiểm tra võ d a o cặp kia con mắt màu vàng nóng có chút lấp lóe quả nhiên mẫu thân mới thật sự là đại sắc khí khoảnh khắc về sau võ hoàng hơi kinh ngạc nhìn nữ nhi bởi vì hắn nhận ra trong tay tiên cơ la bản hát thủy hà cơ nhà tiên cơ la bản ừ m các người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì làm sao ngay cả loại vật này đều có thể giành được đến triệu mục tại huyền thiên bảo khố bên trong từ cơ văn hiên trong tay cướp còn đem hắn đánh gần chết hảo hảo thay chúng ta mở miệng ác khí hay các ngươi mở miệng ác khí lại là chuyện gì xảy ra võ hoàng càng nghe càng mơ hồ. làm sao nghe được còn cùng hát thủy hà cơ nhà giao ác cái này liền muốn từ u y ề n đế cung bắt đầu nói đến ngay sau đó võ giao liền trước trước sau sau đem hết thảy đều rõ ràng giảng thuật một lượn n g h e xong nữ nhi lời nói sau võ hoàng trong mắt lóe lên một tia t ă n phốc hát thủy hà cơ nhà từ khi bị thiên thanh láo tổ nhất mạch chấp trường sau thật sự là càng ngày càng không có hạt cối vốn còn nghĩ đem này tiền cơ la bàn trả lại vật này mặc dù chỉ là địa phẩm nhưng bởi đặc tính của nó tại hát thủy hà cơ nhà cơ hồ có thể coi là chọc bảo cưỡng ép t r ụ xuống hội mười phần tiến p h ư c bất quá bây giờ còn cái đủ để có thể thấy được hắn đối với chuyện này phẫn nộ cho nên cha n g ư ơ i ý tứ lạ thấy tiên cơ la bàn bị võ hoàng đẩy lên trước mắt mình võ giao có chút không hiểu nhìn về phía phụ thân không cần kiểm tra cha giúp ngươi trực tiếp luyện hóa này tiên cơ la bàn nhưng đây là triệu mục đồ vật a ngươi là vợ hắn phú thê b u ồ n nhất thể ngươi luyện hóa cùng hắn luyện hóa có gì khác nhau thúng chi tiên cơ la bàn ẩn chứa một sợi tiên linh chi khí luyện hóa độ khó thậm chí so một chút thông thường t i ê n phẩm linh khí đều cao cho dù là có cường giả tương trợ lấy hắn tu vi nghi đem luyện hóa phải đợi đến ngày tháng năm nào a nhưng cha nữ nhi cũng mới vừa đột phá hóa dịch cảnh trừ phi là được đến khí linh tán đồng bằng không sợ là ngay cả lục phẩm thất phẩm linh khí cũng đủ sạc luyện hóa mà vật này chính là hát thủy hà cơ nhà vận truyền thừa khí linh làm sao lại tán thành nữ nhi dưới tình huống bình thường muốn cương ép nhận chủ linh khí nhiều nhất không thể vượt qua tự thân tu vì hai cái phẩm dai đương nhiên khí linh tán thành cũng không cần tuân theo cái này chuẩn tắc cũng không phải là như thế n g ư y i n g ư ờ i mang tiên ma đồng thiên sinh tự mang tiên linh chi khí không nhỏ sát xuất có thể cùng tiên cơ la bản khí linh sinh ra c ộ n minh lại thêm có tra hỗ trợ là có nhất định sát xuất có thể luyện hóa đó võ giao có chút do dự nàng biết phụ thân sẽ không lừa nàng nhưng này dù sao cũng là triệu mục đồ vật mình đem luyện hóa tính là chuyện gì xảy ra a nha đồ đốc ngươi còn đang do dự cái gì sẽ không phải lo lắng luyện hóa tiên cơ la bản sau triệu mục kia tiểu tử sẽ tức giận đi nhìn nữ nhi phản ứng võ hoàng liền minh bạch mình đã đo n đúng lúc này nghiêm mặt nói hắn sinh cái gì khí ngươi ngay cả người đều là của hắn rồi liền xem như luyện hóa tiên cơ la bản tương lai giúp không phải là hắn sao hơn nữa hắn ngay cả âm dương bảo kính loại này có thể khôi phục nguyên bản phẩm giai cấp thiên phẩm linh khí đều tiễn hắn người sư thì kia ngươi luyện hóa một nghe những lời này võ giao khúc m ắ t cũng trầm trầm giải khai đúng thế nàng luyện hóa tiên cơ la bản mới là lựa chọn tốt nhất nàng lại sẽ không rời đi triệu mục hắn muốn dùng tiên cơ la bản thời điểm nàng hỗ trợ không được sao bằng không tại triệu mục không có luyện hóa tiên cơ la bản trước đó bọn hắn đều không có cách nào dùng này địa phẩm linh khí vừa đúng lúc này võ hoàng ánh mắt lóe lên chớ do dự cơ nhất nguyên cũng sắp đến rồi v õ đ ế thành nếu ngươi lại không hạ quyết định luyện hóa này tiên cơ la bản sẽ phải lỡ mất gì may võ hoàng nhắc nhở một câu kia liền luyện hóa đi chương hai trăm hai mươi năm đối mặt cơ gia võ hoàng dĩ nhiên là thái độ như vậy chương hai trăm hai mươi lăm đối mặt cơ gia võ hoàng dĩ nhiên là thái độ như vậy võ giao cuối cùng vẫn là đáp ứng trừ phụ thân nói những lời kêu bên ngoài nàng còn ý thức đến tiên cơ la bản đối hát thủy hà cơ nhà tầm quan trọng có lẽ so với nàng trước đó dự liệu cao hơn bởi vì sự tình mới trôi qua vài ngày như vậy cơ nhất nguyên liền tự thân chạy đến võ đế thành cơ nhất nguyên hát thủy hà cơ nhà đương đại gia chủ vô luận tu vi thực lực hay là địa vị đều cùng võ hoàng tương đương siêu nhất lưu thế lực ở giữa có lẽ trợn có tranh chấp nhưng ở đại nghĩa bên trên là cơ hồ không thể nào về mặt cơ nhất nguyên đến liền mang ý nghĩa dưới tình huống bình thường võ đế thành không thể nào giữ lại được tiền cơ la bàn đương nhiên cơ gia cũng không dễ dàng như vậy đem tiền cơ la bàn mang đi mà là hội đánh đổi khá nhiều đến đền bù võ đế thành loại chuyện này mặc dù nghe có chút chối thai nhưng nó quả thật tồn tại nhưng hôm nay võ hoàng vì nữ nhi dự định xấu một làm hư q u ý củ khi dễ nữ nhi bảo bối của hắn còn muốn về tiền cơ la bàn nghĩ cái dám ăn đâu trực tiếp cho ngươi luyện hóa bắt đầu đi trong lương đ ỉ n h võ hoàng đại mã kim đao ngồi ở một bên tùy thời chuẩn bị ra tay giúp đỡ tốt võ dao ngồi nghiêm chỉnh hai tay kết tấn chỗ sâu trong con ngươi phong ấn dần dần hòa tan tiên linh chi khí cùng ma sát chi khí sen lẫn quần quanh q u a n quần quanh thân tiếp theo một cái trước mắt đen kịp như mặc ma sát chi khí tại võ dao dưới sự khống chế giam cầm bất động về phần tiên linh chi khí thì là chậm rãi tới gần tiên cơ la bản suy suy tiên cơ la bản giống như là bị kích thích một dạng bắt đầu mánh liệt g i ằ n g co cơ hồ trong trước mắt lại liền có một cái bóng mở từ tiên cơ trên la bản xuất hiện uy áp tư phương lệnh võ dao thân thể mềm mại r u lên、Phúc. võ dao gặp phản vệ nháy mắt phun ra một ngụ máu tơi hử võ hoàng thay thế mặt lập tức hắt thành đ á n nổi lạnh lên một tiếng đồng thời phất tay chụp về phía cái bóng mờ kia đây là cơ gia lịch đại tại t i ê n cơ trên la b à n lưu lại lạc ấn một khi có người nếm thử luyện hóa liền sẽ bạo khởi phản kích làm hát thủy hà cơ nhà vật truyền thừa luyện hóa tiên cơ la b à n lịch đại cơ ra người đều là đỉnh tiêm cao thủ lưu lại lạc ấn không tầm thường cũng chính là đời trước tiên cơ la b à n chủ nhân đã hồn về hoàng thổ lại cơ gia đến nay còn chưa có người có thể đem luyện hóa nếu không võ hoàng căn bản sẽ không động luyện hóa này tiền cơ la bản tâm tư bởi vì căn bản không thể nào thành công lạc ấn lợi hại nhưng dù sao lưu hạ thủ đoạn người đã chết so sánh dưới võ hoàng càng thêm hung hãn trực võ giao ngay cả khoe miệng chạy xuống yên hồng máu tươi cũng chưa lo lắng lúc này thao túng tiên linh chi khí lại lần nữa hướng tiên cơ la b à n mà đi mặc dù lần này không có hư ảnh cản trở nhưng tiên cơ la b à n phản kháng vẫn như cũ phi thường c ư ờ n g liệt thậm chí tiếp nhị liên tam gặp phản vệ ổn định võ hoàng nhắc nhở đồng thời cũng lập tức ra tay trợ giúp nữ nhi bảo bối áp chế hát thủy hà cơ nhà lưu lại thủ đoạn khác thời gian từng giây từng phút trôi qua võ g a o kêu mang theo một sợi tiên linh chi khí hữu niệm rốt c u c tiến nhập tiên cơ la bản cảm giác được thấy í linh n chỗ. nữ h nhi mở mắt võ hoàng khẩn cấp hỏi một câu rậm rạp chẳng trị tất cả đều là các loại cơm chế ta chỉ sợ không giải được cấm chế mà thôi cha giúp ngươi võ hoàng hiểu ý mà cười một cái hát thủy hà cơ nhà loại này ngu xuẩn cách làm sợ là có thể để ngư ơ i nhận chủ khí linh c à n g nhẹ nhõm một chút ta ha ha bốn ừng cấm chế tại biến mất mới từ siêu viễn truyền thống trận ra chuẩn bị tiến về võ đế thành cơ nhất nguyên đ ố n g nhiên bước chân dừng lại hai đầu nồng đậm mày kiếm cơ hồ nhau cùng một chỗ trong mắt lóe lên một tia v ẻ ngoài ý mớn võ đế thành nhân cũng dám nếm thử luyện hóa tiên cơ la bản thậm chí ngay cả liệt vị tiên tổ lưu lại ấ n ký đều không thể ngăn lại cơ tộc d à i xin chờ một chút phi hành linh thú đã tại điều hành trong quản lý long quang thành võ đế thành người thân xác hiền hòa nói với cơ nhất nguyên không cần a nam tử ngu ngơ nguyên địa bởi vì còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần trước mắt liền đã không thấy cơ nhất nguyên thân ả n h hắn ngẩng đầu nhìn trời lẩm bẩm một mình nói vội v à n h ư vậy à ngu ngơ vẹn vẹn rằng c ó khoảnh khắc nam tử liền lập tức hướng võ đế thành truyền lại tin tức long quang thành đến võ đế thành khoảng cách không gần cơ nhất nguyên tốc độ là nhanh không sai nhưng cho dù là toàn lực đi đường cũng ít nhất phải một ngày quang cảnh mới có thể đến v ề phần long quang t h à n h p h i h à n h l i n h thú, thì lại chỉ ít ba ngày trở lên cơ nhất nguyên lựa chọn mình đi đường tự nhiên là lo lắng tiên cơ la bản thật bị võ đế thành nhân luyện hóa tuy nói hắn không cho rằng võ đế thành có người có thể thành công nhận chủ nhưng tiên cơ la bản ý nghĩa trọng đại tuyệt không cho sơ thất mặt trời lên mặt trăng lặn cơ nhất nguyên rốt cục đến võ đế thành làm k i ê u bảng bạc uy thế phóng thích thời điểm võ đế thành lúc này như lâm đại địch có một thân màu nâu đậm trẻ con bảo lão giả lăng không mà lên ra hộ thành đại trợn cùng cơ nhất nguyên đứng đối mặt nhau cơ gia tộc trưởng hành động như vậy có hay không chút quá không đem ta võ đế thành để ở trong mắt võ s ư ở n g quắc thước mắt giả tràn ngập ra từng tia từng tia nộ khí lời này phải là của ta nói mới đúng chứ võ đế thành một ít sự tỉnh phải chăng làm có chút quá mức tình huống khẩn cấp cơ nhất nguyên dùng trực tiếp nhất phương pháp bước ra võ đế thành cao tầy lắ trước mắt vị lao giả này chính là võ đế thành đại trưởng lão tại võ đế thành địa vị cơ hồ cùng võ hoàng bình khởi bình tọa võ đế thành cùng các ngươi hát thủy hà cơ nhà cách xa nhau mấy chục châu chi địa từ trước đến nay không có gia o tập cơ tộc dài gì ra lời ấy ngược lại là ngươi loại khiêu khích này hành vi hoàn toàn không đem ta võ đế thành để ở trong mắt võ s ư ở n g lạnh dê n một tiếng gì ra lời ấy cơ nhất nguyên khẽ cười nói các ngươi võ đế thành người đối với ta cơ ra tiểu b ố i xuất thủ đem tiên cơ la b à n cướp đi không nói hiện nay càng là đã tại bắt đầu luận hóa chúng ta những thế lực này g i a ăn ý chẳng lẽ các ngươi võ đế thành muốn chủ động t i ê u phá không thành cái gì tiên cơ la bản lao phu hoàn toàn không biết đã đại trưởng lao không biết vậy kính xin võ hoàng hiện thân gặp mặt cơ nhất nguyên đứng chắc tay lang lãng đạo âm chuyển vào võ đế thành các n g ngách tiếp theo một cái trước mắt một đạo thân mang kim sắc cẩm bà huy vũ thân ảnh xuất hiện ở võ s ư ở n g bên cạnh thân chính là võ hoàng còn mời võ hoàng h u y n h đem tiên cơ la bản trả lại n à y cái c à n k h ô n trong nhận đồ vật xem như ta cơ ra cho võ đế thành đền bù cơ nhất nguyên không nói nhảm thẳng thắn phát biểu ý đ ồ đến thấy võ hoàng vẫn chưa cự tuyệt c à n không i ớ i cơ nhất nguyên bản năng coi là sự tỉnh tại hướng tốt phương hướng phát triển nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn mới minh mạch chính mình sai cái gì trả lại cơ huynh có phải là lầm thấy võ hoàng một bảng nghiêm trình bộ dáng cơ nhất nguyên có chút nhớ mắng chửi người đã võ hoàng huynh không biết t i ê n cơ la bàn một chuyện như vậy vì sao muốn tiếp này cái c ả n c o n g i ớ i nay chẳng lẽ không phải cơ huynh giao cho nữ nhi của ta còn có chết ở huyền đế cung những cái kia võ đế thành con em nhận lội à? chương hai trăm hai mươi sáu cha con liên thủ vô địch thiên hạ chương hai trăm hai mươi sáu cha con liên thủ vô địch thiên hạ võ hoàng huynh ngươi không cảm thấy mình lời này kém cỏi à? cơ nhất nguyên chắp tay sau lưng trong con ngươi lộ ra một chút vẻ khinh bỉ bí cảnh cơ duyên tranh đoạn tử thương vốn là khó tránh khỏi sao là đền bù bồi thường vừa nói võ Đế t hoàng h vừa mới trên mặt mang khắc khí giờ phút này đã biến mất hầu như không còn thay vào đó chính là từng tia từng tia lựa giận có ý định vây g i ế t cơ nhất nguyên lắc đầu cười nói võ hoàng huynh nói lời này nhưng phải xuất ra chứng cứ mới được a ta cơ gia cùng võ hoàng h u n h từ trước đến nay gặp nhau rất ít làm sao lại có ý định vây g i ế t võ hoàng huynh được nữ đây không phải tự tìm phiền tại a ta chỉ biết giao nhi kém chút đã chết kẻ đầu tiêu chính là cơ gia cơ văn h i ề n có chứng cớ hay không cũng không trọng yếu cơ nhất nguyên rất muốn mắng người không giảng lý đúng không vân vân đột nhiên cơ nhất nguyên ý thức đến cái gì vừa mới không còn đang thương thảo trả lại t i ê n cơ la bản sự tình a làm sao không hiểu thấu hàn huyền tới v õ giao cơ văn h i ề n bọn h ắ n ân b ó i lên võ hoàng gia hỏa này là tại cố ý nói sang chuyện khác đâu mà thôi mà thôi tiên cơ la bản trọng yếu việc này coi như là ăn thua thiệt đi võ hoàng huynh nóng lòng á i nữ ta có thể lý giải đợi sau khi trở về chắc chắn cẩn thận hướng cơ văn hiên để ra nghi vấn rõ ràng nếu là một dạng địa phẩm linh khí thật muốn làm mất ta cơ ra cũng nhận thua nhưng tiên cơ la b à n chính là lịch đại tổ tiên ra chỉ qua vật t h u y ề n thừa nếu là trong tay ta mất đi sợ là tương lai cũng chưa mặt đi gặp liệt tổ liệt tông võ hoàng thật sâu mà liếc nhìn cơ hồ đem thái độ hạ thấp đến trong trần ai cơ nhất nguyên một cái thượng cổ thế gia gia chủ có thể làm tới mức này bất luận cái gì một cái siêu nhất lưu thế lực đều sẽ cho chút thể diện nhưng hắn nơi này không được nếu là cái khác địa phẩm linh khí gõ cơ nhất nguyên một bút vung tay cũng không phải không được nhưng tiên cơ la bản vừa vặn phù hợp giao nhi nuốt vào đồ vật nào có nhổ ra đạo lý thúng chi cơ r a suýt chút nữa thì giao nhi mệnh hắn cái này làm cha cũng sẽ không n h ư ờ n g cơ ra tốt qua bất quá so sánh với hắn người nào đó hẳn là sẽ quá đáng hơn nghe giao nhi giảng hỏa thân điện cái kia đoan mục cảnh bị thương còn nghiêm trọng hơn phải thêm mấy lần vận dụng cấm thuật không chỉ nhục thân linh hồn thậm chí còn bị sẹo đùa với lửa không một tốt tính đoan mục diệp tên kia tỷ lệ lớn sẽ trực tiếp đánh tới cửa cơ gia chủ chẳng lẽ cho là ta vừa rồi đang nói đùa võ hoàng khép cười một tiếng vung tay một cái nói tiên cơ la b à n một chuyện ta là thật không biết hiểu không biết được ta mẹ nó tin ngươi cái quỷ gì đều đã bắt đầu bắt đầu luyện hóa những cái kia tiên tổ lạc ấ n cùng cấm chế căn bản không phải một dạng người có thể dọn dẹp ta chẳng những biết tiên cơ la bản ngay tại võ lý thành còn biết động thủ luyện hóa tỷ lệ lớn chính là ngươi võ ho may mắn tiên cơ la bản cùng bình thường địa phẩm linh khí khác biệt rất khó luyện hóa nhìn trung cơ ra l ự ợ c lại đem thuận lợi luyện hóa người cũng không vượt qua nhất thủ chi sổ bởi vì luyện hóa tiên cơ la bản cần tiên linh chi khí làm dẫn bằng không khí linh địt cũng éo thèm địt người ta có thể cảm thấy võ hoàng huynh ngươi liền đang nói đùa cơ nhất nguyên lòng bàn tay xoay chuyển một viên lớn chừng bàn tay cổ pháp la bản xuất hiện trên đó kim đồng hồ chính dừng lại tại võ đế thành phương hướng này cái trên la bản có tiên tổ lạc ấn tử mẫu dẫn dắt trợn có thể mười phần chính xác tìm tới tiên cơ la bản nó ngay tại võ đế thành bên trong mà lại cách nơi đầy cũng không xa xem ra cơ gia chủ cũng không tin ta nếu như thế vậy liền tùy ý ngươi tìm kiếm một fan đi võ hoàng đưa tay ra hiệu lệnh cơ nhất nguyên hơi kinh ngạc đa tạ võ hoàng huynh lý giải đợi ta về cơ g i a sau chắc chắn điều tra do huyền đế cùng một chuyện cho các ngươi võ đế thành một cái công đạo mặc dù phát giác được một chút không thích hợp nhưng cơ nhất nguyên vẫn chưa nhiều lời cái gì bởi vì chỉ cần tiền cơ la bàn còn tại hắn liền nhất định có thể tìm tới lại võ hoàng này tư thái xem ra tựa hồ thật không biết nội tỉnh có vo xưởng cùng võ hoàng đi theo cơ nhất nguyên tiến vào võ đế thành một đường thông suốt không hơn khoảnh khắc liền đi tới một chỗ viện lạc bên ngoài đây là nơi nào nhìn xem phòng ngự trận pháp toàn bộ triển khai vị lạc cơ nhất nguyên mở miệng hỏi ta ngày bình thường chỗ ở cơ nhất nguyên có chút nhớ mắng chửi người võ hoàng đây chính là ngươi nói không biết chút nào tiên h cơ la bàn nhưng lại tại trong nhà ngươi đâu tiên h cơ la bàn ngay ở chỗ này còn mời võ hoàng huynh mở ra phòng ngự trận pháp mang ta đi vào xem xét không được cơ nhất nguyên có chút im lặng nhìn xem võ hoàng không phải ngươi đùa bỡn ta chơi đâu đúng không nhưng này dù sao cũng là võ đế thành hắn vẫn đẻ xuống nội tâm hỏa khí tận khả năng ôn hòa nhã nhận hỏi vì sao giao nhi đang bê quan chữa thương nàng tại huyền đế cùng bên trong bị sẹo không thể quấy nhiễu lại đem thuyết pháp này để ta đúng không còn sẹo thật muốn bị sẹo người kia nữ nhi bảo bối sẽ ở h u y ề n thiên đạo tông lãng phí nhiều như vậy thời gian không thứ nhất thời gian về võ đế thành tốt tốt tốt ta nhẫn cơ nhất nguyên lòng bàn tay xoay chuyển ở giữa một viên toàn thân trong suốt trái cây xuất hiện võ hoàng minh sẹo không thể khinh thị này cái thiên nam trúc quả đối lệnh ái sẹo có hiệu quả cơ gia chủ xin mời võ hoàng nhận lấy thiên nam trúc quả vung tay h áo ở giữa phòng ngự trận pháp thu liễm đưa tay đối cơ nhất nguyên ra hiệu bốn trong sân võ giao với bên ngoài phát sinh biết tất cả nhất thanh n h ị sở nàng quả nhiên không có đón sai cơ gia có thể nhẹ nhõm định vị tiên cơ la bàn chỗ may mắn nàng dẫn theo trở về nếu là lưu tại triệu mục trong tay lúc này sợ là trực tiếp thành cho đùi nhưng nàng không biết là coi như đồ vật thật tại triệu mục trong tay hắn cũng tính mạng không lo dù sao hắn giờ phút này bên người thế nhưng là có c h ỉ yên vận cùng tề đạo vinh hai người tại tiên cơ la bàn có thể hay không bị đoạt khó mà nói nhưng cơ nhất nguyên dám đối với triệu mục độc thủ xác định vững chắc phải gặp đến hai người vây đánh cũng không biết cha một bộ này là học của ai bẫy người trò xiếp quả thực cùng triệu mục tên kia không có sai biện hoặc nói đây là nam tử điểm giống nhau võ gia khẽ cười một tiếng thứ ạ i p ò n ngự trận g hai n tiên đem cơ sao n g cơ ra còn để thuần ủ đoạn nháy mắt trừ sạch, tiếp đó nháy thanh sạch, h mắt trừ tiếp nhập thức hại. h k túy chính là nghĩ trêu đùa một phen cái này ngạo mạn vô lễ cơ gia bất quá vo giao không nghĩ tới phụ thân so với nàng còn xấu còn lão đạo lại còn liên tiếp gài bẫy cơ nhất nguyên hai lần bảo vật viên tiêu càng không trong nhẫn đồ vật tự nhiên không cần phải nói dùng để đổi lấy tiên cơ la bản đồ vật khẳng định không kém đi đâu thiên nam chúc quả càng là hiếm thấy linh quả luận giá trị so một dạng địa phẩm linh khí chân quý hơn bởi vì nó có thể trị liệu s ẹ o phải biết vì trị liệu s ẹ o đoan một cảnh trước đó nhưng là triệu m ụ c buộc uống t ử vận thần t u y ể n trống đến ở hơi một d ọ t t ử vận thần t u y ể n liền giá trị liên thành lớn như vậy lượng giá trị căn bản vô pháp đánh giá xẹo a võ dao k h ỏ miệng có chút n h t lên lẩm bẩm một mình nói hẳn là cũng không k ó đi chương hai trăm hai mươi bảy tiểu phú bà đem cơ ra mặt mũi theo trên mặt đất ma sát chương hai trăm hai mươi bảy tiểu phú bà đem cơ ra mặt mũi theo trên mặt đất ma sát không có vậy mà không có mới vừa vào cửa sắt na cơ nhất nguyên liền phát hiện tử mẫu dẫn dắt trận mất hiệu lực la bàn trong tay của hắn kim đồng hồ liền cùng con rồi không đầu một dạng điên c u ồ n g l o ạ n chuyển đây là tiên cơ la bàn triệt để mất đi tung tích dấu hiệu chẳng lẽ nói bị luyện hóa cơ nhất nguyên trong lòng nổi lên cái suy đoán này nhưng lại rất mau đem nó phủ định không thể nào tuyệt đối không thể nào tiên cơ la bàn ngay cả hắn đều vô pháp cưỡng ép luyện hóa vỏ đế thành làm sao có thể có người có thể làm được về phần tiên linh chi khí càng là hy hữu đến cực điểm hắn chưa hề nghe nói võ đế thành có thân hoài tiên linh chi khí nhân tồn tại cơ gia chủ đây là thế nào thấy cơ nhất nguyên bỗng nhiên dừng chân lại võ hoàng một mặt không biết rõ tình hình biết rõ còn cố hỏi võ hoàng hình không biết võ đế thành nhưng có người mang tiên linh chi khí nhân cơ gia chủ vì sao bỗng nhiên nhắc lên cái này ta cơ gia tại hát thủy hà lưu vực hát ma đầm l ấ y phát hiện một cái không biết là thời đại nào bí cảnh khu vực hạch tâm có một tòa đạo c n h ư n g bên ngoại lại bị nồng nặc quỷ dị ma khí bao phủ làm người ta t r ù n bước theo trong nhà tộc lao phỏng đoán nếu có người mang tiên linh chi khí nhân dẫn đường liền có thể an toàn thông、qua. lúc này mới có câu hỏi này như võ đế thành có thân hoài tiên linh chi khí nhân chúng ta hai nhà nhưng cùng nhau thăm dò kia phiến đạo cung cơ duyên cùng hưởng bí cảnh tự nhiên không giả nhưng cộng đồng thăm dò lại là thuận miệng nói một chút mà thôi cơ nhất nguyên chỉ là muốn nhờ vào đó thăm dò một phen võ đế thành có hay không người mang tiên linh chi khí nhân a võ hoàng gia vẽ kinh ngạc nói có thể để cho cơ gia chủ đều lên lòng bí cảnh xem ra mười phần phi phạt a nếu là năm đó không có xảy ra ngoài ý muốn ta võ đế thành còn thật sự có thể một cái thân hoài tiên linh chi khí nhân thật là có cơ nhất nguyên nháy mắt cảnh giác mang theo nghi ngờ hỏi ngoài ý、muốn. cái gì ngoài ý muốn ta kêu độc nữ võ giao người mang tiên linh đồng vốn ứng tiên thiên mang theo một sợi tiên linh chi khí chỉ là năm đó mẫu thân của nàng mang nàng thời điểm tao nộ cường địch vây công dù miễn cưỡng thoát thân nhưng lại người bị thương nặng b à o thai trong bụng cũng bởi vì này bị hao tổn mà tiên thiên không đủ võ hoàng lộ ra một bộ đau lòng tiếc nối u biểu lộ lúc trước giao nhi sinh ra ta cùng với mẹ hắn đem hết toàn lực mới đem tính mệnh bảo vệ nhưng này sợi vốn nên theo tiên linh đồng mà đến tiên linh chi khí lại tiêu tán đây là tiêu chuẩn phiên bản cho nên võ xưởng nghe xong cũng không bất luận cái gì phản ứng bởi vì không chỉ là hắn võ đế thành người khác tại võ hoàng mang theo võ giao khi trở về liền đã nghe qua một lần võ hoàng thành khẩn nhường cơ nhất nguyên có chút ngoài ý m u ố n cái trước không những không có hoài nghi hắn thăm dò thậm chí còn mang theo hắn đi thấy võ giao hắn phát hiện võ hoàng một câu cũng chưa làm giả võ giao trên thân vậy mà thật sự có sẹo tiên linh đồng cũng là thật chỉ là trên thân hoàn toàn mất hết có tiên linh chi khí khí tức giờ khắc này cơ nhất nguyên nhịn không được hoài nghi là không phải mình lầm đương nhiên trước đó hắn sớm hơn hiểu ra là võ hoàng mục đích làm như vậy chỗ giao nhi nghe nói ngươi bị sẹo cơ gia chủ cố ý đưa ra một viên thiên nam trúc quả giút ngươi chưa thương lời này nghe là không có cái gì vấn đề nhưng ngay sau đó liền không được bình thường t ữ ử trốn trúc t ấ t c ả không có ý tốt làm tổn thương ta chính là cơ g i a người kém chút hại tính mạng của ta cũng là cơ g i a người ngày này che quả nữ nhi cũng không dám thu võ giao mặt đen lên hoàn toàn mất hết bận tâm cơ nhất nguyên ở đây đem hận thấu xương bốn chữ này biểu hiện vô cùng nhuẩn n h u y n giao nhi ngươi đây là nói cái gì lời nói cơ gia chủ làm sao lại hại ngươi võ hoàng an ủi nữ nhi một câu sau lại đối cơ nhất nguyên nói cơ gia chủ xin đ ừ n g trách đối với c ự gia cho dù ai cũng sẽ không cho sắc mặt tốt ta đây cũng không phải nói cơ gia chủ ngươi là giao nhi cự nhân mà là việc này ngươi nhất thiết phải cha rõ ràng Không phải, có cơ võ ă hoàng cơ gia t hỏa này nhìn như từng bước làm khó kỳ thực từng bước đều ở đây cho hắn đào hố cơ hồ một vòng tiếp một vòng cho tới giờ khác này cuối cùng đem hắn cho đỡ bởi vì võ đế thành cùng hát thủy hạ cách xa nhau rất xa song phương trước kia cơ hồ không có bất luận cái gì gặp nhau chưa từng nghĩ lần thứ nhất liên hệ liền vào này võ hoàng s á o lộ bên trong càng làm cơ nhất nguyên căm tức là tiên cơ trên la bản lạc ấn cùng cấm chế đã đều biến mất hết hắn vô pháp tái lợi dụng tử mẫu dẫn dắt trận truy tìm nói cách khác hắn chuyến này làm to chuyện không những vô pháp đem tiên cơ la bản tìm về thậm chí còn đắp không ít tài nguyên là thật là mất cả chỉ lẫn trải cái gì n g ư ờ i nói cưỡng ép đòi hỏi đừng làm rộn ngay cả một chứng cứ đều không lấy ra được đang lúc võ đế thành là loại kia hai tam lưu thế lực có thể tùy ức hiếp t a lần này đấu pháp là h ắ n đá Cơ nhưng ấ t rốt ai, thể tại nguyên không nghĩ ngắn n cuộc h ra, ai, có vậy thời i g a bên n t r o đem tiên cách ơ la luyện linh hóa, mang nửa bàn biết, ngày người tiên nói cũng triệt ít t phải chi phải để cho khí, h dù n g mới ó t ể t hắn à này n công, cũng Nhưng h ghi cách h cái cơ có lại. ở ra đều phát giác được có người động tiên cơ trên la bàn là cấn đến thời khắc này mới qua bao lâu một ngày một đêm mà thôi đa tạ võ hoàng huynh nhắc nhở ta sau khi trở về sẽ thật tốt điều tra rõ ràng cho võ đế thành còn có lệnh ái một cái công đạo cơ nhất nguyên thần sắc nghiêm nghị lập cái hứa hẹn ngay sau đó lại lấy ra một chuỗi lưu chuyển lên thất thải hào quang hạt châu vật này tên là thất thải lưu ly xem như một món dị bảo có thể ngăn cản ba lần công kích trí mạng cho dù là ta với người phụ thân cao thủ như vậy một kích toàn lực cũng có thể ngăn lại xem như ta cho cháu gái một điểm ấ y n ấ y thất thải lưu ly li lơ lửng tại võ giao trước mặt nhưng nàng cũng không có nhận chỉ là đầy mắt hận ý nhìn xem cơ nhất nguyên giao nhi còn không mau cảm ơn cơ gia chủ t ạ g bảo võ hoàng ở một bên thúc giục nhưng võ giao chẳng những không có cảm tạng ngược lại là một tay lấy thất thải lưu ly li nắm trong tay h ứ nhẹ nói cái này vốn là cơ gia nên cho ta nhận lỗi làm gì nói cảm ơn khu khụ tựa hồ là bởi vì động chân hỏa khiên động thương thế trên người võ giao nặng nề ho khan hai tiếng s á t mặt trong chốc lát s á t trận nhìn không ít vớt ư xuống câu nói này võ giao cũng không quay đầu lại lập tức bước đi cơ gia chủ thật sự là thật có lỗi bởi vì cái này vài năm mẫu thân của nàng không ở bên người nhường ta cho làm hư ta thay dao nhi cảm ơn cơ gia chủ thất thải lưu ly võ hoàng huynh không cần như thế lệnh ái nói cũng không có sai s á c thực là ta cơ gia nên cho nhận lỗi hy vọng này thất thải lưu ly có thể lắng lại lệnh ái đối với ta cơ gia h ậ n ý như là đã bị võ hoàng s á o lộ đi vào cơ nhất nguyên dứt khoát liền nhận cái này cắm cũng tốt ngăn chặn võ đế thành miệng không cho bọn hắn sau này lại đem việc này lấy ra nói sự tình dù sao nên cho nhận lỗi ta đều đã cho thậm chí giá trị cao đã có chút không hợp t h o i thưởng bất quá t h ủ này h ã n cơ nhất nguyên cũng nhớ kỹ sau này giao thủ cơ hội còn nhiều chính là cuối cùng ai thắng ai thua còn còn từ không biết đâu tiên cơ la bản đã không có hy vọng cơ nhất nguyên cũng không có ý định tiếp tục lưu lại võ đế thành lúc này liền đưa ra cáo biệt cơ gia chủ không tìm tiên cơ la bản người đặt chỗ này âm dương ta đây đúng không có lẽ là tử mẫu dẫn dắt trận xảy ra sai sót giờ phút này cho thấy tiên cơ la bản đã không ở võ đế thành xin lỗi võ hoàng h u n h cơ nhất nguyên đáp lại áy náy gấp lại nói tiếp bất quá nếu là võ đế thành tương lai có tiên cơ la bản tin tức còn mời cáo chi với ta t a cơ ra t ấ t t có rồi ọ n g lễ cảm t võ, võ hoàng c không lần dấu rời k huynh i cơ chính vì tin i ê n đại trưởng lão chúng ta xin từ biệt thoại âm rơi xuống cơ nhất nguyên liền tiêu sái rời đi bất quá ngay tại hắn rời đi nháy mắt đại trưởng lão võ s ư ở n g cặp kia quắc thức con ngơi ư lại thứ nhất thời gian dừng lại tại võ hoàng trên thân chương hai trăm hai mươi tám nhạc mẫu cùng con rể ăn ý chương hai trăm hai mươi tám nhạc mẫu cùng con rể ăn ý thanh chủ tiên cơ la bàn cùng chu ma kiếm mảnh vỡ là chuyện gì xảy ra từ lâu đến cuối võ s ư ở n g cũng không mở miệng nói một câu cho tới giờ khắp này đại trưởng lão chẳng lẽ nhìn không ra đây là cơ nhất nguyên kế l y r á n võ hoàng thần sắc không thay đổi một mặt lạnh nhạt nói d ọ theo con đường này hắn trước sau ăn ba lần thua thiệt tổn thất không ít chân bảo nhưng lại không tốt ý tứ đòi lại hắn đây là giận. trước khi đi lúc cố ý lưu như vậy làm người buồn nôn đâu nghe vậy võ s ư ở n g quắc thức mắt già có chút lấp lóe tựa hồ là đang tự hỏi có một số việc không hẳn cái gì không tốt ý tứ thừa nhận hát thủy hà cơ trong nhà đấu kịch liệt còn lại siêu nhất lưu thế lực hoặc nhiều hoặc ít cũng tồn tại một chút nội đấu thì như bọn hắn võ đế thành hắn cái này đại trưởng lão cùng võ hoàng cái này võ đế thành thành chủ liền đại biểu cho hai loại thanh â m la cơ nhất nguyên khích bác ly g i á n ý đồ s á t thực hết sức rõ ràng nhưng như tiên cơ la bàn cùng chu ma kiếm mảnh vỡ không có rơi vào võ đế thành tri thủ hắn một cái cơ ra ra chủ hội đại động càn qua như vậy chạy đến v õ đế thành n a thật không có thật không có thấy võ hoàng hoàn toàn như trước đây lắc đầu võ s ư ở n g cũng không tốt lại nói cái gì vốn là tranh đấu song phương hắn cũng không trông c ậ y vào cái trước có thể đối với hắn nói thật chỉ có thể dựa vào chính mình đi điều tra võ s ư ở n g rời đi về sau võ hoàng liền x à i bước đi hướng trong phòng đi ngồi ở trong phòng chờ đợi võ g i a o sắc mặt hồng nhuận có con t r ạ c h khí tức bình ổn nào còn có nửa điểm sẹo vết tích tửng võ hoàng gật gật đầu tiếp theo một cái t r ớ c mắt hai cha con hết sức an ý đồng thời mở miệch cha ai dạy ngươi dao nhi ai dạy ngươi vừa mới phát sinh hết thảy hai cha con vẫn chưa trải qua thương lượng nhưng lại phối hợp thiên ý vô phùng lại đều gặp được không đồng dạng như vậy đối phương tự nhiên sinh lòng hiếu kỳ t ỷ như võ giao chưa hề biết phụ thân c ó sâu như vậy xáo lộ hố lên người đến quả thực cùng triệu mục tên kiên một dạng mật mà cũng không biết hắn âm dương nhân bản sự lô hỏa thuần thanh như vậy lại t ỷ như nói võ hoàng chưa hề biết nữ nhi còn có cao như vậy diễn kỹ càng không có nghĩ tới nàng còn có thể thêm gấm thêm hoa giúp mình hố người nói thật cuối cùng kia thất thải lư ly cũng không có tại võ hoàng trong dự liệu bởi vì sẹo bất quá hắn thuận miệm nói mục đích đúng là vì hố cơ nhất nguyên một thanh vào cửa、phí. các loại thật thấy nữ nhi tùy tiện tìm lý do là có thể đem sẹo cho hồ lộc qua nhưng chưa từng nghĩ trong viện còn có cao thủ giao nhi vậy mà thật ngụy trang xuất đạo tổn thương ngay cả hắn cũng nhìn không ra nếu không phải mình mới từ giao nhi bên này rời đi hắn thiếu chút nữa cũng bị lừa diễn ký này lô hỏa thuần thanh a còn có thể là ai đương nhiên là ngươi nương dạy thôi võ hoàng ánh mắt lộ ra một kia ônu tựa hồ là gợi lên năm đó hồi ức ngươi đây ai dạy còn có ngươi kia ngụy trang đạo thương bị pháp cũng không ai giáo chính là đi theo triệu mục tên kia bên người lâu mưa rầm thấm đất tự nhiên nhưng mà sẽ biết nhớ tới kia tên vô lại võ gia o khỏe miệng p h á t họa ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt về phần kia bi pháp cũng là triệu mục dạy là hắn tại huyền đế bảo khố lấy được đối với phụ thân cũng không có cần thiết dầu dếm bởi vì kia là nàng trừ triệu mục bên ngoài người tín nhiệm nhất một trong xem ra đây không phải ngươi ta cha con giữa ăn ý mà là mẹ ngươi cùng triệu mục giữa ăn ý không nghĩ tới hai người bọn họ làm việc phong cách sẽ như thế chi từng giống ta hiện tại ngược lại là thật muốn nhìn một chút tiểu từ này có cơ hội dẫn hắn về võ đế thành một chuyến đi có lẽ là cọ sát nhạc ngỗ quang triệu mục tại võ hoàng trong lòng tán thành độ thẳng tắc bay vụt nghe cha ngươi kiểu nói này Tượng tượng v vân vân, võ giao bỗng nhiên ý thức đến cái gì nương cùng triệu mục làm việc phong cách cơ hồ không có sai biệt triệu mục lại từng mượn dùng mộ di hai chữ sáo lộ quan nàng chẳng lẽ hai người thật quen biết cha triệu mục tựa hồ nhận biết nương hắn xưng hô vi nương mộ di lại cũng biết ta cùng với tàn sát mẫu nữ quan hệ có đúng không nghe nói như thế võ hoàng thần sắc chấn động theo sát cười nhạt nói vậy xem ra này triệu mục tỷ lệ lớn là ngươi nương giúp ngươi chọn vị hôn phu như thế nhường ta yên tâm không y ta dù sao trên đời này biết võ giao cùng mộ nguyệt giao quan hệ trừ bọn họ ra một nhà ba người bên ngoài không còn ai khác tiên linh la bản đã luyện hóa ngươi nên sắp rời đi võ đế thành đi tìm tiểu t ử kia đi rõ ràng như vậy a vừa về đến ngay cả miệng nước đều không uống sẽ đến tìm ta hỗ trợ rõ ràng lòng chỉ muốn về còn chưa đủ rõ ràng sao kỳ hỉ võ giao không tốt ý tứ nợ nụ cười hai tiếng cái gì thời điểm đi mấy ngày nữa đi muốn chờ một tin tức bốn một bên khác triệu mục không biết võ giao đã luyện hóa t i ề n cơ la bản càng không biết xảy ra nhiều như vậy khó khăn chắc trở những ngày này hắn đều đang tu luyện đoan mục cảnh cho địa phẩm quyền pháp tịch diệt lôi đ ỉ n h dưới tình huống bình thường thuế phàm cảnh tu vi cho ă n bể bụng cũng chỉ có thể tu luyện tứ phẩm quyền pháp nhưng tịch diệt lôi đ ỉ n h khác biệt nó mặc dù huyền n o phức tạp nhưng lại có thể để cho triệu mục tại thuế phàm cảnh liền có thể tu luyện nếu không đoan mục cảnh cũng sẽ không như thế sớm đã đem nó tặng cho hắn đương nhiên tu luyện độ khó cũng không hề tầm thưởng triệu mục suy nghĩ rất nhiều ngày vẫn như c ũ còn chưa nhập môn trong lúc đó tên ngốc sư tỷ ngược lại là nghĩ tới cầu trí yên v ậ n hỗ trợ chỉ điểm nhưng vẫn chưa được đáp lại ngược lại là tề lao đầu dựa vào trên cành cây vẩy lên cái chân bắt chéo cầm trong tay cái hồ lô phẩm i ể u còn thỉnh thoảng sách đầy miệng chỉ cần bãi sư hắn sẽ có thể giúp bận bịu chỉ điểm t h i ể u tử địa phẩm quyền pháp cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy liền xem như lập nên quyền pháp này người vì tu luyện chi nhân thấp xuống cánh cửa vậy cũng phải có cao nhân chỉ điểm mới được không phải n g ư ờ i này tồn vĩ chính là đang lãng phí thời gian tê đạo vinh lộc cộc lộc cộc uống một miệng cựu tê hơi a âm thanh sau có chút không hiểu hỏi lao đầu tử ta chỉ muốn không minh bạch. ngươi vì sao liền nhất định không chịu bái sư đâu có chỉ yên vận t ạ i lao đầu tử ta cũng không dám hại ngươi à ngươi đến cùng đang trần trở cái gì nghe nói như thế triệu mục trong lòng không còn gì để nói bởi tới muốn thu ta làm đồ đệ chính là ngươi không chủ động hỗ trợ chỉ điểm cũng cho qua lại còn dám nhờ vào đó đến uy hiếp ta lại không phải ta không phải muốn bái ngươi làm thầy quả thực đảo ngược thiên c ư ơ n g thuần t u y lãng phí thời gian ha ha triệu mục trong lòng một trận b u ồ n c ư ờ i biết ta là ai không che bức địa phẩm quyền pháp là khó luyện không sai cũng đừng quên đây là quyền pháp gọi tịch diệt lôi đình lôi hệ ta không được chẳng lẽ ta thức h ả i phía trên lơ lửng thần bí kim loại kim tuyến còn không được a đây chính là triệu mục một mực mặc sắc tề lao đầu lực lượng chỗ tại hắn bắt đầu tu luyện tịch diệt lôi đ ỉ n h không bao lâu liền phát hiện này kim loại kim tuyến một cái khác diệu dụng có thể đem tối nghĩa khó hiểu phức tạp bác tạp công pháp võ kỹ phân tích thông tục dễ hiểu đương nhiên giới hạn trong lôi thuộc tính đừng nhìn triệu mục ma thặng nhiều ngày như vậy cũng chưa cái gì thành quả nhưng kỳ thật hắn biết do tịch diệt lôi đ ỉ n h chính xác phương thức tu luyện chỉ là hắn tu vi quá thấp cho dù minh bạch tu luyện như thế nào cũng phải lần lượt nếm thử mới có thể chậm rãi tiến bộ lại đ ấ m ra một q u y ề n mang theo điểm điểm lôi quang n ụ c q u y ề n cùng tham thiên cự m ộ t chạm vào nhau ẩm vang nổ tung tiếp theo một cái trước mắt hàng trăm hàng ngàn đầu lôi quang tư tán trong rừng rậm cây cối giống như là trợ giúp t r u y ề n bá lôi điện giao điểm mở dạng nháy mắt kết thành một chương lôi điện lưới lớn ccc không ít cây cối ứng thanh nổ tung thành triệu mục khoe miệng có chút nít lên nhưng không đợi hắn lộ ra tiểu dung thân thể liền truyền đến một trận vô cùng mãnh liệt cảm giác suy yếu cơ hồ trong nháy mắt hắn liền sủi lơ trên mặt đất không có động không nên nhìn xấu một quyền này động tĩnh cực lớn lôi điện lưới lớn càng là nháy mắt tứ tán mở rộng ra chí ít liên lụy phương viên trong phạm vi mười triệu tất cả hoa cỏ cây tối đương nhiên chân chính bị thương chỉ có triệu mục quanh thân một triệu phương viên bởi vì hắn tu vi không đủ một quyền này lực lượng lại quá mức phân tán sinh ra lực phá hoại mười phần hữu hạn nhưng thật vừa đúng lúc tề đạo vinh ngay tại triệu mục bên cạnh đại thụ bên cạnh dựa vào vừa v ẫ n bị liên lụy lại k i u đấm ra một quyền thời điểm hắn chính n g a đầu uống rượu đâu lôi điện khuyết tán n h y mắt hắn đều bị sợ một nhảy nắm lấy hồ lô rượu tay đều khẽ run mấy lần rượu ngược lại một mặt chật vật cực kỳ tê Tê lao đầu vội vàng nhảy lên hơi có vẻ kinh ngạc nhìn chung quanh cảnh tượng trong mắt tràn đầy rung động tiểu tử này vậy mà thật nhập môn khó trách không thèm để ý ta đây bất quá lao đầu tử ta liền thích có tì khí trẻ tuổi người ha ha vốn là hết sức coi trọng triệu mục t ê đạo vinh lại bởi vì ngắn ngủi trong mấy ngày cái trước chỉ dựa vào mình liền đem địa phẩm quyền pháp suy nghĩ đến nhập môn càng thích tiểu tử này bởi vì cái này tiểu tử quả thực nịch thiên a vội vàng tất ký hồ lô rượu tề lao đầu chuẩn bị thoáng biểu hiện một chút k tề ỉ như nói trên chiếu chút cố một chút bày trên mặt bày ảnh đạo m mụ ôm triệu trong ngực, theo vào ngực, l vinh ngu nơ g nguyên địa tiểu tử này nữ hoa muốn hay không như thế chịu khó ngay cả một soát hảo cảm cơ hội đều đừng cho hắn tiểu nữ hoa tiểu tử này không có việc gì chỉ là tiêu hao quá lớn lao đầu tử có thể giúp một tay nhường hắn lập tức khôi phục tề lao đầu hô to nghĩ cố gắng một chút nhưng kết quả đổi lấy lại là một trận gió nhẹ khẽ vượt qua c ả n h lá sồ sồ xoạt xoạt tâm thanh diêm băng khanh ngay cả một đáp lại cũng chưa cho tiểu tử này nữ hoa thật đúng là không cho lao đầu từ ta mặt mũi quả thực cùng chị yên vận một cái khuôn mẫu lập tức đi ra tề đạo vinh hùng hùng hổ hổ lại lần nữa đem rượu hồ lô cầm lấy tấn tấn tấn manh uống m à i ngụm tiếp đó đổi một địa phương lại lười biếng tựa ở trên cành cây meo lại hai mắt bốn bên vách núi thương long một h ạ diêm băng khanh ú i đầu nhìn xem nằm ở trên đùi của mình triệu m ụ m ắ n còn nói không phải đồ đần đồng dạng sai vậy mà lại phạm hai lần đồ đần ngươi mà thôi đồ đ từ càn khôn trong nhẫn lấy ra một viên c ự c phẩm linh thạch nhét vào triệu mục trong tay triệu mục như là khô đét b ọ t biển gặp được nước một dạng thân thể mở ra bắt nguồn tự động hấp thu linh lực giống như thôn tính trời chiều ngã về tây khi lửa đỏ ánh chiều tà ngã tại trên m ặ t lúc triệu mục rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra quen thuộc xúc cảm mùi vị quen thuộc hắn còn chưa mở mắt liền biết tên ngốc sư tỷ lại đem đầu của hắn đặt ở trên đ ụ i tỉnh diêm băng khanh đưa tay êm ái đẩy ra triệu mục kia bởi vì gió đêm quét mà đính vào gương mặt toái phát từng triệu mục thuận miệ ứng một câu tiếp đó quay đầu mặt hướng tên ngốc sư tỉ, tay phải vươn ra ôm sát nàng nhường đầu của mình càng gần sát mấy phần n g ư ờ i n g ư ờ i kia làm người ta an tâm hương vị an tâm vô cùng triệu mục ngươi là đồ đẩn diêm băng khanh đã thành thói quen cái tư thế này nhưng cảm giác được nhất định phải nhắc nhở một chút nằm ở trên đùi của mình nam nhân hắc đ à o ngược thiên cương đúng không dám m a n g ta đồ đẩn nhìn ta không cắn ngươi triệu mục hùng hùng hổ hổ đối diêm băng khanh hạ miệng bị cắn mấy cái sau diêm băng khanh cuối cùng vẫn là đưa tay bưng lấy người trước gương mặt thần s ắ c nghiêm túc nói loại này hao hết linh lực sự tỉnh thật vô cùng nguy hiểm nếu là tương lai bên cạnh ngươi không ai che chở ngươi diêm băng k h a còn chưa có nói xong đã bị triệu mục cho nên ta mới như vậy tùy ý làm vậy a ngay vậy diêm băng khanh cả người giống như chạy xuôi nhỏ bé dòng điện mửng dạng tê tê dại dại có chút khó chịu nhưng lại mượn phần n g h i ệ n bốn mắt nhìn nhau tiến tính không nói gì khoảnh khắc sau triệu mục phát hiện tên nóc sư tỉ khoe mắt phía dưới vậy mà hiếm thấy phủ lên lướt qua một cái nhàn nhạt phấn hồng sắc hắn rất muốn nhìn một chút cái sau giờ phút này dưới khăn che mặt là bực nào c h ẳ n g cảnh kết quả là hắn liền đưa tay trái ra từ dưới lên trên dán chặt lấy diêm băng khanh thân thể giống như leo lên sơn phong m ử n dạng chậm rãi tới gần mạng che mặt khoảnh khắc về sau triệu mục rốt c ụ c gặp được tên ngốc sư tỷ kia trốn ở đó xa hạ chân dung khoe mắt phía dưới phấn hồng đã lan tràn đến hai bên gương mặt sờ lấy còn có chút n ó n g nóng thậm chí hắn còn tại tên ngốc sư tỷ trên thân nghe được một loại mới tinh hương vị không phải rất thơm nhưng lại m ư ờ i phần đặc biệt đặc biệt đến vẹn vẹn chỉ là nghe một chút liền cả đời không quên không nên nhìn xấu d i ê m băng khanh hình như cũng ý thức đến trạng thái của mình không thích hợp đưa tay liền muốn ngăn cản triệu mục tiếp tục xem triệu mục vốn cho rằng tên ngốc sư tỷ hội đưa tay che ánh mắt của mình có ai nghĩ được nàng hai bàn tay nhỏ non mịn vậy mà cùng một ch trước mắt lập tức một mảnh đèn k ị t là không thấy được không sai nhưng cử chỉ này cũng quá sang tân điểm đi bất quá triệu mục cảm thấy rất tốt không có chút nào xấu rất đẹp ta còn muốn nhìn ồ ồ ồ triệu mục vừa mới mở miệng diêm băng khanh nhấn chặt hơn mấy phần triệu mục n ở đủ cười muốn chính là cái này hiệu quả ừng thật là thoải mái mặt trăng lên mặt trời lặn hưởng thụ được rồi triệu mục rốt cục bỏ được từ trên người diêm băng khanh hắn cũng không có tiến một b ư ớ c ư ớ c hiếp tên ngốc sư tỷ dự định mà là về tới luyện công khu vực kia lâm vào hôn mê trước hắn n h ố mang máng mình giống như thành công hắn giờ phút này trở về chính là vì xác nhận này Mượn nhờ sáng ngời anh trăng triệu mục có thể thấy rất rõ ràng tình huống hiện trường lấy tự thân làm trung tâm phương viên một trượng bên trong hoa hoa thảo thảo đều được cho t à n liền cả cách xa nhau không phải rất xa mấy gốc đại thụ hết mấy chỗ đều bị đánh thành thắng gốc phương viên hơn mười t r ư ợ n g phạm vi đều bị tác động đến xem ra xác thực là thành triệu mục lẩm bẩm một mình thời điểm sau lưng bỗng nhiên chuyển đến t ề lao đầu thanh âm địa phẩm quyền pháp uy lực cho dù là thuế p h ạ n cảnh tu vi người thi triển uy lực của nó cũng xa không chỉ như thế tiểu tử ngơi đối linh lực trưởng khống cùng vận dụng quá kém thi triển võ kỹ thời điểm đại lượng linh lực bị lãng phí c A nhìn i i t r xem liễu lo không ngừng chủ động mở miệng chỉ điểm tề lao đầu triệu mục khá bất ngờ lao nhân này cư nhiên không cầm chỉ điểm hắn tu luyện đến áp chế hắn bãi sư rồi tính đương nhiên triệu mục đối với cái này không hề có truy đến cùng dự định mặc kệ nó có thể bạch chơi đương nhiên tốt rồi tề lao đầu không hổ là đại lão câu nói đầu tiên đâm thẳng vấn đề căn nguyên cẩn thận tỉ mỉ một phen triệu mục cảm thấy tề lao đầu nói phi thường đối vừa đúng lúc này triệu mục đ ỗ n g nhiên lòng có cảm giác t ừ cằn không trong nhẫn lấy ra một viên ngọc phụ đây là tiểu phú bà trước khi đi lưu cho hắn dùng để thông tin xác nhận phương vị đáng tiếc cái đồ chơi này là một lần duy nhất lại giá trị đắt đỏ vô pháp nhiều lần nhiều lần sử dụng bằng không trực tiếp có thể làm điện thoại làm v õ d a o a diêm băng khanh đôi mắt đẹp quét về phía triệu mục n g n g nàng đã xử lý tốt hết thảy tại hỏi thăm chúng ta vị trí không được bao lâu nàng liền có thể trở về a chương hai trăm ba mươi ta còn chưa chuẩn bị xong chương hai trăm ba mươi ta có chút khẩn trương ta còn chưa chuẩn bị xong triệu mục nhắm mắt làm ngơ nhường tề lao đầu im lặng đồng thời cũng có chút phát điên không phải tiểu tử cả một buổi chiều ngươi còn không có cùng con bé này dính nhau đủ à, lúc này còn ngay lao đầu tử m ặ t của ta lâu lâu ôm ốc, như thế một người sống sờ sờ ngươi cũng không nhìn thấy à. b pbb mau nhìn xem lao đầu tử ta a ta đây đều chủ động tới chỉ điểm ngươi dù sao cũng cho chút phản ứng coi như không lập tức bại sư ngươi nói một tiếng cảm ơn cũng được g á còn có tiểu tử ngươi tồn tại vấn đề lao đầu tử ta đều đã giúp ngươi chỉ ra chẳng lẽ sẽ không nghĩ đến lập tức bắt đầu tăng lên lao đầu t ử ta nhưng đều chuẩn bị xong đâu tề đạo vinh lần trước như thế bất đắc dĩ thời điểm còn tại ách giống như không có lên một lần kia tỷ lệ lớn là tại đời trước đi ta ta ta mà thôi ta vẫn là các loại đi nhìn khoảnh khắc tề đạo vinh cuối cùng chỉ có thể thở dài một cái mang theo hổ lô rượu bại lui nghe nói qua bài sư khó còn chưa từng nghe nói qua thu đồ cũng khó nhưng hết lần này tới lần khác nhường hắn gặp phải đồ đần có phải là võ giao trở về nhường ư ơ i nghĩ ra mình tức rời đi, đi sự tình cho nên mới cảm xúc xa s u t không không phải diêm băng khanh khoác lên triệu mục trong ngực thanh tú đầu tả hữu lay động ngay sau đó có chút nhỏ tức giận phản bác còn có triệu mục ta không phải đồ đẩn thử vậy ngươi nghe tới võ giao trở về cảm xúc làm sao đ ô n g nhiên biến hóa kịch liệt như thế ta ta có chút khẩn trương ta ta còn chưa chuẩn bị xong cái gì ý tứ triệu mục có chút bị này tên ngốc làm cho hôn mê võ giao trở về mà thôi có cái gì thật khẩn trương lại có cái gì chuẩn bị cẩn thận ngươi mới là đại tỷ lớn a có hạng h ư ợ c h i cung cấp manh mối nhất định có thể rất nhanh thì nhìn thấy ngươi cha mẹ ta ta sợ triệu mục lập tức r ở khóc r ở cười nguyên lai、like, tên n ó c sư tỷ là lo lắng cái này a bất quá tỉ mỉ nghĩ lại giống như cũng có thể lý giải dù sao không phải là tất cả mọi người giống hắn dậy như vậy ra mặt thậm chí còn cân nhắc qua vạn nhất võ hoằng cái k i a tiện nghi nhạc phụ không đồng ý hắn cùng võ giao sự tình ngay tại vị trí then chốt an bài một hai người một nhà đến lúc đó lại nên ngang viện tiểu phú bà về võ đế thành nhưng tên n ó c sư tỷ không giống nàng hội hồi hộp a có cái gì thật là sợ đưa đầu cũng là một đau rụt đầu cũng là một đau xấu nàng dâu dù sao cũng phải thấy cha mẹ chồng hơn nữa ngươi cùng hồ tiền bối yêu cầu lưu thêm một đoạn thời gian không phải liền là nghĩ tại trước khi đi gặp một lần sau của bọn họ triệu mục đưa tay nhẹ nhàng thuận phủ tên ngốc sư tỷ hông của cóng trêu kẻo nói sao bây giờ ngược lại sợ bại hoại n g ư ờ i không nên cười ha ha c h ọ n vẹn c h ấ n an tên ngốc sư tỷ một đêm nàng mới từ loại này tâm tình khẩn trương trong đi ra ngoài ánh bình minh vừa ló dạng triệu mục mở mắt sau cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay từ t ê n ngốc sư tỷ trong ngực rút ra tại nàng kia ôn nhuận trên môi nhẹ nhàng gõ hai lần sau mới mang theo ý cười nhẹ chân nhẹ tay rời đi khi hắn rời đi nháy mắt diêm băng khanh cặp kia trong trẻo lạnh lạnh hiển nhiên sớm đã tỉnh lại nàng dùng đầu lưới tại trên môi liếm hai lần tựa hồ là thích vô cùng phía trên hấp hối hương vị cao hứng meo lại mắt thật là một cái đồ đẩn diêm băng khanh nhỏ giọng thầm thì một câu sau ngồi xếp bằng hai tay kết tấn bắt đầu nghiêm túc tu luyện t h ổ nạp một bên khác triệu mục trong rừng rậm tùy tiện tìm một vị trí bắt đầu nếm thử tăng lên đối linh lực k h ô n g chế năng lực sở dĩ không trực tiếp tại tên ngốc sư tỉ bên cạnh tu luyện hoàn toàn là bởi vì nghĩ bạch chơi tề lao đầu chỉ điểm vách đá thương long mộc hạ là hắn cùng tên n ố c sư tỉ dính nhau địa phương vô luận tề lao đầu vẫn là trí yên vận cũng tề lao đ người thể bây giờ nghĩ chủ động chỉ điểm soát hào cảm ta cũng không xứng hợp người đều là ngàn năm hồ ly tề lao đầu tâm tư triệu mục thấy nhất thanh nhị sở đương nhiên phơi vệ phơi nên bạch chơi vẫn phải là bạch chơi dù sao có người chỉ điểm cùng mình đóng cửa làm xe hiệu quả kia quả thực giống như khác nhau một trời một vực cái gì người nói cao thủ đều cũng có tỉ khí tề lao đầu bị phơi một ban đêm sau sẽ không lại nhảy ra chủ động chỉ điểm đừng làm rộn này tề lao đầu ra mặt so với hắn còn dày hơn trừ vừa mới bắt đầu biệt khuất một hồi căn bản sẽ không để ở trong lòng húng chi lao nhân này rõ ràng nghĩ từ trên người hắn được đến điểm cái gì tại không có đặt thành mục đích trước đó làm sao lại từ bỏ nếu không phải nhìn thấu điểm này triệu mục cũng không dám nắm dạng này một cái đại thủ tự a đương nhiên lưng ơ tựa chỉ i ê n vận điểm này cũng rất trọng yếu có bối cảnh chính là thoải mái như triệu mục s ở liệu hắn vừa mới bắt đầu tu luyện không bao lâu tề lao đầu liền mang theo cái hồ lô rượu từ rừng rậm chỗ sâu đi tới tiểu tử ngươi đối với linh lực khống chế năng lực quá kém nhìn xem triệu mục tu luyện trắng cảnh tề lao đầu tấn tấn tấn uống vào mấy ngụm i ể u một trận lắc đầu thở dài trong giọng nói hiển thị rõ vẻ khinh bỉ nhưng thật bất hạnh dù vậy vẫn như cũ không có gây nên triệu mục chú ý của uy tiểu tử ngươi như vậy đóng cửa làm xe là không đúng đến lao đầu tử ta hôm nay tâm tính tốt chỉ điểm một chút ngươi vẫn như cũ không có phản ứng tề đạo vinh xứng sờ tại chỗ lần trước như thế im lặng hay là tại tối hôm qua không phải tề i ể u tử n à lão đầu cố n ý lớn tiếng hô một câu tiếp đó ở bên cạnh tự mình biểu thị lên nên như thế nào tăng lên nối linh lực khống chế năng lực một bên biểu thị một bên trong miệng vẫn không quên nhắc nhở điểm mấu chốt không muốn học cũng phải cho ta học triệu mục v có, có chút chắp tay gửi tới lời cảm ơn tề lao đầu chỉ điểm là thật có hiệu quả vẻn vẹn chỉ là thử mấy lần hắn đôi linh lực trường khống thì có tiến bộ rõ ràng lao đầu tự ta liền kỳ quái rõ ràng muốn học tiểu tử ngươi vì sao một bộ giả bộ công biết bộ giáng phải lao đầu tên ử ta b u ộ g i Tê đạo vinh lập tức trừng mắt nhìn triệu mục một cái lao đầu tự ta là cái loại người này a triệu mục nhìn xem thể lao đầu cười cười không nói lời nào ngài nhân g ra xáo lộ sâu bao nhiêu bản thân tâm bên trong không có điểm tự hiệu ngợp a chương hai trăm ba mươi mốt tiểu phú bà xử suất tất cả vốn liếng cầu tha thứ chương hai trăm ba mươi mốt tiểu phú bà xử suất tất cả vốn liếng cầu tha thứ ccc、si, si, si. màn đêm đã hàng lầm từ lâu hạ sâu bên trong rừng rậm đ ỗ n g nhiên thoáng hiện một đạo kim sắc lôi quáng phạm vi không lớn nhưng là thôn phệ một gốc tham thiên cự mục xét đánh mộc tâm dù chưa trực tiếp hóa thành t h a n g gốc nhưng là g i ấ y lên hừng hực hóa diễm chiếu sáng đêm tối trong ngọn lửa triệu mục toàn thân trên giới còn lưu chuyển lên chưa tiêu tán lôi hồ nhất là hữu quyền phía trên dày đặc hồ quang điện còn tại đùng đùng vang lên vẫn là không quá được a túi đầu nhìn tay phải lại n ư ớ c mắt lên nhìn gần trong gang tấp bị ánh lửa dần dần bao khỏa toàn bộ tham thiên những ngày này hắn dưới sự chỉ điểm của tề lão đầu đối linh lực t r ư ở n g khống năng lực thẳng tắp tăng lên nhưng tựa hồ còn còn thiếu rất nhiều vừa mới kêu một cái tịch diệt lôi đ ỉ n h hoàn mỹ nhất kết quả là lôi thuộc tính linh lực tụ vào một điểm nện ở trên cành cây vẹn vẹn chỉ lớn chừng quả đấm lại xuyên qua cả cây tham thiên hãng cự một than c ố c khu mà không phải là trước mắt như vậy lôi thuộc tính t ứ tán lan tràn cả cây đại thụ gây nên hừng hực h ỏ a diễm tiểu t ử này dựa ở một bên tề lão đầu nghe tới triệu mục lẩm bẩm một mình lập tức khỏe miệng co giật ngắn mùi bệnh à y hắn đối linh lực trường khống năng lực liền tăng lên nhiều như vậy, vậy mà còn chưa hài lòng thật sự cho rằng đây là chuyện rất dễ dàng à. nghĩ năm đó ai đừng đề cập đến nó đừng đề cập đến nó bất quá kể từ đó ngược lại để hắn lao đầu từ đối tiểu t ử này càng yêu thích hơn thêm vài phần thiên phú càng tốt nàng khẳng định càng hài lòng lại đến đều nói cơ huyền là võ phong tử kỳ thật triệu mục gia hỏa này cũng không kém là bao nhiêu dù sao nhà ai người bình thường sẽ tu luyện thiên lôi tỉnh một loại này công pháp gặp phải xét đánh thật không phải là một dạng người có thể thừa nhận đừng n h ì n triệu mục tu luyện t i ê n lôi tỉnh một một đường thuận lợi nhưng trong đó h ô n g hiểm lại có bao nhiêu người có thể hóa giải chỉ là cho tới nay triệu mục mình không có phát hiện mà thôi còn rêu r a o chính mình là thận trọng p h ả i đâu là tốt so hiện tại từ khi bắt đầu tu luyện vẫn đắm chìm trong đó bằng vào cường đại linh hồn đã không biết m ệ t m ỏ i rằng có dòng giã bảy ngày bảy đêm liền cùng tên ngốc sư tỷ thân mật đều tạm thời không để ý tới đâu bất quá vừa đúng lúc này một đạo không thể quen thuộc hơn được khí tức từ phương xa mà đến triệu mục lúc này ngừng hạ thủ bên trong động tác tiểu phú bà đã trở về triệu mục hướng phương xa nhìn ra xa quả nhiên có một đạo tịnh lệ thân ảnh tắm ánh trăng mà đến vẹn vẹn chỉ là tại tên ngốc sư tỷ bên thai lẩm bẩm hai câu sau liền lập tức chạy về phía、Hán. tề lao đầu nâm c h á n một trận mặc cảm lão đầu tử ta trước đó thật sự là quá tự đại cũng dám ở phương diện này cùng tiểu t ử này sánh vai c ă m bái hạ phong c ă m bái hạ phong a tiểu biệt thắng tân hôn kế tiếp hình tượng không phải h ắ n cái này lão đầu tử có thể nhìn mặc dù đã trọn vẹn bảy ngày chưa ăn qua ngọt đến phát dính cầu lương nhưng hắn cảm thấy vẫn như cũ ăn không tiêu lại đến chịu không được chịu không được a tề lao đầu nháy mắt biến mất không thấy gì nữa võ giao thậm chí cũng không phát hiện có này người tồn tại lúc này không quan tâm p h o n g tới triệu mục triệu mục vốn cho rằng tiểu phú bà hội bội nào vào trong n g ư c hắn tiếp đó từ từ mặt của hắn dính nhau một phen kết quả v không phải thật i ắ công chúa ông a triệu mục một trận dợ khóc dợ cười tiểu phú bà học cái gì không tốt nhất định phải học tên gốc sư tỷ cử chỉ này bất quá này thể nghiệm thật đúng là thật không tệ bởi vì tiểu phú bà xuất thân phú quý ráng người là thật không thể nói a ngươi đây là muốn mang ta đi chỗ nào a này sơn động ngươi bố trí qua tên những này cũng là ngươi chuẩn bị Tiểu phú bốn à ngươi nghiêm túc, không Ngươi chơi. m túc, ta có đùa u lại miệng, không mở từ h ì đ n không g trách ta không khách khí. Hắc. khí. lâu ú c cũng có này không ngươi. ta Từ bộ l đến cuối võ giao cũng chưa mở miệng trả lời qua một câu chỉ là cố gắng hết sức của mình hầu hạ hắn cơ hồ có thể nói là sử dụng tất cả vốn liếng nhường hắn khai tâm hưởng thụ thời điểm tự nhiên không có dành suy nghĩ nhiều nhưng khi hết thể khôi phục lại bình tĩnh lý trí trở về sau triệu mục sẽ không thể không suy nghĩ nhiều hôm nay tiểu phú bà quá mức khắc thưởng liền xem như đã lâu không gặp tiểu biệt thắng tân hôn nàng cũng không đến nỗi làm tới mức này uy triệu mục nhẹ nhàng l u ố t v ố t tiểu phú bà l i ề u yêu túi đầu hỏi phát sinh cái gì cái kia ta nói ra ngươi nhưng tuyệt đối đừng sinh k h í a võ g i a o yếu ớt nhìn triệu mục một cái lực lượng không phải một dạng không đủ xem ra sự tình không nhỏ a nói đi thiên cơ la bàn bị ta luyện hóa cái gì triệu mục khiếp sợ cọ lập tức ngồi dậy ngay tiếp theo trong ngực võ g i a o cũng bị hắn cho kéo lên cái kia ngươi ngươi đừng sinh k h í a ta cũng là có chút bất đắc dĩ nếu không ta lại hầu hạ ngươi một lần tựa như vừa mới như thế ngừng triệu mục bắt lấy tiểu phú bà loạn động hai tay nhìn nàng kia có chút thần sắc ấ y n ấ y nhịn ngươi không được nói loại chuyện này trước về sau thả thả ngươi nói trước đi nói cho cùng là chuyện gì xảy ra ngươi không có sinh khí võ giao cũng không phải cái gì đồ đần lúc này phát giác được triệu mục chân chính cảm xúc không có a vậy ngươi vừa rồi làm gì kích động như vậy tiểu phú bà địa phẩm linh khi a hơn nữa còn là cơ gia vật truyền thừa ngươi đem tiên cơ la bản đều luyện hóa ta có thể không khiếp sợ a cho nên cũng chỉ là trấn kinh không phải ngươi nghĩ sao ngươi ngay cả người đều là của ta tiên cơ la bản ngươi dùng hay là ta dùng có cái gì khác nhau hơn nữa cái đồ chơi này ta ngắn thời gian bên trong nhưng không luyện hóa được chính phát sầu nên như thế nào dùng cái đồ chơi này tìm kiếm chu ma kiếm mảnh vỡ đâu ngươi luyện hóa vừa vặn võ giao lập tức ngu nơ nguyên điệu cho nên nàng vừa mới xử x u ấ t tất cả vốn liếng lấy lòng hoàn toàn là không cần phải thật đúng là nhường phụ thân nói đúng rồi triệu mục căn bản liền sẽ không để ý nàng luyện hóa t i ê n cơ la bản sự tình v ậ y ngươi không nói sớm làm hại ta làm những chuyện kia đều mắc cỡ chết người vừa nghĩ tới chuyện xảy ra mới vừa rồi võ giao liền có loại muốn tìm một cái lô để chui vào xúc động trách ta đi triệu mục một mặt vô tội bông tay một cái ai bảo ngươi vừa mới một mực không mở miệng? hơn nữa vừa rồi tiếng cười của ngươi giống như còn lớn hơn ta a ngươi một cái bại hoại không cho phép nói võ g i a o bị triệu mục dễu cợt nháy mắt vào mặt đưa tay che người sau miệng được, được được không nói những thứ này ngươi đem luyện hóa tiên cơ la bản sự tỉnh tiền căn hậu quả cùng ta nói một chút đi a tiểu phú bà cảm xúc bình ổn sau tựa ở triệu mục trong ngực bắt đầu giảng thuật cơ nhất nguyên đến võ đế thành đòi hỏi tiên cơ la bản sự tỉnh còn có nàng vì sao có thể luyện hóa tiên cơ la bản đương nhiên nàng và cha nàng cùng một chỗ hố cơ nhất nguyên trải qua cũng không lập mất sau khi nghe xong triệu mục không nhịn cười được ha ha cha ngươi cũng thật là một cái người kỳ lạ à cơ nhất nguyên đều sắp bị hắn cái hố ngay cả quần cụt đều không thừa ừng ngay cha ta nói này cơ nhất nguyên rời đi thời điểm sắc mặt cũng có nhìn triệu mục k h é p cười một tiếng sắc mặt có thể đẹp mắt mới lạ tiên cơ la bản không có thu hồi không đ ể cập tới còn dựng một chồng bà bối viên kia càn không trong nhẫn đồ vật trước không đ ể cập tới chỉ là có thể trị liệu xẻo thiên nam trúc quả cùng bảo mệnh linh khí thất thải lưu ly giá trị liền không thể đo lường đúng rồi đây là hạng ư ợ c hy đưa đến võ đế thành đồ vật võ giao đem một viên lưu ảnh thạch phóng tới triệu mục lòng bàn tay chương hai trăm ba mươi hai xấu nàng dâu rốt cục thấy cha mẹ chồng t r ư ơ n g hai trăm ba mươi hai xấu nàng dâu rốt cuộc thấy cha mẹ chồng khi thấy này cái lưu ảnh thạch thời điểm triệu mục cũng không biết mình là cái cái gì dạng tâm tình như chút được gánh nặng cũng chỉ có bốn chữ này có thể đại khái miêu tả đi phụ mẫu thân nhân an n g uy một mực nhường hắn tâm treo ở giữa không t r ú n g tại xác nhận an toàn trước đó chậm chạp vô pháp rơi xuống hắn cũng không có thứ nhất thời gian khởi động lưu ảnh thạch bởi vì h ạ n h ư ợ c hy đưa tới này cái lưu ảnh thạch không giống bình thường chỉ có thể nhìn một lần sau khi xem xong liền sẽ lập tức vỡ vụ liên quan tới điểm này triệu mục ngược lại cũng cảm thấy bình thường dù sao chuyện này đối h ạ n ư ợ c hy mà nói cũng là bí mật cũng sợ tiết lộ ra ngoài một khi nàng cứu hắn phụ mẫu thân nhân sự t ì n h bộc lộ nàng chỉ sợ nháy mắt liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích đi thôi chúng ta cùng sư tỷ cùng một c h ỗ nhìn triệu mục nắm tay bên trong lưu hành thạch đưa tay vô vô tiểu phú bà l i ề u yêu không muốn nút đ í c h mệt mỏi võ giao giống như mỹ nữ xà một dạng quấn ở triệu mục trên thân tựa ở trong ngực hắn nghỉ ngơi vậy ta ô ngươi võ giao lung lay đầu giải thích nói ta ý tứ là chúng ta không cần đi tìm tỉ tỉ nàng đã qua đến ngay vậy triệu mục lập tức ngu n ơ nguyên điệu ừ n g tỉnh đại n ộ nói thì ra sự tình vừa rồi các ngươi hai đã sớm cùng một h đúng n võ giao che miệng lạc lạc cười không ngừng nói bằng không ta làm sao biết ngươi thích bị ôm nang g đâu đều là tỷ tỷ nhắc nhở ta triệu mục dợ cười d ở khóc hắn không nghĩ tới tiểu phú bà cái thứ nhất nhờ giúp đỡ dĩ nhiên là tên ngốc sứ tỷ bất quá hai nữ quan hệ càng tốt hắn cũng càng cao hưng trong nhà sau đấu loại chuyện này hắn là thật không muốn nhìn thấy không đầy một lát diêm băng khanh liền vào s ơ n động mặc dù sớm có đ o á n chức võ giao muốn làm cái gì nhưng khi nhìn thấy hiện trường hình tượng lúc trong t r ẻ lạnh lùng trong con ngươi vẫn là dần hiện ra tiệu tiệu vẻ chấn động nàng thật thông suốt được ra ngoài a bất quá như vậy võ giao mới có thể để cho triệu mục vui vẻ tại nàng tạm thời sau khi rời đi mới sẽ không cảm thấy cô độc dựa vào triệu mục bà vai phải t o a h ạ n diêm băng khanh không nói một lời nhưng lại có chút q u a y đầu cùng võ giao đối mặt một cái hai nữ đều là hiểu ý mà cười một cái đã người đều đến đông đủ triệu mục cũng không do dự lúc này khởi động lưu ảnh thạch、Bá. ba người xuất hiện trước mặt một mảnh màn sáng hạng h ư ợ c hy thân ảnh xuất hiện trong đó tựa hồ là tận lực trang điểm qua khuôn mặt tinh xảo vật trang sức khảo cứu phàm là con trai chỉ cần thấy đều sẽ tim đập tình thịch nhưng thời khắc này triệu mục ngoại lệ bởi vì tiểu phú bà nhường hắn tạm thời tiến nhập bình tĩnh kỳ triệu sư minh ta tại nơi này tuyên bố trước một chút ta đối với ngươi không hề có ác ý lại ngươi cái gọi là rơi vào ma đạo cũng là tình thế bức bách lúc ấy nếu không phải từ thịnh hạ o nói xấu ngươi cũng sẽ không âm sai dương sai bị trưởng lao nhóm định là ma đạo nếu ngươi nguyện ý nhược hy nguyện giúp ngươi trở lại chính đạo tốt rồi đây là lời ngoại lệ kế tiếp còn là nói một chút chính để đi mở đầu câu kia lấy lỏng nhường diêm băng khanh cùng võ giao đều vô ý thức đưa tay k h o c lên triệu mục thận bên trên ma đạo các nàng tì mội một cái tiên thiên tu la ma tâm một cái tiên ma đồng. triệu mục bỏ được sao đương nhiên triệu mục đối với cái này cũng không có chút nào phản ứng trở lại chính đạo quả thực cho cười tận sức tại đăng lâm trí cao chính hắn như thế nào sẽ bị chính ma hai chữ c h ó i buộc ngay sau đó hạ được hy liền kỹ càng tự thuật ngày đó phát sinh sự tình còn có hắn phụ mẫu thân nhân cuối cùng đi hướng cùng vậy lưu tại trên người mẫu thân con g i ấ u phương pháp cảm ứng sau khi tất cả kết thúc màn sáng tiêu tán lưu ảnh thạch cũng theo đó ứng thanh vỡ vụ ngươi làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta triệu mục phát giác tiểu phú bà dùng một loại g i xét cùng tán thưởng còn có âm dương kỳ quặc lộn xộn ở chung với nhau ánh mắt nhìn mình ngươi mị lực thật đúng là không nhỏ đ ngày à là y Hạ Nhược Hy nói n coi rõ r t ọ người, ta xem dung n ta của xem mạo n cũng quả thật rất đẹp, thiên phú cũng không thể, nếu không đi. Mục, không thể, nữ nhân n g Giờ phút này, mục, quả thu Triệu xấu. thật rất tệ, thể, phút phú đẹp, đi. à thứ r i ệ u mục c lựa ọ n hắn không nghĩ nói chuyện, tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỉ, một cái、so、một cái không hợp thói thưởng, hắn ai cũng dám đụng, chính là không dám đụng vào Hạ Nhược Hy, hắn cũng không muốn trở thành đại nữ chính ao cá bên trong ngư bốn. Ngày trầm tiểu tỉ, một một thói trở t mặc, dám dám cái cái cá phú hợp Hạ Hy, h ai đại bà là vào sư so ao hai sáng sớm triệu mục ba người liền không có tiếp tục lưu lại nguyên đ ị a tu luyện mà là xuất phát tìm kiếm vụ mẫu thân nhân lòng bàn tay của hắn có một sâu hồng sắt cổ quái ấn ký lơ lửng chuyển động chính là dùng để cảm ứng hạng h ư ợ c hy lưu tại mẫu thân thể nội con dấu đồ chơi đáng tiếc là cái đồ chơi này cảm ứng khoảng cách chỉ có trăm dặm phương viên cho dù là biết phụ mẫu thân nhân rời đi du châu thành sau một đường hướng tây rời đi đạo châu cũng phải tốn hao không ít thời gian mới có thể tìm được cái gì hạng Hạ nhược hy là lập xuống ước điểm, điểm thiên đạo lợi thế không có hoài nghi tất yếu nhưng huyện thiên đạo tông đâu nàng lúc trước vẹn vẹn chỉ là một thuế phàm cảnh tiểu gà yếu tất cả hành động cũng không lừa gạt được qua huyện thiên đạo tông cao tầng con mắt mặc dù khả năng không lớn nhưng vạn nhất đây chính là huyền thiên đạo tông cao tầng cố ý đặt bẫy đâu、Cách. có phải là cái bẫy có trọng yếu không có chỉ yên vận cùng tề lao đầu hai cái này đại thủ tử âm thầm theo dõi cái bẫy đều cho người đầm xuyên kế tiếp nửa tháng thời gian ba người một đường h ư ớ n g tây rất nhanh liền rời đi đạo châu tiến nhập nhữ châu phạm vi có lẽ là may mắn nữ thần c h i ế u cố mới vừa mới đi vào nhữ châu không có mấy ngày triệu mục trong tay sâu hồng sắc cổ quái ấn ký thì có phản ứng có động tĩnh tiểu phú ba cái thứ nhất phát ra được có chút ngạc nhiên hôm ộ t tiếng ừng triệu mục n ế c miệm mỉm cười hơn nửa tháng cố gắng triệu mục không do dự tiến lên gõ cửa một mạch mà thành đông đông đông thanh thuy tấm ván gỗ tiếng gõ văng lên bên trong lập tức chuyển đến một đạo quen thuộc giọng nữ vị nào theo một tiếng quạ kẹt không lớn cửa gỗ từ bên trong bị mở ra lộ ra một đạo thân mang phổ thông phục sức phụ nhân thân ảnh t ừ nhìn kỹ có thể phát hiện triệu mục mắt cùng nàng cơ hồ giống nhau như lúc đ ư ờ n g là ta triệu mục hai con ngươi đường đỏ mặc dù là hồ n xuyên nhưng trước mắt vị này vẫn là mẹ ruột của hắn mục mục nhi là ta thật là ngươi nhìn thấy con trai doan thu nguyện kích động liền âm thanh đều run dày lên hơn một năm dòng giã hơn một năm không gặp nàng coi là nhi tử đã chết ở tại h u y ề n thiên đạo tông thậm chí trước đó không lâu nàng đã chậm rãi tiếp nhận rồi sự thật này còn cho nhi tử lập cái bài vị thật không nghĩ đến nhi tử rốt cuộc lại hoạt bính loạn khiêu xuất hiện ở trước mặt mình còn sống là tốt còn sống là tốt ngươi v â n v â nương n trước đi đem ngươi bài vị thiêu điểm xấu quá không may mắn đều tại ngươi cái kia mà quỷ lao cha doan thu nguyệt một bên lẩm bẩm một bên vội vàng trở về trong viện đem triệu mục ò n có hai cái con dâu lưu tại bên ngoài diêm băng khanh cùng võ giao hai nữ đối mặt một cái có chút không xác định nhìn về phía triệu mục á i kia mẹ ngươi là không có nhìn thấy ta và chị gái a hình như là vậy triệu mục ó chút núi bay trang diện này cùng hắn dự liệu có vẹn h ư hoàn toàn khác b i ệ ta còn có linh vị là chuyện gì xảy ra t i ể u phú bà cùng tên ngốc sư tỉ hai người đưa mắt nhìn nhau không biết nên khóc hay nên cười bất quá khẩn trương trong lòng ngược lại là bởi vì cái này một màn mà hạ thấp không ít chương hai trăm ba mươi ba ta dọn cái nương lại nhải ngươi đến cùng cái gì địa vị a chương hai trăm ba mươi ba ta dọn cái nương lại nhải ngươi đến cùng cái gì địa vị a triệu mục tự nhiên sẽ không ngốc chờ ở bên ngoài một trái một phải nắm tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỉ tay nhanh chân bước vào trong viện bên trong sân bày biện vô cùng đơn giản một cái to lớn c ố i x a y mấy gian đơn sơ nhưng lại tinh xảo sạch sẽ nhà tranh bên cạnh còn có một tiểu cởi mở c h u n g ngựa bất quá bên trong chỉ có một đầu ngay tại ăn cỏ con lựa nghĩ đến hẳn là kéo cối xay dùng lúc này nhìn thấy người xa lạ tiến viện chính a xa xd cùng đầu chó giữ nhà tựa như dựa vào bên trái hàng rào chỗ còn có một cái không lớn đ ỉ n h nghỉ mát bên trong bàn cờ tất cả đầy đủ hẳn là lao triệu làm hắn thích nhất suy nghĩ những vật này đ ỉ n h nghỉ mát cạnh ngoài có không ít chủng loại không đồng nhất hoa cỏ mỗi một gốc đều bị chiếu cố vô cùng tốt hiện nhiên là lao nương doan thu nguyện tay bút mặc dù chưa từng nghe lão triệu nhắc qua lao nương xuất thân nhưng từ nàng cử chỉ hành vi hứng thu yêu thích có thể đánh giá ra tất nhiên xuất thân hảo môn quý tộc truyền một vòng triệu mục phát hiện trong nhà trừ lao nương bên ngoài giống như không có những người khác nghe hạ nhược h i nữ nhân kia ý tứ nàng cứu người tối thiểu mười mấy trừ hắn ra cha mẹ bên ngoài nhị thuốc tam thúc người nhà của bọn hắn cũng ở trong đó nhưng làm sao không gặp người đâu trừ cái đó ra từ lao nương mới vừa biểu hiện triệu mục còn nhìn ra ý đồ từ khi hạ nhược hy cứu người về sau liền không còn có tại phụ mẫu trước mặt lại xuất hiện qua như thế nhường hắn có chút ngoài ý m u ố n hắn không n ố c nhìn ra được hạng nhược hy có muốn cùng hắn biến chiến tranh thành t ơ lụa thậm chí xoát hảo cảm của hắn kéo hắn tiến ao cao ý tứ có ân cứu mạng tại cùng hắn phụ mẫu thân nhân giữ gìn mối quan hệ vẫn có thể xem là một đầu được ra nhưng nàng tự hồ không hẳn làm như vậy đang lúc triệu mục kỳ quái hạng nhược hy vì sao không đi đường này thời điểm trong phòng đinh đinh đương đương thanh em rốt cục cũng đã ngừng dừng nghĩ đến là linh vị của hắn đã bị lao nương xử lý sạch sẽ doan thu nguyệt lần nữa từ trong phòng ra rốt cục phát hiện diêm băng khanh cùng gó triệu mục về lấy một nụ cười nàng lúc này minh bạch tới trên mặt mang lên đầy đủ tiêu d u n g đến khuê y nữ n chờ đứng mau ngồi doan thu n g u y ệ t chú ý của lực lúc này từ trên người con trai rời đi di chuyển tức thời đến diêm băng k h e n h cùng võ dao trên thân một cái vóc người cao g ầ y tướng mạo kinh người nhất là cặp kia con mắt màu và nóng g quá đẹp một cái khác mặc dù che mạng che mặt nhưng này song thanh lạnh con người thật sự là ta thấy mà yêu à tướng mạo khẳng định cũng không kém bao nhiêu thấy doan thu n g u y ệ t chuyển di mục tiêu tiểu phú bà cùng tên g ố c sư tỉ nháy mắt lại khẩn trương lên triệu mục có thể cảm giác được rõ ràng bởi vì hai nữ lòng bàn tay không hẹn mà cùng đã ướt n ư ớ c không ít đi thôi mẹ ta không ăn thì người triệu mục một trái một phải phân biệt méo m é o hai nữ lòng bàn tay lộ ra một cái làm người ta nụ cười an tâm tiểu tử thúi nói cái gì mê sàn đây mẹ người ta là kia trong núi ra thú không thành còn ăn người đâu doan thu nguyệt một cái tắt đập vào triệu mục trên bờ vai tiếp đó một trái một phải lôi kéo võ dao cùng diêm băng khanh ngồi vào trên băng ghế đá hàn huyên bây giờ là các nữ nhân thời gian triệu mục mới không dám đi đánh n h i u trong sân tìm cái ghê xích đu thư, thư phục dùng nằm trên đó hưởng thụ mặt trời chiều ngã về tây tĩ khi mắt t ù y ý hồng sắc ánh hoàng hôn chiếu vào trên mặt ấm áp rất thoải mái bên hai ngẫu nhiên có thể nghe đã có tiếng cười chuyển đến l ã o nương doan thu nguyệt nhiều nhất t i ể u phú ba thứ hai lệnh triệu mục không nghĩ tới chính là tên ngốc sư tỷ vậy mà cũng lần đầu tiên cười vài tiếng cái này khiến triệu mục không thể không cảm thán một câu l ã o nương ngươi thực n h ư phê a thằng đến màn đêm buông xuống doan thu nguyệt lúc này mới nhớ tới mình còn có con trai bị vắng vẻ ở một bên triệu mục mới có cơ hội này hỏi thăm tình huống dù sao cũng là chạy nạn vừa mới bắt đầu đoạn kia thời gian chúng ta toàn ra đều cẩn thận từng ly từng tí một trốn ở này phúc chi sân h ạ sợ từ、ra. t i người ra n n h ữ n g k lai bình tĩnh một năm có thừa sau láo triệu huynh đệ ba người nhất trí cho rằng sẽ không còn có cựu nhân truy sát trong lòng chúng kiến triệu ra suy nghĩ liền không áp chế được chúng kiến một gia tộc tự nhiên phải có tiền huynh đệ ba người liền đem trong tay đồ vật bán thành tiền chuẩn bị xem như tiền vốn làm ăn đi mặc dù mới bắt đầu không bao lâu nhưng có phong phú kinh nghiệm chống đỡ giới sinh ý khuyết trường tốc độ thật nhanh sinh ý càng làm càng lớn nhân thủ tự nhiên thiếu thốn cho nên những người khác đi m à n g u y ê n thành hỗ trợ doan thu nguyệt cũng không phải là bị chỉ lưu lại nơi này mà là trước người khác một bước trở về mà thôi bởi vì lao triệu bọn họ ở đây này phúc chi sơn mua một tòa khoáng mạch mà quặn m ỏ sơ kỳ người phụ trách chính là lao triệu lao nương sớm trở về quét dọn chỗ ở lao triệu là bởi vì phải xử lý khoáng mạch thủ tục giao tiếp phải đợi sáng ngày kia mới có thể trở về mấy người không có trò chuyện bao lâu doan thu nguyệt liền ngáp liên tục một bộ ban ngày quét dọn phòng m ệ n đến bộ dáng mới đầu triệu mục cũng là dạng này cho là nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện lao nương ý tứ là tiểu từ túi đều đã trễ thế này có hai cái vợ xinh đẹp như vậy như tại còn trò chuyện cái gì trò chuyện tranh thủ thời gian trở về phòng đi ngủ đ â y ừng vẫn là mùi vị quen thuộc triệu mục mang theo tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ trở về phòng giường không lớn miễn c ư ơ n g có thể ngủ hạ nhưng hắn không có giày vỏ bởi vì cách âm quá kém quá lung túng tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ một trái một phải tựa ở trong ngực hắn ba người liền an tĩnh như vậy nằm triệu mục ừng ngươi đối với d o a n di t h ầ n thế hiểu rõ không vì sao đ ỗ n g nhiên hỏi như vậy triệu mục có chút không hiểu quay đầu nhìn về phía tiểu phú bà cho nên ngươi không biết đúng không s ắ c thực không biết cha mẹ cũng chưa bao giờ nhắc tới qua làm sao người phát hiện cái gì a triệu mục cũng không cảm thấy võ gia o hội vô duyên vô cớ nhắc lên cái này nhất định là phát hiện cái gì doán di thân thế sợ là không đơn giản a cái gì ý tứ triệu mục có chút s ứ n g sở chẳng lẽ mình cùng những cái k i a cầu huyết huyền huyễn tiểu thuyết nhân vật chính một dạng có một cái địa vị to lớn lại bởi vì thụ thương mà cùng người bình thường lao cha kết hợp lao nương chập tối doán di lôi kéo ta và chị gái thời điểm ta phát giác được doán di trên thân giống như có tổn thương thế là liền cùng tỉ tỉ cùng một chỗ âm thầm dò xét một chút cuối cùng phát hiện dĩ nhiên là xẹo triệu mục q u a y đầu nhìn về phía một bên kia tên ngốc sư tị ửng này hắn n g á y mắt ngu ngơ ở thật đúng là như thế cầu huyết ta như thế nói đến hắn vẫn cầu huyết huyền h u y ễ n tiểu thuyết nhân vật chính thân thế phối trí đâu thông thường cha thần bị nương dù sao sẹo cái đồ chơi này căn bản không thể nào xuất hiện tại người bình thường trên thân cho dù là thiên phú một dạng tu tiên giả cũng không có thụ sẹo tư cách bởi vì không đợi sẹo tiền đến người liền trực tiếp thấy diêm vương trên cơ bản tất cả sẹo đều là bởi vì thi triển vượt qua bản thân thân thể cực hạn chịu đựng cấm thuật mà tạo thành loại này siêu cách thức cấm thuật kia là một dạng người có thể có a đoan m ộ t cảnh chính là ví dụ tốt nhất nàng lúc trước thi triển cấm t h u ậ t đều là dùng để ngắn thời gian bên trong tăng lên chiến lược bảo mệnh dùng có thể tạo thành sẻo cấm t h u ậ t kia cũng là tất cả cái thế lực tôi bảo ta d ọ a cái nương l ạ i n h ạ i người rốt cuộc là cái gì địa vị a chương hai trăm ba mươi b ố trần phong hơn hai mươi năm bí mật muốn bại lộ chương hai trăm ba mươi b ố trần phong hơn hai mươi năm bí mật muốn bại lộ chị liệu sẻo đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì việc khó chứ không đề cập tới tiện nghi nhạc phụ mới từ cơ nhất nguyên trong tay cái hố kia một viên thiên nam trúc quả chính là hắn trong tay mình cũng có đại lượng tử vận thần tuyền đoan mục cảnh đã sớm làm qua tiểu bạch t ử chỉ cần dùng từ vận thần t u y ề n lượng đủ lớn hoàn toàn có thể khỏi hẳn dưới mắt nhất làm cho đầu hắn đau là l ã o nương lai lịch có thể thi triển dẫn đến sẹo cường đại cấm thuật xuất thân ha có thể đơn giản lại nhiều năm như vậy chưa từng nghe lão nương nhắc qua thân thế của mình rõ ràng địch nhân còn t ạ i không nghĩ bạo lộ thân phận liên lụy đến cả nhà triệu mục làm sao cũng chưa nghĩ đến như thế cầu huyết kịch bản cứ nhiên phát sinh ở trên người hắn đợi ngày mai ngươi mở miệng hỏi một chút đi mặc dù doan di sẹo cũng sẽ không nguy hiểm sinh mệnh nhưng tiểu phú bà muốn nói lại thôi nhưng triệu mục rất rõ ràng phía sau của nàng muốn nói là cái gì bằng không bọn hắn căn bản xử lý không tốt việc này ừng sắp thực nên hỏi một chút triệu mục nhận đồng nhẹ gật đầu không hỏi rõ ràng tâm hắn khó có thể bình ngăn a cái này cho doan di đi dùng để t r ị liệu sẹo vậy là đủ rồi võ giao đem thiên nam trúc quả từ càn k h ô n trong nhận lấy ra bày tại lòng bàn tay ngả vào triệu mục trước mắt vì sao không muốn ngươi là muốn dùng từ vận thần tuyền a không có lời thiên nam trúc quả chỉ thích dùng cho t r ị liệu sẹo mà từ vận thần tuyền lại là có t r ị không loại hay là dùng thiên nam trúc quả đi vôn chính là thấy triệu mục lắc đầu võ g i a o lúc này bắt đầu phân tích lợi và hại nhưng rất nhanh nàng phát hiện cái trước lại một lần nữa lắc đầu cái này khiến nàng tiếng nói kết nhưng mà dừng rất hiển nhiên nàng đã đoán sai triệu mục ý tứ dùng thiên nam c h ú c quả là không có sai nhưng ngươi cho ta làm gì trực tiếp tặng cho ta nữ a ngươi võ g i a o nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、triệu mục là cái này ý tử a muốn để nàng mượn thiên nam c h ú c quả tại doán di trước mặt soát hào cảm mặc dù nàng cảm thấy không hẳn cái gì tất yếu bởi vì nàng có thể cảm giác được doán di thích vô cùng nàng và thị, thị nhưng triệu mục nếu là vậy nói kia nghe hắn chính là bốn hôm sau trời vừa sáng triệu mục tại tên ngốc sư tỷ hầu hạ rơi ra giường ba người rất nhanh liền tìm tới doan thu n g u y ệ t c á c ngươi lây là nhìn xem nhi tử cùng hai cái nàng dâu doan thu n g u y ệ t hơi nghi hoặc một chút vừa sáng sớm ngủ không nhiều một lát tự nhiên chạy tới dùng một loại ánh mắt d ò xét nhìn chằm chằm nàng bánh nhìn doan di này cái thiên nam trúc quả cho ngươi mới có thể giúp ngươi giải quyết trên người sẹo võ giao cái thứ nhất mở miệng trên mặt mang quan tâm tiểu dung đem một viên kỳ dị quả chân nhét vào doan thu nguyện trong tay doan thu nguyện toàn thân cứng đờ nhìn trong tay thiên nam trúc quả sau con ngươi thu nhỏ lại bởi vì đây là thật còn có nha đầu này lại còn nhìn t ấ u trong cơ thể nàng sẹo xem ra trong lòng trần phong hơn hai mươi năm bí mật muốn tại hôm nay cáo phá các ngươi là làm sao mà biết được còn mời doan di thứ tội trước đó nghe triệu mục đề cập qua từ lúc hắn ký sự đến nay thân thể của ngươi cũng không phải là tốt lắm cho nên hôm qua ta cùng với tỷ tỷ liền tự tác chủ trương âm thầm giúp ngài kiểm tra rồi thân dưới mục nhi ngươi hai cái này nằm dâu không đơn giản a doan thu nguyện thật sâu mà liếc nhìn nhi tử nàng không nghĩ tới mình vốn định mang vào quan tài bí mật vậy mà lại bị nhi tử mang về hai nữ nhân bé con xem xấu càng không có nghĩ tới hai cái này nữ hoa còn lấy ra thiên nam trúc quả loại này vật chân quý kia là không có chút bản lãnh có thể cầm xuống con trai của ngươi à. triệu mục một trái một phải đem tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ kéo vào trong ngực trên mặt đều là kiêu ngạo tâm tình của hắn ở giờ khắc này rất không tệ liền trước mắt tình huống này lao nương hiển nhiên không định tiếp tục che giấu ngươi ra mặt này à. thật sự là so với ngươi cha cũng còn muốn d ạ y tầm ba doan thu nguyệt một bên cười một bên thẳng lắc đầu tựa hồ là nhớ lại mới quen triệu mục phụ thân hình tượng mặt máy bên trong tràn đầy ý cười n g h i nhiên là một đoạn ngọt ngào hồi ức cho nên nương ngươi đến cùng đến từ đâu trong lòng lại ẩn giấu cái gì bí mật tiểu dung thu liễm triệu mục thẳng vào chủ đề th đối doan thu nguyệt r a hiệu nói vô luận cái gì nan đề ngươi cũng có thể yên tâm lớn mà nói chúng ta có thể giải quyết ngươi người con dâu này n h ư thế nhưng là võ đế thành t i ể u công chúa vì tăng cường doan thu nguyệt thổ lộ tiếng lòng lực lượng triệu mục trực tiếp đem tiểu phú bà thân phận cho bày ra nhưng kết quả lại làm hắn có chút n g o à i ý muốn mục nhi nương biết ngươi nghĩ hỏi cái gì nhưng có một số việc hiện tại đã biết đối với ngươi không hề có chỗ tốt lại là này câu nói mà lại giống võ đế thành loại này siêu nhất lưu thế lực xa so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn bọn hắn chính là bị lợi ích khu động mà không lại bởi vì nào đó người cùng một phương thế lực trở mặt triệu mục trở mặc lão nương nhìn như cái gì cũng chưa nói nhưng kỳ thật cũng lộ ra một điểm nàng xuất thân cũng không so tiểu phú bà kém về phần những thứ khác lão nương không muốn nói triệu mục cũng không chuẩn bị hỏi bởi vì chính như lão nương lời nói đã biết chân tướng lại như thế nào trừ bản thân khó chịu bên ngoài cái gì đều không làm được kia cái gì thời điểm mới có thể để cho ta biết hết thảy trước ba mươi tuổi tứ cực cảnh phía dưới vô địch tại thế thối thể thuế phàm linh nguyên hóa dịch thiên cương không minh tiếp đó mới là tứ cực cảnh phía trước bốn cảnh giới tốc độ tu luyện có thể rất nhanh chỉ cần có thích hợp luyện l i n h công pháp triệu mục có năm chắc tại trong vòng hai năm đột phá đến hóa dịch cảnh nhưng về sau tu vi tăng lên tốc độ rõ ràng muốn biến chấm không ít thậm chí hội càng ngày càng khó tiến đến dai không nói hắn chính là tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ dạng này người mang thể chất đặc thù yêu n g h i ệ thiên t tài muốn từ hóa dịch cảnh đột phá thiên cương cảnh nhưng không có đặc thù cơ duyên làm từng bước tu luyện nói ít cũng phải ba năm mới có thể đột phá hắn sợ là được năm năm tả hữu đằng sau còn có thiên cương đến k ô n g minh k ô n g minh cảnh bên trong lại vô địch trước, trước sau sau không có ba bốn mươi năm căn bản không thể nào đương nhiên biết rõ này phương thế giới cơ duyên bí cảnh chỗ triệu mục có lẽ sẽ cảm thấy có chút khiêu chiến đ ộ khó nhưng vẫn là có nhất định sát xuất thành công nhưng mấu chốt là lão nương nàng cũng không biết những này a dù vậy nàng còn đưa ra dạng này một cái xem ra căn bản không thể nào hoàn thành mục tiêu rốt cuộc muốn để hắn đối với chuyện này hết hy vọng vẫn là có khác bí ẩn mục nhi ngươi có phải hay không cảm thấy nương làm khó ngươi làm khó không đến mức chẳng qua là cảm thấy nương ngươi thật giống như nhận m ệ n h cứ như vậy bình thường sống hết đời không nghĩ ta đi lẫn vào ngươi những cái kia quá khứ nhận mệnh a doan thu nguyện trầm mặc hai giây sau cười lắc đầu nói nếu như không có phát sinh trước đó loại sự tình này ngươi đang ở h u y ề n thiên đạo tông tầm thường vô vi cả đời nếu như ngươi thật đã chết rồi nương xác thực dự định cùng ngươi cha bình thường sống hết đời không suy nghĩ thêm nữa qua lại đủ loại nhưng bây giờ không nghĩ như vậy vì sao bởi vì ngươi còn sống rời đi huế y tuyên liền mang ý nghĩa tương lai của ngươi chú định sẽ không bình thường tương lai tất nhiên sẽ tiếp xúc đến những người kia nương coi như nghĩ bình thường đều không có cơ hội nương lời này của ngươi là cái gì ý tứ triệu mục con ngươi thu nhỏ lại yếu ớt hắn giống như ý thức đến cái gì khẩn cấp muốn từ trong miệng mẫu thân được đến xác nhận trừ cái đó ra hắn còn minh bạch một điểm từ khi hắn còn sống xuất hiện ở trước mặt mẫu thân bắt đầu từ thời khắc đó nàng liền đã đổi chủ ý chuẩn bị tìm cái thời gian đối với hắn thẳng thắn một vài thứ chỉ là tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ phát hiện lão nương trên người sẹo nhường đây hết thể nói trước chương 235, t a yếu làm sao vậy chị yên vận mạnh không được sao chương 235, t a yếu làm sao vậy chị yên vận mạnh không được sao doãn thu n g u y ệ t không có trực tiếp trả lời mà là chậm rãi đứng dậy đi tới triệu mục trước mặt đem mi tâm của mình cùng con trai mi tâm nhẹ nhàng dán hợp lại cùng nhau huyết mạch đồng nguyên nhường triệu mục rất dễ dàng liền liên tiếp lao nương linh hồn không gian này nhìn trước mắt đục màu vàng linh hồn không gian triệu mục n gây ra như p h ố n g lao nương linh hồn không gian rất đặc thù linh hồn cường độ mặc dù không bằng hắn nhưng lại v i ễ n siêu hắn chỗ tiếp xúc qua bất luận cái gì một người cho dù là nhường hắn có chút khen ngợi n ô n tích nghiệm cũng kém xa lao nương trừ cái đó ra lao nương còn dẫn hắn nhìn thức hải mênh mông vô mô biên sóng lớn của t r à o lại đồng dạng là đục màu vàng cực kỳ đặc thù bất quá vô luận linh hồn không gian vẫn là t h ứ hải đều có giống như n ệ n lưới một dạng tinh mị vết dạng k bất quá lao nương trên thân tựa hồ có cái gì đồ vật đang áp chế mắc lửa tổn thương không để cho lan tràn tăng thêm một màn trước mắt màn nhường triệu mục minh bạch mình mới vừa suy đoán là đúng cũng hoặc giả nói là đối một bộ phận cái kêu mạnh đến gần như biến thái linh hồn cũng không phải là hoàn toàn là xuyên việt giả phúc lợi càng nhiều hơn hay là bởi vì nguyên thân q u ả tặng từ mẫu thân linh hồn cường độ liền có thể nhìn ra bọn hắn này một chi huyết mạch thiên sinh linh hồn cường đại chỉ là hắn không minh bạch vì sao tại hắn xuyên qua trước đó nguyên thân linh hồn cường độ t ư ờ n g t ư ờ n g không có gì lạ hoàn toàn mất hết có xuất sắc địa phương không hiểu liền hỏi chúng ta chi này huyết mạch có chút đặc thù lúc vừa ra đời linh hồn cùng người tầm thường không hề có khác nhau linh hồn dị biến đều là hậu thiên phát sinh đương nhiên dị biến sẽ chỉ xuất hiện tại trước hai mươi tuổi một khi qua hai mươi tuổi liền nhất định là người bình thường tuy nói nhờ vào huyết mạch tộc nhân linh hồn thành công dị biến sát xuất không thấp nhưng chân chính cường đại cũng rất ít mẹ ngươi ta tám tuổi linh hồn dị biến thành công linh hồn cường độ viễn siêu thường nhân lại linh hồn dị biến đồng thời huyết mạch cũng sẽ nên đón một lần thuế biến làm n ụ c thân thiên phú có thể cùng cường đại linh hồn xứng đôi huyết hoặc tâm trí tuyệt đối kiên định người mới có thể ngăn cản nó ăn mòn năm đó ngay cả mẹ ngươi ta nghĩ mạo hiểm xâm nhập cũng chưa thành công ngươi có thể bình yên vô sự rời đi h i ệ n nhiên là linh hồn dị biến thành công lại so với ngươi nương tư chất của ta còn tốt hơn không ít mà mẹ ngươi tư chất của ta sớm tại linh hồn dị biến thành công thời điểm liền đã bị trưởng lao nhóm dự định vị mạch thủ vân vân có phải là có cái gì chỗ không đúng a nương ngươi thật sự nhất định chỉ cần linh hồn dị biến thành công huyết mạch cũng sẽ tùy theo thể biến làm l ụ thân thiên phú cùng linh hồn xứng đôi không sai ta có thể triệu mục có loại cảm giác muốn khóc vì vẹo hắn không có hưởng thụ được cái này phúc lợi a linh hồn mặc dù cường đại nhưng nhục thân thiên phú vẫn chưa được đến bất luận cái gì tăng lên a nếu không phải như thế hắn cũng không đến nỗi khổ cấp cấp đi siêu tập man tộc mở thể bí dược cũng không tất yếu bốc lên bỏ mạng nguy hiểm tu luyện thiên lôi tỉnh một loại này không muốn mạng luyện thể công pháp huyết mạch của người không có n g h ê n đòn thuế biến làm nhục thể cùng linh hồn cường độ xứng đôi căn bản là vô pháp nhìn thấu con trai tình huống nhưng nhìn nhi từ vẻ mặt này giống như không tốt làm đúng a triệu mục một mặt chua xót mà nói trước đó ta một mực bị quản chế bởi thân thể yếu đuối không biết trải qua bao nhiêu gặp chắc trở mới đem nục thân thiên phú tăng lên đi lên nhiều lần thiếu chút nữa thì đã chết đâu tại sao có thể như vậy doan thu nguyệt trên mặt lộ ra chút hứa chân kinh bọn hắn này một chi huyết mạch chuyển thừa bên trên trăm vạn năm còn chưa hề xuất hiện qua triệu mục loại tình huống này cái này khiến nàng có chút bận tâm con trai tình trạng mục nhi ngươi buông lỏng chớ có chống cự dù tu vi mất hết nhưng linh hồn chi lực còn vẫn có thể miễn cưỡng vận chuyển lại thêm huyết mạch đ ồ n nguyên doan thu nguyệt quyết định tiến nhi ế t linh hồn không gian nhìn một cái tì triệu mục cũng k h ô n g chi bị trộm b tổn thương kiềm chế doan thu nguyện căn bản không cái này năng lực này con trai linh hồn không gian nhường doan thu nguyện giật này cả mình bọn hắn này nhất mạch linh hồn d ị biến đẳng cấp từ thấp đến cao tổng cộng có bảy loại linh hồn không gian theo thứ tự là b ạ c h sắc lục sắc lam sắc tử sắc màu cam hồng sắc cùng kim sắc nhưng triệu mục linh hồn không gian dĩ nhiên là đủ mọi m à u sắc không có chút nào định tính nàng chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này liền cả trong cổ tịch cũng chưa từng ghi chép đ ư ơ n g thế nào triệu mục khẩn cấp hỏi một câu mục nhi ngươi này linh hồn d ị biến có chút vượt ra khỏi tàn sát phạm vi hiểu biết doan thu nguyện như nói thật nói bất quá hỏa phúc tương ý n ngươi dù mất đi huyết mạch thuế biến tăng lên nhục thân thiên phú cơ hội nhưng linh hồn diễn biến c lại là trước đây chưa từng thấy cường đại n ư ơ n g này kim sắc linh hồn không gian chính là trong tộc ghi lại tối cường linh hồn vạn n ă m khó gặp nhưng ngươi kia đủ mọi màu sắc linh hồn không gian so tàn sắt còn phải mạnh hơn không ít lại nghe ngươi vừa rồi lời kia ý tứ hẳn là đã tìm được có thể tăng lên nhục thân cường độ phương pháp tổng thể tới nói coi là chuyện tốt triệu mục nghe hiểu hắn linh hồn dị biến không hề có bất luận cái gì t h a i hoàng ẩm về phần tại sao lại xuất hiện hiện ở loại tình huống này hắn suy đoán đại khái cùng hắn xuyên qua có quan hệ miễn cưỡng xem như một điểm xuyên việt giả tiểu phúc lợi có thiên lôi tỉnh mục tại triệu mục không cảm thấy lục thân của mình thiên phú sẽ cùng không lên linh hồn thiên phú húng chi hắn còn chuẩn bị mấy cái tăng lên lục thân thiên phú bí cảnh cơ duyên đâu về phần này cái thiên nam t r ú c quả giao nhi ngươi chính là trước cất k ỹ đi doan di vì sao võ giao nhìn xem bị nhét về đến thiên nam t r ú c quả mười phần không hiểu nhìn xem doan thu nguyệt nàng không minh bạch vì sao cái sau không nhờ vào đó trị liệu xẹo xẹo có thể ở một mức độ nào đó nhiễu loạn thiên cơ khiến người khác vô pháp thôi diễn vị trí của ta ta đây xẹo không nên chị chí ít không phải hiện tại nên chị doan thu nguyệt vỗ vỗ giao cùng diêm băng khanh tay quóng trấn an nói bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng nương vết thương này sớm tại hai mươi mấy năm trước liền đã k h ô n g chế lại dù trận có ba động nhưng đại thể không ngại kia doan di này cái thiên nam c h ú c quả ngã giữ cho ngươi lấy đến tương lai cần thời điểm ta lại cho ngươi t ố t bén g oan doan thu nguyệt lôi kéo võ dao cùng diêm băng canh tay cười nói đều là hảo hải tử mục nhi có phúc lớn a có thể các ngươi cảm mến với hàn bốn mấy ngày kế tiếp triệu mục bọn người đang chờ lao triệu trở về chỉ là đợi trái đợi phải đợi chừng ba ngày thời gian vẫn như c ũ không gặp lao triệu bằng dáng cái này khiến triệu mục dần dần lo lắng lương nói cho cha ta biết tại ma nguyên thành nơi ở ta đi nhìn xem vậy ngươi c ẩ n t h ậ n chút doan thu nguyệt cũng có chút bận tâm dưới tình huống bình thường một ngày thời gian đầy đủ trượng phu trở về nhưng hôm nay lại trọn vẹn qua tam thiên còn không có bóng dáng thậm chí ngay cả một cái thư cũng không chuyển đến quá dị thường lưng triệu mục gật gật đầu đối võ giao nói tiểu phú bà đi với ta một chuyến Thề tên t khẳng lao kia đầu định ầ ma ngầm ngầm tầm ngầm đi theo đi đâu. h i cái đại lao tách lao ra nguyên trí, tốt là sự chọn lựa tốt nhất. lựa ư khoáng mạch tranh lao i quá quá triệu u khoáng trồng Trưng tranh trồng Mang n gà. gà. g mạch chấp, lao thành chỉ là đạo châu cùng như châu chỗ giao giới một tòa tiểu thành thậm chí đều còn so ra kém du châu thành quy mô nhưng bởi vì tiếp giáp thanh ngưu sân mạch người tu luyện số lượng rõ ràng mạnh hơn du châu thành không chỉ một cấp bậc mà thôi bất quá hai mươi dặm phương viên tiểu thành triệu mục thần thức tản ra mở liền có thể đem chọn tòa thành trì thu hết vào mắt thần thức mặc dù không mang theo bất luận cái gì huy áp nhưng hào hùng như vậy thần thức hay là đem ma nguyên thành bên trong đê dài tu tiên giả dọa một ngày thậm chí ngay cả phủ thành chủ linh nguyên cảnh cung phụng đều bị dọa đến s u ấ t quan đối với đại đa số tu tiên giả mà nói thần thức phạm vi ở một mức độ nào đó là cùng tu vi thực lực quả c ầ u triệu mục này thần thức cường độ s o một dạng linh nguyên cảnh đại viên mãn đều muốn đến càng kinh khủng này linh nguyên cảnh cung phụng tự nhiên đem nghĩ lầm hóa dịch cảnh đại đang tìm tới triệu thúc sao thấy triệu mục mở mắt võ giao lập tức hỏi thăm ma nguyên thành bên chồng cũng không có lao triệu kh g i a vì mau chóng tìm tới lao triệu triệu mục cũng không quản được nhiều như vậy trực tiếp thần thức tứ tán tìm kiếm dù sao có thể lao đầu đi theo hắn loại hành vi này liền xem như mạo phạm đến ma nguyên thành nhân bọn hắn cũng không dám lên tiếng nữa nhưng kết quả lại làm hắn kinh ngạc không chỉ là lao triệu không ở ma nguyên thành liền cả nhị thúc bọn hắn cũng không thấy tung tích càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là lao triệu bọn họ ở đây ma nguyên thành sinh ý vậy mà vẫn tại bình ổn vận chuyển có chút kỳ quái triệu mục xoa cầm thì thầm một câu ngay sau đó liền dẫn t i ể u phú bà đi một nguyên c ắ t cũng chính là lao triệu bọn họ ở đây ma nguyên thành một người trong đó sinh ý hắn muốn từ nơi này vào tay nhìn xem có thể hay không t r a được một chút cái gì manh mối triệu c h ấ n g i n h một nguyên c ắ t trưởng quỹ s ừ n g sốt khoảnh khắc sau lắc lắc đầu nói không biết triệu mục ó chút im lặng trong lòng không khỏi một trận cười nhạo không biết ngươi vì cái gì muốn s ữ sờ nửa thiên tài có thể trả lời gặt quỳ hạ、ba. một viên hạ phẩm linh thạch bị tiểu phú bà đập vào trên quầy bàn trưởng quỹ hai viên to bằng hạt đậu trong mắt nháy mắt phóng đại nhưng vẫn như c ũ không có mở miệng tiểu phú bà ngay sau đó lại đập một mai trung phẩm linh thạch thấy bàn trưởng quỹ vẫn không có phản ứng tiểu phú bà dự định trực tiếp đập một viên thượng phẩm linh thạch bất quá lại bị triệu mục cho ngăn lại hắn không những thu hồi trên quầy hai cái kia linh thạch còn lôi kéo tiểu phú bà quay đầu đốt đi d i ụ c cầm cố túng trò hề này hắn đã sớm đuổi lô hỏa thuần thanh bàn trưởng quỹ cặp mắt kia đã sớm bán đứng hắn hạ phẩm linh thạch xuất hiện thời điểm hắn liền đã s ư u hồn xác thực càng nhanh không sai nhưng nghe bọn hắn nhắc lên lao triệu lúc này bàn trưởng quỹ cũng không có lộ ra để ý rất hiển nhiên song phương không hề có thù hận lao triệu bọn họ mất tích cũng cùng này bàn trưởng quỹ không có quan hệ trực tiếp s ư u hồn hội tổn thương linh hồn nếu không phải cựu địch triệu mục thật đúng là không tốt hạ thủ hai vị chờ một lát quả nhiên tại triệu mục cùng võ giao chuẩn bị rời đi thời điểm bàn trưởng quỹ gấp làm sao nghĩ tới triệu mục trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức hai vị thật có lôi chuyện của hai ngày này quá nhiều một thời gian không phản ứng kịp bàn trưởng quỹ mặt dạng mày dày cười ngượng ngùng hai tiếng sau nói triệu trấn minh đệ ba n g ờ i từ ba ngày trước liền bắt đầu lục tục no ngoe bán thành tiền tại ma nguyên thành cửa hàng tài sản liền cả trong thành tòa nhà đều đã tìm người tiếp nhận nói là muốn đi mấy ngàn dặm bên ngoài địa long thành phát triển cứ như vậy triệu mục cười nhìn bàn trưởng quỹ một cái đồng thời đem vừa mới thu xong hạ phẩm linh thạch lần nữa đập tới trước mặt hắn a đúng ta nhớ ra rồi là bởi vì phúc chi sơn tòa kia khó mạch uy h ổ ban g chính diện tranh đoạt thất bại muốn dùng thủ đoạn khác từ triệu ra ba huynh đệ trong tay đ o ạ t lại n g h e xong bàn trưởng quỹ triệu mục nháy mắt minh bạch đi qua ma nguyên thành không giống với du châu thành bởi vì tu tiên giả số lượng càng nhiều hơn duyên cớ nơi này p h à m nhân địa vị thấp hơn làm l ê n sự t ì n h đến cạn tay cũng lớn hơn bởi vì nửa đ ờ i t r ư ớ c đều sinh sống ở du châu thành lao triệu bọn hắn căn bản vô pháp ý thức tới một điểm này huynh đệ ba người làm ăn là đem hạ thủ nhưng rất đáng tiếc khuyết trương quá nhanh đưa tới người khác chú ý lại thêm điều tra về sau phát hiện lao triệu bọn hắn cũng không phải là cái gì quá giang long phía sau hoàn toàn mất hết một điểm nội t ì n h tự nhiên nhưng mà đã có người để mắt tới sản nghiệp của bọn hắn phúc chi sơn tòa kia khoán mạch đại khái chính là dây dẫn nổ bất、quá. lao triệu gia hỏa này khiếu giác vẫn là trước sau như một n h ạ cảm làm việc cũng là hoàn toàn như trước đây chỗ gà cũng chỉ là phát r i á c được một điểm không thích hợp liền không có chút nào lưu l i ề n bán sạch tất cả tài sản khó trách ma nguyên thành bên trong không thấy bọn họ thân ảnh tỷ lệ lớn ở tại bọn hắn trước khi đến liền đã chạy hai vị cái kia linh thạch thấy b à n trưởng quỹ muốn nói lại thôi bộ dáng triệu mục hỏi lại một câu ách đối trong tay ngươi không phải liền là a ta muốn chính là trung phẩm linh thạch a trêu chọc ta đâu bất quá lời này bản trưởng quỹ cũng chỉ dám trong lòng nói một chút ngoài mặt vẫn là lựa chọn mặt tươi cười chào đón liên tục gật đầu nói là Là, là từ a lao cắt, nhưng còn chỉ có thể cười đưa dao tay xuất ra hồ như nhưng chỉ thể Không cách thể phẩm linh thạch nhân, há đồ. đi. Bàn trưởng lòng còn cùng nào, tiện trung hắn cắt, triệu xuất một cái tiểu tiểu trưởng quý có thể t rời cười gây. quý quý mặc mục có có có cái dù lại có võ khi bước vào một chuyến này hắn liền nhớ kỹ một cái đạo lý lòng tham không đấy là vì thai tham không có vấn đề nhưng không thể quá phận triệu mục chúng ta hiện tại đi chỗ nào tiếp tục tìm triệu thuốc sao của bọn họ vừa ra một người cắt võ giao liền quay đầu nhìn về phía triệu mục hỏi tham không trả lời ta nương nơi đó là được triệu mục có chút cười nói lao triệu bảo bối nhất mẹ làm sao có thể đem nương rơi xuống hai người ra ma nguyên thành liền một đường hướng tây lúc chạm vào tối triệu mục cùng tiểu phú bà liền về tới phúc chi sơn hạ tiểu viện quả nhiên không ra triệu mục sở liệu lao triệu không thể nào vứt xuống thê tử một người chạy trốn ở tại bọn hắn trở về thời điểm lao triệu đang cùng tên ngốc sư tỷ đang đánh cờ đâu lao nương doan thu nguyệt thì là đầu ngồi ở một bên cho trượng phu cùng nhi tử tức thêm nước trà đi lặng lẽ gần có thể phát hiện lao triệu tựa hồ bị tên ngốc sư tỷ rết có chút thảm tia lông mày rậm đều nhanh nhèo thành chữ nhất lông mày lao nương thì là ở một bên né cười tựa hồ là cảm thấy mười phần thú vị mục nhi đã trở về triệu trấn minh nhìn thấy triệu mục. lúc này cầm trong tay nắm quân cờ thả lại cờ bình chê c ờ i nói khuyên ữ chúng ta tùy ý tái chiến như thế nào ta diêm băng khanh đang nghĩ nói ta rất nhanh thì thắng nhưng lại bị triệu mục nháy mắt ra giấu lúc này sửa lời nói à t ố t còn sống là t ố t còn sống là t ố t ta lao triệu tiến lên vô vũ con trai b ả vai nói cùng thê tử giống nhau như lúc lời nói cái này khiến triệu mục nhịn không được cảm thán một tiếng thật không hổ là hai mươi mấy năm phu thê ngay cả nói chuyện cũng là một cái khuôn đúc đi ra một bên khác võ g a o thừa cơ tiến lên kéo lấy diêm băng khanh tay ở bên t a i của nàng nhỏ giọng nhắc nhở tỉ tại sao ngươi có thể thắng triệu t h ú c đâu phải làm cho hắn thắng mới được hơn nữa còn phải làm cho hắn thắng được vui vẻ trưởng bối làm ở lẫn rỗ như vậy sao diêm b a n g khanh cái hiểu cái không chương 237 diêm b a n g khanh ừng con vịt chết mạnh miệng chương 237 diêm b a n g khanh ừng con vịt chết mạnh miệng bởi vì sinh ra trên mặt liền mang theo khủng bố hắc cấn nguyên nhân từ nhỏ đến lớn diêm b a n g khanh vẫn luôn là người tăng q u ỷ ác đãi ngộ thẳng đến gặp phải triệu mục cho nên nàng đối nhân tình thế sự bốn chữ này hiểu rõ cơ hồ bằng không tại nàng trong quan niệm bất luận đánh cờ vẫn là luật bản xuất ra mình tối cường thực lực mới là cho đối phương lớn nhất tôn trọng húng chi triệu trấn vinh thi rất một từ thời điểm cũng liên tục dặn dò qua nhất định phải xuất ra tối cường thực lực tốt nhất có thể để cho hắn nếm thử bị thua cảm giác đối với loại yêu cầu này diêm băng khanh có thể nào cự tuyệt nhưng bây giờ võ giao lại nói cho nàng cho dù rõ ràng có thể thắng cũng phải không để lại dấu vết bại bởi triệu trấn vinh trưởng bối là cần rỗ giờ k h ắ c này diêm băng khanh bỗng nhi huyền tiên đạo tông nghe đồn là thật sao lệnh triệu mục không nghĩ tới lao triệu mở miệng câu nói đầu tiên vậy mà lại n h ắ c lên cái này là thật lần này là ta làm liên lụy tới triệu gia triệu mục trầm mặc túi đầu đồng thời diêm băng khanh đầu cũng có chút rủ xuống kỳ thật bởi vì sinh lòng ấ y n ấ y vừa mới nàng cảm xúc vẫn không cao chỉ là vì không muốn để cho doãn thu nguyệt cùng triệu trấn vinh nhìn ra cưỡng ép ngụy trang mà thôi nhìn ngươi lời nói này ngươi ngay cả m ệ t m ỏ i triệu g i a cái gì ta cùng ngươi nương còn có ngươi nhị thuốc tam thúc bọn hắn đều còn sống khỏe mạnh đâu chết đều là những cái tia lòng lan g dạ thú chi thứ triệu trấn vinh vô vô con trai bà vai một mặt sang sẵn nói ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía diêm băng khanh nhá đầu người một nhà không có cái gì liên lụy không liên lụy húng chi chúng ta những n à y làm trường gối không phải liền là cho các ngươi vững tâm sao còn có bất kể là ma đạo vẫn là chính đạo thậm chí liền xem như kia tả ma yêu ma chỉ cần là vào ta triệu gia môn kia chính là ta triệu gia nhân nghe lời này một cái triệu mục lập tức lắc đầu cảm khái một câu lao triệu trung quy là lao triệu à. khó trách hắn hội không hiểu thấu sách huyền thiên đạo tông sự t ì n h đại khái là vừa mới đã nhận ra tên ngốc sư tỷ cảm xúc cố ý ngay trước mặt mọi người đem lời mở ra nhường tên ngốc sư tỷ an tâm đâu lao triệu vẫn là sẽ làm trường gối sư tỷ nghe được đi、ừ. diêm băng khanh điểm nhẹ chán cảm xúc rõ ràng so trước đó tốt hơn nhiều rất hiển nhiên lao triệu lời nói này mười phần có tác dụng ừng vừa đúng lúc này triệu mục lông mày có chút nhữ lên làm sao vậy triệu c h ấ n m i n h có chút hiếu kỳ nhìn về phía con trai từ thê tử trong miệng biết được nhi tử đã xưa đ â u bằng nay không còn là cái kia liên tiên cái huyền thiên đạo tông ngoại môn đều muốn nhét chuẩn bị ở sau thiên phú bình thường người mà là hoàn mỹ thuế biến gặp thủy hóa chân long có thể để cho h ắ n nhữ mày sợ là sự tỉnh không nhỏ có một đám nhân mã đang nhanh chóng tới gần nơi này số lượng đ ư ợ bách trong đó vẫn còn có mấy cái thuế phản cảnh tu vi tu sĩ chạy chúng ta đến Ừ. vậy lại khái là uy hổ b ă n g người mục nhi chúng ta thu thập một chút mau chóng rời đi đi không cần thiết cùng đám người này dây dưa mấy cái thuế phàm cảnh mà thôi cha ngươi không cần lo lắng triệu mục nhẹ nhàng k h o á t tay ra hiệu lao triệu không cần phải gấp ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ rõ ràng ngươi cũng đã đem sản nghiệp tất cả đều bán sạch vì s a o này uy hổ b ă n g còn theo đuổi không bỏ thậm chí tìm tới nơi này hắn đối lao triệu làm việc phong cách vẫn hơi hiểu biết thận trọng thận trọng vẫn là thận trọng căn này tiểu viện tử tồn tại tuyệt đối không có mấy người biết uy hổ bang nghĩ tìm tới nơi này sợ l à được phí hết một phen công phu nói thật ta cũng không rõ ràng lắm triệu chấn v i n h lắc đầu biểu thị không hiểu tổng không đến mức là vì điểm kia tài sản đi chân chính có giá trị là những cái kia sản nghiệp uy hồ bang không đến mức vì vậy mà đại động can qua như vậy chẳng lẽ là chẳng lẽ là cái gì triệu mục quay đầu nhìn về phía lao triệu phúc chi sơn tòa kia khóa mạch này t a m g tiên ta cùng người nhị thúc tam thúc cơ hồ đem tất cả sản nghiệp cũng thay đổi bán chỉ có tòa này khóa mạch một mực không người tiếp nhận mặc dù có giá trị không nhỏ nhưng an nguy của người nhà càng quan trọng vì có thể an toàn rời đi nơi đây chúng ta căn bản lời quản này khóa mạch người nào thích cầm ai cầm lấy đi là được rồi khoáng mạch vị trí tại chỗ nào nơi đây đi tây ba mươi dặm một cái trong h ạ n cốc vậy xem ra vấn đề nằm ở chỗ tòa này khoáng mạch lên này uy hổ bang đại khái là chạy phúc chi sơn tòa kia khoáng mạch mà đến chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi triệu mục lúc này mới phản ứng được là hắn bộ phán bởi vì uy hổ bang nhân đi tới phương hướng vừa vặn cùng khu nhà nhỏ này còn có cặn mỏ vị trí hợp thành một đường thẳng đã không phải lao về phía bọn họ triệu mục cũng lời còn nhiều tùy bọn hắn đi chuẩn bị ở đây ngủ lại một đêm sau liền dẫn cha mẹ cùng hai cái nàng dâu đuổi theo nhị thuốc tam thuốc bọn hắn coi như không có phát sinh những chuyện này triệu mục lúc đầu cũng dự định mang triệu ra người chuyển sang nơi khác giàn xếp dù sao nơi này hạ n h ư ợ c hy cũng có thể tìm tới tâm phòng bị người không thể không a nhưng đang lúc đám người chuẩn bị trở về phòng dùng bữa tối thời điểm khách không mời tới cửa ưu a hôm nay đi ra ngoài nhìn hoàng lịch thật đúng là nhìn đúng rồi quả nhiên thuận lợi a đi quặng mỏ đường trên đều có thể gặp được đến niềm vui ngoài ý mớn ngựa cao to bên trên một cái dáng người khôi ngô dâu quay nón đại hắn nhìn trước mắt triệu mục đám người không nghĩ tới triệu trấn vinh ngươi láo tiểu từ này vậy mà trốn ở chỗ này. đã được phải liền thành thành thật thật đem khoáng m ạ c h quyền sở hữu văn thư giao ra đi còn có người bán thành tiền sản nghiệp sau hẳn là cũng có một khoản tiền đi đều lấy ra ma nguyên thành bên trong có luật pháp trói buộc nhưng n g o à i thành hoàn toàn là nơi ngoài vòng pháp luật uy hổ ban g nhân lúc này lộ ra cường đạo bản tính t r ậ t chược thật là đẹp cô nàng à lao tử đêm nay thật có phúc đâu không ít uy hổ ba người n g đều bị tiểu phú bà tư sắc hấp dẫn đương nhiên tên ngốc sư tỷ cùng lao nương cũng không bị di để lọt triệu mục không còn gì để nói thật sự là cầu huyết vô não phản phái kịch bản đều bị hắn cho k í c phát ba hắn không nói hai lời một cái lắc mình tiến lên chính là một cái tát đập vào vừa mới đó phách lối khôi ngô trên mặt của đại hán đùng ủ ộ cục bất quá là cái ngay cả thuế phàm cảnh cũng không có rác rời mà thôi một cái tát phía dưới đầu trực tiếp bị đập xuống trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng không đợi dừng lại lại bị hốt hoảng m ó n g ngựa đạp cái thưa tức h ách triệu trấn vinh ngu ngơ nguyên địa nhi tử thật đúng là biến mãnh người ta bất quá này hơn trăm người đâu hắn một người làm được hả hắn nhìn n h ì n tử h t lại nhìn mắt hai cái con râu trong mắt của các nàng tựa hồ cũng vô ưu lo chi sắc thậm chí ngay cả ra tay giúp đỡ ý tứ cũng không có được triệu trấn vinh xem như minh mạch nhi t uy hổ bang những người này căn bản uy hiếp không được hắn quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt hắn liền gặp được mười phần tàn nhẫn một màn chỉ thấy triệu mục liền như là chém dưa thái rau mở dạng cơ hồ là một cái tắt rơi một cái đầu vẹn vẹn khoảnh khắc ở giữa đầy đất thi thể tách rời thi thể chỉ còn lại hai người còn dạng chân ở long lân lập tức đây chính là trong đội ngũ duy nhị thuế phản cảnh đại viên mãn tu vi người bất quá ở trong mắt triệu mục cũng liền như thế thiên phú thực lực của bọn hắn thực tế quá bình thường tiểu tử ngươi ách triệu mục lừa nhắc lãng phí thời gian tại tốc độ bí pháp ra trí hạng còn chưa chờ lấy hai người phản ứng tới hắn liền n mạnh xinh s i n h truy bạo trong đó một người đầu về phần một người khác thì là bị hắn bóp cổ sách lên vì một cái phổ thông khoáng mạch vậy mà xuất động hai cái thuế phàm cảnh đại viên mãn ta ngược lại thật ra muốn nhìn n à y khoáng mạch đến tột cùng có gì chỗ kỳ lạ đối với định nhân so với thẩm vấn triệu mục càng thích trực tiếp sư hồn chương 238, t i ể u phú bà ngươi thật giỏi đến hương một cái chương 238, t i ể u phú bà ngươi thật giỏi đến hương một cái、Xoạch. triệu mục nhẹ buông tay người trực tiếp rơi xuống trên mặt đất hoàn toàn mất hết khí tức hắn p h ủ hai lần lòng bàn tay sau khoe miệng có chút m i ế c lên làm sao có kinh hỷ võ giao có chút hiếu kỳ hỏi một câu ứng triệu mục gật đầu nói năm ngày trước phúc chi sơn tòa này khoáng mạch chỗ sâu có bỏ bê công việc không chỉ một lần nhìn thấy qua dị tượng về phần là cái gì dị tượng bỏ bê công việc cũng nói không rõ ràng nhưng vừa bởi vì như thế càng nói rõ trong mỏ c u n g có đ ồ tốt tồn tại dù sao p h à m nhân đối siêu p h à m sự vật là không có miêu tả năng lực ở đây trừ láo triệu bên ngoài những người khác nhận đồng nhẹ gật đầu cha ngươi biết tin tức này a triệu mục nhìn về phía triệu chấn vinh khoáng mạch đều còn chưa kịp giao tiếp ta liền chuẩn bị mang theo người nhà đường chạy đi làm sao biết tin tức này a triệu chấn vinh buông tay một cái một bộ ta cái gì cũng không rõ ràng biểu lộ gấp lại nói tiếp bất quá như thế có thể để cho ta nghĩ thông vì sao h uy h ổ bang sớm không để mắt tới chúng ta muộn không để mắt tới chúng ta hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này lại vì sao đối chúng ta bán thành tiền tài sản căn bản vốn không để ý chỉ có khoáng mạch không người tiếp nhận thì ra h uy h ổ bang xem trọng cũng chỉ có phúc chi sơn tòa này khoáng mạch ra làm rõ hết thể đều làm rõ trước đó đặt ở triệu c h ấ n vinh trong lòng tất cả n g h i hoặc lập tức rộng mở trong sáng tra ngươi mang theo nương hiện tại liền xuất phát tiến đến cùng nhị t h u c tam thúc bọn hắn tụ hợp đi phúc chi sơn bây giờ đã không còn bình tĩnh nữa khoáng mạch dị tượng tin tức v y hổ bang không thể nào áp chế ở lão triệu cùng lao nương đều là người bình thường lưu tại nơi này quá nguy hiểm mục nhì ngươi đây là muốn đi khóa mạch triệu trấn vinh hỏi một câu hửng đi xem một chút triệu mục gật đầu thừa nhận có khả năng sản xuất sinh dị tượng tỷ lệ lớn có độ tốt hắn làm sao lại bỏ qua đầu triệu mục làm sao vậy sư tỷ nhường võ g i a o cùng ngươi đi ta theo lấy cha mẹ cùng một chỗ cũng tốt tuy nói đem sự tình làm rõ sau uy hiếp cơ bản đã giải trừ húng chi lao triệu ra hỏa này tạc tinh lao nương lại tương đương với nửa cái giả heo ăn láo hổ đại lao hắn lại chuẩn bị cho lão nương một chút thủ đoạn bằng ệ n h trên đường đi an toàn hẳn là không ngại bất quá nếu là tên ngốc sư tỷ đi theo càng thêm bảo hiểm một chút dù sao mua diêm băng khanh đưa c h ỉ yên vận đi thôi tiểu phú bà chúng ta đi nhìn một cái đến tột cùng có cái gì đồ tốt làm ra quyết định kỹ càng sau triệu mục liền nắm võ rao tay nhanh chóng biến mất ở đêm tối bên trong nhìn qua con trai con dâu rời đi phương hướng lao triệu cuối cùng vẫn là nhịn không được nhìn về phía một cái k h á c con dâu nhá đầu mục nhi bọn hắn dạng này mẫu nhưng mà đi không có nguy hiểm đi doãn thu nguyệt cũng cùng trượng phu một dạng đem ánh mắt dừng lại tại diêm băng khanh trên thân tin tưởng nhi tử về tin tưởng nhi tử nhưng phải lo lắng một chút cũng không có thiếu tuy nói nhi t ử biểu hiện ra thực lực còn có thể nhưng tu vi chúng quy là kém chút sẽ không có nguy hiểm tại sao ngươi khẳng định như vậy lao triệu có chút kỳ quái nhìn xem con dâu nha đầu này sẽ không phải là đối tượng phu vô não tín nhiệm đi bởi vì có cái lao đầu đi theo triệu mục lao đầu ừ m lao đầu kia mặc dù không đ ứ n g đắn nhưng thực lực rất mạnh rất mạnh mạnh bao nhiêu hắn không có đem võ giao phụ thân cùng đoan mục cảnh phụ thân để vào mắt lao triệu nghe không hiểu bởi vì hắn căn bản không biết thân ra thực lực như thế nào còn có người kêu kêu là đoan mục cảnh nha đầu càng là lần đầu tiên e nhưng doan thu nguyệt lúc này triệt để y ê lòng có có thể so với đương đại võ đế tu vi thực lực người âm thầm thủ hộ có cái gì thật lo lắng năm phúc chi sơn mặc dù mười phần tới gần thanh ngưu sơn mạch nhưng cũng không thuộc về thanh ngưu hệ thống núi là một tòa hoàn toàn độc lập cô sơn phạm vi cũng không tính đại kéo dài còn chưa đủ vạn giảm nhất cao phong cũng bất quá ngàn trượng cô sơn lại thêm linh khí cũng không nồng đậm cho nên nơi đây không hề có cao gia yêu thú chiếm cứ vừa bởi vì như thế phúc chi sơn xung quanh mới có đại lượng phạm nhân thôn xóm hương chấn lao triệu bán đi khoáng mạch khoảng cách cũng không tính xa triệu mục cùng tiệu phú bà rất nhanh liền đã tới khoáng mạch chỗ hẻ nú một khối tiếp lấy một khối thanh bạch ngọc thạch từ khoáng động trong bị trở ra triệu mục cùng t i ể u phú bà tại không làm kinh động thợ mỏ dưới tình huống thuận lợi tiến nhập khoáng động bên trong tòa này thanh bạch mỏ ngọc bị đổi hái thời gian hiển nhiên đã lâu khoáng động bốn phương thông suốt mới vừa vào chủ cửa hàng trước mặt hai người liền xuất hiện trọn vẹn hai mươi tám đầu lối rẽ may mắn triệu mục siêu hồn biết được dị tượng phát sinh vị trí bằng không tại dị tượng chưa từng xuất hiện dưới tình huống hắn cùng t i ể u phú bà chỉ sợ được dịp nơi này luồn c u ố n nào một đầu bên này căn cứ biết được tin tức đơn giản phán đoán sau đó triệu mục liền dẫn tiệu phú bà vào bên trái đệ tam đầu lối r lại quản lý phương hình như cũng không có bởi vì dị tượng phát sinh mà đem đầu này khoáng động phong tỏa tất cả thợ mỏ vẫn tại như thường lệ làm việc theo xâm nhập khoáng động triệu mục càng cảm thấy được không được bình thường mình hướng chỗ sâu dọc theo thần thức vậy mà ẩn ẩn bị áp chế quả nhiên có quái gì. triệu mục lẩm bẩm một mình một câu sau trên mặt vẻ tò mò nồng nặc hơn mấy phần hắn ngược lại làm u ố n nhìn này bên trong đến tột cùng ẩn giấu cái gì đ ồ vật bởi vì thần thức bị áp chế con đường sau đó triệu mục cùng võ dao đi càng thận trọng thêm vài phần một khác đồng hồ sau trước mắt của hai người xuất hiện lần nữa mười mấy đầu lối rẽ lúc này triệu mục vô pháp lại phán đoán bởi vì bọn họ giờ phút này xâm nhập trình độ đã vượt qua thợ mỏ phát hiện dị tượng vị trí sao không đi thấy triệu mục xứng sở tại chỗ võ g i a o hơi nghi hoặc một chút chọc chọc e o của hắn tử đương nhiên là không biết nên đi như thế nào đi nhiều như vậy lối rẽ đau đầu triệu mục hai tay một đám khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ biểu lộ dạng này a võ g i a o kéo cái trường âm đồng thời đối triệu mục n ở nụ cười sinh đẹp nói vậy kế tiếp phải dựa vào ta đi tựa hồ là có thể nắm triệu mục đi chủ đạo triệu mục hành vi n h ư ờ n tiểu phú bà rất là thỏa mãn đắc ý người biết ta đương nhiên không biết nhưng nó có thể a võ dao lòng bàn tay xoay chuyển ở giữa một khối lớn chừng bàn tay cổ p h á t la bàn lập tức sôi nổi trên đó chính là triệu mục từ cơ văn hiên trong tay cường đập đến âm sai dương sai phía dưới bị tiểu phú bà luyện hóa tiên cơ la bàn ta lại đem cái đồ chơi này quên triệu mục đưa tay vỗ c h á n một cái thật cảm thấy mình đần rồi tiên cơ la bàn một người trong đó năng lực chính là tầm bảo ở chỗ này dùng phù hợp tiểu phú bà làm gì đến hơn ư g một cái không muốn ai ai ngươi này người x ấ u lắm nhìn xem triệu mục tia cười đùa tý từng dáng vẻ võ dao nhịn không được chất bất quá trong trước mắt nàng lại bỗng nhiên phát ra từ nội tâm cười ra tiếng hãn bộ này tiện hề hề bộ dáng giống như sẽ chỉ ở nàng và tỉ tỉ trước mặt biểu lộ tiên cơ la bản s á c thực phi thường hữu dụng chỉ chốc lát sau võ dao liền tìm được phương hướng chỉ là đi tới đi tới triệu mục trợt phát hiện phía trước dĩ nhiên là đường cụt ngươi thật sự nhất định không mang lầm đường đương nhiên đường kia đâu không có a chương hai trăm ba mươi chín triệu mục ta giống như người được bắt quái hương vị chương hai trăm ba mươi chín triệu mục ta giống như người được bắt quái hương vị xác thực là không có đường bởi vì đã tới bọn hắn tìm kiếm địa điểm lại hoặc giả nói là cái nào đó cửa vào triệu mục không có cái gì kiên nhẫn từ càn khôn r i i l ấ y ra một thanh chất liệu đặc thù cốt sắt trực tiếp h ó a thân thợ mỏ nhanh chóng đào hầm lò nơi này sở dĩ sẽ là đường cụt đó là bởi vì đã không có thanh bạch ngọc thạch có thể khai thác không có thanh bạch ngọc thạch loại này cứng rắn vật liệu đá ngăn cản triệu mục rất nhẹ nhàng liền hướng trước đào trên t r ă m trượng trước sau thời gian sử dụng thậm chí cũng chưa tới một k h ắ c đồng hồ võ dao theo ở phía sau chỉ đường thẳng đến triệu mục dưới trướng cuối cùng một cốt sắt gian rắc vách đá vỡ vụn trước mắt của hai người xuất hiện một cái to lớn không gian nước mắt nhìn ra xa toàn bộ không gian đen nơi này đối thần thức gáp chế kinh khủng hơn triệu mục liền cùng cái mù loạt tựa như trực tiếp đi vào a võ g i a o giờ phút này cũng là hai mắt đen tui nàng thần thức ở đây đồng dạng vô dụng đương nhiên triệu mục khét cười một tiếng sợ cái gì có thể lao đầu tại gặp được sinh tử nguy cơ hắn tự nhiên sẽ ra tay cứu chúng ta nghe nói như thế võ g i a o nháy mắt nén cười có thể đem tề đạo vinh nắm đến loại trình độ này chỉ sợ cũng chỉ có nhà nàng nam nhân t i ể u t ử này thật đem lao đầu t ử ta làm bảo tiêu a âm thầm theo dõi tề đạo vinh nhịn không được cười nạo một câu bất quá ngay sau đó nghĩ đến chỉ yên vận nữ nhân kia cũng bị tiểu tử này chi phối tâm tình của hắn là tốt không ít đây là cấm chế thật mạnh vừa mới bước vào sau vách đá không gian triệu mục liền nháy mắt cảnh giác bởi vì cái này cấm chế phi thường cường đại cường đại đến vẹn vẹn chỉ là đến gần rồi một chút linh hồn liền bắt đầu không cầm được rung động bất quá cấm chế này tựa hồ có không ít tàn khuyết thựa như giống như là quanh năm suốt tháng không ai giữ gìn dưới sự bào mòn của năm tháng xuất hiện trước tổn hại tàn h u y ế t tiếp đó ngay sau đó tại một ngày nào đó ẩm van sụp đổ đúng không đúng xem ra ở chỗ này bày ra cấm chế người sợ l à đã sớm hồn về hoàng thổ lại hoặc là nói nơi này c h â n bảo hắn sớm đã trứng mắt cho nên đối chúng ta có uy hiếp đơn giản chính là trước mắt cấm chế này mà thôi không sai triệu mục cùng tiệu phú bà ngươi một câu ta một câu đem tình huống suy đoán thất thất b á t bát hai người nhất trí cho rằng chỉ cần có thể tìm đúng cấm chế tàn k h ế t chỗ liền có thể thuận lợi tiến vào bên trong đem bên trong chân bảo lấy đi cái gì ngươi nói làm như vậy quá nguy hiểm trực tiếp bài trừ cấm chế mới là lựa chọn chính xác nhất tới tới, tới ngươi tới cũng không nhìn một chút cấm chế này là cái gì cấp bậc há lại hai người bọn họ có thể phá trừ trừ phi là tề lao đầu xuất thủ nhưng khả năng này cũng không lớn đương nhiên nếu như triệu mục đáp ứng bái hắn làm thấy liền nói khác một canh giờ sau võ giao cùng triệu mục có chút m ệ t m ỏ i đối mặt một cái đều là từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ trước mắt cấm chế này quá to lớn lại phức tạp cho dù có thể dễ dàng phát hiện đã có một chút tàn khuyết địa phương nhưng muốn tinh chuẩn tìm tới lại khó như lên trời làm sao võ giao giúp vào triệu mục trong ngực vừa mới hết sức chăm chú tìm tra làm nàng tinh thần có chút m ỏ i m ệ t quả thật có chút khó xử lý triệu mục rốt c u c minh bạch cái gì gọi xem ra đơn giản l à khó trước mắt cấm chế này tựa hồ căn bản không phải bọn hắn hôm nay đạo hạnh có thể giải quyết cứ thế từ bỏ nói thật không chỉ triệu mục võ giao đồng dạng cũng không cam tâm rằng có lâu như vậy bảo vật đang ở trước mắt ngay cả một đối mặt cũng không đánh liền rời đi cũng quá thất bại đi ngay tại triệu mục cùng võ giao vô kế khả thi thời điểm t h lao đầu vậy mà chủ động xuất hiện cái này khiến phu thê hai người đều m ư u ộ i phần ngoài ý muốn tiền bối ngươi đây là yên tâm lao đầu tự ta sẽ không nuốt một mình các ngươi cũng có phần bất quá ta chọn trước triệu mục lập tức cả một cái im lặng ở tiểu phú bà cũng không kém hắn bao nhiêu hắn vừa mới nhưng thật ra là muốn nói tiền bối Người vân tay vân g ta trừ bài à? cầm chế không u n lai là lao tề đúng u c h này bên trong đồ vật đã ngay cả tề lao đầu loại cấp bậc này nhân vật đều sẽ động tâm đây chẳng phải là mang ý nghĩa nói trình độ t h â n quý viễn siêu hắn cùng tiểu phú bà đón trước nếu như thế Vậy võ vận yên bọn hắn cũng có thể nhân à, xa một chút có thể giao tiện nghi nhà hoảng, gần một chút, cũng có chỉ yên vẫn không thể chút thể phụ chút, chỉ có có có giao một một riêu à, xa đối ư trước ợ c chúng chọn. phải ta đ mặt tề đạo vinh triệu mục căn bản vốn không mang sợ trực tiếp lôi kéo tiểu phú bà cản ở trước mặt hắn uy tiểu tử lão đầu tử xuất lực các ngươi lấy không chỗ tốt còn muốn chọn trước có phải là có chút quá mức còn hiểu không hiểu tốt lão địa phương là ta cùng v õ giao tìm được ngươi nhảy ra hái đào tử cũng tốt ý tứ triệu mục căn bản không cùng tề lão đầu nhiều nói nhảm dứt khoát nói liền một câu chúng ta chọn trước nếu ngươi không đồng ý ta liền diêu nhân khoảng cách gần như thế mấy cái mắt công phu hồ tiền bối liền có thể đến không dựa vào ngươi cấm chế này cũng có thể phá tề đạo vinh hết trôi nói rồi hai giây hời hợt nói làm sao chẳng lẽ ngươi cho rằng lao đầu tử ta thật sự sợ rồi kia chỉ yên vẫn không thành đã như vậy vậy ta vẫn gọi hồ tiền bối đến đây đi thấy triệu mục như thế mềm không được cứng không xong tề lao đầu người đều đã t ê dần sống nhiều năm như vậy hắn lao đầu tử còn chưa bao giờ thấy qua như thế khó xử lý trẻ tuổi người được ngươi tên, là, ngươi tên là ngươi tùy tiện gọi lao đầu tử ta lời nói thật nói với ngươi đi này bên trong đồ vật đối chỉ yên vận mà nói một điểm lực hấp dẫn cũng không có đối với các ngươi cũng không có chút nào tác dụng tề lao đầu mặt ngoài một bộ v ò đá mẹ không sợ rơi bộ dáng nhưng thì thật đã bị triệu mục cho cầm chắc lấy mà lại lao đầu từ ta bắt thứ này cũng là vì tiểu t ử ngươi chuẩn bị quan hệ ngươi không phải một mực tại buồn rầu luyện linh công pháp sự tình a ta trước kia liền giúp ngươi chọn lựa tốt rồi Thật, nói nhảm lão đầu tự chẳng lẽ còn gạt ngươi sao chờ ta làm ra thành phần sau đến lúc đó đem đồ vật giao cho ngươi để ngươi tự mình đi t ặ n lễ tề lao đầu n ô n hành cử chỉ xem ra không hề giống làm giả nhưng triệu mục luôn cảm giác có chút kỳ quái nó như thế nào đây giúp hắn chuẩn bị quan hệ lý do này tuyệt đối không phải tề lao đầu tối sơ nhảy ra ý nghĩ mà là bị hắn dùng chị yên vận năm sau lâm thời tìm lấy cớ có mờ ám ở trong đó tuyệt đối có mờ ám lấy tề lao đầu đối trong c â m chế vật kia trình độ khẩn trương đến xem đưa tặng đối tượng đối với hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng trọng yếu người triệu mục cảm thấy mình tự hầu ngử được nồng đậm bắt quái hương vị đã tiền bối là vì ta chuẩn bị quan hệ vậy ta tự nhiên sẽ không theo tiền bối làm trái lại nơi này hết thảy mặc cho tiền bối làm chủ chính là trầng âm h o ả n h khắc triệu mục nụ cười nhạt nhòa nói tính n g ư ơ i tiểu tử thất thời tê lao đầu đĩu m ô i một cái đồng thời trong lòng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ cuối cùng giải quyết tiểu tử này bất quá vì vẹo nhìn xem tiểu tử này tiêu d u n g luôn cảm thấy ghê hết cả người a không nghĩ không nghĩ trước tiên đem đồ vật bắt vào tay mới là chuyện gấp gấp nhất hắn cũng không nghĩ đến khổ cho của mình khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy đồ vật vậy mà lại gặp gỡ ở nơi này từ trình độ nào đó tới nói triệu mục tiểu tử này cũng coi là một phúc tinh đi không c h ẳ n chờ tê đạo vinh tiếp theo một cái t r ớ c mắt liền huy động ống tay áo theo một trận vô hình năng lượng vất qua nhường triệu mục cùng võ giao thúc thủ vô sách cấm chế nháy mắt vỡ vụn chương hai trăm bốn mươi uy tê lao đầu đến lượt ngươi làm lao động tay chân chương hai trăm bốn mươi uy tê lao đầu đến lượt ngươi làm lao động tay chân tê lao đầu ra hỏa này mặc dù có thời điểm rất không có phẩm nhưng không thể không thừa nhận lao nhân này thực lực không phải một dạng mạnh thậm chí mạnh đến trước mắt triệu mục hoàn toàn vô pháp hiểu trình độ vẹn vẹn chỉ là đơn giản cơ cơ tay h á o cấm chế liền t ầ m vang vỡ vụn vá cấm chế tan vỡ đồng thời nguyên bản mở tối không gian cũng trong chốc lát sắng rỡ mặc dù không bằng ngoài giới nhưng u lam sắp ánh sáng đủ để cho người thấy rõ ràng không gian bên trong hết thảy ngước mắt nhìn ra xa triệu mục phát hiện phát ra tia sáng là cả vùng không gian ngay trung tâm chỗ một gốc linh thực ngoại hình có chút giống linh trì nhưng vô cùng cực đại t r ừ n g hơn chợ cao mặt ngoài tản ra ưu lam sắc qua mang có vẻ hơi quỷ dị vẹn vẹn chỉ là nhìn qua liền cho hắn một loại s ố n g nhân cảm giác tiết khí tức quỷ dị là tốt dường như từ kiểu ưu chi huyên mà đến làm người ta không rét mà run tỉ m ỉ quan sát có thể phát hiện bội cây này linh thực chung quanh đã không có sóng linh khí càng không có dược lực tràn ngập hoàn toàn không giống như là chân quý linh d ư ợ n quái cổ quái thập phần cổ quái võ dao hơi lục soát một chút trí nhớ trong đầu sau cho ra đáp án chuẩn xác một loại sinh trưởng ở địa mạch phía trên cực kỳ hiếm thấy kỳ dị linh thực về phần nó tác dụng cụ thể ta ngược lại thật ra không rõ lắm bất quá nếu là thất thải địa minh chi kia trước đó thợ mỏi nhìn thấy dị tượng là tốt giải thích thất thải địa minh chi tiến vào thành thục kỳ sau sẽ ở trong phạm vi nhất định sinh ra dị tượng hấp dẫn sinh linh tới gần hấp dẫn sinh linh tới gần nó muốn làm cái gì thôn vệ tiếp đó hoàn thành cuối cùng thể biến triệt để thành t h ụ triệu mục hơi kinh dị an sinh linh linh chi hắn vẫn lần đầu nghe nói đâu hắn suy đoán những cái kia thợ mỏ nhìn thấy dị tượng sau sở dĩ không có việc gì tỷ lệ lớn là bởi vì này tất h thải đ ị a min h chi chướng mắt phạm nhân điểm kia huyết mục đi lại hoặc giả nói là bởi vì phạm nhân căn bản không phát hiện được này dị tượng đại biểu cho cái gì chỉ có tu tiên giả yêu ma tà ma vân vân mới có phản ứng bất quá nơi này trừ tất h thải đ ị a min h chi bên ngoài có vẻ như không có thứ khác đồ vật cũng không phải là như thế thất thải địa m ì n h chi sinh trưởng ở địa mạch phía trên bởi vì nó từng bước xâm chiếm địa mạch đặc tính tại triệt để thành thục một khắc này hội nháy mắt hút khô toàn bộ địa mạch địa mạch chi lực nếu không có hớp thu tiêu hóa xong gốc rễ liền sẽ ngưng kết ra địa linh châu địa linh châu đã có thể dùng đến phụ trợ tu luyện lại có thể dùng đến phụ trợ luyện đ a n trừ cái đó ra còn có thể dùng để luyện khí công dụng mười phần rộng khác có giá trị không nhỏ theo bây giờ giá thị trường một viên địa linh châu ít nhất cũng có thể giá trị trăm viên t ự c phẩm linh thạch lại trên cơ bản có tiền mà không mua được dù sao địa linh châu sẽ chỉ xuất hiện tại trong địa mạch mà địa mạch quá khó tìm tìm tiểu phú bà vừa mới nói xong bên hai lại chuyển tới tề lao đầu thanh âm nơi này trừ địa linh châu bên ngoài còn sẽ có không ít y ê u thú nội đan cùng vật liệu chờ một lúc đều thuộc về các ngươi đúng rồi thất thải địa minh chi n g h ị triệt để thành t h ủ nhất định phải thôn p h ệ sinh linh mới được nhưng bị hấp dẫn mà đến y ê u thú đều bị thất thải địa minh chi n u ố t còn có thể còn lại cái gì hơn nữa nội đan là y ê u thú chỗ tinh hoa thất thải địa minh chi chẳng lẽ còn bỏ được làm mất thất thải địa minh chi cần chính là huyết l ụ đại lượng năng lượng ẩn chứa huyết l ụ mà không phải là ẩn chứa linh lực nội đan càng đương nhiên triệu mục có chút cười một tiếng hắn không phải là đang cười sắp tới tay hải lượng yêu thú nội đan cùng vật liệu còn có kia số lượng chưa rõ địa linh châu mà là tại cười tề lao đầu trên người bắt quái hương vị càng ngày càng đậm tề lao đầu những ngày săn sóc chú đáo hành vi nhìn bên ngoài nếu như là vì nữ g cho c hắn n ù tỷ lệ lớn là nhân tình tình nhân cũng đi nếu như là nam chật chật vậy thì càng kích thích hát <cười> hát trước đó hẳn là bởi vì có kinh khủng kia cầm chế tồn tại thất thải địa minh chi chỉ có thể xuyên thấu qua một chút tàn khuyết chỗ phát ra dị tượng hấp dẫn sinh linh tới gần tính hạn chế quá lớn dẫn đến đến nay còn không có ăn được thứ một bữa cơm no nhưng theo cấm chế bị tề lao đầu đập nát thần thức á p chế biến mất triệu mục rất nhanh liền phát giác được hơn vài chục dặm có thật nhiều động tĩnh chuyển đến không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bị dị tượng hấp dẫn m à đến sinh linh nhớ tới kia làm bọn hắn t h u ố c thủ vô sách khủng bố cấm chế triệu mục suy đoán bội cây này thất thải địa minh chi vô cùng đáng sợ sớm trước đó liền bị người phát hiện chỉ là chưa thành t h ụ cho nên bày ra cấm chế bảo vệ chỉ là người kia cũng không nghĩ đến mình sẽ ở thất thải điệu m ì n h chi tiến vào thành thục k ỳ trước liền chết đi thật làm là người trước trồng cây người sau hái quả vị này thiết hạ cấm chế tiền bối thật là người tốt khoảng cách cấm chế bị phá bất quá một k h ắ c đồng hồ con thứ nhất bị hấp dẫn mà đến yêu thú liền đến ra sân hình thức còn rất đặc biệt dĩ nhiên là từ dưới lòng đất hạ chui đi lên bất quá đào hang bản l ĩ n h giống như những cái kia chơi lạc dương s ẻ n lại học học vị trí tranh lệch không hợp t ố i thưởng không phải từ thất thải điệu m ì n h chi hạ chui ra mà là vừa vặn từ lòng bản chân hắn hạ xuất hiện đầu ngược lại là thật cứng rắn một quyền này của hắn vậy mà không có trực tiếp đem đ ệ n nổ ngược lại là đâm vào trên vách đ á sau diêu đầu hoảng não một lần nữa đứng lên yêu thú bị đánh năng lực thật đúng là mạnh hơn nhân tộc phải thêm triệu mục vặn vẹo b ố néo thủ đoạn phát ra một trận thở dài vừa rồi cái kia một quyền cũng không nhẹ nếu là đ ổ i thành ủy hổ bằng kia hai cái thuế phàm cảnh đại viên mãn sợ là đã hóc văng khắp nơi thấy thái m ạ i đi đây là nơi x a tê lấy phòng ngự l ự c c h r ứ danh nó giáp ra thường bị dùng để chế nội giáp đầu có một tầng xương vào ngoài phòng ngự tối cường võ dao cũng không có định n ú n g tay bất quá ngoài miệm nhắc nhở không hẳn thiếu hiểu rõ. lúc này nhanh chóng đột t i ế n lực phòng ngự mạnh liền mang ý nghĩa tốc độ liền sẽ hơi kém phần lưng cùng đầu cứng rắn vậy ta liền n ệ n bụng của ngươi phanh phanh phanh hắn lấy tốc độ cực nhanh đạp bay nơi sa tê đồng thời lúc này mấy quyền đuổi theo khẩn thiết n ệ n vào lực phòng ngự yếu nhất phần bụng ba năm quyền qua đi nơi sa tê ngạnh sinh sinh bị triệu mục cho truy không có khí tước rơi xuống đất mổ xẻ nơi sa tê thu lấy nội đan cùng lính tài tiếp đó lại đem huyết nhục ném về thất thải đ i ệ minh tri chọn bộ động tác một mạch mà thành ngay sau đó triệu mục liền lần thứ nhất tận mắt nhìn đến thực vật thôn vệ máu thịt h ì n tượng không như trong tưởng tượng như vậy huyết tinh nhưng nháy mắt bị thôn vệ chỉ còn lại một bộ khô cốt làm cho người ta không rét mà run kế tiếp thời gian một đầu tiếp lấy một đầu yêu thú xuất hiện bất quá không có xuất hiện qua một đầu ngũ gia yêu thú thậm chí ngay cả ba tứ gia yêu thú cũng l ắ c đắc không có mấy tiểu phú ba xuất thủ số lần một cái tay đều có thể đếm đi qua cơ hồ đều là triệu mục một người đang b ậ n việc rất hiển nhiên những này yêu thú đại bộ phận đều là phúc c h i sơn bản thổ yêu thú cho nên mới nhanh nhất mà loại tình huống này tại hơn một canh giờ sau rốt cục có biến hóa khi thế bàn bạc hung ác khí tức cho dù là ở xa ngoài mấy chục dặm triệu mục đều có thể cảm giác nhất thanh n h ị sở loại kia cảm giác c áp bách làm hắn có chút khó chịu thanh lưu sơn mạch cao gia y ê u m à rốt cuộc đã tới triệu mục có chút nước mắt nhìn về phía một mực chú ý thất thải địa minh c h i t ề lao đầu tiếp xuống nên lão nhân này làm lao động tay chân chương hai trăm bốn mươi mốt tiểu phú bà chúng ta đây là p h á ta t chương hai trăm bốn mươi mốt tiểu phú bà chúng ta đây là p h á ta t cơ h ộ cùng một thời gian thân thức tứ tán dưới tình huống triệu mục có thể rõ ràng phát giác được nguyên bản nguyên nguyên không ngừng đến gần một nhị gia yêu thú đều không hẹn mà cùng dừng bước thậm trí lập tức trở về trực tiếp từ bỏ rất hiển nhiên bọn chúng là bị đầu này cao ra yêu ma khí tức dọa cho chạy vạn vật đều có linh húng chi là bước vào con đường tu luyện yêu thú linh trí vốn cũng không thấp hơn nhân loại làm sao dám cùng đại nhân vật tranh bảo làm sao yêu thú đống nhiên không có cho dù là đột phá đến hóa dịch cảnh võ g i a o thần thức phạm vi cũng vẫn như cũ không bằng triệu mục hơn vài chục dặm tình huống nàng căn bản không phát hiện được có cái đại gia hỏa đến hẳn là từ thanh ngư sơn mạch chạy tới thì ra là thế nghe tới triệu mục giải hoặc võ dao nháy mắt minh ngộ đề ra yêu thú đây là đều bị hù chạy hủ, hủ đầu này cao ra yêu ma tốc độ xa so với triệu mục bọn hắn dự liệu nhanh lại thất thải địa minh chi đối với nó lực hấp dẫn cũng xa so với bọn hắn dự liệu càng mạnh điếc hai phát bại tiếng vang là từ đỉnh đầu truyền đến rất hiển nhiên đầu này yêu ma đang liệu mạng đào hầm lò. cái này khiến triệu mục không khỏi cảm khái một câu như đem thất thải địa minh chi đặt ở câu c á giới tuyệt đối là mười phần tạc liệt tồn tại này dụ ngư n năng lực quá mạnh mẽ bất quá trong chốc lát phía trên ngọn núi liền bị đào ra một cái đại lỗ thủng một cái đầu to lớn m à vào đỏ thắm lưới so băng ghế còn to hơn trên đầu lân phiến bóng loáng bóng lưỡng nhìn thấy người thẳng trói mắt đây là thanh linh yêu mãng. t h a n h lưu sơn mạch bên ngoài huy nhất mấy cái yêu thú vương tộc một trong trưởng thành chính là ngũ giai trước mắt đầu này sợ là phải có lục giai đi thật đúng là một đại gia hỏa tiểu phú bà một cái liền nhận ra cái k i a đầu lục giai triệu mục có chút giật mình đây chẳng phải là tương đương với nhân loại không minh cảnh c a o thủ tại đây vậy mà vẹn vẹn chỉ là thất thải địa minh chi huyết n ụ c chất dinh dưỡng cái đồ chơi này có chút khủng bố à. bất quá nghĩ lại cũng bình thường có thể bị tề lao đầu để ý đồ vật có thể đơn giản mới lạ căn bản không thèm để ý triệu mục và những người khác trực tiếp há mồm muốn một thanh tha đi thất thải điệu minh chi nhưng tiếp theo một cái trước mắt tề đạo vinh vẹn vẹn nhẹ nhàng vung tay háo hồ ầm ầm đông đầu này thanh linh yêu mãng đều còn chưa kịp phản ứng giống như một gian căn phòng nhỏ lớn đầu rắn trực tiếp bị cắt xuống mất đi khống chế thân rắn cũng từ phía trên trượt xuống liền ngã tại triệu mục cùng võ dao trước mặt bình thường mà nói xa loại vật này coi như bị cắt đầu cũng có thể a ba a ba há mồm t h n người nhưng trước mắt đầu này thanh linh yêu mãng trực tiếp mất độc tính rất hiển nhiên ngay cả linh hồn đều bị tề lao đầu này vung tay lên cho tiêu diện khi thế sạch sẽ gọn c à n g chết một đầu lục gia yêu thú cứ như vậy lạnh nói thật vẫn là cho triệu mục nhất định rung động đồng thời nhường hắn đối tề lao đầu thực lực cũng có tiến hơn một bước nhận biết đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục mở miệng phái đi tề lao đầu còn mời tiền bối hỗ trợ lấy nội đan chia cắt vật liệu triệu mục có chút vừa chắc tay lại còn đối tề lao đầu lộ ra cảm kích tiểu dung hắn yêu cầu này không có chút nào quá phận dù sao đây là lục gia yêu thú không có thần binh lợi khí dưới tình huống hắn cùng tiểu phú bà liên phá mợ thanh linh yêu mãng phòng ngự đều không làm được đến cho dù đã đã chết theo ế t thanh linh yêu mãng huyết nhục bị thất thải địa minh chi thốt vệ triệu mục cũng rốt cuộc minh bạch vì sao rõ ràng tản ra ưu lam sắc tia sáng linh chi lại được xưng là thất thải địa minh chi nguyên lai thất thải là nó triệt để thành thục tiêu chí mà trước đó nó chỉ là mới tiến vào thành thục kỳ giờ phút này tại căn nuốt đại lượng sinh linh huyết nhục sau u lam sắc bất ê n ngoài x u hiện nhàng nhà thú chỉ thể chút như vậy thành thục hơi chấn kinh, kia thất thải địa mình chi triệt để thành thục, thôn phệ bao nhiêu sinh linh dai tới Triệu kia triệt mới tầng trong lòng một tám một mà một mục độ tử Bất đầu sắc lục có đẩy địa để được được yêu A. bao A. vậy vậy quá cần cắn nuốt sinh linh huyết nhục càng nhiều hắn có thể có được chỗ tốt có vẻ như cũng càng nhiều lục gia yêu thú nội đan đối thể lao đầu loại người này mà nói có lẽ cái gì cũng không tính nhưng đối với hắn mà nói nhưng đáng ra không ít tiền đâu đây nếu là lập tức làm cái mấy chục mai lục gia nội đan lại thêm số lượng nhất định địa linh châu c h ậ c h ậ phát ta quan trọng nhất là bởi vì thanh linh yêu mãng xuất hiện đ ê g i a i yêu thụ trực tiếp biến mất bóng dáng nói cách khác tiếp xuống hắn cùng t i ể u phú bà hoàn toàn là nằm kiếm tiền tề lao đầu chính là bọn họ nhà đứa ở lệ đang lúc triệu mục vui tươi hớn hở suy nghĩ thời điểm một tiếng oanh g ấ y từ phương xa chuyển đến tiếp theo một cái trước mắt tề lao đầu biến mất khỏi chỗ cũ chờ hắn lại xuất hiện lúc trực tiếp ném một đầu lục giai thanh minh nhưng ngôi nâng thất thải điệu minh chi nguyên bản triệu mục còn tưởng rằng tề lao đầu quên hứa hẹn giút hắn lấy nội đan còn có thu thập linh tại thời điểm cái sau phất ống tay h á o một cái từng kiện linh tài bao quát nội đan từng cái bay đến hắn cùng tiểu phú triệu mục vô ý thức thoát ra đây cũng không phải là cái gì võ kỵ bí pháp cấm thuật các loại mà là siêu thoát trên đó thần thông cũng không biết là đại thần thông hay là nhỏ thần thông căn cứ tiểu thuyết miêu tả thần thông là cao giai tu sĩ đối đạo một loại v ậ n dụng cũng là này phương thế giới trí cường một trong thủ đoạn những cái kia có thể tạo thành sẹo cấm thuật k h thật chính là một ít cao nhân sáng tạo phiên bản yếu đi thần thông bởi vì táng quyết cho nên một khi siêu hạn thi triển liền sẽ thụ sẹo nếu là thường ngày tề lao đầu nhất định sẽ bởi vì hắn kinh hô mà đến một câu muốn học không bái lao đầu từ ta vi sư ta dạy cho ngươi a nhưng giờ phút này để đầu lao lực của hoàn chú ý tất o à n bị t h lần lần trước trước sau sau, thải, thải, thải hào quang chiếu sáng cả vùng không gian bên ngoài cũng sẽ không tiếp tục có yêu thú dựa sát vào hiển nhiên là triệt để thành thục sau thất thải đ ị a minh chi không còn phóng thích hấp dẫn sinh linh dị tượng cũng không biết phía dưới này có mấy cái địa linh trâu nhìn trước mắt t h ó i lọi xinh đẹp thất thải điện minh chi triệu mục xoa cảm nhẹ giọng lẩm bẩm một mình vị kia tiền bối muốn lấy thất thải đ ị a minh chi võ giao khen nói một tiếng tiếp theo một cái trước mắt tại triệu mục cùng võ giao á n h nhìn tề lao đầu rốt c ụ c đặc t h ủ thất thải đ ị a minh chi nhìn như trói lọi mỹ lệ kỳ thực hung lệ tàn nhẫn lại còn sẽ chủ động công kích tề lao đầu như thế nhường triệu mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ bất quá tề lao đầu căn bản liền không cho cái đồ chơi này cơ hội tiến công trực tiếp vận dụng tụ lý c ả n k h ô n thần thông đem chọn gốc thất thải đ i ệ minh chi thu vào không có thất thải đ i ệ minh chi thất thải lưu quang nháy mắt biến mất mảnh không gian này lại lần nữa lâm vào u ám bất quá loại này không đợi triệu mục kịp phản ứng trước mắt liền xuất hiện điểm điểm yếu ớt làm quang đây là địa linh châu ừng một viên hai viên bốn lại có bảy viên p h á ta triệu mục nết miệng cười ra tiếng nghe tiểu phú bà ý tứ thư tịch ghi lại mấy lần thất thải địa minh chi hiện thế xuất hiện địa linh châu nhiều nhất một lần cũng mới ba cái mà bọn hắn lần này lần một lần còn nhiều chương hai trăm bốn mươi hai triệu mục một cái hành vi nhường võ giao tâm tính biến đổi lớn chương hai trăm bốn mươi hai triệu mục một cái hành vi nhường võ giao tâm tính biến đổi lớn nhìn trước mắt lơ lửng bảy viên lớn nhỏ cơ năm tay toàn thân đũ lam sắp địa linh châu dù là võ đế thành xuất thân võ giao cặp tia con mắt màu vàng nóng trong đều hiện ra vẻ vui mừng triệu mục nói không sai bọn hắn phắt một viên phẩm chất kém nhất địa linh châu giá thị trường đều có thể đến một trăm mai c ự c phẩm linh thạch mà trước mắt những này chẳng những số lượng cao tới bảy viên liền cả phẩm chất đều ở đây đã trên trung đẳng dựa theo giá thị trường tối thiểu nhất cũng đáng một ngàn mai c ự c phẩm linh thạch thậm chí càng cao hơn đương nhiên trên đời này không có mấy người hội nguyện ý xuất thủ địa linh châu bằng không vật này cũng sẽ không có giá vô thành phố dù sao địa linh châu công dụng m ộ ư ơ i phần rộng khắp lại trình độ hiếm hoi xa không phải cực phẩm linh thạch có thể so sánh nay bảy viên địa linh châu là bọn hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất so sánh dưới vừa rồi thu hoạch những cái kia yêu thú nội đan cùng vật liệu căn bản không đáng giá n h ấ t tới dù sao những vật kia ngay cả bị dùng cực phẩm linh thạch cân nhắc giá trị tư cách cũng không có cho dù trong đó còn có lục giai thậm chí thất gia yêu thú nội đan cùng vật liệu kia nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng thượng phẩm linh thạch để cân nhắc bởi vì trên thị trường chỉ lưu thông hạ phẩm trung phẩm cùng thượng phẩm này ba loại đẳng cấp linh thạch thực phẩm linh thạch bởi vì có thể nháy mắt khôi phục tu sĩ đan điền linh lực đặc tính hoàn toàn có thể tính là một loại bảo mệnh c h i vật chân quý như vậy đổ vật làm sao lại bị dùng để làm tiền tệ t h ú n g chi so sánh với thượng phẩm linh thạch thực phẩm linh thạch độ hiếm có đề cao đầu chỉ một cái cấp độ thực phẩm linh thạch chỉ ở cực nhỏ phạm vi bên trong lưu thông tỷ như nói chiến tranh bồi thường lấy vật đổi vật phương thức giao dịch chân quý thiên tài đ ị bảo nàng va đoan một cảnh cho triệu mục thực phẩm linh thạch cho tùy tiện như vậy đó là bởi vì sùng hắn đổi chính các nàng tại không có gặp được sinh tử nguy cơ lúc căn bản không thể nào x cho dù hai người một cái võ đế thành tiểu công chúa một cái hỏa thần điện tiểu công chúa nhưng mang theo người cực phẩm linh thạch cũng sẽ không vượt qua năm ngón tay số lượng đương nhiên tại cực phẩm linh thạch phía trên còn có linh tinh nhưng cái đồ chơi này khắp thiên hạ chỉ có siêu nhất lưu thế lực người cầm lái mới có thể tiếp xúc bởi vì nó là loại cực lớn linh quáng hạ tâm có thể thu nạp thiên địa linh khí ngược lại trả lại linh quáng liên tục không ngừng sinh ra các đẳng cấp linh thạch làm cho vĩnh viễn không khô cạn mà thiên hạ hiện nay phát hiện tất cả loại cực lớn linh quáng đều ở đây các siêu nhất lưu thế lực trong khống chế cho cho ta nhìn xem triệu mục hướng mình trèo thuyền qua đây hai viên địa linh châu võ vợ giao hơi kinh ngạc không phải đâu. Triệu mục khép cười một tiếng, ngươi là vợ ta, tốt không cùng hơi kinh phải Triệu cười ngươi ta, chia khép mục đâu. đồ một tốt là sửng ẻ sẻ với ai chia hai à, sốt hai giây sau võ giao nợ nụ cười lần thứ nhất cười đến vui vẻ như vậy trong bất chi bất giác nàng tâm tính cũng xảy ra cải biến cực lớn trước kia nàng chỉ biết mình vô cùng vô cùng thích triệu mục nhưng lại không dám xác định triệu mục đối với mình yêu thích đến loại trình độ nào dù sao nàng xem như kẻ đến sau cảm thấy còn kém rất rất xa diêm bằng k h a vừa bởi vì như thế trước đó phụ thân để cho nàng luyện hóa tiên cơ la bán lúc nàng mới có thể như vậy do dự lo lắng sẽ chọc cho triệu mục sinh khí nhưng từ giờ phút này bắt đầu nàng mãi mãi cũng không có loại này ý nghĩ bởi vì nàng minh bạch triệu mục cũng rất yêu nàng xem hai người là một m thể uy tiểu tử lao đầu tử ta còn ở đây các ngươi có thể hay không kiềm chế một chút vốn nôn đã chết tiền bối tại sao còn triệu mục có chút cổ quái nhìn tề lao đầu một cái cái sau từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần hắn m u ố n cho rằng khi lấy được thất thải địa minh chi sau lão nhân này liền sẽ lập tức cẩn vào chỗ tối đâu không nghĩ tới lần này vậy mà không đi chẳng lẽ còn có việc lao đầu tử ta là muốn nhắc nhở ngươi một câu những ngày tiếp theo đừng làm c à n g hẳn rỡ ta cũng cần một đoạn thời gian tới xử lý thất thải địa minh c h i trong lúc đó tỷ lệ lớn không có dành trong bóng tối tiếp tục cùng lấy ngươi tiểu tử ngươi cũng không có cơ hội lại đem lao đầu từ ta làm bảo tiêu cho nên ta nhắc nhở ngươi a đừng tìm chết ách triệu mục có chút l u n g túng thì ra tể lao đầu từ đầu đến cuối đều biết lòng dạ nhỏ mọn của hắn a chỉ là một mực không chọc thùng mà thôi bất quá suy nghĩ cẩn thận cũng là hắn một cái tiểu g ã yếu lòng ham chơi nghĩ làm sao có thể chơi đến qua những n à y đại thủ từ đâu sở dĩ cho tới nay rất thuận lợi hoàn toàn là nhân ra không muốn so đo mà thôi nói chuẩn xác điểm chính là một cái nguyện đánh một người muốn bị đánh tề lao đầu này vừa biến mất hắn này nhảy thoát tâm s á c thực nên thu một phát nhưng bốn tiền bối ta có một chuyện tình giáo nói ta không biết nên đem người nhà an trí nơi nào còn mời tiền bối chỉ điểm ngươi là lo lắng hát thủy hà cơ nhà còn có huyền thiên đạo tông tay đưa tới đi còn có chính là muốn để ngươi những cái k i a người nhàn đ ế m thử tu luyện đúng không là triệu mục trong lòng tảng thái quả nhiên giống tề lao đầu những n à y đại t h ủ tử một cái liền có thể xem tấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn mang theo cái này đi toái tinh thành đi tề đạo vinh con ngón đúng ra một viên ngọc giản lập tức rơi vào triệu mục lòng bàn tay cái này khiến trong lòng của hắn hơi cảm động không khó coi ra cái trước đã sớm chuẩn bị xong này cái lưu âm ngọc giản nói cách khác tề lao đầu trước kia liền thay hắn làm xong dự định tự vấn lương tâm tề lao đầu đối với hắn thật đúng là không lời nói đa tạ tiền bối tạ thì không cần vẫn là suy tính một chút bái sư đi văn bối hội nghiêm túc suy tính thật thật tốt tốt tốt tốt vậy nhưng phải suy nghĩ thật kỹ a tiểu thiết thụ rốt cục nguyện ý nở hoa có thể để tề lao đầu một hồi lâu vui vẻ người đều đã biến mất rồi tiếng cười còn vang vọng thật lâu không thôi năm một tháng sau nhiều lần cưới truyền tống trận lại nhiều lần tràn trọc triệu mục rốt cục mang theo người nhà vượt ngang mấy chục châu đã tới t h á i tinh thành t h á i tinh thành rất lớn thậm chí lớn đến không hợp t h ó i thường không hợp t h ó i thường đến đổi mới triệu mục tầm mắt nguy nga tường thành cao vút trong mây liên thành lâu đều vô pháp tùy tiện trông thấy tả h ư u dọc theo tường thành căn bản không nhìn thấy phần c u ố i nghe tiểu phú bà nói thoái tinh thành yến đến ra càng là nhất lưu thế lực bên trong nhân tài kết xuất cơ hồ có thể k h n g h o ả n man châu man tộc sánh vai tục truyền nay đến gia truyền thừa tại thượng cổ năm bên trong vốn phải là cùng hát thủy hà cơ nhà một dạng là siêu nhất lưu thế lực nhưng số mười vạn năm trước từng gặp biến đổi lớn gia tộc thực lực giảm đi nhiều bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo cho dù là xa suốt thượng cổ thế gia cũng xa so với một dạng nhất lưu thế lực muốn cường đại lại bởi vì nó nội tình thâm hậu rất nhiều siêu nhất lưu thế lực đều sẽ cho này hiến ra nhất định mặt m u i triệu mục ừ m còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất thấy tề tiền mối lúc hắn nói với ngươi lời nói a cái gì lời nói u i tiểu hoạ tử muốn nàng dâu không lớn triệu mục có chút im lặng nhìn xem tiệu phú bà nếu không phải ở bên ngoài thật muốn giải quyết tại chỗ giáo hấn nàng dừng lại bất quá nàng câu nói tiếp theo lại là nhường hắn ngây ngẩn cả người ấy ngươi xem thành nội đi ra kia tinh xào xa xà giá vừa nhìn liền biết bên trong ngồi là nữ tử phía trên còn mang theo hiến ra tiêu chí còn hướng lấy chúng ta cái phương hướng này mà đến rõ ràng chính là tới đón tiếp chúng ta ta xem kia là hiến ra tiểu thư gia nên tiếp tương lai cha mẹ chồng lạc lạc Trưng tiểu mắt Trưng lưng, nhường tiểu phú bà nháy mắt phá phòng. Trưng 243. băng khanh đâm lưng, nhường tiểu phú bà nháy phỏng. băng Diêm Diêm đâm bà k phú phá、phòng. triệu mục sưng sở tại chỗ cũng không để ý tới tiểu phú bà dễ cận bởi vì hắn lúc này trong lòng cũng không khỏi bắt đầu nghĩ thầm lẩm bẩm tề lão đầu cái kia lão không nghiêm chỉnh sẽ không phải thật làm cái ghép x m về phối đi thuật tiểu phú bà ngón tay phương hướng nhìn lại một đầu từ lục g a i tử ngọc kỳ lân lôi kéo tinh xảo xa giá chính c h ậ m u n g dung hướng phía bọn hắn mà đến xa giá trái phía trên treo một khối lớn chừng bàn tay huyền lòng tấm b ả n gỗ g phía trên khắc lấy một cái to lớn y ế n chữ cũng không lâu lắm đầu kia lục g a i tử ngọc kỳ lân liền tại triệu mục bọc n người trước mắt dừng lại xa xa vừa xuất hiện liền lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất là triệu mục hai cái thúc thúc cùng đường đệ mỗi nhóm bọn hắn vốn cho rằng tiểu phú bà đã vô địch thiên hạ nhưng chưa từng nghĩ lại xuất hiện một cái có thể cùng sánh vai nữ tử hảo hảo xinh đẹp nữ hoa tử a đại chất tử ngươi là thật có phúc khí a chật chật thật xinh đẹp đại ca mới tẩu tử thật xinh đẹp vừa mới tiểu phú bà không hẳn t ậ n lực hạ giọng triệu chấn v i n h bọn người nghe xong cái nhất thanh nhị sở không ít người đều tin là thật cho rằng mới xuất hiện nữ tử này là triệu mục chưa quá môn nằng dâu bằng không làm sao có thể tiếp nhận cả nhà bọ thậm chí còn chủ động ra khỏi thành tới đón tiếp từng cái nao h nao h bắt đầu trêu chọc nghe nhị thúc tam thúc bọn họ trêu chọc triệu mục không khỏi không còn gì để nói càng làm cho hắn rợ khóc rợ cười là tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ vậy mà hết sức ăn ý một trái một phải trưởng khống trụ hắn hai cái thật chuẩn bị tùy thời bấm một cái thật xinh đẹp a võ dao giống như cười mà không phải cười quét triệu mục một cái ngươi nhưng ngầm miệng đi triệu mục mắt t r ợ n trắng đưa tay ngả vào nàng kia liều yêu bên trên nhẹ nhàng bóp một đem ngay sau đó lại đem ánh mắt quét về phía bên kia tên ngốc sư tỷ chỉ là còn chưa chờ hắn kh tiểu phú bà nháy mắt phá phỏng tỉ tỉ ngơi ư một cái phản đồ a không phải đã nói mặt trận thống nhất sao đang lúc triệu mục cùng hai nữ vui l ừ a ẩ m ĩ ở giữa tiến gia nữ tử kia đã đến trước mặt mọi người thế nhưng là triệu gia chữ vị tiến gia nữ tử này thái độ thân mật do ọ ôn hòa tại hạ triệu mục thụ tê đạo vinh tề tiền bối chỉ điểm mang người nhà đến váy tinh thành gián xếp triệu mục đối váy hồng nữ tử có chút c h ắ t tay nói thật tiến gia nữ tử này tư s ắ c tư thái quả thật không tệ thâu xem hoàn toàn có thể cùng tiểu phú bà sánh vai cho dù nhìn kỹ cũng không so tiểu phú bà kém k h ô triệu chấn minh bọn người đều là có chút chắp tay nói tạng hiến ra cho bọn hắn đãi ngộ thật tốt quá triệu hinh chờ một lát đang lúc triệu mục chuẩn bị đi theo cha mẹ cùng đi chỗ ở giàn xếp lúc hiến nguyệt thần gọi hắn lại tổ ra ra còn đang chờ triệu hinh còn mời cùng nguyệt thần đi một chuyến tổ ra ra chuyến âm ngọc giản lại thêm trong đầu quanh quẩn tiểu phú bà dê cợt lời nói triệu mục có chút tê cả ra đầu để lao đầu cái này không nghiêm chỉnh ra hỏa sẽ không phải thật cho hắn ghép cp xứng đi triệu mục cả một cái cứng tại n g u y ê n đ ị a u trầm mặc hai giây sau cuối cùng vẫn là quyết định cùng yến nguyệt thần đi một chuyến tốt triệu h u n h xin mời yến nguyệt thần đưa tay ra hiệu triệu mục bên trên mình tọa giá không được ta ở phía sau đi theo liền có thể triệu mục quả quyết tự tuyệt nói đùa này xem xét chính là yến nguyệt thần chuyên môn tọa giá nói không chừng còn chưa bao giờ nam tử tiến b à o hắn cũng không dám tùy tiện bên trên triệu h u n h hay là mời đi không phải tổ ra ra sẽ nói ta đã khách không chu toàn yến nguyệt thần lại một lần nữa mời thấy triệu mục vẫn như c ũ không nhúc nhích tí nào nở nụ cười xinh、đẹp. tiểu tiểu mở ra một cười dân nói làm sao chẳng lẽ triệu huynh còn sợ ta yên tâm n g u y ệ t thần không ăn thì người kia thì phiên thoái triệu mục hướng tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ q u ă n g đi một cái cầu hiệu ánh mắt người yến n g u y ệ t thần đều đem lời nói tới mức này nếu là hắn lại không bên trên chính là không cho đối phương mặt mũi triệu ra sau này còn muốn tại toái tinh thành sinh hoạt được ỷ vào yến đến ra cái này quan hệ cũng không thể cho làm cứng t ỷ t ỷ n à y yến n g u y ệ t thần thủ đoạn có chút cao minh đâu nhìn xem từ từ đi xa xa giá võ dao lôi kéo diêm băng k h a n tay có chút cảnh giác nói không có việc gì nàng đánh không lại ta、Bốn. xa giá bên trong tự thành không gian không hề giống bên ngoài xem ra nhỏ như vậy chừng một cái bình thường gian phòng lớn nhỏ bất quá t h ư ợ n như là k h u ê p h ò n g yến n g u y ệ t thần k h u ê p h ò n g triệu mục thật hoài nghi hắn là người đầu tiên người tiến vào nhưng loại lời này hắn không thể nào nói ra bởi vì thực tế quá mập mờ mạo m ộ i hỏi một câu yến cô nương tổ ra ra gặp ta cần làm chuyện gì triệu h i n h không cần như vậy k h á c h khí lấy tổ ra ra cùng tề ra ra quan hệ ngươi gọi ta là n g u y ệ t thần chính là yến n g u y ệ t thần ngươi tổ ra ra gặp ta là ta đây thì không rõ lắm tổ ra ra gọi ta tới đón g ư ơ i ta liền tới hắn lao nhân ra cũng không nói cái khác được chứ hỏi tương đương không có hỏi triệu h i n h không cần hồi hộp tổ ra ra người rất tốt ngươi không cần sợ người tốt có cái gì dùng ta lại không phải sợ ngươi tổ ra ra ta là sợ tề lao đầu kia không nghiêm chỉnh đồ chơi kiếm chuyện a lấy trước mắt đủ loại tình huống đến suy đoán hắn bị ghép cp phối khả năng không phải một dạng đại sao không làm cho người ta tức giận cự tuyệt đây là một môn đại học hỏi hắn cần sớm trước tiên nghĩ tốt làm cho chuyện đình chỉ không khí ngột ngạt lập tức trong phòng lan tràn triệu mục cảm thấy mình nên nói điểm cái gì không phải làm như vậy ngồi qua kỳ quá hiến cô nương n g u y ê thần tốt n g u y ê thần ta có chút hiếu kỳ vì sao chúng ta vừa mới vừa đến tái tinh thành bên ngoài ngươi liền lập tức xuất hiện là t ề tiền bối sớm bắt chuyện qua a t ề tiền bối đúng là hơn một tháng trước liền bắt chuyện qua v ề phần vì sao các ngươi vừa tới tái tinh thành bên ngoài ta liền lập tức xuất hiện vậy thì phải hỏi tổ gia ra, ra cứ như vậy triệu mục cùng yến nguyệt thần một đường lúng túng nói chuyện đến điểm cuối yến ra rất lớn thậm chí trong phủ các loại núi non sông ngoài địa hình đều có triệu mục tại yến nguyệt thần dẫn đầu dưới đi tới một cái sơn cốc bên trong sơn cốc y lặng linh khí nồng đậm các loại kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc thậm chí triệu mục còn phát hiện không ít phẩm cấp cao linh dược nhất hấp nhân con mắt là chính giữa sơn cốc gốc kia vô cùng to lớn quỷ l i ê u từ khi lần trước gặp qua thất thải địa minh c h i thôn vệ sinh linh sau triệu mục liền tận lực đi tìm hiểu x u ố n g loại này linh thực quỷ l i ê u chính là một thành viên trong đó Quỷ l i ê u chẳng những giống như thất thải địa minh c h i hội thôn vệ sinh linh mà lại nó sức chiến đấu cũng là tương đương cường đại tuyệt đối là trong nhà hộ viện đích h ả o thủ đang lúc triệu mục bốn phía nhìn loạn thời điểm bên thai truyền đến yến nguyện thần thanh â m triệu minh đến thiên cây n o ạ i hạ trên gây xích đu chính là tổ gia gia ngay vậy triệu mục nước mắt nhìn lại vừa vặn đối đầu một đôi quắc thức mắt hãn tử đối phương ánh mắt trông được đến ý c nhưng này ý cười lại làm cho hắn không hiểu cảm thấy ghê hết cả người chương hai trăm bốn mươi b ố vậy liền để lao đầu tự ta tới thêm chút l ử a đi chương hai trăm bốn mươi b ố vậy liền để lao đầu tự ta tới thêm chút l ử a đi trẻ tuổi người không cần như vậy câu thúc đến bồi lão hủ uống c h é n trà yến khang ninh không những không có chút nào giá đỡ thậm chí còn mời triệu mục ở tại bên cạnh t ò a hạ cũng phân phó tàng tôn ữ n g u y ệ t thần châm trà là thổ ra ra yến nguyệt thần n ở nụ cười xinh đẹp một tay, nắm lấy ấm trà tròn trôi, một tay nâng ngọn buồn động tác nhẹ nhàng chậm chạp mười phần thông thạo giút triệu mục rót chân trà nồng nặc hương trà lập tức tứ tán vẹn vẹn chỉ là vừa nghe liền nhường triệu mục tinh thần hơi r u n g rất hiển nhiên nước trà này không giống một dạng yến cô nương ta tự mình tới là tốt triệu mục một trận thụ sùng nhược kinh lúc này đưa tay muốn đem ấm trà tiếp nhận nhưng lại bị yến n g u y ệ n thần cự tuyệt hai người lập tức rằng co tại nguyên chố n g u y ệ n thần a triệu mục sửng sốt khoảnh khắc một hồi lâu mới phản ứng được liên tục chê cởi nói nhìn ta đây chỉ nhớ n g u y ệ n thần ta tự mình tới là tốt tiếp nhận ấm trà sau triệu mục cho yến khang linh rót chen trà dù sao cũng là văn bối nên bày tỏ vẫn phải là biểu thị tề lao đầu đối với ngươi thế nhưng là tán thưởng có thừa a t i ệ u triệu có bằng lòng hay không cho lão hủ bộc lộ tài năng tiến khang ninh nhấp một ngụm trà sau đối triệu mục cười nhạt nói bộc lộ tài năng triệu mục có chút s ữ n g sở một thời gian không biết tiến khang ninh là cái gì ý tứ thẳng đến có mấy cái trẻ tuổi người xuất hiện ở trước mặt hắn tiền bối ý tứ là muốn để ta cùng bọn hắn luật bản không sai từ khi ta biết đ ề lão đầu đến nay hắn cũng chưa hề đối một cái trẻ tuổi người có đánh giá cao như thế vậy được rồi triệu mục thầm nghĩ n à y đến ra lão tổ tông làm sao tâm tư như vậy n ả y thoát một giây trước còn mời người tọa hạ uống trà một giây sau liền muốn xem người luật bản bất quá người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu người trong nhà còn phải dựa vào y ế n gia che chở đâu húng chi luận bàn m à t tôi cũng không tính là cái gì đại sự ba người các người đều tự giới thiệu mình một chút nhường tiểu triệu quen biết một chút y ế n khang ninh đối y ế n ra mấy cái trẻ tuổi người phân phó một tiếng y ế n gia y ế n hồng phi tu vi thuế p h ạ m cảnh sơ kỳ gặp qua triệu mục huynh đệ y ế n gia y ế n tinh vũ tu vi thuế p h ạ m cảnh trung kỳ gặp qua triệu mục huynh đệ y ế n gia y ế n hoành thành tu vi thuế p h ạ m cảnh hậu kỳ gặp qua triệu mục h u n h đệ triệu mục thuế phản cảnh trung kỳ gặp qua ba vị đúng vậy liền trước đây không lâu triệu mục rốt cục bước vào thuế phản cảnh trung kỳ so sánh dưới hắn tại luyện thể trên con đường này đi được càng xa một chút thiên lôi tỉnh mục tầng thứ hai đã tu thành gần thất thành dựa theo luyện thể phẩm giai phân chia nên tính là thuế phảm cảnh hậu kỳ triệu h u n h xin chỉ giáo trước đứng ra là thuế phảm cảnh sơ kỳ yến hồng phi yến ra ba người này rõ ràng là dự định tu vi từ thấp đến cao lần lượt rời khỏi tay xin mời triệu mục đưa tay ra hiệu nếu là bình thường thuế phảm cảnh sơ kỳ hắn căn bản sẽ không coi vào đâu đơn giản chính là một cái t ắ t sự tình nhưng này là yến gia nhân hơn nữa còn là yến khang ninh tại biết được hắn một chút thực lực dưới tình huống chọn lựa gia nhân hắn cũng sẽ không k h n h thị nói không chừng ba tên trước mắt này đều là cùng kia cơ huyền một dạng yêu nhiệt g biến thái đâu chiến đấu hết sức căng thẳng triệu mục đem tu vi áp chế ở thuế phản cảnh sơ kỳ nhưng kết quả thật đúng là như hắn sở liệu một dạng này đến hồng phi sức chiến đấu mạnh không hợp t h o i thưởng bởi vì luyện linh phương diện hắn tu luyện vô luận công pháp vẫn là v õ kỹ đều thường thường không có gì lạ thậm chí có thể nói có chút rắp rưởi cho nên chỉ dựa vào luyện linh thủ đoạn nhường hắn cực kỳ phi sức thậm chí có loại m ệ n mọi cảm giác hoàn toàn là miễn cưỡng trèo trống mà thôi một màn này nhìn yến nguyện thân bọn người mắt lộ g a dị s cố ý thua đi t i ế n nguyệt thần mang theo giọng nghi ngờ vang lên t i ế n tinh vũ cùng yến hoành thành hai người cũng tương tự có chút xem không hiểu nếu chỉ là loại thực lực này lão tổ làm sao lại đem ba người bọn họ gọi tới cũng quá đại tài tiểu dụng đi ngươi nha đầu này gấp cái gì tiểu triệu đây không phải là còn không có thua a yến khang ninh lắc đầu tóc cười nói có thể bị tề lao đầu coi trọng người như thế nào có thể có chút bản lãnh đương nhiên này tiểu triệu vẫn chưa ẩn giấu thực lực hắn tại luyện linh phương diện tạo nghệ s á c thực thường thường không có gì lạ thậm chí ngay cả một chút hai tam lưu thế lực đệ tử tầm thường cũng không sánh nổi đương nhiên đây không phải nói hắn luyện linh thiên phú không được mà là tối sơ tu luyện công pháp còn có v õ kỹ quá kém không gì hơn cái này xem ra ta ngược lại thật ra biết tề lao đầu về sau chuẩn bị đem tiểu triệu đưa đi chỗ nào c h ậ c c h ậ n có chút ý tứ à, xem ra tề lao đầu là chuẩn bị trả nợ đến lúc đó nói không chừng có thể có trò hay để nhìn đâu tiến nguyệt thần đối với tổ gia ra lại nhải sớm thành thói quen biết nên như thế nào rút ra mấu chốt tin tức về phần những thứ khác nước đổ đầu v ị chính là nghe tổ gia ra ý tứ này triệu mục luyện linh không được kia luyện thể cơ hồ tại trong đầu của nàng tung ra hai chữ này đồng thời trên trận thế cục liền phát sinh biến hóa đụng quyền cước chạm vào nhau nguyên bản bị yến hồng phi ép tới mệt mọi triệu mục vậy mà một quyền đánh lui đối phương thậm chí bởi vì trong lúc vội vã tiếp chiêu một mực c h i ế m thượng phong yến hồng phi lảo đảo liên tiếp lui về phía sau triệu h u n h dĩ nhiên là linh thể song tu yến hồng phi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc theo sắt trong mắt lại tăng thêm một chút hưng phấn liền trước mắt mà nói kỳ thật càng nói đúng ra sự thật hã tại luyện linh phương diện cơ hồ không có xuống công phu tu luyện công pháp cũng chỉ là huyền thiên đạo tông ngoại môn nát đường cái công pháp thiên lôi tình mục mới là gốc dễ của hán cũng không biết tề lão đầu bế quan được đến lúc nào mới có thể kết thúc hắn vẫn chờ ra hỏa này mang tự đi lấy luyện linh công phát đâu muốn kéo dài nữa luyện linh thì càng theo không kịp luyện thể trách không được tiến hồng phi bừng tỉnh đại mộ vừa mới hắn vì cho triệu mục lưu mặt mũi vận dụng thực lực kỳ thật rất ít nhưng dù cho như thế cũng cơ hồ đem hắn đệ lên đánh hắn còn đang kỳ quá đâu vì sao lão tổ tông hội n h ư ờ n g hắn đến cùng người như vậy luật bản thì ra nhân ra cũng một mực không có xuất r a thực lực chân chính a đến lại đến tiếp xuống hai ta cũng không cần lại lẫn nhau nương tay triệu mục vặn vẹo bố néo thủ đo nói hắn có thể cảm giác được tiến hồng phi cũng một mục đẻ ép thực lực đâu tốt. triệu huynh nếu là thắng ta ta mời ngươi đi uống say tiến ngưỡng yến hồng phi hưng phấn cười lớn một tiếng trong tay một cây toàn thân màu vàng đen trường côn lặng yên xuất hiện ngay cả bản m ệ n h linh khí đều lấy ra xem ra hồng phi tiểu tử này là thật cảm giác được áp lực m u ố n động thật sự a yến tinh vũ ở một bên thấy cảnh này ánh mắt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc t ê chiến đấu vẹn vẹn chỉ mở ra bắt đầu khoảnh khắc hai người cho ăn bệ bụng cũng liền hủy đi chừng trăm chiêu nhưng đứng xem yến tinh vũ cùng yến hoành thành đều là hít sâu một hơi thật mạnh thế cục vậy mà nháy mắt liền đảo ngược thể tu là thật khủng bố a một đôi n ụ quyền đ tiến nguyệt thần nhẹ giọng thì thầm một câu lệnh yến tinh vũ cùng yến hoành thành đều rối rít g vẻ mắt rất muốn nói một câu tỉ không có nhanh như vậy đi nhưng tiếp theo một cái trước mắt lệnh hai người khiếp sợ là tiến hồng phi vậy mà thật bị triệu mục cho một chân đ á y bay chật vật ngã tại bọn hắn ngay phía trước t tiến hồng phi che ngực từ dưới đất bỏ dậy đau hít sâu một hơi đối triệu mục nói triệu đại ca ta phục rồi đêm nay mời ngươi uống túy tiến nưỡng đã nhường triệu mục có chút chắp tay để bày tỏ kính ý này tiến hồng phi rất mạnh có lẽ không thể so ngang cấp cơ miền kém bao nhiều có cái gì đẹ mắt không phải liền là thua một trận a Thấy ba i cái đồng người, người thực phẩm, phẩm linh thạch bị vỗ nhẹ nhẹ tại trên bàn trà người nào thắng nó liền thuộc về người đó chương hai trăm bốn mươi năm thương hương tiếp ngọc nhân tình thế sự chương hai trăm bốn mươi năm thương hương tiếp h ngọc nhân tình thế sự lao tổ tông tại sao ngươi có thể d ạ n g này không được ta còn không có thua vừa thấy được cực phẩm linh thạch vừa mới còn tâm phục khẩu phục yến hồng phi nháy mắt liền không phục nói rõ lại muốn chiến một trận ai có thể nghĩ yến khang n i n h không có chút nào nể tình trực tiếp có chút lắc đầu nói ngươi không được đánh một trận nữa cũng là thua trở về luyện nhiều một chút đi yến hồng phi nháy mắt phá phỏng bất quá nhìn triệu mục bỗng nhiên lại chịu phục lao tổ tông nói cũng không có sai hắn thật đánh không ăn đối phương này cái cực phẩm linh thạch chú định không có duyên với hắn a hồng phi a thua chính là thua đổi ý cũng không phải cái gì thói quen tốt chính phải chính phải n g ư ơ i thua không sa chờ một lúc ta giúp ngươi thắng trở về yến tinh vũ cùng yến hoành thành hai người ý cười lệ mặt một bộ chúng ta giúp ngươi báo thù bộ dáng nhưng ánh mắt nhưng vẫn liếc về phía trên bàn trà viên kia cực phẩm linh thạch đều b ư ớ c lên l ụ c quang có thể thấy được nó lực hấp dẫn lớn bao nhiêu có này cái cực phẩm linh thạch đốc chiến sợ là chờ một lúc sức chiến đấu đều có thể chống rông t r ư ớ n g ba thành đi thổ ra ra tính ta một người có thể chứ khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là yến nguyệt thần vậy mà cũng cười nhìn về phía triệu mục triệu h u n h ta có thể đem tu vi áp chế đến thuế phản cảnh ngươi cảm thấy thế nào yến nguyệt thần nhường triệu mục lập tức dợ khóc dở cười thầm nghĩ ta xem thật có dễ ước hiếp như vậy à một cái hai cái đều muốn thắng ta tới thu hoạch c ự c phẩm linh thạch bất quá cái này cũng từ bên cạnh phản ứng ra c ự c phẩm linh thạch trình độ c h â n quý t ừ vừa rồi cùng yến hồng phi giao thủ tình huống đến xem lấy thiên phu thực lực của hắn tuyệt đối là yến ra trọng điểm bồi dưỡng h ẳ n giống yến tinh vũ cùng yến hoành thành hai người này chắc hẳn cũng kém không nhiều yến nguyện thần liền càng không cần nói thỏa thỏa đại tiểu thư một viên nhưng loại này thân phận địa vị người vậy mà cũng sẽ bị một viên t ự c phẩm linh thạch hấp dẫn đến loại trình độ này phải biết yến ra thế nhưng là nhất lưu thế lực bên trong nhân tài kiệt x u ấ ta bởi vậy có thể thấy tiểu phú bà cùng đoan một cảnh là có nhiều cưng chiều hắn ngay cả linh lực tiêu hao quá độ loại chuyện nhỏ này đều liên tục không ngừng đem c ự c phẩm linh thạch lấy ra nhét trong tay hắn c ự c phẩm linh thạch chất quý một thời gian hắn đều không biết nên đáp như thế nào hiến người thần nhưng mà vừa đúng lúc này ba ba hiến khang ninh lại lấy ra hai viên c ự c phẩm linh thạch đập vào trên bàn trà một người một viên thắng về các ngươi thua về tiểu triệu a hiến gia lão tổ người còn quái hảo đây là chuẩn bị cho hắn trả giá tràng phí a đương nhiên triệu mục trong tâm rõ ràng h ế n khang ninh làm như vậy đơn giản là muốn để bọn hắn xuất ra thực lực chân chính mà thôi triệu đại ca xin mời yến tinh vũ có chút không kịp chờ đợi đứng dậy có lẽ là bởi vì vừa rồi triệu mục cùng yến hồng phi chiến đấu nhường hắn chân chính nhận rồi triệu mục thực lực tiến tới liên xương vị cũng cùng yến hồng phi một dạng từ triệu hinh biến thành triệu đại ca xin mời triệu mục có chút cười một tiếng n à y cực phẩm linh thạch hắn cũng thật n h ớ m u ố n không có bất luận cái gì hàn huyên hai người nháy mắt giao thủ cùng yến hồng phi ô kim trường côn khác biệt yến tinh vũ vũ khí là một thanh khoác đao cùng cái tiêu tiểu niên kỳ lại hết sức vóc người khôi ngô phi thường xứng đôi đông thuế phàm cảnh trung kỳ tu vi yến tinh vũ thực lực rõ ràng càng mạnh một tuyến v nếu so với yến hồng phi càng hơn một bậc có ở đây không vận dụng tốc độ bí pháp điều kiện tiên quyết triệu mục hiển nhiên có chút theo không kịp cái này tò con tiết tấu cái này cũng dẫn đến hắn bị yến tinh vũ nắm lấy cơ hội k h o á t đao đập ngang một chút hai tay quanh cho dù hết sức chống cự cũng vẫn như cũng bị vỗ lùi lại mấy bước không phải thể tu lại lực lớn vô cùng tiến ra này mấy đứa nhỏ không một đơn giản bất quá tại cùng một cảnh giới hạn còn không đến mức người tiên tốc độ bí pháp mở triệu mục trên thân hiện ra từng tia từng tia lôi điện tốc độ tại trong nháy mắt tăng lên không ít không tốt tốc độ biến nhanh yến tinh vũ con người đột nhiên co lại b i ế n cố đột n h i ê n x u ấ thật người nhà căn a họ hiến thoải mái nhường triệu mục có chút ngoài ý mớn cũng rất thoải mái bại chính là đánh bại không có hai lời càng sẽ không bởi vì c ự c phẩm linh thạch mà đùa nghịch chút như kế thậm chí xuất ra liệu mã át chủ bài đem luận bàn biến thành sinh tử tương hướng bọn hắn giống như cơ huyền đáng giá thâm giao triệu đại ca ngươi không chiếm hồng phi t i ể u tử kia tiện nghi ta cũng sẽ không chiếm ngươi tu vi tiện nghi cái này liền đem tu vi áp chế đến thuế phạm cảnh trung kỳ cùng ngươi công bằng một trận chiến không cần triệu mục lắp lắp đầu nói ta luyện thể tu vi cùng ngươi luyện linh một dạng đã là thuế phạm cảnh hậu kỳ ha ha vậy thì tốt quá t ế n hoành thành cười lớn một tiếng trực tiếp xuất thủ lần này triệu mục là thật cảm thấy áp lực áp lực trước đó chưa từng có cái loại cảm giấm này Cùng lúc trước đối mặt cơ mặt đối hồng u kêu yêu Tuy chiêu y vậy lấy mấy ề n giống, mà lại làm hắn kinh ngạc chính mình nói miễn cương đánh bại Yến Hoành Thành, lúc lại tốc được mục rất trăm thế. triệu mà làm mà là, pháp pháp nhưng bí độ đây bại vô về sau, đ ế cực hạn của hạn hắn, trừ phi ha ha, trừ ọ i hai người ngươi mới cười hiện tại gieo gió gặt đi. Hồng vừa ta, gặt các reo bão phi ta và hoành thành bị thua là không có sai nhưng đánh ngươi chính là rất thoải mái yến hồng phi nháy mắt không dám gieo cận bởi vì hắn là quả hồng m ề m a trận thứ tư vẫn chưa lập tức bắt đầu bởi vì liên tiếp ba trận chiến đấu lại thêm vì cầm x u ố n g vừa mới kia một trận triệu mục cơ hồ có chút siêu hạ n độ sử dụng tốc độ bí pháp dẫn đến hắn giờ phút này linh lực tiêu hao quá độ cần khôi phục một phen đối với cái này tiến n g u y ệ t thần không những không có phản đúng thậm chí ngay cả khôi phục linh lực điểm này đều là nàng trước một bước mở miệng nói lên có lẽ là bởi vì nơi đây linh khí nồng đậm dị thường cho dù không có mượn dùng linh thạch linh dịch phụ trợ triệu mục khôi phục trạng thái cũng vẹn vẹn chỉ tốn không đến nửa canh giờ triệu h i n h x i n chỉ giáo tiến nguyện thần đã đem tu vi áp chế đến thuế phản cảnh hậu kỳ nhưng vừa mới giao thủ triệu mục liền phát hiện cái này xem ra nhu, nhu nhược n ư ợ c nhược n muốn so vừa mới yến hoành thành còn mạnh hơn hắn suy đoán cùng giai bên trong chỉ sợ cũng ngay cả cơ huyền đều không nhất định làn à y yến n g u y ệ t thần đối thủ nữ nhân thật là đáng sợ triệu mục trong lòng âm thầm lầm bầm một câu chỉ dựa vào hiện hữu thủ đoạn hắn nghĩ đánh bại yến n g u y ệ t thần khả năng cực kỳ xa vời tuy nói có địa phẩm quyền pháp tịch diệt lôi đỉnh nhưng muốn mượn này thắng được cũng rất khó trừ phi là toàn lực thi triển nhưng loại kia uy lực hắn căn bản vô pháp khống chế là gặp được sinh tử nguy cơ lúc liệu mà dùng mà bất quá là luận bàn mà thôi hoàn toàn mất hết tất yếu lại đã liên tiếp thắng ba trận còn chiếm được hai viên t ự c phẩm linh thạch thắng nữa liền có chút không nói được. nhân tình thế sự một khối này triệu mục vẫn có chút tạo nghệ hắn không có chút nào sơ hở bị yến nguyện thần m ộ t trường tinh tế bàn tay chắn loãn lực lượng kinh người triệu mục trực tiếp bị vỗ bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất đặng đặng đạp lui về sau mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình ta thua chương hai trăm bốn mươi sáu tề lao đầu này lao không nghiêm chỉnh quá mẹ nó hô cha chương hai trăm bốn mươi sáu tề lao đầu này lao không nghiêm chỉnh quá mẹ nó hô cha s á c thực không có chút nào sơ hở bởi vì triệu mục căn bản liền không phải cố ý thua mà là trong quá trình chiến đấu linh lực tiêu hao quá độ nhường yến nguyện thần tìm được cái sơ hở nhất cử đánh tan yến hồng phi yến tinh vũ cùng yến hoành thành ba người nhao nhao vì tộc tỷ gieo họ triệu đại ca ngươi không cần thiết khó chịu đường tỷ nàng từ nhỏ đã đi theo lão tổ tông bên người cơ hồ là tay cầm tay dạy dỗ luận thiên phú tại chúng ta h i ế n ra thậm chí có thể xếp vào ba vị trí đầu nhiều năm như vậy đến ta đều còn không có gặp qua đường tỷ bại bởi q u ai a yến tinh vũ khôi ngô cánh tay nâng triệu một tay cười c h ấ n an một câu xác thực tinh vũ nói không sai yến hoành Thành gật gật đầu thâm biểu tám đồng tỷ ta tam thiên sau thì đi từ linh uyên ngươi có thể đem này cái cực phẩm linh thạch đưa cho ta làm thủ đoạn bảo mệnh a yến hoành thành cùng yến tinh vũ nghe tới yến h lập tức k hiếp sợ mở to hai mắt nhìn lúc này vô tình p h u n tào nói hồng phi tiểu tử ngươi còn muốn điểm m ặ t không giả bộ đáng thương lừa gạt đường tỷ cực phẩm linh thạch ca tiến tinh vũ trước một giây còn tại phung yến hồng phi không muốn mặt một giây sau liền bay đầu cười dạng dỡ đối triệu mục x i n mời cầu đạo triệu đại ca tháng sau ta muốn đi hoàng vù c h i hải lịch luyện nơi đó một bước một nguy cơ ngươi này có hai viên cực phẩm linh thạch có thể cho ta mượn một viên làm bảo mệnh c h i dụng a triệu đại ca ta không giống bọn hắn như vậy không muốn mặt ta có thể đổi với ngươi ta đại tỷ mặc dù tư sắc hơi kém đường tỷ một chút xíu nhưng tuyệt đối là nhất đảng mỹ nữ không biết bao nhiêu thế lực công tử ca thèm ta kia đại tỷ ta cảm thấy ngươi cho ta đại tỷ phu phù hợp ngay vậy triệu mục một trận dở khóc dở cười hắn vốn cho rằng biến ra ba cái này yêu nghiệt là nghiêm trình người kết quả một cái so một cái tên dở hơi một cái giả bộ đáng thương lừa gà tiến n g u y ệ t thần cực phẩm linh thạch một cái giả bộ đáng thương lừa hắn còn có một cái càng thổi tung trời cư nhiên đem mình thân tỷ tỷ đẩy ra đương nhiên hắn có thể cảm giác được ba cái này tên dở hơi càng nhiều vẫn là trò đùa thành phần nghĩ tại trong lời nói rút ngắn khoảng cách của song phương mạ thôi dù sao cực phẩm linh thạch chân quý ba tên này trong lòng vô cùng rõ ràng không thể nào đáp thủ. ngược lại là yến hoành thành gia hỏa này mang theo vài phần chân ý không chừng là thật muốn đem hắn đại tỷ gà đi bất quá yến ra không khí này ngược lại là rất làm người ta thoải mái cùng hắn hiểu rõ thế gia hoàn toàn không giống tài nghệ không bằng người còn ở nơi này kỳ kỳ vai vai làm gì còn không mau cút đi trở về tu luyện yến khang n i n h giọng điệu này nhường triệu mục hơi kinh ngạc chẳng những không có chút nào giá đỡ ngay cả nói chuyện cũng như vậy trực tiếp bất quá nhìn yến hồng phi ba người này d á n g vẻ đại khái là đã thành thói quen láo tổ tông loại thái độ này đi triệu đại ca đường tỷ cũng được à nàng còn không có đạo lưu đâu triệu mục không còn gì để nói mấy tên này thật đúng là không che đậy miệng à, tiến nguyệt thần người còn ở đây này nói loại lời này thật không sợ bị đánh à. vân vân hắn đ ỗ n g nhiên có loại suy đoán ba tên này sẽ không phải là cô yêu nào nói loại lời này mục đích đúng là đến đánh trợ công à. giờ khác này triệu mục mạc danh có chút hoảng hốt nhường triệu h u n h chê cười này ba tiểu tử niên kỷ còn nhỏ có chút không che đậy miệng nếu có mạo phạm địa phương xin hãy tha lỗi bọn hắn không có ác ý tiến nguyệt thần thanh âm nhường triệu m ụ hoàn hồn không sao ta còn thật thích này ba tên tiểu gia hỏa các ngươi h ế n gia này không khí cùng ta hiểu rõ thế ra không khí một trời một vực ta vốn cho rằng vốn cho rằng cái gì coi là chúng ta hiến ra nhiều quy củ không khí ngột ngạt chỉ ít theo ta hiểu không ít thế lực lớn đều là như vậy kia triệu huynh thích tiến ra loại này không khí a thích rất thoải mái người khác lấy thành thật đối đ ạ i ta ta tất lấy chân thành đối người đây là triệu mục làm người cơ bản chuẩn tắc kéo không ghép c p phối trước không đ ể cập tới tiến ra này không khí thật sự là hắn chân rất thích có thể khiến người ta vô câu vô thúc vung lòng thư sướng loại này không khí cùng bọn hắn nhà có mấy phần giống nhau ném đi tối sơ xấu hổ đúng y lao, lao già này nhất định không có xẹp cái gì tốt cải rắm lao hủ ngược lại là muốn nhìn hắn lần này nghĩ nao cái gì chuyện xấu triệu mục nháy mắt xứng sở tại chỗ khó trách có thể cùng tề đạo vinh chơi đến cùng một chỗ hóa ra là cá mẹ một lựa à, này yến khang ninh nhìn xem như cái lao thần tiên nó bản chất vẫn là cái lao ngâm đồng không che đợi miệng yến nguyệt thần đối với cái này không hề có cảm giác chỉ là đối với hắn quăng tới một cái xin lỗi ánh mắt rất hiển nhiên nàng sớm thành thói quen yến khang ninh loại trạng thái này giờ k h ắ c này hắn tự hồ minh bạch vì sao yến ra không khí là như vậy thượng bất chính hạ tác loạn sao đây không phải ông yến khang ninh nhẹ nhàng vung tay lên lưu âm ngọc giản liền bị kích phát tiếp theo một cái t r ớ c mắt để lao đầu kia tiện tiện thanh âm liền ở hiện trường vang lên yến lao đầu người thấy đến đi ta đoán một chút. lúc này ngươi đại khái đã tìm mấy cái thiên phu thực lực trả qua phải đi tiểu bối thử qua triệu mục tiểu tử này đi thế nào không sai đi lao đầu tử ta không có lựa gạt n g ư ơ i chứ vừa mới nghe mở đầu một câu triệu mục liền nháy mắt cảm thấy không được bình thường thì ra hiến khang ninh thật đúng là không có nói sai à, tề lao đầu căn bản không nghẹn cái gì tốt cái d á m câu đầu tiên liền mang theo nồng đậm khoe khoang hương vị hắn cũng không dám tưởng tượng đằng sau còn có cái gì quá đáng ngôn t ử triệu mục vốn cho rằng tề lao đầu là có cái gì trọng yếu lợi nói muốn để hắn làm cho h ế n khang ninh kết quả lao nhân này hố cha a hắn có nghĩ、qua? yến khang ninh ngay trước mặt ta kích phát lưu âm ngọc giản ta có nhiều xấu hổ lại sẽ tao nộ cái gì a vốn còn n g h ĩ không treo lao đầu này chờ hắn xuất quan liền bãi hắn làm thầy tốt rồi nhưng bây giờ triệu mục ý nghĩ thay đổi ta nhớ được ngươi có một cái rất thích tằng tôn nữ gọi n g u y ệ n thần mới mười bảy tuổi tu vi liền đã đến linh nguyên cảnh đại viên mãn thiên phú coi như so với những cái k i a siêu nhất lưu thế lực quý n ữ đều mảy may không kém đúng không nghe đến đó triệu mục vô ý thức nhìn yến n g u y ệ n thần một cái được lúc này xem là khá khẳng định tề lao đầu đúng như hắn sở liệu một dạng cho hắn ghép xê xứng đối tượng chính là yến nguyên thần giống như triệu mục vô ý thức nhìn về phía yến nguyệt thần một dạng cái sau cũng vừa lúc nhìn về phía hắn hiển nhiên cũng đồng dạng ý thức đến cái gì chỉ có yến khang ninh không những sừng sững bất động không nhìn tằng tôn nữ cùng triệu mục một cái cặp kia quắc thức con ngươi thậm chí còn lộ ra một chút sắc mặt giận dữ triệu mục hơi có vẻ n g h i hoặc yến khang ninh tại sao lại sinh khí chẳng lẽ là không nguyện ý tôn nữ bảo bối lấy chồng lại hoặc là nói không nguyện ý nhường tôn nữ cùng hắn a cái kia vừa vặn còn tiết kiệm ta từ chối nữa nha triệu mục trong lòng vui lên nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn liền không vui nổi bởi vì tề lao đầu tên khốn nạn này. Quá mẹ nó hô cha. Chương 247. Giờ này, triệu nguyệt phát mẹ mục cảm nó Chương này, yến thần toàn thân hô cha. khắc thấy Giờ 247. tại sự á phát sáng. n Chương này, yến nguyệt thần tại toàn thân g Giờ khắc mục cảm thấy 247. triệu tại s thật chứng minh triệu mục đối lao ngoan đồng ba chữ này được rồi biết vẫn có ít bởi vì y ế n lao đầu ngươi có phải hay không coi là lao đầu tử ta muốn cho triệu mục t i ể u tử này làm ai để ngươi kêu bảo bối tằng tôn nữ cùng hắn kết thành đạo nữ ha ha không phải kinh h ỉ hay không bất ngờ hay không nghe đến đó triệu mục cạn lợi đến cực điểm a này thần chuyển hướng dù hắn đều bị đánh trở tay không kịp dù sao dựa theo bình thường l o g i phía trước tán dương một chút nhà g á i đằng sau liền nên mở miệng cầu hôn kết hợp triệu mục đều chuẩn bị kỹ càng từ chối giải thích có ai nghĩ được t ề lao đầu không theo bình thường sáo lộ ra bài tha như vậy một vòng lớn lại chính là đơn thuần t r e o đổi một phen yến khang ninh khó trách từ đầu đến cuối yến khang ninh cũng không nhìn hắn cùng yến n g u y ệ t thần một cái trong mắt còn lộ ra từng tia từng tia nộ khí h i ệ n nhiên là đoán được t ề lao đầu phía sau không có nghẹn tốt cái rắm nói thật triệu mục không hiểu rõ làm yến khang ninh cùng tề đạo vinh hai cái này lao đầu giữa hữu nghị càng làm hắn hơn bất đắc gì chính là lưu âm thạch vẫn như cũ có năng lượng ba động rất hiển nhiên lời a chưa lao lao ta ai o xong hào đầu đầu, đừng đầu định đầu để đầu đủ nhiều hữu, ưu vẫn vậy yến ngươi cũng sinh năm như khẳng tiên nghĩ tới chính là ngươi, nhưng ai để nhà ngươi nhà đầu không đủ tố, không sánh bằng những n khí, ư g làm là tới tử tú, khác không Húng chi, coi như thật làm cho ghép phối, thể nhà thần. coi cưỡng cp mục đâu. đầu để triệu tiểu nguyệt này cũng không thể nào để ý nhà ngươi thần. Lời lao tử ta tử làm ép ý ấy mới ra vô luận yến nguyệt thần vẫn là yến khang linh ánh mắt đều là thứ nhất thời gian quét về phía triệu mục cái này khiến hắn tê cả ra đầu tốt tốt, tốt. tê ố t t l a o đầu chuyện này ta nhớ ký rồi sau này nhìn ta h ố không bảy n g ư ơ i liền xong rồi sự tình yến yến mối n g u y ệ t thần các ngươi đừng nghe lão già thối tha này nói mỏ không thể nào nhi triệu mục há mồm chính là sú lao đầu ba chữ lúc này đem cùng tề đạo vinh quan hệ kéo dài hắn đều không nghĩ minh bạch tề lao đầu hô ý nghĩa của hắn ở nơi nào không phải liếm mặt muốn để ta b á i sư a chơi như vậy Vậy là ngươi muốn cùng n g u y ệ t thần kết làm đạo lữ yến khang ninh hỏi lại một câu không ừng yến yến mối ta ý tứ là nguyện thần vô luận tư sắc vẫn là thiên phú đều là nhất đẳng tồn tại là thiên tri kiểu nữ ta một giới phạm tụ không xứng với triệu mục liên tục không ngừng giải thích nói còn có ta cũng không biết tề lao đầu vì sao nói m ò những này hắn rõ ràng biết ta đã có đạo lữ cái gì một giới phản tục á i gì thiên c h i tiểu nữ cái gì xứng hay không bên trên đều là cầu thí dù sao l a o hủ đối với ngươi rất hài lòng đã ngươi thích nguyệt thần vậy lao hủ liền làm chủ yến liên bối ta đã có đạo lữ hai cái triệu mục dọa một nhảy tranh thủ thời gian xem v à o đ ố i yến khang ninh dựng thẳng lên hai ngón tay ngươi cũng đã có hai cái lại n h i ề u một cái thì thế nào triệu mục nháy mắt im lặng nếu không phải biết mình giờ phút này thân ở t o i tinh thành yến ra biết mình trước mắt cái này yến khang ninh là thứ thiệt yến gia lão tổ hắn đều h o i nghi là tề lao đầu tên kia ngụy trang bất quá t i ế n yến mối ngươi như thế vo đoán thật sự rất tốt ta hơn nữa còn là ngay trước mặt t i ế n n g u y ệ n thần quyết định loại chuyện này giờ k h ắ c này triệu mục lâm vào tình cảnh lưỡng nan cự tuyệt đ á p tội với người đáp ứng chậm chế người n à y cũng gọi cái gì sự tình a tê lao đầu t i ế n lao đầu đầu đều có điểm không quá bình thường nhất định là tu luyện đem đầu vóc cho luyện h ỏ n g rồi đang lúc triệu mục không biết nên đáp như thế nào thời điểm t i ế n n g u y ệ n thần thanh âm đ ỗ n g nhiên tại vang lên bên thai tổ ra r i ngươi đây là coi ta là thành có thể tùy ý ban thưởng cho người khác đồ v ậ sao xác nhận nói lữ loại chuyện này tại sao ngươi có thể như thế vo đoán ngay cả ý kiến của ta cũng không cần thiết hỏi một chút ta ngươi liền xem như coi trọng triệu huynh thiên phú nghị chiêu tế cũng phải hỏi một chút chúng ta hai cái này ý kiến của người trong cuộc đi hôm nay chúng ta mới lần gặp đầu tiên ngươi liền nói nhường chúng ta kết làm đạo lữ loại lời này ngươi cảm thấy thích hợp sao húng chi triệu huynh đều đã có đạo lữ lại ta đã gặp triệu mục cùng hắn hai cái đạo lữ tình cảm tốt lắm ngươi như vậy n h ư ờ n g ta đi chặn ngang một chân nhận người căm hận à. tổ ra ra ngươi cùng tề tiền bối đầu khí đừng đem ta cùng với triệu h u n h kéo vào được, được hay không thật mẫn giận chờ lần sau thấy tề tiền bối hai ngươi trực tiếp đánh một trận đây không phải tốt hơn triệu mục trong mắt nháy mắt có quang chỉ cảm thấy giờ khác này hiến nguyệt thần nhất định chính là thiên thượng hạ phạm tiên nữ quá đẹp có hiến nguyệt thần mở miệng hắn liền nháy mắt từ xấu hổ cùng tình cảnh lưỡng nan trong thoát thân mà ra hô may mắn có người bình thường không phải kẹp ở hai lão già q u ái gì ở giữa quả thực muốn bị nín chết tổ ra ra ngươi còn có cái gì chuyện phải đối triệu huynh rằng à? ta không có đúng không vậy ta liền trước đưa triệu huynh ly khai hắn hai vị đạo lữ còn đang chờ hắn đâu nói xong hiến nguyệt thần căn bản không cho h ế n khang ninh cơ hội mở miệng đối triệu mục nháy mắt ra g ấ u liền dẫn đầu hướng phía ngoài sơn cốc mà đi hiến yên bối văn bối cáo lui trước. cơ hội tốt như vậy triệu mục làm sao có thể không bắt được đ ố i yến khang ninh có chút chắp tay sau liền lập tức nói lời từ biệt đi theo yến nguyệt thần bộ pháp hắn phát hiện yến nguyệt thần cái này tặng tôn nữ giống như có thể áp chế yến khang ninh cái này tổ ra ra tựa như hắn có thể nắm tề lao đầu m ở c dạng ra yến ra trên đường yến nguyệt thần chủ động đánh vỡ xấu hổ đ ố i triệu mục nói xin lỗi triệu m i n h tổ gia ra, ra lời nói mới rồi ngươi coi như không nghe thấy tốt rồi chắc hẳn ngươi đối với tề tiền bối là như thế nào người hắn rất hiểu rõ đi bằng không cũng không mở miệng chính là sú lao đầu tổ gia ra, ra có thể cùng hắn trở thành bạn tốt nhiều năm hoàn toàn chính là cá mẹ một lứa hai cái này lão không nghiêm chỉnh tám lạng nửa cân có đôi khi không giải thích được làm ẩ u ngươi không cần bởi vì sự t ì n h vừa rồi mà lòng có gánh vác xác thực thấm sâu t r o người n g a triệu mục lắc đầu tóc cười đỗ yến nguyệt thần sinh ra cậu minh tề đạo vinh cùng yến khang ninh này hai lao đầu cũng không bình thường nói bọn họ là lao ngân đồng kia cũng là bảo thủ tốt rồi triệu h i n h ta liền đem ngươi đến nơi này có người hộ i dẫn ngươi đi triệu ra nơi ở tiến ra cổng lớn miệng yến nguyệt thần chỉ chỉ đã chuẩn bị xong giá đối triệu mục mở miệng nói phiền t h o triệu mục mỉm cười đáp lại có chút chắp tay sau liền lên xe đỡ ly khai yến t h i ê nguyên cây n ư đưa đi. Khang vẫn như ờ i đi. Tiến Ninh ngồi Khang vẫn cũng ố n g trà, t h ấ tẳng tôn thuận Tiến Nguyệt Thần trống trà, trà nữ miệng ứng, nhìn chén nâng bình đi đưa đi. đã lại, hỏi mà quay l cảm h thêm chút、nguyệt、Thần. o tổ Nguyệt ra ra c Ứng. Ngươi thấy triệu mục này người thế nào thiên phú cái gì liền không cần phải nói có thể bị t ề tiền bối coi trọng tự nhiên là nhân trung long phượng còn nữa vừa mới triệu mục mình cũng dựa vào thực lực chứng minh rồi điểm này trừ cái đó ra hắn còn rất hiểu được là m người cẩn thận hồi ức vừa mới đối chiến tiến nguyệt thần hai con ngươi chớp lên mặc dù hắn vừa mới bại không có chút nào sơ hở nhưng hắn là cố ý thua thật muốn một trận đều không thắng được h ạ t i ế n ra coi như quá khó coi dĩ nhiên là cố ý thua vừa mới thế nhưng là ngay cả lão hủ cũng chưa nhìn ra sơ hở à. t i ế n khang ninh quắc thức trong con ngươi thoáng hiện vẻ kinh ngạc cảm khái nói ngươi nha đầu này chính hắn tâm thông thật đúng là dùng tốt đúng nha nếu là không có tha tâm thông nàng cũng vô pháp phát giác thích không tổ h gia gia triệu h u n h đã có đạo lữ nay có cái gì quan hệ đều có hai cái cũng không kém lại nhiều một cái tề lao đầu cũng dám nói ngươi không xứng với kia triệu mục ngươi đem hắn cầm xuống tức chết tề lao đầu chương hai trăm bốn mươi tám diêm băng khanh ê n tâm nàng không phải là đối thủ của ta chương hai trăm bốn mươi tám diêm b a n g khanh yến tâm nàng không phải là đối thủ của ta lưu tầm lưu mã tầm mã tiến ra lão tổ cùng tề tiền bối có thể trở thành hảo hữu trí dao không phải không đạo lý n g h e xong triệu mục cười nhạo tiểu phú bà tinh chuẩn không có lầm làm một tổng kết đồng thời cặp kia con mắt màu vàng n ó n g trong cũng hiện ra một vòng v ẻ cảnh giác nhìn chằm chằm triệu mục hai con ngươi tự tiếu phi tiểu nói tiến nguyệt thần cho ngươi giải vây trong lòng ngươi có phải là rất cảm kích nàng a ngươi thật đúng là đừng nói lúc ấy ta tiến t ố i lưng nan hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào tiến nguyện thần kia mới mở miệng ta đều cảm thấy nàng toàn thân đều ở đây tỏa ánh sáng. Liền cùng mới đầu triệu mục không hẳn cảm thấy cái gì liền đem mình chân thật nhất cảm thụ nói cho nàng dâu nghe nhưng nói nói đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần lời nói kết nhưng mà dừng tiểu phú bà đây là ghen ghét nhị hà hắn lúc này nói sang chuyện khác bất quá lời nói đi cũng phải nói lại t i ế n ra những n à y trẻ tuổi người tu v i thiên phú thực lực đều coi như không tệ tại đồng bậc bên trong t i ế n hồng phi t i ế n tinh vũ còn có hiến hoành thành trong ba người tùy tiện sách theo ra một cái cơ văn h i ê n đều không phải đối thủ nhất là cái này hiến hoành thành tại đồng bậc bên trong sợ là so cơ ra cơ m ì n đều không sai chút nào về phần kia h ế n nguyệt thần t h i ê người phú thực lực c à n là muốn n tại đây ba g phía trên, ta thua cho ta trên, n n à giống mặc dù có dù đ ố nhân xử thế nhân thế xử t h ư n trên thực tế, thực ta, trong, thực thủ, trừ phi luyện linh đuổi theo, hoặc là đem tịch diệt trường một bên hiện nay cùng không nàng luyện linh đỉnh lĩnh ngộ cùng khống nâng cao một bước. Người giống phải phi hoặc lực của sắc cao bước. lấy là lôi dai đối đuổi đem vậy tiến ra khẳng định còn có không ít nhất lưu thế lực nội t ì n h liền khủng bố như vậy sao làm sao cảm giác đều có thể cùng hát thủy hà cơ nhà s á n h v a i triệu mục lời này đã là nói sang chuyện khác cũng là biểu đạt nội tâm của mình nghi hoặc tiến ra mạnh có chút vượt qua dự liệu của hắn tiến lao đầu có thể cùng tề lao đầu thành hảo hữu trí dao nghĩ đến thực lực hẳn là không sai bật nhiều nói cách khác tiến ra lão tổ thực lực là cùng võ hoàng đoan mục diệp còn có cơ nhất nguyên một cấp ở trong tộc trẻ tuổi một đời lại không thể so siêu nhất lưu thế lực kém này tiến ra thật chỉ là nhất lưu thế lực toái tinh thành tiến ra hỏa man châu man tộc những này nhất lưu thế lực không thể theo lẽ thường đi đối đ ã i những thế lực này nội t ì n h viễn siêu bình thường nhất lưu thế lực nói đến chuẩn xác một chút bọn hắn khoảng cách trở thành siêu nhất lưu thế lực trên lệch vẹn vẹn chỉ là một chút đỉnh tiêm cao thủ mà thôi đơn thuần nội tỉnh kỳ thật cũng không so một dạng siêu nhất lưu thế lực kém thậm chí, những cái k i u lót đ ấ y siêu nhất lưu thế lực luận n ộ i t ì n h còn chưa kịp bọn hắn này cũng là bọn hắn rõ ràng chỉ là nhất lưu thế lực nhưng lại đang tu luyện giới địa vị cao thượng ngay cả siêu nhất lưu thế lực đều sẽ cho đủ bọn hắn mặt mũi nguyên nhân chớ nói chi là đã từng yến ra vốn là đứng đầu nhất siêu nhất lưu thế lực một trong chỉ là bởi vì một ít biến cố mà suy bại nghe cha ta nói gần vạn năm đến yến ra thực lực tăng trưởng rất nhanh liên tiếp xuất hiện mấy vị có năng lực người cầm lái theo phán đoán của hắn yến ra trở lại siêu nhất lưu thế lực hàng ngũ cơ h ồ là chuyện ván đã đóng tuyển lại cần thiết thời gian sẽ không quá dài thậm chí hắn suy đoán tiến g i a đã có siêu nhất lưu thế lực thực lực chỉ là một mực bí mà không phát mà thôi có đôi khi dấu r ố t cũng là một loại đạo s ử thế có thể tiền b ố i cái tầng quan hệ này tại ngươi cùng y ế n g i a quan hệ liền sẽ không kém đối với ngươi mà nói đây thật ra là một chuyện tốt tiểu phú bà giải khai triệu mục nghi ngờ trong lòng tiến g i a mạnh không phải lỗi của hắn cảm giác cùng n ộ phán mà là sự thật tới gần lúc chạm vào tối tiến hồng phi liền tự mình tìm tới cửa đến triệu đại ca đi ta mời ngươi đi uống say tiến nưỡng yến ra không khí vốn là nhường triệu mục rất thoải mái lại thêm yến hồng phi ba người này cũng là có thể thâm giao người triệu mục tự nhiên sẽ không cự tuyệt cùng tên ngốc sư tỷ cùng t i ể u phú bà nói một tiếng sau liền cùng yến hồng phi sóng vai rời đi tỉ tỉ vì sao ta cuối cùng cảm giác kia yến nguyệt thần nhìn xem triệu mục bóng lưng rời đi võ dao lôi kéo diêm băng khanh tay đưa ra sự lo lắng của chính mình mặc dù hết t h ể không có chút nào sơ hở nhưng nàng luôn cảm giác triệu mục hôm nay tại yến ra một chút t a n lộ là bị người cho xáo lộ t ỷ như nói yến ra lão tổ ngay trước mặt yến nguyệt thần nói muốn để nàng làm triệu mục đạo lữ yến khang ninh cho dù là lao không nghiêm chỉnh. đó cũng là một cái đại gia tộc người cầm lái cũng là một cái yêu thương tặng tôn nữ tổ r a r a có thể không chú ý tặng tôn nữ mặt mùi a có thể không biết lần đầu gặp mặt hai người kết làm đạo lữ khả năng là không a húng chi đây là tại triệu mục minh s á c biểu đạt mình đã có đạo lữ vẫn là hai cái dưới tình huống cử chỉ này có phải là có chút quá nói không thông ngay sau đó h i ế n nguyệt thần lại tại triệu mục tiến tối l ư ợ n g nan thời điểm giúp hắn giải vây nhường tâm hắn sinh cảm kích liền cả triệu mục mình vừa mới cũng nói một khắc này hắn cảm thấy yến nguyệt thần cả người đều ở đây phát sáng càng nghĩ càng cảm thấy đây là xáo lộ yến nguyệt thần có hay không tham dự trong đó võ giao khó mà nói nhưng yến khang n i n h tám thành là s á o lộ triệu mục lại hiệu quả rõ rệt triệu mục bây giờ đối yến nguyện thần cảm quan rất không tệ không có việc gì nàng không phải là đối thủ của ta diêm băng khanh ngôi đỏ khẽ mở hoàn toàn mất hết tại triệu mục trước mặt loại kia ngốc manh cảm giác ngược lại giống như cơ t r í nữ thần hóa thần trong trẻo lạnh lùng t r o n g con ngươi tràn đầy vẻ tự tin ách võ giao thần sắc đọc lại nàng cảm thấy mình giống như quá lo lắng có diêm băng khanh tại loại vấn đề này nàng căn bản cũng không cần cân nhắc bốn tùy tin lâu tái tinh t h à n bên trong nhất cựu lầu sang trọng một trong tuy tiên ngưỡng là nó nổi danh nhất đ ơ n phẩm thậm chí ngay cả từ i lâu đều là bởi vì cái này rượu ngon mà có tên triệu đại ca n à y tuy tiên ngưỡng chính là tuy tiên lâu một mình sáng tạo toàn bộ toái tinh thành thậm chí toàn bộ thiên hạ đều duy nhất cái này một nhà chờ một lúc ngự nhưng phải hào hào nếm một chút ta lại vận khí của ngươi phi thường tốt hôm nay tuy tiên lâu vừa vặn muốn mở một nhóm tám trăm năm cất vào hầm tiến hồng phi một bên mang theo triệu mục đi vào tuy tiên lâu một bên mặt tươi cười giới thiệu với hắn lấy tuy tiên ngưỡng triệu mục qua nét mặt của hắn liền có thể suy đoán nay tuy tiên ngưỡng sợ là tuyệt không phải phản vật Chỉ là... còn chưa chờ triệu mục cùng yến hồng phi t i ế n p h ò n g một gái ôm thanh lục sắc trường kiếm nam tử bỗng nhiên ngăn ở trước mặt hai người ừng triệu mục có chút ngầm đầu có chút không hiểu nhìn xem người tới chú kiếm cốc giang lưu vân gặp qua triệu h i n h vốn nghe triệu h i n h đại danh có thể nể mặt cùng uống một chén ba đây là ai a hắn lơ ngơ mình từ trước đến nay điệu thấp căn bản là không có cái gì danh khí này giang lưu vân lần gặp đầu tiên mở miệng liền cựu ngưỡng đại danh sợ không phải đến gây chuyện a chú kiếm cốc kiếm châu nhất lưu thế lực tại nhất lưu thế lực trong danh khí còn có thể thực lực cũng ở đã trên trung đẳng triệu mục vô ý thức nhìn về phía yến hồng phi. hắn cảm thấy cái sau hẳn phải biết chút cái gì triệu đại ca không tốt ý tứ đều tại ta các loại nhiều chuyện cho ngươi rước lấy phiền phước ngươi chờ một lát t i ế n hồng phi đối triệu mục đáp lại một cái ấy nay tiểu dung ngay sau đó sầm mặt lại đối giang lưu vân nói đường tỷ trướng mắt ngươi chính là trướng mắt ngươi đừng ở t ố i tinh thành lãng phí thời gian ngươi chính là sớm đi về chú kiếm cốc đi giang lưu vân ta nhắc nhở ngươi một câu không nên ở chỗ này náo sự không tiếp đó quả tự phụ náo sự hồng phi dị ra lời ấy ta chỉ là kính đã lâu triệu huynh đại danh muốn cùng hắn cùng uống một chén mà thôi giang lưu vân cũng không vì yến hồng phi mà đậu nộ ngược lại là ngựa khí nhẹ nhàng nói thống chi ta lưu tại toái tinh thành cũng là bởi vì yến ra hướng chú kiếm cốc nhất định một miệng lưỡi công kích kiếm cũng không phải là đơn thuần vì người thần ngươi nhường ta sớm đi về chú kiếm cốc là muốn lui đặt trước này một nhóm kiếm a thôi đừng chém gió bảy kéo tám ngươi biết ta không phải cái này ý tứ mau để cho mở đừng cản tại cửa ra vào cũng đừng động triệu đại ca tâm tư bằng không ta là bắt ngươi không có cách nào nhưng lão tổ tông thì chưa chắc hắn đối triệu đại ca rất là ưa thích gất đâu chương hai trăm bốn mươi chín triệu mục lại không lăn ta hô vợ ta làm thì ngươi chương hai trăm bốn mươi chín triệu mục lại không lăn ta hô vợ ta làm thì ngươi được triệu mục minh bạch này giang lưu vân vì sao ngăn cửa yến nguyệt thần người theo đuổi v ậ phần yến hồng phi nói mình nhiều chuyện cho hắn gây phiền thoái triệu mục suy đoán đại khái là này giang lưu vân chính diện vô pháp cầm xuống yến nguyệt thần liền nghĩ từ bên cạnh vào tay làm đường để yến hồng phi bọn người hiển nhiên là tốt nhất vào tay điểm nhưng rất hiển nhiên yến hồng phi mấy người cũng t r ư ớ n g mắt cái này giang lưu vân năm gần mười ba tuổi yến hồng phi vốn là trẻ tuổi khí thịnh đối với giang lưu vân dây dưa rất là không ngại phiền p h ư c có thể ẩn mốc kiếm cốc dù sao cũng là nhất lưu thế lực lại hai phe thế lực còn có giao dịch cũng không tốt mặt đen mà đối vừa lúc lúc này triệu mục xuất hiện yến nguyệt thần càng là tại đón hắn thời điểm chủ động mời hắn tiến mình xa giá lại thêm yến khang ninh đơn độc triệu kiến còn có đem ba người bọn họ đổi đi chỉ lưu lại triệu mục cùng yến nguyệt thần hai người yến hồng phi vô ý thức liền cho rằng lao tổ tông cố ý để cho hai người thông ra làm giang lưu vân lần nữa cuốn lên đến thời điểm liền đem việc này khi n h ra để cho này giang lưu vân hết hy vọng tiếp đó thì có trước mắt một màn này thật sự là lại quen thuộc lại cầu huyết kịch bản a tuy nói yến nguyệt thần trước đó có giúp hắn giải vây tri ân nhưng tấm mục loại chuyện này triệu mục cũng không muốn làm vừa đến tên ngốc sư tỷ cùng t i ể u phú bà sẽ thêm nghĩ thứ hai loại chuyện này đối yến n g u y ệ n thần thanh danh cũng không tốt dù sao hai người không hề có quan hệ thân mật kết làm đạo lữ cảng là lời nói vô căn cứ đương nhiên quan trọng nhất là triệu mục sợ tề lao đầu cùng yến lao đầu hai cái này lao không nghiêm chỉnh h i ể u lầm tiếp đó làm ẩu chuẩn bị chút dược xúc tiến một chút hắn cùng yến n g u y ệ n thần giao lưu đ ố i này hai lao đầu mà nói không nên quá nhẹ nhõm cho nên tuyệt đối không thể cho bọn hắn hiểu lầm cơ hội tuyệt không đi triệu đại ca yến hồng phi ngay tại khu trục giang lưu vân bỗng nhiên phát giác được vai trái của mình bị người vỗ nhẹ hai lần nhìn lại p người n che che lấp lấp hôm nay đến đây không phải liền là nghĩ thăm dò một chút ta cùng với nguyệt thần quan hệ a hay là nói ngươi là tới khuyên ta cách nguyệt thần xa một chút nhường ta không muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga nguyện thần loại này thiền chi tiêu nữ không phải ta có thể xứng với nghe cho kỹ ta chỉ nói một lần ta cùng với nguyệt thần chỉ là bằng hữu lại ta cũng đã có đạo lữ hôm nay ngăn cản ta sự tỉnh ta sẽ không so đo nhưng nếu nếu có lần sau nữa liền đừng trách ta không khách khí đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ta đúng ta là thuế p h ả m cảnh không sai đánh không lại càng giáo hấn không được ngươi cái này linh nguyên cảnh đại viên mãn ta có thể có thể hô vợ ta đánh ngươi ngươi muốn không tin vào mạ quỷ có thể thử một chút đối giang lưu vân nói xong những lời này triệu mục liền lần nữa vô vô yến hồng phi bà vai khẽ cười nói hồng phi đừng lo lắng đi a t ố t yến hồng phi vẫn còn trong rung động vừa mới triệu mục bao hàm tin tức quá nhiều một thời gian cho hắn n ệ n bối rối h ắ ngay i hiểu lầm triệu đại ố n như g lầm c cùng đường quan hệ. còn có triệu đại ca đường quan đại tỷ triệu hệ, v ậ mà mà đều đã có đạo có lại lữ, nghe hắn tại ứ giống Giang đường Ngay kia như có thể treo lên đánh giang lưu Vân, kia đường có thể đánh thể thể Lưu được có có treo tỷ t đã. à? Chấm hai người chuẩn bị vượt qua giang lưu vân đẩy cửa tiến phòng thời điểm hắn lại một lần nữa đưa tay ngăn cản ai triệu mục thật sâu thở dài hắn rõ ràng đã đem lời nói nhất thanh nhị sở này giang lưu vân lại còn không bỏ qua hắn xem ra người này cùng cơ văn hiên cái loại người này không có bất luận cái gì khác nhau khó trách t ế n nguyện thần trúng mắt liền cả h ế n hồng phi mấy người cũng không nghĩ để ý hắn triệu huynh đừng hiệu lầm ta chỉ l à n g h e vừa rồi triệu huynh lời kêu ý tứ đạo lữ của ngươi thực lực không ít nhất thời n g a tay muốn cùng chi luận bản một phen không biết triệu huynh có thể ăn bay một phen ừ triệu mục khé cười một tiếng luận bản ngươi sẽ chết tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái đối với hắn lên lòng xấu xa nhân cương đại linh hồn nhường hắn tại phân rõ địch bạn phương diện này xa so với một dạng người nhạy cảm g i a n g lưu vân hiển nhiên là địch không phải bạn hắn mặc dù không có biểu lộ ra một điểm nhưng triệu mục có thể ẩn cảm giác được hắn đối địch ý của mình thậm chí sát tâm dám đối với hắn lên lòng xấu xa lại còn không có cơ văn hiên mạnh như vậy cứng rắn bối cảnh dáng h ò đầu ra tiểu phú bà có thể sử dụng t i ê n cơ la bàn đem hắn đầu đều đánh thành tiền bối、ê. giang lưu vân đang nghĩ lại nói chút cái gì phòng môn bỗng nhiên từ bên trong bị mở ra một đạo thân mang màu hồng nhạt đ h u quần thân ảnh xuất hiện ở ba người trước mặt triệu mục biểu lộ nháy mắt biến đặc sắc vạn phần được chứ chính chủ ngay tại trong phòng vừa mới một màn kia tỷ lệ lớn đều bị yến nguyệt thần để ở trong mắt nếu không cũng sẽ không xảy ra đến càng sẽ không lộ ra bất t i ệ n t â n xác giang lưu vân lập tức xứng sờ tại chỗ hắn không nghĩ tới yến nguyệt thần ngay tại bên trong trong lòng mười phần may mắn vừa mới không đối triệu mục làm cái gì chuyện quá đáng nói cái gì lời quá đáng nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn đần rồi giang lưu vân ngươi vừa mới ta đều nghe vào trong t hai đã ngươi chú kiếm cốc không muốn làm này một cuộc làm ăn vậy cái này một nhóm linh khí trường kiếm đơn đặt hàng liền lui đi ta hiến ra khác người tìm hắn chính là không nguyên thần ta không hẳn cái này ý tự a vừa mới chỉ là tại nói đùa hồng phi mà thôi t i ế n nguyệt thần quả quyết nhường giang lưu vân sững sờ đồng thời cũng toàn thân hốt hoảng lui đặt trước mở cái gì cho đùa như thế lớn một bút đơn đặt hàng nếu là là mất chú kiếm cốc được tổn thất bao nhiêu hắn trở về há có quả ngon để ăn hắn nghĩ không minh bạch dịu rằng hào p h o n g yến nguyệt thần tại sao lại đ ỗ n g nhiên biến thành dạng này vì cái này thuế p h ả m cảnh tiểu tử ra mà ta nhưng như vậy làm chú kiếm cốc có tổn thất tiến ra cũng tương tự có dù sao tiền đặt cọc đã cho một khi kết thúc hiệp ước tổn thất tiền đặt cọc cũng không phải một số lượng nhỏ áp vì một cái thuế p h ả m cảnh tiểu tử làm ra lưỡng bại cầu thương sự t ì n h giang lưu vân vô pháp lý giải nhưng giờ phút này cứu vãn trọng yếu hơn nguyệt thần như vừa rồi ta mạo phạm đến các vị còn mời cho ta một cái bồi tội cơ hội tối nay chi tiêu ta đều bọc, đơn đặt hàng sự tình còn mời lại cân nhắc một phen giang lưu vân đem tư thái thả vô cùng thấp nhưng yến nguyệt thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái liền đưa tay đối triệu mục thản nhiên cười nói nói triệu minh là nguyệt thần nguyên nhân để ngươi thụ d í n h liễu đợi một chút nhất định phải mời rượu bội tội nguyệt thần phanh giang lưu vân phía sau trực tiếp bị tiếng đóng cửa cho n g ạ n h bước trở về trên mặt bình tĩnh cùng hiền lành lập tức biến mất không thấy gì nữa lộ ra một chút dữ tợn ánh mắt thật sâu mà l i ế c nhìn đóng chặt sau cửa phòng chúng điệp hất lên tay áo mang theo một bụng lửa giận ly khai bốn bên trong phòng triệu minh vừa mới sự tình xin l tiến nguyệt thần một mặt t a y náy đối triệu mục nói ta không hẳn để ý lời này triệu mục không hẳn làm giả một cái nhảy nhót tên hề mà thôi còn dám nhảy nhót tiểu phú b à sẽ dạy hắn như thế nào n g à y dỗ ngược lại là người lui đặt trước sự tình triệu h i n h là lo lắng ta y ế n ra an thiệt thòi triệu mục gật gật đầu thật sự là hắn chân cho rằng như vậy từ vừa rồi yến hồng phi biểu hiện đến xem khoản này đơn đặt hàng quy mô chỉ sợ không nhỏ nếu là bởi vì duyên hữu cớ của hắn mà dẫn đến hợp tác thất bại nhường h ế n ra an thiệt thòi vậy hắn hội băn khoăn dù sao yến ra đối bọn hắn thật không tệ triệu h u n h quá lo lắng việc này tiến c ắ theo yến hồng phi trả lời cửa phòng lúc này từ bên ngoài bị mở ra một cái thân mặc tuy tiên lâu chế thức quần áo người phục vụ từ bên ngoài cung kính đẩy cửa vào tôn kính quý khách hôm nay tuy tiên lâu trừ mở ra một cái cùng tồn tại thả mười đàn tám trăm năm tuy tiên cất cất vào hầm bên ngoài c người n đ ị phục vụ nói đem một khối hình chữ nhật đặc chế miếng ngọc dùng hai tay cung kính đưa tới triệu mục bọn người trước mặt ngàn năm yến hồng phi yến tinh vũ bọn người đều là không hẹn mà cùng đôi lông mày nhữ lại lộ ra nét mừng các ngươi vì sao bỗng nhiên hưng phấn như thế ngàn năm cùng tám trăm năm không còn kém hai trăm năm a đối với yến ra mọi người không hiểu hưng phấn triệu mục mười phần kinh ngạc triệu đại ca ngươi có chỗ không biết ngàn năm t u y tiên n h ư ỡ n g cùng tám trăm năm t u y tiên n h ư ỡ n g nhìn như vẹn vẹn chỉ là cất vào hầm năm kém hai trăm năm nhưng trên thực tế cất rượu nguyên vật liệu khác biệt to lớn thay vì nói là cất vào hầm thời hạn khác biệt chẳng bằng nói là t u y tiên n h ư ỡ n g đẳng cấp khác biệt tám trăm năm t u y tiên n h ư ỡ n g không phải nói cất vào hầm tám trăm năm mà là tám trăm năm thời gian nhường nó khắp mọi mặt phẩm chất đạt tới đỉnh phong nhất qua cái này năm phẩm chất sẽ nhanh chóng hạ xuống nghe nói lời này triệu mục bừng tỉnh đại ngộ hắn vừa mới còn kỳ quái đâu đã ngàn năm cất vào hầm túy tiên ngưỡng chân qu thì ra căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc tự a lại giấu đi liền mất giá ngàn năm cất vào hầm túy tiên ngưỡng mười phần khó gặp gần nhất này trăm năm tính đến lần này tổng cộng liền xuất hiện qua ba lần phía trước hai lần cuối cùng được hết giá theo thứ tự là mười cái cùng mười ba mai thượng phẩm linh thạch đương nhiên đối với tầng lầu cao hơn khách nhân mà nói đừng nói ngàn năm cất vào hầm chính là càng người có tuổi hơn phân túy tiên ngưỡng cũng không phải cái gì hiếm có đồ vật nhưng đối với chúng ta cái này tu vi cấp độ mà nói này ngàn năm cất vào hầm túy tiên ngưỡng không thua gì một cái đại cơ duyên mười cái thượng phẩm linh thạch dựa theo tỷ giá hối bái lệ tính toán chẳng phải là tương đương với mười vạn hạ phẩm linh thạch bình thường mà nói phẩm chất cao linh thạch hối đoái phẩm chất thấp linh thạch đều có rất lớn hơn giá mười cái thượng phẩm linh thạch tại chợ đen hối đoái thập nhị đến một trăm ba mươi phẩy hai hạ phẩm linh thạch hoàn toàn không có vấn đề này ngàn năm cất vào hầm túy tiên n g ư ợ n g giá cả đều có thể sánh vai phẩm chất tốt nhất tứ phẩm linh khí mà hắn nhằm vào khách hàng vẹn vẹn chỉ là thuế phàm cùng linh nguyên hai cái này cảnh giới khác nhân về phần thối thể cảnh loại này tu vi căn bản không xứng tiến vào túy tiên lâu cũng không phải nói túy tiên lâu kỳ thị mà là thối thể cảnh tu sĩ ngay cả phẩm chất kém nhất túy tiên cất mặc dù hiến hồng phi bọn người không có nói tỉ mỉ nhưng triệu mục suy đoán này túy tiên n h ư ỡ n g sợ rằng sẽ cho người ta mang đến không tưởng được diệu dụng không phải giá cả cỡ này cũng sẽ không thụ nhiều người như vậy truy phủng vừa nghĩ đến đây triệu mục đối này ngàn năm túy tiên n h ư ỡ n g không hiểu mong đợi đương nhiên tám trăm năm túy tiên n h ư ỡ n g giá cả liền muốn thấp hơn rất nhiều nói chuẩn s á c điểm chỉ cần là ngàn năm cất vào hầm trở xuống túy tiên n h ư ỡ n g giá cả cũng không tính là cao quý nhất cũng sẽ không vượt qua một viên thượng phẩm linh thạch v ề phần vì sao giá cả t r a n lệch to lớn như thế nghe hiến hoành thành bọn họ ý tứ là một ngàn năm là một tiết điểm một khi vượt qua tiết điểm này tùy tiên cất hiệu quả hoàn toàn tăng lên một cái giai tầng tinh vũ hoành thành các ngươi hai chớ ngẩn ra đó tranh thủ thời gian riêng phần mình nói một chút trong tay có bao nhiêu tiền ta mặc dù rất muốn cầm x u ố n g này ngàn năm tùy tiên nưỡng nhưng trong tay liền ba cái thượng phẩm linh thạch còn thiếu rất nhiều nếu là tám trăm năm tùy tiên nưỡng bất quá hai ba mươi mai trung phẩm linh thạch để các ngươi cọ liền cọ sát nhưng này động một tí mười cái thượng phẩm linh thạch ngàn năm tùy tiên nưỡng các ngươi tổng không tốt ý tứ cọ sát đi tranh thủ thời gian đến một chút ta đây nhi có ba cái ta đây có bốn cái tiến hoành thành cùng yến tinh vũ lần lượt xuất ra mình thượng phẩm linh thạch ba người mới kiếm ra mười cái thượng phẩm linh thạch đây coi là nghèo à không có chút nào tính nghèo hoàn toàn khác biệt thuế phàm cảnh có thể xuất ra thượng phẩm linh thạch kia cũng là con em nhà giàu mới mười mai sợ là còn chưa đủ a yến hồng phi thì thầm một câu ngay sau đó ánh mắt của ba người đều không hẹn mà cùng quét về phía yến nguyệt thần cái sau khẳng định có tiền đừng xem khoản này linh thạch ta ra yến nguyệt thần lắc đầu tóc cười trực tiếp tại trên miếng ngọc viết xuống mười lăm mai thượng phẩm linh thạch chữ đồng thời còn tại tám trăm năm phần hạ cũng viết một năm mươi mai trung phẩm linh thạch giá cả này có phải là đ t chút triệu mục nhịn không được nhắc nhở một câu theo hắn cả hai đều không nhỏ hơn giá không sao so sánh với có thể để cho triệu huynh nếm thử này tùy tiên l ư ỡ n g điểm này hơn gia tính không được cái gì cũng không thể nhường triệu huynh n g ư ơ i n h â n hứng mà tới mất hứng mà về đi hiến nguyệt thần n ở nụ cười xinh đẹp không thèm quan tâm những cái kia dùng nhiều linh thạch cái này khiến triệu mục không khỏi cảm khái một câu được tám thành lại là một p h ú bà đương nhiên t i ế n ra như vậy nhiệt tình hiếu khách hắn cũng không thể một điểm biểu thị cũng không có trong tay hắn tốt đồ vật cũng có một chút chờ một lúc nhìn xem chọn một kiện đưa cho h ế n nguyệt thần đi ăn hối lộ c ự nhân triệu mục khẳng định t ả i mái đến bay lên nhưng đối với bằng hữu có qua có lại mới là vương đạo ấy không không nghe c lời này một cái triệu mục bừng tỉnh đại ngộ xác thực chú kiếm cốc thực lực bản thân cũng không bằng tái tinh t h ầ n h yến ra c h ố n g chi yến khang ninh còn giống như tề đạo vinh là không lấn lẽ thường ra bại nhân tiến ra l u i l ạ t trước về cơ bản là đối giang lưu vân q u ấ y dày không ngại phiền phước sai ở chỗ chú kiếm cốc bản thân loại tình huống này chú kiếm cốc căn bản vốn không dám ép tiền đặt cọc chỉ sẽ thành thành thật thật trả lại bằng không sợ là được bị yến khang ninh nhằm vào a xuống đặt trước sau chú kiếm cốc giai đoạn trước đã đầu nhập vào không ít lần này bị l u i l ạ t trước sợ là được tổn thất không nhỏ kia giang lưu vân về chú kiếm cốc tỷ lệ lớn là không có một ngày tốt lành quá bốn một bên khác cùng tầng trong phòng chung giang lưu vân cũng ở chờ đợi kết quả ra lò h ắ n không nghĩ tới lần này hắn ư thế, t h i n có t ra giá mười bốn mai hơn giá đã không ít có niềm tin tuyệt đối có thể cầm xuống có kết quả rồi ngay tại hắn chờ đợi lo lắng thời điểm một đạo màn sáng ở trước mắt xuất hiện tiếp đó giang lưu vân trận tròn mắt chương hai trăm năm mươi một trước tiên đem người rết tiếp đó thừa lúc vắng mà vào chương hai trăm năm mươi mốt trước tiên đem người rết tiếp đó thừa lúc vắng mà vào mười lăm mai thượng phẩm linh thạch năm mươi mai trung phẩm linh thạch này giáp tự số ba điên rồi đi nhìn xem m à n sáng lên đôi đứng đầu bảng giang lưu vân tức giận ngay cả bản trả đều trực tiếp lật ra bình thường mà nói ngàn năm tuy tiên n h ư ợ n giá g trị cũng liền tại mười cái thượng phẩm linh thạch tả hữu trên giới lưu động sẽ không vượt qua một viên thượng phẩm linh thạch điểm này từ hai lần trước tháng t h u giá l i ề n có thể nhìn ra nếu không phải vì muốn về nhóm này đơn đặt hàng hắn cũng không đến nỗi cắn răng hơn giá hoa mười bốn mai thượng phẩm linh thạch ngầm đ ấ u tuy tiên ngưỡng nhưng vạn vạn không ngờ tới lại có người để ép hắn một viên thượng phẩm linh thạch giá cả là mười bốn mai thượng phẩm linh thạch là giảm đi nhưng này ngàn năm tuy tiên n h ư ỡ n g cũng cùng hắn bỏ lỡ cơ hội không những mất một trận đại cơ duyên hôm nay cũng triệt để không có cơ hội đi tìm yến nguyện thần bội tội vân vân giáp tự số ba tức giận trong giang lưu vân tỉnh táo lại sau bỗng nhiên nghĩ vậy giáp tự số ba chẳng phải là yến ra người chỗ bao x ư ơ mười lăm mai thượng phẩm linh thạch yến hồng phi những người này nhất định là không lấy ra được kia、yeah. là yến nguyện thần nữ nhân này vì cái kia tri vậy mà nguyện ý hơn giá nhiều như vậy giang lưu vân chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một hơi kìm nén muốn nói đều n h à không ra rất là khó chịu hắn những ngày này nhiều lần tới cửa yến nguyệt thần đều biểu hiện được rất bình thản thậm chí là càng ngày càng thèn chán càng về sau càng làm u ố n gặp một mặt đều phi thường khó nhưng yến nguyệt thần đối này triệu mục chủ động mời hắn tiến vào xe của mình nữa vừa mới thậm chí còn vì một đ i ể m khoe miệng trực tiếp lui lớn như vậy một bút đơn đặt hàng lấy lương bại câu thương phương thức đến giữ g ì n triệu mục vì hắn ra mặt hiện nay lại dùng cao như vậy hơn giá vì kia triệu mục cầm xuống ngàn năm túi tiên ngưỡng thậm chí ngay cả hũ kia tám trăm năm tuy tiên nưỡng cơ hồ đều lấy tăng gấp đội giá cả cầm xuống cơ hồ có thể nói là không t i ế c giá cao cái này t r i ệ u mục rốt cuộc lai lịch thế nào giang lưu v â n ánh mắt che lấp lẩm bẩm một mình nói xem ra phải hào hào cha một chút cái này bỗng nhiên nô ra người bốn giáp tự số ba trong phòng t r u n g hiến hồng phi bọn người đối y ế n n g u y ệ t thần giơ ngón tay cái lên may mắn đường tỉ ra tay rộng rãi bằng không hôm nay này ngàn n ă m tuy tiên nưỡng liền muốn cùng bọn ta lỡ mất gì may thật không biết nơi nào nô ra phú ca nhi vậy mà ra giá mười bốn mai thượng phẩm linh thạch vậy vẫn là triệu đại ca mặt mũi đủ lớn bằng không đường như cũng sẽ không nguyện ý hơn giá gần như năm thành. Nhìn thấy cái giá tiền này xếp hạng, nói thật, triệu mục cũng có chút kinh ngạc, giá giá tỉ thấy thật, triệu chút cái mục có sẽ ý xếp vậy mà kém một năm mất may. này ngàn chút Tuy Tiên cùng Nhưỡng liền lỡ mất gì may. Về gì phân yến n g u y ệ n thần đối tộc đệ đám bọn chúng lấy lòng cùng định bợ chỉ là nợ nụ cười xinh đẹp lảng lặng chờ đợi túy tiên lâu đem hai vỏ túy tiên n h ư ỡ n g đưa tới bất quá từ nàng kia có chút nết lên mặt mày có thể nhìn ra giờ phút này nàng tâm tình rất tốt không bao lâu túy tiên lâu người phục vụ liền đem hai vỏ túy tiên ngưỡng tạm tiến đến n g ủng cùng n g ụ tiến hồng phi trước xé mở tám trăm n ă m túy tiên cất đàn phong cho triệu mục ngược lại một bát triệu đại ca ngươi trước thử một chút này tám trăm bưng linh n chưa phát ệ luận cái gì gì dạng, gì năm g t i túy dạng không hay, thẳng đến bụng, n hai, h một bát vào bụng, rượu tiên hoa thành một cố năng cố lượng kỳ dị n hồn h t nưỡng y Cảm giác n không sai biệt lắm nửa khắp đồng hồ qua đi triệu mục dẫn đầu mở ra hai con ngươi này tùy t i ế n n ư ỡ n g triệu mục trong mắt tràn đầy vẻ chấn động vừa mới loại kia cảm giác kỳ dị vậy mà giống như một vô hình lao sư đang chỉ điểm hắn một dạng đem hắn sở học đồ vật tra s u ấ t bổ khuyết mặc dù không thể nào nhường sở học của hắn sở tu chi pháp nháy mắt đạt tới h o à n mỹ nhưng là xác thực tìm tới một chút chỗ thiếu sót nếu là tiến hành sửa lại chiến lược tất nhiên có thể nâng cao một bước thậm chí liền cả đối tốc độ kia bí pháp còn có địa phẩm quyền pháp lý giải đều có chút hứa xúc động nhưng là vẹn, vẹn chỉ là xúc động vẫn chưa nhường hắn từ đó đạt được lợi ích. đại khái là bởi vì tám trăm năm cấp bậc túy tiên nưỡng còn chưa đủ tư cách đi tám trăm năm không được kia ngàn năm túy tiên nưỡng đâu xem ra triệu huynh thu hoạch không nhỏ a tiến nguyệt thần ở một bên khẽ c ư ờ i nói kia nguyệt thần này linh thạch thật cũng không hoa trắng thử lại lần nữa này ngàn năm túy tiên nưỡng đi tiến nguyệt thần một bên thản nhiên c ư ờ i nói một bên tự tay để lộ ngàn năm túy tiên cất đàn p h ò n g cho triệu mục ngược lại một chén đồng thời cũng rót cho mình một b á t bởi vì nàng cũng không uống qua ngàn năm túy tiên nưỡng lại chỉ cần tu vi không cao hơn hoá di cảnh vận tại ngàn năm túy tiên cất hiệu quả phạm chủ bên trong ngàn năm túy tiên nưỡng a nhìn xem trong tay chén này bề ngoài thường thường không có gì là rượu triệu mục khoe miệng có chút n í t lên mang theo đầy đủ chờ mong uống một hơi cạn sạch lộc cộc lộc cộc rượu vào cổ họng càng thêm thần dị cảm giác tại thể nội sinh sôi triệu mục trong lòng c ũ n g hỉ bởi vì cái này ngàn n ă m tuy tiên ngưỡng vậy mà thật có thể đối địa phẩm quyền pháp tịch diệt lôi đỉnh còn có thần bí kia tốc độ bí pháp sinh ra tác dụng mặc dù khoảng cách triệt để giải mã còn kém xa lắm nhưng nếu hắn không có đó sai chí ít tại hóa dịch cảnh trước đó hoàn toàn đủ s u suy chìm vào trong đó triệu mục q u a n thân bắt đầu đống nhiên phong thích dậy đặc nhỏ bé lôi xà cơ h ộ i trong chốc lát lôi quang lan tràn cơ h ộ i tràn ngập toàn bộ b ằ o p h ò n g mang theo khí tức hủy diệt lôi điện cho dù nhỏ như sợi tóc cũng làm cho hiến hồng phi bọn người tê cả ra đầu lôi hệ là thật khủng bố a hiến hồng phi trong mắt tràn đầy vẻ chấn động chỉ là lúc tu luyện tiêu tán linh lực đều để người tê cả ra đầu xem ra triệu đại ca biết thêm không ít đâu tiến hoành thành nhìn xem hiện trường tình trạng cảm khái một câu chúng ta vẫn là trốn xa một chút tại đ ế m thử ngàn năm túy tiên lưỡng đi triệu đại ca này không bị khống chế hồ quang điện đâm nhân sinh đau tiến tinh vũ nhắc lên trên bàn ngàn năm túy tiên lưỡng cầm bắt đi một bên cạnh y ế n hoành thành cùng yến hồng phi hai người cũng theo sát đuổi theo về phần yến nguyệt thần bọn hắn không hẳn còn nhiều bởi vì bọn họ vị này tộc t ỷ xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn cho dù cùng triệu mục gần trong căn tấc k i a d à y đặc hồ quang điện cơ hồ đưa nàng cả người đều bao phủ cũng mảy may không có mở mắt dấu hiệu rất hiển nhiên những n à y để bọn hắn kiên kỵ nhỏ bé lôi hồ đ ố i yến nguyệt thần mà nói căn bản tính không được cái gì bốn một bên khác giang lưu vân đã lấy được đối triệu mục kết quả điều tra bỗng nhiên xuất hiện ở toái tinh thành bên ngoài yến nguyệt thần chủ động đi nên đón trừ ba người bên nhìn xem phần này kết quả điều tra giang lưu vân có c h ú t mộng phạm nhân nay triệu mục phụ mẫu thân nhân cư nhiên đều là phạm nhân đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn không có chút nào đ ố i cảnh có thể nói nhưng một giới phạm nhân lại như thế nào có thể để cho y ế n gia coi trọng như vậy y ế n nguyệt thần y ế n hồng phi bọn người đối triệu mục thân cận hắn đều là nhìn trong mắt chẳng lẽ là bởi vì y ế n nguyệt thần giang lưu vân trong đầu đ ố n g nhiên tung ra một cái suy đoán có lẽ y ế n hồng phi trước đó nói cũng không phải là không ngại phiến phức phía dưới vì không cho hắn dây dưa nữa mà biên soạn hoan ôn h ế n nguyệt thần là thật thích triệu mục muốn cùng hắn kết làm đạo lữ kể từ đó Vậy v này những i ệ chương đã nên đều nên có t ể nói xôi đ ợ c Dù sao, y hai n hiến trăm năm mươi hai đánh không lại làm sao vậy ta có nàn g dâu chương hai trăm năm mươi hai đánh không lại làm sao vậy ta có nàn g dâu suy suy bị lôi mặc dù này ngàn năm tuy tiên mượn quả thật làm cho ta được đến chỗ tốt không nhỏ thậm chí ngay cả thực lực đều tăng trưởng không ít ta có thể cảm giác nếu là so tài nữa một lần ta tỷ lệ lớn sẽ bị triệu đại ca treo lên đánh không có chút nào sức đánh trả loại kia người với người t r ê n h l ệ n h có đôi khi so với người cùng cầu cũng lớn hồng phi a phi người mang ai là cầu đâu so với triệu mục cùng yến người thần tiến hoành thành ba người tỉnh lại muốn sớm hơn một chút vừa mới tỉnh lại cả đám đều bởi vì thực lực tăng trưởng lòng tự tin bạo g i ạ p cảm thấy nếu là lại cùng triệu mục một trận chiến nói không chừng liền có thể đem thắng chi thẳng đến nhắm mắt cảm nộ triệu mục quanh thân tứ tán lôi hồ đại thịnh đem ba người trực tiếp bước đến nơi hẻo lánh ba người không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười khổ sở chuyển bại thành thắng thăng cái rắm Bị treo lên đánh một ớ i tiên triệu nhiều phải là lấy ngàn đúng đồng dạng ngàn năm tiên ngưỡng, triệu mục lấy được túy dạng năm ngưỡng, muốn nhiều hơn bọn hắn mục thêm. m tốt, Thứ tư, chỗ khắc đồng hồ lặng lẽ nhưng mà trôi qua nguyên bản cơ hồ trải rộng toàn bộ bao phòng tinh mịn lôi hồ rốt cục bắt đầu chậm rãi biến mất một lần nữa trở về triệu mục thể nội tiến hồng phi mấy người cũng rốt cục có thể từ thu hẹp trong góc ra xem đúng ra triệu đại ca đây là một tỉnh tiến hồng phi hai tay ôm ngực nhỏ giọng thầm thì một câu vừa dứt lời triệu mục liền mở ra hai con người trong mắt tần ẩn có lôi quang này lên nhưng rất nhanh liền tiêu tán thành vô hình tiếp đó hắn nợ nụ cười này n g à năm n tuy tiên ngưỡng mang cho hắn chỗ tốt hoàn toàn vượt qua đ ằ n trước tốc độ bi pháp quyền pháp tịch diệt lôi đ ỉ n h thậm chí ngay cả đối thiên lôi t ỉ n h một lý giải đều có t ầ n g thứ nhất định tăng lên triệu mục nắm quả đấm một cái hắn có thể cảm giác được mình thực lực tăng lên rất nhiều rất nhiều nhưng đến tột u cùng tăng lên bao nhiêu ngay cả chính hắn cũng vô pháp p h ả n đoán duy nhất có thể khẳng định là thuế phàm cảnh bên trong tỷ lệ lớn là rất khó tìm đối thủ thậm chí vượt đại cảnh giới tác chiến cũng không phải cái gì về khó tầm thường linh nguyên cảnh sơ kỳ thậm chí trung hậu kỳ tu sĩ hắn đều có lòng tin một trận chiến loại này tăng lên không thể nghi ngờ là kinh khủng mà hết thẻ này đều phải từ yến n g u y ệ t thần q u ả tạo cơ h ộ tại hắn nhìn về phía yến n g u y ệ t thần đồng thời cái sau cặp kia xinh đẹp con ngươi cũng chậm rãi mở ra xem ra n g u y ệ t thần thu hoạch không nhỏ a triệu h i n h sao lại không phải đâu đúng không ha ha hai người trầm mặc khoảnh khắc sau không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng yến hương phi ta không nên ở đây ta nên tại nóc nhà yến tinh vũ đáng chết ta vì cái gì muốn ở chỗ này yến hoành thành đường tỷ đây là chuẩn bị cho triệu đại ca làm tiểu a kỳ quái bầu không khí cũng không bền bỉ bởi vì tiếp theo một cái trước mắt triệu mục trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay toàn thân mực lục sắc viên cầu đây là thanh ngưu sơn mạch vào ngoài vương tộc thanh linh yêu mãng nội đan từ nơi này lớn nhỏ cùng năng lượng ba động phán đoán chí ít cũng là ngũ giai t i ế n hồng phi bọn người nhao nhao bị này cái nội đan hấp dẫn ánh mắt thậm chí cả đám đều lên tiếng kinh hô bởi vì loại cấp bậc này yêu thú nội đan đối bọn hắn quá mức xa xôi bọn hắn đến nay tiếp xúc qua đẳng cấp cao nhất cũng bất quá tứ gia yêu thú nội đan mà tứ gia yêu thú chỉ cần đạt tới ngũ giai thì có hóa hình năng lực mặc dù vẫn là yêu thú nhưng nhân loại cùng thiên hạ các tộc càng muốn xưng l ạ i yêu ma triệu h u n h ngươi đây là nhìn xem bị đặt lên b à n cũng đẩy lên trước mặt mình thanh linh yêu mãng nội đan t i ế n nguyệt thần có chút không xác định nhìn về phía triệu m ụ đây là muốn đưa nàng sao có qua có lại nguyệt thần ngươi mời ta uống ngàn năm túy t i ê n nưỡng nhường ta thu hoạch không ít ta cuối cùng không thể không có chút nào biểu thị đi đây là ta trước đó không lâu vừa lấy được một viên lục giai thanh linh yêu mãng nội đan triệu h u n h n à y quá quý trọng tuy nói mười lăm mai thượng phẩm linh thạch túy tiến nưỡng đối với tuyệt đại đa số hóa dịch cảnh trở xuống tu sĩ đều là mong muốn mà không có thể đụng tồn tại nhưng lục g i a yêu thú nội đàn, hơn nữa còn là giá trị so phổ thông yêu thú càng hơn một bậc vương tộc yêu thú này cái lục giai thanh linh yêu mãng nội đan giá trị chí ít ba trăm mai thượng phẩm linh thạch như thế giá cả cho dù là thiên cương cảnh tu sĩ đại bộ phận cũng chỉ có thể lực bất t ò n g t â m sáu lục giai tiến hồng phi bọn người càng là trực tiếp mắt trợt tròn tiến ra là siêu nhất lưu phía dưới đứng đầu nhất nhất lưu thế lực không sai nhưng không chịu nổi bọn hắn tu vi còn thấp căn bản không tư cách tiếp xúc như vậy vật giá trị lấy trăm viên thượng phẩm linh thạch luận giá trên bảo nói ít cũng phải các loại hóa dịch cảnh đại viên mãn thậm chí là thiên cương cảnh mới có tư cách tiếp xúc đi thu cất đi triệu gia nhân sau này tại toái tinh thành còn muốn dựa vào yến ra đâu này vậy ta liền cung kính không bằng t ò n g mệnh trần chờ hai giây yến nguyệt thần cuối cùng vẫn là đem thanh linh yêu mãng nội đ a n nhận lấy một canh giờ sau cơm nước no nê、e, thu hoạch không ít triệu mục bọn người liền rời đi t u y tiên lâu bởi vì phương hướng khác biệt song phương ra t u y tiên lâu liền chuẩn bị tách ra trước khi chia tay triệu hình về sau nếu là gặp lại giang lưu vân không cần cùng hắn nhiều lời trực tiếp tìm ta chính là ta sẽ xử lý thích đáng yến nguyệt thần thần sắc nghiêm túc đối triệu mục nhắc nhở tốt triệu mục có chút cười một tiếng tùy theo vung vẫy tay phải đưa lưng về phía yến ra đám người dần dần từng bước đi đến hướng phía triệu ra nơi ở mà đi bất quá ngay tại hắn rời đi tuy tiên lâu không bao lâu nguyên bản lười biếng hai con ngươi bỗng nhiên trở nên cảnh giác lên có người theo dõi sẽ là ai theo dõi khoảng cách rất giảng cứu vượt qua một thuế phản cảnh thần thức do x é t p h ạ m vi xem ra người này biết ta là gì tu vi nhanh như vậy liền cùng coi trong ta h i ệ n nhiên là một mực chờ lấy ta từ tuy tiên lâu ra cùng yến ra mấy người tách ra sẽ không phải là triệu mục cẩn thận suy tư suy đoán một p h i n sau trong đầu hiện ra một cái ôm kiếm nam tử hình tượng giang lưu vân trời tối người yên âm thầm theo dõi gia hỏa này sẽ không phải là dự định ám sát ta đi không phải này giang lưu vân đầu góc là thế nào lớn lên như vậy đầu sát ta ngu xuẩn như vậy sao chân trước vừa mới gợi lên xung đột chân sau ngươi sẽ đến theo đôi ám sát ta thật đem yến nguyệt thần bọn hắn làm kẻ ngu à hoài nghi cũng không đến p h i ề n ngươi trên đầu vô não phản phái suy nghĩ hồi lâu không nghĩ minh bạch triệu mục chỉ có thể dùng bốn chữ này tới làm tổng kết linh nguyên cảnh đại viên mãn vẫn là nhất lưu thế lực chú kiếm cốc đệ tử dám truy cầu yến nguyệt thần chắc hẳn cũng không phải cái gì thiên phú thường thường hẳng người tuy nói ngàn năm túy t i ê n ngưỡng mang đến cho hắn tăng lên không nhỏ nhưng đối đầu với l o từ túy tiên lâu về triệu ra trên đường liền muốn đi ngang qua một chỗ như vậy đã diêu nhân triệu mục cũng không có nửa phần vẻ sợ hãi thậm chí còn có phản s á c dự định chỉ là này giang lưu vân dù sao cũng là chú kiếm công nhân chết ở toái tinh thành tỷ lệ lớn sẽ đối với hiến gia nhất định có ảnh hưởng cho nên triệu mục sớm thông báo một tiếng yến nguyện thần ô ô gió đêm gào thét một đạo ô m kiếm thân ảnh như đoán trước xuất hiện ở triệu mục trước mặt trên thân không có mảy may ngụy trang thậm chí ngay cả mặt đều chẳng muốn được một chút này ám sát có phải là có chút quá không chuyên nghiệp a ngươi ngược lại là rất bình tĩnh đã không tốt kỳ ta tại sao lại xuất hiện giang lưu vân ô m trường kiếm tựa hồ là bởi vì không có ở triệu mục trên mặt nhìn thấy loại kia thất kinh biểu lộ có chút thất vọng a triệu mục khép cười một tiếng lười nhắc về lời này có đôi lời nói như vậy đấy ngươi cho rằng chỉ là ngươi cho rằng mà không phải là sự thật nóc cùng một đường coi là giữ một khoảng cách liền có thể phòng ngừa bị phát hiện nhưng chưa từng nghĩ từ ngươi khởi hành một khắc này ta liền phát hiện ngươi tồn tại đã biết ngươi là ai càn g đoán được mục đích của ngươi ta vì sao muốn bởi vì sự xuất hiện của ngươi mà kinh ngạc chẳng lẽ ngươi không biết chân chính thợ săn thường thường đều là lấy con mồi hình thức xuất hiện a ta rất yếu kỳ yến nguyệt thần là làm sao coi trọng ngươi đều một thanh niên kỷ mới thuế p h ả m cảnh trung kỳ tu vi nay phải đặt ở chú kiếm cốc sợ là liền tại ngoại môn đều muốn lóp đấy tồn tại rõ ràng đã có đạo lữ còn có thể nhường yến nguyệt thần đối với ngươi đủ kiểu thuận theo lấy lòng triệu a nhìn n g ư là đối mục mười phần im lặng trận mắt quen thuộc phản phái lời giác rời khâu bất quá này giang lưu vân vô não quy vô não người còn rất thận trọng tại động thủ trước đó còn biết rằng người một định chụp mũ để cho hành vi của mình đứng vững được bước chân bất quá hắn rất h ế u kỳ này giang lưu vân là thế nào đạt được yến nguyệt thần thích hắn cái kết luận này muốn giết ta liền muốn giết ta trừ cái gì cùng ma đạo cấu kết chụp mũ a ngươi thật đúng là một nhát gan loài chùa ta triệu mục có chút mười bay mười phần bình tĩnh trâm trọng nói bất quá ngươi sẽ không phải ngây thơ coi là giết ta có thể có được yến n g u y ệ t thần phương tâm đi lời giác rời triệu mục xác thực không thích nhưng giết người chu tâm vẫn là thật thú vị đây cũng không phải ngươi cần quan tâm sự tình bị để lộ vết xẻo giang lưu vân sắc mặt nháy mắt chầm xuống a có đúng không triệu mục khét cười một tiếng hai tay vây quanh nhiều hứng thú nói chẳng lẽ ngươi đã không tất kỷ nguyện thần nàng tại sao lại không thích ngươi a vì cái gì giang lưu vân lúc này hỏi lại thấy thế triệu mục trong lòng không khỏi có chút một cười Gia h ỏ giang giang ông n quá tiếp theo một quá cái trước mắt trong ngực trường kiếm ra khỏi vỏ lạnh như băng kiếm quang trong phúc chốc vậy mà đấu qua hàn nguyện chật trượt miễn phí bồi luyện không sai không tệ lắm triệu mục khỏe miệng phát ư ờ i vạt mẹo vốn néo thủ đoạn trên mặt chẳng những không có nửa phần bồi dối ngược lại là một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng ngàn năm t ú y tiên n h ư ỡ n g mang đến cơ duyên nhường thực lực của hắn tăng lên quỹ nhưng cụ thể tăng lên bao nhiêu nhưng lại không rõ lắm vừa vặn có thể dùng giang lưu vân cái này linh nguyên cảnh đại viên mãn đến khảo thí cái gì ngươi nói chơi như vậy không sợ đem mình đùa chơi chết ta đương nhiên không sợ giang lưu vân không có nàng dâu nhưng hắn có a mặc dù không có phát giác được tiểu phú bà cùng tên ngốc sư t h ì đến nhưng triệu mục rất rõ ràng các nàng tuyệt đối đã nút trong bóng tối dù sao nơi đây khoảng cách triệu ra cũng không tính xa chỉ là vừa rồi hắn trêu đụa giang lưu vân điểm kia thời gian cũng đã đầy đủ các nàng đổi tới chớ đừng nhắc tới trên đường đi còn đi hồi lâu b ị n h đối mặt hàn quang lấp lánh lưới kiếm triệu mục khẩn cấp tránh nguy hiểm nhưng giang lưu vân đuổi theo một chiêu kia lại tránh cũng không thể tránh chỉ có thể bị ép ngăn cản một cỗ cự lực từ hai tay chuyển đến làm hắn đặng đặng đạp lùi lại mấy bước ngược lại là có mấy phần bản sự triệu mục hoàn hảo không hao tổn đón lấy này mấy chiêu nhường giang lưu vân có chút n g o à i ý mới nhưng trong mắt hưng phấn cùng ngoạn vị nhi lại thay đổi dày đặc tựa hồ là vừa rồi triệu mục trêu đùa kích thích thần kinh của hắn cho nên giang lưu vân không hẳn dự định trực tiếp dùng đại chiêu nhanh chóng giải quyết cái trước mà là chuẩn bị một chút điểm ngược sát điểm này tối đa chỉ có linh nguyên cảnh sơ trùng k ỳ trình độ ha ha phát giác được ý đồ đối phương triệu mục n h ì n không được khỏe miệng hơi b ệ n h khép cười một tiếng thì thầm nói muốn ngược sát ta như thế tránh hợp ý của ta trước đó hắn còn lo lắng giang lưu vân vừa ra tay t i ể u lấy tu vi tranh lệnh nghiền ép hắn kể từ đó miễn phí bồi luyện sẽ phải nháy mắt biến thành chó chết dù sao không nói trước hắn có thể không thể gánh vác tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ tuyệt sẽ không c h ơ mắt nhìn hắn lâm vào nguy hiểm đã sớm xuất thủ các an dự nhưng bây giờ sao triệu mục thẳng lưng và mẹo vô néo thủ đoạn chuẩn bị kỹ càng tốt cùng giang lưu vân chơi vừa trong ti đại nữ chính hạng h ư ợ c hy tại quật khởi sau thế nhưng là có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đánh tan địch nhân hơn nữa còn không phải thấp cảnh giới hắn cũng muốn nhìn xem tăng lên đi qua mình có thể hay không làm được dù sao thuế p h ả m cảnh cùng linh nguyên cảnh tranh l ệ n h còn lâu mới có được cảnh giới cao sự tranh l ệ n h đại phản kháng ha ha nhìn thấy triệu mục động tác cùng biểu lộ g i a n g lưu vân dễu cận một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng ngây thơ một cái thuế p h ả m cảnh trung kỳ còn muốn lật trời quả thực ngu xuẩn liền xem như những cái tia siêu nhất lưu thế lực yêu nghiệt thiên tài Cũng không thể nào lấy thuế phạm cảnh chém không nào trùng kỳ thể thuế phạm lấy tu vi đối ư đường ợ c cái cái chỉ có tu vi lại không có chút nào thực lực rác rời à. Thử một chút chẳng phải sẽ ta, thật ta nát tu Thử một biết ta. kia những không phải làm là lại nào vi rời đ sẽ với g i a n g lưu vân niệm ai triệu mục hoàn toàn mất hết để ở trong lòng đánh nhau dựa vào là cũng không phải một mép mà là trên tay công phu thật thử không biết lựa sức nhìn ta không đem ngươi trẻ thành người vỏ triệu mục lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích nhường g i a n g lưu vân triệt để bông xuống ngụy trang lộ ra chân diện của ông trường kiếm chiến binh phụ cận khí lưu giống như là được triệu h o á một dạng hình thành cái này đến cái khác lớn chừng quả đấm vòng xoáy Hội quanh Giang tụ thân. ở Vân Lưu mỗi một đoàn trong nước xoáy đều ẩn giấu đi một đạo không nhìn thấy phong nhận phong q u y ể n tàn vân đi mặc dù phong q u y ể n tàn vân vẹn vẹn chỉ là chú kiếm cốc một môn nhị phẩm kiếm kỹ nhưng giang lưu vân lấy linh nguyên cảnh tu v i thi triển uy lực của nó cũng không so một chút tam phẩm kiếm kỹ kém rất hiển nhiên hắn đối phong q u y ể n tàn vân có lĩnh ngộ của mình cùng cải tiến lúc này mới làm cho ẩn ẩn có siêu thoát nhị phẩm kiếm kỹ dấu hiệu suy suy suy cơ hồ trong n h y mắt triệu mục liền bị đến không hết phong đoàn bao khoả trong đó hoàn toàn mất hết có phản kháng dấu hiệu ngay cả đơn giản như vậy một chiêu đều không tiếp nổi còn dám khẩu suất của ngôn thật sự là buồn cười đến cực điểm giang lưu vân trong mắt tràn đầy khinh thường cùng vẻ châm t r ọ c chương 254. t h ế đạo này nói thật ra cũng không ai tin a chương 254. t h ế đạo này nói thật ra cũng không ai tin a đông đang lúc giang lưu vân mặt mũi tràn đầy châm t r ọ c nhìn xem bị tiểu toàn phong b ầ y bao gồm triệu mục lúc chính trung tâm chỗ đ ỗ n g nhiên chuyển đến một tiếng trầm thấp trầm đ ụ giống như là cự thú xuống núi chân đạo đại địa tuyên cáo mình sắp hung hăng nhập thế anh. theo sát một cổ vô hình năng lượng lấy triệu mục làm trung tâm hướng chung quanh đ ố n g nhiên k h u ế t tán sóng gió mạnh mẽ thổi đến bên cạnh đại thụ tiếng sột soạt rung động giang lưu vân rộng rãi c ầ m bạo càng là cơ h ồ bị thổi thành một mặt đón gió lá cờ tung bay và vìn phật lạc gió mạnh mẽ x ó n gợi g lên đến không hết bùn cát làm người ta nhìn không rõ ràng giả thần giả quỷ giang lưu vân khẽ hừ một tiếng phất tay h áo vung vậy ở giữa chung quanh nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh ánh mắt cũng lần nữa khôi phục rõ ràng làm hắn không nghĩ tới chính là vốn nên, nên bị phong quyển tàn vân thiên đao vạn quả mà chết triệu mục giờ phút này vậy mà giống như cười mà không phải cười đứng tại chỗ nhìn h triệu mục thời khắc này trạng thái quả thật có chút chật vật trên người áo bào rách rách dưới dưới cũng dính vào không ít vết máu nhưng trên thân trừ nơi b ả vai k i a m ộ t đạo hơi sâu chút vết thương bên ngoài cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại lại cho dù là vết thương này miệng cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục cơ hồ trong c h ư ớ c mắt liền khôi phục hơn phân nửa này thật là mạnh khôi phục năng lực phòng ngự năng lực giang lưu vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền quát lớn còn nói ngươi không cùng ma đạo cấu kết ta nhìn ngươi chính là ma đạo bên trong người tu q u dị ma đạo công pháp nếu không có thể nào có như thế mạnh phòng ngự năng lực cùng khôi phục năng lực. dưới tình huống bình thường liên cả thuế phàm cảnh đại viên mãn người cũng không thể nào hoàn hảo không hao tổn ngăn lại một chiều kia mới vừa rồi phong q u y ể n tàn vân triệu mục đ n g ư a i hắn cũng không biết giang lưu vân là thật ánh mắt thiệt cận hay là tại cố ý trừ cái mũ của hắn cũng may giết hắn về sau vạn nhất bị yến g i a phát hiện có cái có thể cãi lại lý do thoái thác nhưng cái này cũng không trọng yếu bởi vì dưới mắt quan trọng nhất là nhường ra hỏa này khi hắn bồi luyện mặc dù vẹn vẹn chỉ là qua mấy chiêu nhưng triệu mục nhưng trong lòng càng cảm thấy được giang lưu vân là cái thượng cấp bồi luyện chính như giang lưu vân lời nói dưới tình huống bình thường thuế phàm cảnh đại viên mãn nhân s á c thực không thể nào hoàn hảo không hao tổn ngăn lại cái kia chiêu phong quyển tàn vân hắn có thể làm được hoàn toàn là dựa vào tu luyện thiên lôi t ỉ n h mục được đến cường đại nhục thân đương nhiên tại phẩm ngàn năm túy tiên ngưỡng trước triệu mục có thể khẳng định chính mình là làm không đến loại trình độ này nhưng đã trải qua ngàn năm túy tiên ngưỡng đạo này cơ duyên sau nguyên bản chất chứa ở trong người dược lực còn có một chút mạnh kháng thiên lôi sau ở lại thể nội dùng để nấu luyện đoán tạo tăng lên thân thể năng lượng thần bí cũng ở rất nhanh được hấp thu chuyển hóa nói cách khác vừa mới một chiêu kia phong quyển tàn vân ngưỡng triệu mục phát hiện nhục th rõ ràng đ ề cao một cấp độ đơn thuần nhục thân chỉ sợ bình thường linh nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ đã không bằng hắn nếu như hắn không có cảm giác sai mình lại có thể lần nữa tu luyện thiên lôi t ỉ n h một n g ư ờ i thật sự là nhất lưu thế lực xuất thân a ngay cả luyện thể cũng không biết triệu mục bẹ bẹ cổ đối g i a n g lưu vân cười khẩy luyện thể chỉ ngươi cũng xứng g i a n g lưu vân nghĩa m a i cười một tiếng bồi dưỡng một cái thể tu cần hao phí cơ hồ giá trên trời tài nguyên không phải siêu nhất lưu thế lực căn bản không thể nào đổi chuyện liền xem như dấu n g h ế n gia loại này đứng đầu nhất lưu thế lực trong tộc cũng không nguyện bồi dưỡng một cái thuần túy thể tu bởi vì đầu nhập và sản xuất hoàn toàn không theo tỷ l là cùng giai bên trong thể tu cơ hồ có thể xưng vương có thể bồi dưỡng một cái thể tu có thể nuôi dưỡng bao nhiêu cái ngang nhau tu vi linh tu tối thiểu nhất m ộ ư ơ i cái cất bước mà lại thể tu bồi dưỡng tỷ lệ thất bại cực cao cực cao tiến ra ngay cả bản tộc tử đệ cũng không nguyện bồi dưỡng làm sao có thể nguyện ý bồi dưỡng một cái người ngoại tộc chỉ dựa vào y ế n nguyện thần có thể nuôi không d ậ y nổi một cái thể tu a triệu mục hơi có vẻ bất đắc dĩ như vai nói thật không ai tin thế đạo này ai có tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn liền chân phải dấm đất hướng phía trước đột tiến cùng một cái bồi luyện cơ khí có cái gì đắm bản các loại mượn hắn t h a m dò ra thực lực chân chính của mình tiêu chuẩn sau khiến cho t i ể u phú bà một tiên cơ la bàn đập nát mà thôi còn dám như vậy phát ra miệng ai quả thực không biết sống chết giang lưu vân hai mắt nhắm lại trong con ngươi hiện lên một tia tàn nhẫn trường kiếm trong tay vung vẩy quanh thân khí lưu tùy theo múa hóa thành đầy trời phong nhận hướng phía chính diện mà đến triệu mục tập kích mà đi suy suy muốn tránh thoát giày đặc phong nhận căn bản không thể nào triệu mục trên thân liên tiếp bị vạch ra vết thương máu tơi ư chảy ngang làm hắn hết ý là cùng lần trước khác biệt lần này nhục thân tốc độ khôi phục trở nên t r ư m là kiêu phong nhận còn để lại lực lượng tại tiếp tục tính thương tích n ụ c thân nhất lưu thế lực xuất thân linh nguyên cảnh đại viên mãn quả thật không đơn giản á. triệu mục ở trong lòng than nhỏ một tiếng muốn vượt qua một cái đại cảnh giới đánh tan giang lưu vân hy vọng xa vời gần như số không bất quá bản thân hắn liền không nghĩ tới muốn đích thân đánh giết chỉ là tìm cho mình cái bồi luyện mà thôi trải qua này mấy chiêu triệu mục đối nhục thân của mình cường độ tăng lên đã có một cái khá là rõ ràng phán đoán không sai biệt lắm sen vào bình thường linh nguyên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa đan điền linh hải ngược lại là không cần đến dùng chiến đấu phương thức tới thăm dò chỉ cần nội thị liền có thể phán、đoán. Bởi vì dị biến duyên cớ, hắn đan điền linh hải vì vốn dị duyên hắn đan cớ, là so m ộ thậm dạng rộng lớn, tuy nói này n tu tuy sĩ sẽ ư ờ n hắn tăng lên g h tu vi xa c hơn h người k á chí n ư nhưng n linh lực nặng nề viễn siêu cùng g lực phải siêu dai. Thậm h c trải qua ngàn năm tuy tiên cất cơ duyên sau hắn mặc dù tu vi vẹn vẹn chỉ là thuế p h ả m cảnh trung kỳ nhưng đan điền linh hải rộng lớn lại có thể so với thuế p h ả m cảnh đại viên mãn thậm chí đổi s á t bình thường linh nguyên cảnh sơ kỳ nhục thân cùng linh lực đều có thể so với linh nguyên cảnh ai muốn còn sẽ hắn xem như thuế phản cảnh trung kỳ đối đãi đó chính là tinh khiết nước tử là tốt so trước mắt cái này rang lưu vân tiếp xuống là nên thử một chút tốc độ bí pháp tăng lên cùng tịch diệt lôi đỉnh hoàn toàn mới càng lộ triệu mục cũng không chút nào để ý thương thế trên người lúc này thôi động tốc độ bí pháp s i ê u cơ h ộ i trong trước mắt tốc độ của hắn liền tăng lên một lần không chỉ vừa mới vô pháp tránh thoát p h o n g nhận bây giờ có thể nhẹ nhõm tránh thoát đại bộ phận tốc độ cư nhiên biến nhanh làm cái này một màn rơi ở trong mắt giang lưu vân làm hắn lộ ra một chút vẻ kinh ngạc bởi vì triệu mục dưới mắt cái tốc độ này đã xa không phải thuế phản cảnh trung kỳ có thể thi triển thậm chí ngay cả thuế phản cảnh đại viên mãn cũng không nhất định có cái tốc độ này bất quá cũng là như vậy giang lưu vân mãn bất tại hồ khẽ cười một tiếng. đừng nói tốc độ nụ c thân có thể so với linh nguyên cảnh sơ kỳ coi như là chân chính linh nguyên cảnh sơ kỳ hắn cũng mảy may không để trong mắt dù sao hắn nhưng là linh nguyên cảnh đại viên mãn chỉ kém một bước liền có thể bước vào hóa dịch cảnh tồn tại suy suy ngay tại triệu mục thuận lợi tới gần giang lưu vân m h á y mắt cái sau trên thân t r ậ n buộc phát ra mánh liệt lại dày đặc p h o n g nhận lại thêm trôi này lóe hàn quang t r ư ờ n g kiếm chẳng những đem h ắ n đánh lui thậm chí nơi bụng còn nghiêm trọng hơn, hơn chỉ dựa vào thân thể khôi phục năng lực căn bản không khả năng tải ngắn thời gian bên trong khôi phục triệu mục đang nghĩ cắn thuốc ổn định thương thế nhưng tiếp theo một cái trước mắt đ ỗ n g nhiên toàn thân lông tơ được đứng s á t ý cơ hồ nồng đậm đến thực chất s á t ý nước g mắt xem xét quả nhiên là giang lưu vân cầm kiếm mà đến hắn không định chậm ung dung ngược sát triệu mục mà là chuẩn bị nhanh chóng chạm sát được thật tốt bồi luyện không có triệu mục diêu đầu hoảng não than nhẹ một tiếng theo sát hướng phía h cám trong gân giọng hô một tiếng nàng dâu cứu ta chương hai trăm năm mươi lăm nàng dâu không có lần này thật xong con bê chương hai trăm năm mươi lăm nàng dâu không có lần này thật xong con bê đêm tôi trong chính như triệu mục sở liệu một dạng diêm băng khanh cùng võ dao đã sớm tới đạt hai nữ kỳ thật trước kia liền muốn xuất thủ nhưng đều bị người cho ngăn lại thoáng tỉnh táo lại phát giác được triệu mục ý đồ sau võ dao cùng diêm băng khanh cũng không sốt ruột xuất thủ hiện nay triệu mục lọt vào sinh tử nguy cơ làm sao có thể tiếp tục sống chết mà bây nhưng làm các nàng không nghĩ tới chính là vậy mà lại một lần nữa bị người ngăn lại trì tỉ tỉ triệu mục sẽ chết diêm băng khanh có chút nóng này t h u ố c giục nói tránh ra được không nếu như triệu mục chết ta chết ánh mắt kiên định khiến cho mọi người đều vô pháp sinh lòng hoài nghi si nhi a si nhi đụng một cái đến người nam nhân này lý trí của ngươi liền đều làm ơn ta ôm con thú nhỏ trắng như tuyết Trì yên v ậ n nhịn không được lắc đầu thở d à i nói quan tâm sẽ bị loạn ngươi nên sẽ không cảm thấy ta thực sẽ trơ mắt nhìn hắn chết đi nhưng kia là linh nguyên cảnh đại viên mãn một kích toàn lực triệu mục hắn mới thuế p h ạ m cảnh trung kỳ trên lệnh quá xa nếu không cứu hắn hắn thật sự biết chết diêm băng khanh cặp kia trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi tràn đầy vẻ vội vàng bất quá vẫn chưa giống Trì yên v ậ n nói như vậy hoàn toàn mất đi lý trí đang cùng chị yên vẫn tranh luận thời điểm lặng lẽ cho vo dao nháy mắt ra giấu để cho nàng thừa cơ cứu triệu mục nhưng phối hợp của các nàng đánh cho dù tốt cũng vô pháp trốn qua chị yên vận m Võ giao trực tiếp bị giam tiếp trực cầm căn bị bản ở nguyên khi ô n động ngay g thể thậm chí đậy, cả ê nàng g b h nghe giam cầm a i người n à tới triệu mục hô nàng dâu cứu ta thời điểm lập tức nhận không ngừng cười trộn cái này xem ra một bản g nghiêm chỉnh ra hỏa vậy mà như thế chi đùa đã cái kia hai cái đạo lữ từ một nơi bí mật gần đó nàng kia cũng, cũng không cần phải đi nhúng vào bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện tại triệu mục tiêu cứu sau cái sau kia hai cái đạo lữ dĩ nhiên thẳng đến không có xuất hiện lại chung quanh không có phát hiện một điểm có quan hệ với các nàng khí tức chẳng lẽ không đến t i ế n nguyệt thần đẹp mắt con ngươi có chút chất động thì thầm nói vậy xem ra cho ta xuất thủ đem hàng cứu nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm một c ỗ lực lượng vô hình vậy mà đưa nàng giam cầm tại nguyên chỗ căn bản không thể động đậy a y thế nhưng là chú kiếm cốc tiền bối các ngươi g i m tại t o i tinh thành bỏ mặc giang lưu vân chặn giết ta y ế n gia quý khách có hay không đem ta toái tinh thành y ế n ra để vào mắt sao không có phản ứng một chút phản ứng đều không có tiến nguyệt thần tâm tình lập tức c h ầ m thấp tới cực điểm không khỏi oán trách một câu tổ ra ra ngươi đang ở làm cái gì à nhường chú kiếm cốc nhân công khai xâm nhập toái tinh thành giết người triệu mục nếu là chết làm chuẩn tiền bối không đánh n g ư ơ i bốn hôm nay ngươi chính là la rách cổ họng cũng không người sẽ đến cứu ngươi sớm đã không có kiên nhẫn giang lưu vân bật cười một tiếng chuẩn bị một chiêu liền làm thịt kẻ trước mắt này này nhìn xem cấp tốc tới gần muốn tránh cũng không được một k í c h triệu mục con ngươi thu nhỏ lại trong lòng cũng tràn đầy n g h i hoặc tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ là chuyện gì xảy ra vì sao không có xuất hiện chẳng lẽ là không đến không đây không phải đơn thuần theo đôi ám sát giang lưu vân tên chó chết này tỷ lệ lớn là phái chú kiếm cốc nhân đi gây sự với triệu gia tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ chỉ sợ là bị bắt ở thoát thân không ra giang lưu vân ngươi nhưng thật là đáng chết ta cũng dám động ý nghĩ của bọn hắn triệu mục hai mắt nhắm lại tự giao thủ sau lần thứ nhất lộ ra sát khí người nhà là của hắn đ ị n lân đương nhiên hắn cũng không lo lắng trong nhà xảy ra sai lầm dù sao nơi này là to t i ế n ra tự sẽ thân xuất việt thủ húng chi âm thầm còn có chị yên vận tỏa c h â n đâu p h i ê n thoái duy nhất là chính hắn tiểu phú bà cùng tên ngốc sư t h được đến hắn tín hiệu cầu cứu sau tất nhiên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến nhưng đến thời gian s ớ m tối kết cục sợ rằng sẽ hoàn toàn khác biệt bọn hắn giang lưu vân trong lòng xứng sở không minh bạch triệu mục đang nói cái gì đồ vật nhưng này cũng không trọng yếu dưới mắt giết cái sau tiếp đó hủy thi d i ệ t tích mới là giờ phút này nhất việc không được phải dựa vào tự cứu triệu mục hai mắt nhắm lại nhìn xem sắp đến mũi kiếm trong tay lúc này nắm chặt thối tinh lần trước cho hắm còn vô dụng song linh cực phẩm tận h h thôi phát. anh. ạ c lực tốc ngay toàn động sau Siêu. đó độ Vô bị kiếm quang đột nhiên nện trên mặt đất tán lên một trận bụi mù mặc dù động tinh không phải rất lớn vốn lấy triệu mục vị trí cũ làm trung tâm phương viên trong vòng ba thước mặt đất tất cả đều hóa thành bột mì đường đang lúc giang lưu vân chuẩn bị thu kiếm lúc đ ồ n g nhiên phát giác được không thích hợp bởi vì hắn không có ở nguyên địa phát hiện triệu mục khí tức người biến mất một cách bí ẩn này làm sao có thể có chút nước mắt hắn kinh ngạc phát hiện vốn nên đang chết tại dưới kiếm của mình triệu m ụ vậy mà hoàn hảo không hao tồn xuất hiện ở mười ngoài mấy t r ư i n g dưới một cây đại thụ mặc dù khí tức yêu ớt sắc mặt trắng bệnh một bộ tiêu hao quá độ bộ dáng nhưng xác thực trốn qua một kiếp dao ra tốc độ bí p h á p lưu tất cả của n g ư ờ i thi giang lưu vân nháy mắt ý thức đến triệu mục trên thân ẩ h ậ n dấu thư không tầm thường một cái thuế phản cảnh trung kỳ bùng nổ tốc độ vừa mới thậm chí ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng nói cách khác cái sau nháy mắt bùng nổ tốc độ đã bước vào hóa dịch cảnh phạm chủ không bảo vệ được bảo toàn tánh mạng không nói trước nếu là có tốc độ này tăng phúc đối lực chiến đấu của hắn tuyệt đối có tăng lên rất nhiều vân vân kia là thực phẩm linh thạch. còn chưa từ tốc độ bí pháp trong vui mừng tỉnh táo lại giang lưu vân rốt cuộc lại tại triệu mục trong tay phát hiện một mai c ự c phẩm linh thạch được sự giúp đỡ của c ự c phẩm linh thạch nguyên bản tiêu hao quá độ triệu mục vậy mà nháy mắt khôi phục lại một cái thuế p h à m cảnh t r u n g kỳ vậy mà trong tay nắm giữ c ự c phẩm linh thạch đây cũng quá làm người ta chấn kinh rồi h i ế n nguyệt thần vậy mà đối với ngươi tốt như vậy giang lưu vân ghen tị hai mắt đ ỏ bừng chứ yến nguyệt thần hắn nghĩ không gian này triệu mục còn có thể theo nơi nào thu hoạch t ự c phẩm linh thạch khô cụ triệu mục nhẹ ho hai tiếng đứng vậy ngay trước mặt giang lưu vân phục dụng một dọn từ vận thần tuyền thương thế trên người gần như trong nháy mắt khôi phục một màn này lần nữa sợ ngây người giang lưu vân mặc dù hắn không nhận ra kiêm một dọn chất lỏng là vật gì nhưng có thể nháy mắt khôi phục kiếm kỹ của hắn thương tích tuyệt đối là vô thượng chữa thương thánh phẩm yến n g u y ệ t thần rốt cuộc là có bao nhiêu nồng chiều ngươi à, lại cho ngươi nhiều như vậy bảo toàn thánh mạng đồ tốt giang lưu vân trong mắt tràn đầy vẻ tham lam khỏe miệng có chút nít lên hết sức tự tin nói bất quá chờ một lúc những này liền toàn bộ đều là của ta ba triệu mục dấu hỏi đầy đầu không biết này đần độn đang nói cái gì mê sảng ta đồ vật cùng yến nguyện thần có cái quan hệ a ông vô số trường kiếm từ giang lưu vân càn không trong nhẫn bay ra hình thành một cái quỷ dị đồ án đem triệu mục giam ở trong đó dù không có lực sát thương nhưng khốn người chi năng nhưng còn xa không phải triệu mục có thể phá lần này thật phải liều mạng triệu mục có chút nước mắt con người ẩ n ẩ n có lôi hồ lấp lóe chương hai trăm năm mươi sáu tam nữ đồng thời phóng tới triệu mục chương hai trăm năm mươi sáu tam nữ đồng thời phóng tới triệu mục đêm tối trong vô số chế thức trường kiếm vây quanh triệu mục phi tốc xoay trọn giống như hình thành một cái lạnh bạch sắt lồng ánh sáng hình như có giam cầm không gian trí năng không gian thu hẹp bên trong nhường triệu mục rốt c u ộ c không có cách nào phát huy tốc độ bí pháp ưu thế đương nhiên liên tiếp không ngừng vượt qua bản thân thân thể tiếp nhận năng lực thi triển cấm tốc đối kinh mạch của hắn nhục thân đều mang đến không nhỏ tổn thương mặc dù không đến mức như là đoàn mục cảnh như vậy luân phi thi triển cấm thuật sau. tạo t h à nhưng sẹo. n h nếu là lại không thuận lợi thoát đi lại tiếp tục hắn vô luận kinh mạch vẫn là nhục thân đều có hỏng mất nguy hiểm tới lúc đó hắn coi như thành trên thất ngư mặc cho giang lưu vân giết mà d ư ớ i mắt cái này không biết tên câu trận h i ệ n nhiên không phải hắn ngắn thời gian nội năng rét nát h ú n g chi thời khác này giang lưu vân đã mất kiên trì không định chậm rãi ngược sát hắn n g h ĩ trực tiếp làm thì hắn sự tỉnh cho dù là k h ố n chủ hắn giang lưu vân cũng vẫn như cũ toàn lực ứng phó hiển nhiên là không muốn ra bất luận cái gì ngoài ý mớn trói mắt hàn quang tử kiếm lơi đao tư tán sáng do người vô pháp nhìn thẳng triệu mục có thể cảm g i á được một ki rất mạnh nếu không nhanh chóng làm ra h ư n g đúng hắn sẽ chết nhất định sẽ chết đã muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh vậy cũng chỉ có thể đụng một cái thiên lôi t ỉ n h một tăng lên tốc độ bí p h á p tăng lên hắn vừa mới trải qua thí nghiệm đã đưa ra kết luận nhưng địa phẩm quyền pháp tịch diệt lôi đỉnh còn không tới kịp đ ế m thử tại trong cảm nhận của hắn so với hai cái trước tịch diệt lôi đỉnh tăng lên muốn càng nhiều hắn suy đoán có lẽ là bởi vì địa phẩm quyền pháp so với thiên lôi t ỉ n h một cùng thần bí kia tốc độ tăng phúc pháp hơi có vẻ cấp thấp nhưng vô luận như thế nào kia cũng là địa phẩm quyền pháp liều mạng triệu mục trong con người lôi quang nhảy lên càng ngày càng dạy tập ngay sau đó toàn thân trên giới đều hiện đầy dày đặc lôi điện suy suy lôi quang đại thắng hắn giống như là lôi đình c h i tử một dạng cứng rắn đứng thẳng c h ỉ yên v ậ n nói qua mặc dù bởi vì thiên lôi tình mục nhục thể của hắn đã được trao cho một chút lôi thuộc tính thi triển lôi thuộc tính võ ky hoàn toàn mất hết có bất luận cái gì vấn đề nhưng nghi lực liền trước mắt mà nói vô pháp cùng chân chính lôi hệ tu sĩ so sánh bất quá nếu là lợi dụng bên trên hắn đan điền linh hải bên trong phủ động lôi quang cầu là đủ sánh vai chân chính lôi hệ tu sĩ đã đến liều mạng thời khắc triệu mục tự nhiên là dùng hết hết thể thủ đoạn. đem có thể sử dụng đều dùng tới đây là triệu mục trên người biến cố đưa tới giang lưu vân chú ý của đây rốt cuộc là cái gì phẩm giai cấp v õ kỹ hắn hoàn toàn nhìn không ra triệu mục thi triển là cái gì nhưng lại từ đó n g ử i được nồng đậm mùi nguy hiểm thậm chí hắn còn chứng kiến kia nguyên bản còn có thể kiên trì cực phẩm linh thạch vậy mà tại nháy mắt bị h ú t khô hóa thành một mai thông thường ngoan thạch bị cái sau tùy ý vứt bỏ một bên g i a hỏa này lên rồi cần kinh khủng như vậy linh lực mới có thể chống đỡ vó kỹ há lại triệu mục loại này thuế phảm cảnh trung kỳ tu vì có thể thi triển cho dù hắn là thể tu cũng không được nhục thân sẽ trực tiếp hỏng mất yên đ ề u mẹ nó sinh tử thời khắc không điên ngươi nha có thể thả ta đi a bất luận ngươi muốn thi triển loại nào phẩm giai cấp võ kỹ hôm nay đều quyết định sự diệt vong của ngươi còn muốn cùng ta liều mạng quả thực b u ồ n c ư ờ i phẩm cấp cao võ kỹ là lợi hại không sai nhưng nếu là thi triển người l ĩ n h ngộ hữu hạn đó cùng bình thường võ kỹ cũng không nhiều đại khu đừng một cái thuế phàm cành t r u n g kỳ gia hỏa cho dù là vừa mới được ngàn năm tuy tiên n h u ỡ n g cơ duyên đối cao giai võ kỹ cảm ngộ có thể mạnh đến nơi đó đi lạc vân kiếm trận ngự mặc dù không cảm thấy triệu mục có thể lập lên cái gì sóng gió nhưng thận trọng phía dưới giang lưu、vân、vẫn là đổi công làm thủ suy suy ầm ầm cơ hội nháy mắt triệu mục giống như là thân hóa thiên đạo trưởng ngự thiên lôi mang theo thế như và tấn bay thẳng g i a n g lưu vân sắc r ù a đen thanh hay bại sống hay chết thì nhìn một quyền này triệu mục không ngừng tăng giá cả đan điện linh h ả i ngay tiếp theo phía trên lơ lửng lôi điện quan g cầu đều bị rút hút không còn hóa thành lôi đ ỉ n h c h i lực bám vào bên phải quyền phía trên quá bạo liệt lôi điện c h i lực vượt ra khỏi triệu mục đ ụ c thân cùng gân mạch có thể thừa nhận cực hạ toàn thân trên giới đều ở đây ra bị nẻ thấm huyết quyền chưa đến toàn thân trên giới lại đã sớm bị tươi huyết n h ứ đỏ hắn đây là thật liều mạ không gian nhỏ hẹp cơ hồ trong trước mắt tịch diệt lôi đỉnh liền rơi vào giang lưu vân sắc rùa đ e n phía trên hoành lực lượng kinh khủng va chạm phía dưới không chỉ nhường giang lưu vân lùi lại mấy bước mới khó khăn lắm dừng lại liền cả chung quanh g i a m cầm kiếm trận đều ở đây rung động quyến p h á p này hào hào khủng bố giang lưu vân mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc vừa mới một q u y ề n kia uy lực cơ hồ đã vượt ra khỏi bình thường linh nguyên cảnh đại viên mãn một kích toàn lực phạm trụ, nếu không phải hắn kịp thời biến chiêu lại thêm có này tứ phẩm kiếm trận tương trợ sợ thật có khả năng bị gia hỏa này hoàn thành lưỡng bại câu thương hành động vĩ đại một cái thuế phàm cảnh trung kỳ. vậy mà có thể thi triển ra uy lực to lớn như vậy võ ký uy lực không tệ bất quá hôm nay ngươi chính là phải chết a có đúng không triệu mục thanh âm lạnh như băng từ mai rùa ngoại chuyện đến nếu như thế kia liền thử lại lần nữa cái này đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn hôm nay là ta chết cũng là ngươi chết côn g vọng tự đại ngươi giang lưu vân đang nghĩ t r ả o phúng hai câu trận con ngươi đột nhiên co lại bởi vì tạch tạch tạch hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lạc vân kiếm trận phòng ngự c r i pháp vậy mà tại tư tư dặn nước ccc trói mắt lôi quang từ triệu mục hữu quyền tóe ra tư tán giống như đếm không hết lôi l o n g một dạng điên cùng từng bước xâm chiếm giang lưu vân s á c rùa đen vê anh ngắn ngủi không đến một cái hô hấp thời gian s á c rùa đen triệt để nổ t u n g triệu mục đem hết toàn lực quyền thế không giảm bay thẳng giang lưu vân bản tôn tịch diệt lôi đỉnh chết không giang lưu vân bất khuất tiếng la vang vọng vân tiêu vê anh vòng ngoài khốn trận tại mất đi cầm trận người sau ngáy mắt đã bị triệu mục k i a bùng nổ lôi quang sông tứ tán bay khỏi cuối cùng len g e n loàng x o ả n g rơi xuống trên mặt đất nóc nhà chắc cây vân vân địa phương đụng so sánh dưới liệu mạng triệu mục trạng thái cũng không tốt hơn chỗ nào tiêu hao quá độ lại thêm gân mạch lục thân bị cơ hồ no bạo hắn giờ phút này hoàn toàn mất hết hành động năng lực thẳng tắp nằm ngửa trên mặt đất k i ê u máu me khắp người bộ dáng nhìn xem cực kỳ làm người ta sợ hãi bất quá linh hồn cường đại lại thêm đ ụ c thân cương hãn hắn giờ phút này miễn cưỡng còn có thể bảo trì ý thức rõ ràng muốn Lúc trong, trong, trong, trong chốc lát yến nguyệt thần cảm giác được giam cầm trên người mình năng lượng vô hình biến mất không thấy gì nữa lúc này mặt lộ vẻ vui mừng hướng phía chiến trường mà đi triệu một người bị thương nặng nhất định phải đem hắn mang đến tổ i a ra nơi đó không phải gia hỏa này sẽ chết được phóng thích giam cầm không chỉ yến nguyệt thần diêm băng khanh cùng võ giao cũng tương tự lấy được tự do lần nữa thứ nhất thời gian xông về triệu mục chương hai trăm năm mươi bảy chị yên v ậ n bối rối cùng làm loạn chương hai trăm năm mươi bảy chị yên v ậ n bối rối cùng làm loạn cơ hồ cùng một thời gian bị giải khai giam cầm lại đồng nhất thời gian phóng tới triệu mục yến nguyệt thần võ giao còn có diêm băng khanh ba người rất trùng hợp gặp nhau tam nữ hai mặt nhìn nhau yến nguyệt thần bỗng nhiên minh bạch tới vừa mới giam cầm nàng cũng không phải là chú kiếm c ô n nhân mà là triệu mục cái nào đó c h ừ n bối mục đích không cần nói cũng biết nếu như thế kia thương thế trên người hắn sợ cũng không cần đến nàng đến lo lắng vừa nghĩ đến đây yến nguyệt thần mỉm cười ra hiệu sau liền quay người đi hướng giang lưu vân võ gia vốn cho rằng nàng muốn dẫn đi giang lưu vân dù sao cũng là chú kiếm c ố c nhân thật muốn chết ở thoái tinh thành đội yến gia cũng có chút phiền phước nhưng này gia hỏa làm hại triệu mục thảm như vậy có thể nào bỏ qua chỉ là đang lúc nàng muốn lúc mở miệng yến nguyệt thần lại nhẹ bóng một trường cách không đập vào giang lưu vân trên đầu n g á y mắt thần hồn câu diện chết không thể chết lại triệu hình ngươi trước chưa thương chờ thêm mấy ngày nguyệt thần sẽ đích thân đến nhà cho ngươi một cái công đạo dù sao đây cũng là nguyện thần cho ngươi thêm phiền ph nói xong t i ế n nguyệt thần liền nhẹ lướt đi về phần này giang lưu vân thi thể tự nhiên có người khác sẽ đến xử lý rất đau đi d i ê m băng khanh trong mắt chỉ có triệu mục sương tại rơi xuống đất thứ nhất thời gian liền đã ngồi sổn người xuống đem miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh triệu mục ôm vào trong ngực nhìn hắn bộ này máu me khắp người bộ dáng thê thảm trong t h ẻ o lạnh lùng t r o n g con ngươi tràn đầy vẻ đau lòng ngay tiếp theo tiếng nói đều giảng không ra thậm chí bởi vì tên ngốc sư tỷ cùng tiệu phú bà đến nhường hắn nguyên bản căng thẳng tiếng lòng triệt để thả lòng ra đến rốt cuộc không có cách nào bảo trì thanh tỉnh vượng hồ quá khứ tỷ tỷ chức t i ế n nguyệt thần nếu đều đã nói như vậy võ giao cũng lời còn nhiều đồng dạng ngồi x ồ n người xuống chuẩn bị cho triệu mục phục d ụ n g từ vận thần t u y ế n chữa thương hắn loại thương thế này bình thường liệu thương đ a n dược đã vô dụng nhưng ngay tại nàng chuẩn bị từ càn k h ô n trong nhẫn cầm từ vận thần tuyến lúc lại bị diêm băng khanh một cái ánh mắt ngăn trở ba vừa đúng lúc này nguyên bản tựa ở diêm băng khanh trong ngực triệu mục b n g nhiên chậm rãi bay lên mà lên hai nữ bên thai cũng truyền tới chị yến vận thanh em ta dẫn hắn đi t r ư ớ thương sau bảy ngày trở về giờ khác này võ giao mới minh bạch tới vì sao diêm băng khanh vừa mới ngăn cả nàng cầm từ vận thần vị này hồ tiền bối đối triệu mục có phải là có chút thật tốt quá trần m ặ t hai giây sau diêm băng khanh trong c h ẻ o lạnh lùng trong con ngươi hiện lên một tia không bỏ có lẽ là bởi vì ta sắp rời hắn đi đi võ giao bừng tỉnh đại ngộ c h ỉ yên v ậ n đối triệu mục tốt nhưng thật ra là vì để cho diêm băng khanh có thể an tâm rời đi bởi vì cho tới nay ở trong mắt diêm băng khanh triệu mục đều là cái cần bảo vệ kẻ yếu nhưng giờ phút này c h ỉ yên v ậ n để các nàng thấy được triệu mục thực lực kỳ thật coi như không có các nàng bảo hộ cái sau kỳ thật cũng có thể tung hoành tu tiên giới tỷ lúc trước ngươi chủ động tác hợp ta cùng với triệu mục có phải là đang vì mình rời đi làm chuẩn bị là ta không muốn để cho triệu mục rất cô đơn d i ê m băng khanh không che giấu chút nào nói thẳng đương nhiên ngươi rất tốt lại cũng không cần hoài nghi triệu mục đối ngươi tâm hắn là thật thích ngươi ta cũng là vậy nếu như tại ngươi rời đi thời gian ta cũng bởi vì vì một ít nguyên nhân bị ép rời đi hắn có phải là cũng phải tìm một người đến bùi hắn không, không c phải sao võ giao lập tức không nói gì lấy đúng hình như thật sự là dạng này đoan một cảnh yến một thần thậm chí còn có hạ ngược hy chỉ cần triệu mục g i a hỏa này không cự tuyệt bên người vĩnh viễn sẽ không thiếu nữ nhân nàng đây hoàn toàn l à quá lo lắng bất quá dạng này có thể hay không quá nhiều một chút diêm băng khanh rõ ràng nói với nàng qua về sau liền hai người bọn họ tựa hồ là đoán được võ giao suy nghĩ trong lòng diêm băng khanh thản n h i ê nói n chớ nhìn hắn bên người liên tiếp xuất hiện nữ nhân mới nhưng kỳ thật xa so với người tưởng tượng có điểm mấu chốt ngoại trừ người ta hắn sẽ không dễ dàng đón thêm nạp người khác trừ phi trừ phi cái gì trừ phi có người có thể giống người ta như vậy không có chút nào tư tâm đ hắn đồng thời nội tâm của hắn lại có chút thích lại phát sinh một chút khắc cốt minh tâm sự tình nhưng muốn đồng thời thỏa mãn ba cái này điều kiện không phải một dạng khó diêm băng khanh khẽ gật đầu một cái nói nếu quả thật muốn dễ dàng như vậy đoan một cảnh trả giá nhiều như vậy cũng không đến n ỗ i đến bây giờ mong mà không được ách võ giao có chút s ữ n g sở t ự a n h ư là nàng chấp nhất bề ngoài kỳ thật loại chuyện này nàng hoàn toàn không cần lo lắng xem ra đối với triệu mục hiểu rõ nàng vẫn là kém xa diêm băng khanh à, bốn một bên khác sớm đã hôn mê triệu mục bị đặt nằm ngang một đầu toàn thân trắng như tuyết yêu thú trên lưng vết máu trên người đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ nếu như tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện đầu này toàn thân trắng như tuyết yêu thú hoàn toàn chính là chị yên vận trong ngực ôm đầu kia phóng đại bản chị yên vận hai chân rất nhỏ giao nhau hoành đặt ở những người an vị tại triệu mục bên cạnh nàng cặp kia con mắt màu tím nhạt dừng lại tại cái sau trên thân cũng không biết nàng đến tột cùng đang nhìn cái gì hai người một thú tại trong mây xuyên qua tốc độ cực nhanh thẳng đến thiên mông lung sáng mới rơi vào q u ầ n sân trong chị yên vận xe nhẹ con đường khinh xa t h ụ lộ tìm tới một cái ẩn nút hang động mang theo triệu mục đi vào trong động nhân ân tử khí tràn ngập linh khí nồng đậm k h n g nói còn có một loại thần bí thừa số coi như chỉ là hít một hơi cũng có thể làm cho người thần thanh khí sảng liền cung n g ăn thuốc thập toàn đại b ộ t ự ợ n h ư mượn nhờ trên vách đá tán phát ưu ám h ì n h quang có thể phát hiện tại hang động chỗ sâu nhất có một vũng nửa trượng phương viên ao nước nước hiện ra sữa bạch sắc còn kèm theo điểm điểm màu tím n h ạ t xem ra có chút s ệ n sệt mục đích đã đến chị yên vận liền chuẩn bị đem triệu mục bỏ vào nước trong ao chữ thương nhưng vừa đúng lúc này bản thân bị trọng thương lâm vào hôn mê cơ hồ không có động đậy lực triệu mục giống như là hồi quang phản chiếu một dạng bỗng nhiên ôm lấy chị yên vận ngọc thủ đem mặt g á n tại trên mu bàn tay của nàng sư tỉ, đau. xoa xoa chị yên vẫn bị biến cố bất t ì n h l ì n h dọa một ngày toàn thân cứng đờ thẳng đến kia toàn thân run dậy cảm giác thức tỉnh nàng vô ý thức vung tay não mới mà lầm, mà hiện, lai, kia phải vi, hiểu lại vừa rồi rơi phát không thân thể thức hành khoánh khắc đó, sợ là rơi không nhẹ thế tên nguyên cũng lẹn nàng g là là là là vừa cổ ý, ý đó, sợ chị yên v ậ n trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì chữ để hình dung vừa rồi triệu mục loại kia ngựa khí cùng hành vi nũng nịu h giống như cái từ này hơi chuẩn s ắ c chút nhiều năm như vậy nàng còn chưa bao giờ thấy qua loại này nam tử thật là một cái q u á nhân chị yên v ậ n lẩm bẩm một mình một tiếng cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh sau nhẹ nhàng vung tay á o triệu mục liền nhẹ bóng bay về phía lao nước cuối cùng bình ổn rơi vào trong đó rất hiển nhiên nàng lần này động tác êm ái rất nhiều chương 258 t ê n nốc sư tỷ ta xem như hoàn toàn bị ngươi cho làm hư chương hai t ê n nốc sư tỷ tiếp a theo ư một cái trước h mắt nguyên bản lưa thưa nhân vân tử khí bỗng nhiên nồng nặc lên tại triệu mục quanh thân bao quanh quanh quẩn giống như là thợ sửa chữa một dạng bắt đầu khôi phục lục thể của hãng vân mạch tốc độ không tính là nhanh nhưng hiệu quả mười phần không tệ thậm chí cũng không so từ vận thần tuyền đến kém chị yên vận ngồi xếp bằng ở bên cạnh trên băng gây đá toàn thân thú nhỏ trắng như tuyết lại độ l ư ỡ i biếng ghé vào trong ngực nàng thời gian từng giây từng phút trôi qua sữa bạch sắc chất lỏng s ề n s ệ t độ bắt đầu biến mất sữa bạch sắc cùng nhân lân tử khí cũng theo đó yếu bớt tới đối ứng triệu mục thương thế cũng dần dần khôi phục rốt cục tại ngày thứ năm thời điểm mở mắt ra ta đây là tại chỗ nào ưu ám h ă n g động cổ quái chất lỏng thương thế trên người đã khôi phục gần cựu thành tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ vậy mà một cái đều không ở bên người không đúng ta rõ ràng nhớ kỹ trước khi hôn mê nhìn thấy tên n ố c sư tỷ triệu mục đầy trong đầu dấu chấm hỏi thẳng đến bay người nhìn thấy kia một đạo th xem ra là c h ỉ yên vẫn dẫn hắn đi tới nơi này cái xa lạ địa phương chữa thương tiền bối đây là nơi nào triệu mục không dám tử trong ao đứng d ậ y thứ nhất là bởi vì thương thế chưa hoàn toàn khôi phục thứ hai sao tự nhiên là bởi vì trên thân cái gì cũng không có này muốn đi ra ngoài sợ là được xấu hổ chết hắn không nghĩ tới lần này liều chết bộ u c phát toàn lực thậm chí ngay cả t i ể u phú bà tặng linh khí quần cụt đều nổ mất l ô i hệ mánh làm ánh chính là quá phế y phục qua chiến dịch này triệu mục ở trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải tìm một cái bộ có thể chống đỡ được lỗi hệ bạo tạc tính chất lực lượng bảo y yể đồng thời tiếp tục tăng cường đối linh lực trường không năng lực không cần núi dưới mặt đất ba nghìn dặm thương thế của ngươi cơ hồ đã dược thạch vô ý ỉa chỉ có đặc thù thiên tài địa bảo mới có thể cứu vãn tử vận thần t u y ể n là vì tốt nhất nhưng trong tay của ta vẹn vẹn chỉ có một chút chỉ sợ không đủ để chữa khỏi ngươi liền dẫn ngươi đã đến nơi đây l u ậ t chữa thương hiệu quả và năm địa tâm lũ cũng không so t ử vận thần t u y ể n kém bao nhiêu chị yên vận thanh âm nhàn nhạt chuyển đến nhường triệu mục nhịn không được thán phục một tiếng và năm địa tâm lũ vừa đúng lúc này chị yên vẫn lại mở miệng nói ngươi không cần như vậy kinh ngạc cũng không cần thay ta tiếp hận dù sao ngươi thụ thương thế nặng như vậy từ một loại ý nghĩa nào đó xem như ta tạo thành nếu không phải đem ngươi chữa khỏi băng khanh sợ là muốn đối ta trong lòng sinh đoán trách l ờ i ấy mới ra triệu mục đột nhiên bừng tỉnh h ỏ i cho nên v õ giao cùng sư tỷ còn có yến n g u y ệ t thần các nàng kỳ thật đã sớm đến một mực không có ra giúp ta là bị tiền bối ngươi cho cả lại ừ m vì cái gì kia giang lưu vân thế nhưng là linh nguyên cảnh đại viên mãn cơ hồ đã nửa chân đạp đến vào hóa dịch cảnh cao thủ mà ta mới chỉ là cái thuế p h ạ m cảnh trung kỳ mà thôi triệu mục mười phần không hiểu nhìn chăm chăm chi yến vận hãn đại khái có thể đoán được cái sau là muốn lịch luyện hắn nhưng lịch luyện cũng phải có cái hạ độ a tranh lệch đẳng cấp lớn như vậy hắn thiếu chút nữa thì cách thí ngươi có phải hay không cảm thấy sự ác độc của ta tầm mắt của ngươi vẫn là quá chật cái này thế giới so với ngươi tưởng tượng phải lớn thiên tài cũng xa so với ngươi tưởng tượng phải hơn rất nhiều tứ cực cảnh phía dưới đừng nói là vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại đ ị c h nhân liền xem như vượt qua hai cái đại cảnh giới đều chỗ nào cũng có thậm chí ta đã từng thấy qua một cái thuế p h ạ m cảnh sơ kỳ chém ngược một cái thiên cương cảnh trung kỳ mặc dù chiếm chút ngoại vật sắc bén nhưng này cũng là thực lực hắn một bộ phận này ngay vậy triệu mục cả người ngu nơ nguyên đ i ệ chỉ yên vận trong miệm thiên h ạ cùng hắn từ trong tiểu thuyết hiểu do thế giới t r ê n h lệch có phải là hơi nhiều phải không vượt hai cảnh giới tác chiến chỗ nào cũng có nhưng rõ ràng vân vân hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới tên n gốc sư tỷ từng mượn nhờ vệ huyết linh châu nháy mắt tăng lên hai cái đại cảnh giới tu vi kinh lịch giống như cái này cũng không quá phù hợp hắn đối cái này thế giới lý giải chẳng qua là lúc đó hắn không có phát giác được mà thôi bất quá là một cái qua q u y ế t bình bình linh nguyên cảnh đại viên mãn mà thôi ngươi hoàn toàn có năng lực dựa vào tự mình giải quyết cuối cùng ngươi không phải cũng làm xong rồi à chị yên vẫn vớt vớt trong ngực con thú nhỏ trắng như tuyết lông tóc thản như nói ngươi không chỉ đối cái này thế giới hiểu rõ quá giới hạn đối thực lực của chính ngươi cũng không có hoàn toàn hiểu rõ còn có từ trong trận chiến này ngươi nên cũng nhận được không ít chỗ tốt đi triệu mục trầm mặc chị yên vẫn nói không sai hắn giống như xác thực đối thực lực chân chính của mình khuyết thiếu nhận biết cho tới nay hắn đối mặt đ ị c h nhân đều là chút có thể tội khô lạp hủ giải quyết ra hỏa liền xem như từ tinh h hạo trần tử ngang và những người khác hắn cũng chưa từng chân chính nghiêm túc qua cơ huyền nôn tích niệm bọn người liền càng không cần phải nói thuần túy chính là luật bản căn bản cũng không có sinh tử đánh nhau ý tứ càng không thể nào kích phát ra thực lực chân chính chỉ có vừa rồi cùng giao lưu vân liệu mạng phía dưới mới rút tất cả thực lực trừ cái đó ra c h ỉ yên vận nửa câu nói sau cũng không nói sai thật sự là hắn chân trong trận chiến này thu được chỗ tốt không nhỏ kỳ thật tối sơ hắn đem hết toàn lực thi triển tịch diệt lôi đình lúc cũng không có công phá giang lưu vân tứ phẩm kiếm trận phòng ngự đằng sau mặc dù có thể đánh nát hoàn toàn là sinh tử ở giữa có đối tịch diệt lôi đình c n g n ộ hoàn toàn mới loại này c n g n ộ đối thực lực tăng lên thậm chí càng vượt qua ngàn năm tuy tiên n h ư ỡ n g mang đến tăng lên chẳng lẽ bốn triệu mục đ ố n g nhiên ý thức đến một điểm rất trọng yếu xem ra ngươi đã, đã nhận ra thấy triệu mục ánh mắt chất động chị yên vận mở miệng nói chân chính cừng giả đều là từ lần lượ cuối cùng mới có thể đ ă n g đỉnh trí cao trên đời này tất cả cứng giả không có người nào là thuần kháo tài nguyên chất đ ó n g cho dù là những cái k i a người mang thể chất đặc thù người trải qua sinh tử nguy cơ cũng viễn siêu tưởng tượng của ngươi những đạo lý này vốn hẳn nên t ừ t ề lao đầu dạy ngươi bất quá đúng lúc gặp lần này thời cơ không sai ta liền thừa cơ sơn cáo chi ngươi đương nhiên ta đây cũng là nghĩ nhường bằng khanh biết được ngươi cũng không phải là rất yếu không cần vì ngươi lo lắng ngay vậy triệu mục khép cười một tiếng này chỉ yên vận ngược lại là thành thật không có chút nào che giấu mục đích làm như vậy một phần trong đó là vì nhường tiểu đồ đệ có thể an tâm theo nàng rời đi bất quá nói đi thì nói lại chị yên v ậ n cách làm cũng quả thật làm cho hắn chiếm được chỗ tốt không nhỏ thực lực tăng lên không phải trọng điểm nhãn r i i khoáng đặt cùng đăng lầm chi cao chân lý mới là thu hoạch lớn nhất tới đồng thời chị yên v ậ n câu nói sau cùng cũng làm cho triệu mục đã nhận ra cái gì tiền bối chuẩn bị cái gì thời điểm đái sư tỷ đi sau năm ngày triệu mục trầm mặc hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn cùng tên ngốc sư tỷ ra đi chờ lần sau lại gặp nhau chỉ sợ cũng không biết là khi nào bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng sớm muộn sẽ có một ngày như vậy cùng lúc đó hắn cũng rốt cục có thể xác nhận diêm băng khanh tác hợp hắn cùng với võ gia nguyên nhân bởi vì nàng rất sớm trước đó liền biết tương lai một ngày nào đó tất nhiên sẽ rời đi hắn lo lắng hắn cô độc cho nên tìm võ giao tên ngốc sư tỷ ta xem như hoàn toàn bị ngươi cho làm hư a chương hai trăm năm mươi chín triệu mục ta rất nhanh liền có thể thiên cương cảnh chương hai trăm năm mươi chín triệu mục ta rất nhanh liền có thể thiên cương cảnh hai ngày sau t h á i tinh thành vừa mới nhìn thấy tên ngốc sư tỷ triệu mục liền nắm nàng tay hướng ngoài cửa mà đi vừa vặn đụng vào đến thăm yến n g u y ệ t thần triệu yến n g u y ệ t thần n h ấ p n h ấ p tay đang nghĩ tới chào hỏi nhưng chưa từng nghĩ đối phương giống như là không nhìn thấy nàng một dạng lôi kéo người trực tiếp từ bên cạnh nàng lướt qua cơ hồ nháy mắt không thấy bóng dáng yến cô nương chớ trách triệu mục cùng t ỷ t ỷ có việc gấp nếu ngươi có chuyện quan trọng tìm hắn sau ba ngày lại đến đi võ g i a o c ư ờ i tiến lên thay triệu mục cùng diêm băng khanh đôi yến nguyệt thần nói câu thật có lỗi vậy ta liền sau ba ngày lại đến đi yến nguyệt thần thật cũng không bởi vì vừa rồi sự tình sinh khí chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi rốt cuộc cái gì sự tình có thể để cho triệu mục sốt ruột đến liền cành n à n g một cái thời gian cũng không có còn có ngắn n g ủ i bảy ngày thời gian thương nặng như vậy vậy mà liền khôi phục lại như trước thật không biết hắn dùng cái gì thần đan rượu bất quá vừa nghĩ tới tổ lời của g i a g i a nàng liền nháy mắt không có truy vấn ngọn nguồn ý nghĩ cái kia thân mang tử còn nữ tử căn bản cũng không phải là nàng có thể tùy ý ước đoán thậm chí ngay cả tổ g i a g i a nghe thấy nàng miêu tả đều vô ý thức lộ ra kinh sợ rất hiển nhiên nữ tử kia kém cỏi nhất cũng là cùng tổ g i a g i a còn có thể tiền bối nhân vật cùng một cấp bậc bốn thoái tinh thành bên ngoài t ĩ n h mịt hẻm núi chống v ắ n g không người triệu mục mang theo diêm băng khanh rơi vào một chỗ bên đầm nước hai người nhìn nhau không lời tiếp đó chăm chú ôm hôn cái cuối cùng lảo đảo rơi xuống đầm nước hóa thành hai đầu dây dưa không ngừng mà cá bơi mặt trời lặn mặt trăng lên gió đêm gào thét không biết qua bao lâu hai người mới từ trong đầm nước lên bờ toàn thân ư ớ t nhèm nhẹp, nhẹp gấp rửa c h u n g một chỗ một trận trầm m ặ t sau diêm b a n g khanh mở miệng trước nói triệu mục ngươi không nên trách chỉ tỉ tỉ kỳ thật triệu mục nhẹ nhàng mổ một chút tên ngốc sư tỉ miệng nhỏ ngăn t r ở nàng lời nói tiếp theo khẽ cười nói không cần phải nói ta đều hiểu nàng cái này cũng coi là dụng tâm lương khổ đúng thế chi tỉ tỉ người rất tốt triệu mục h o a n dung nhường diêm b a n g khanh rất vui vẻ sư tỷ ừng có một chút ta rất h i u kỳ ngươi hỏi hồ tiền bối rõ ràng là ngươi sư phụ nhưng ngươi vì sao luôn luôn gọi nàng trì t bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không phải sư phụ mà là chỉ tỷ tỷ a cái gì triệu mục xứng sở tại chỗ không phải sư phụ không thu đồ đệ a ta cũng không biết là cái gì nguyên nhân nhưng chỉ tỷ tỷ không hẳn nhường ta bãi sư như thế nhường triệu mục có chút xem không minh bạch tại đây phương thế giới quan hệ thầy trọ là mạnh khóa lại quan hệ thậm chí bởi vì tu tiên giả tuổi thọ dài nguyên nhân quan hệ thầy trọ muốn so phụ từ càng thân cận diêm băng khanh như vậy thiên tài chỉ yên vận vậy mà không thu đồ đệ nhưng lại nguyện ý dốc túi tương thụ thật là một cái quái nhân a đang lúc triệu mục lâm vào cổ quái thời điểm diêm băng khanh bỗng nhiên cọ sát gương mặt của hắn của h ừ n ta lập tức phải đi ừ n ta lập tức phải đi thật nhiều ngày cũng không thể gặp ngươi ừ n triệu mục ngươi chính là ngu ngốc nha ngươi làm cái gì a ta bây giờ còn là ngu ngốc a là bất quá là cái thông minh đồ đẩn lạc lạc điên cùng tam thiên không biết ngày đêm tam thiên thẳng đến đệ tam ngày sáng sớm diêm băng khanh mới vô lực ghé vào triệu mục trên lưng hai người chậm dai ung dung ra khỏi sân g ố c trở về toái tinh thành diêm băng khanh cùng triệu trấn vinh còn có d o a n thu nguyệt hai người cáo biệt một phen sau bị triệu mục nắm tay đi ra ngoài phòng triệu mục lần này ta là thật phải đi、ừ. Người muốn muốn tiếp a m ỗ ngày đều muốn ta, được không?、Tốt. Thiên cưng cảnh, ta chẳng mấy đều được đ Tốt. chốc sẽ đến, các loại khi đó, ta, ta sẽ n liền ngươi, ngươi sinh con.、Đồ、đần, tu luyện được mềm nắm rắn bông, không thể nắm đổi, hiểu không? Thư ta mới không ngủ nốc. các của cho được loại là khi triệt đội, hiểu mới i thể Thư đó, để Đồ ta tu ta mềm ế theo một cái trước mắt triệu mục không nói thêm gì nữa hai tay nâng lên tên ngốc sư tỷ gương mặt từ dưới khăn c h e mặt phương chui vào một thanh ngăn chặn nàng ngôi tất cả lời nói cùng không bỏ đều ở đây một hôn người vây xem chỉ có tiểu phú bà một cái làm triệu mục vung ra diêm b ă n khanh cái sau biến mất ở chân trời sau nàng lặng lẽ tới g i á n tại triệu mục trong ngực nói khẽ tạm thời theo thứ tự là vì tốt hơn địa đoàn tụ không cần đến thương tâm không thương tâm dù sao sư tỷ đã sớm chuẩn bị không phải sao triệu mục có chút túi đầu đối tiểu phú bà t r e o tức cười một tiếng t r e o đến cái sau lập tức g i ậ trách t ta mới sẽ không giống tỷ tỷ đối ngươi như vậy ngoan ngoan phục tùng h ứ nhìn xấu hổ rời đi tiểu phú bà triệu mục trong lòng cảm thán một tiếng tên ngốc sư tỷ chuẩn bị chỉ sợ lập tức phải thành công giá tràng tại chữa thương sau khi kết thúc trên đường trở về chỉ yên vẫn từng lần nữa đề điện qua hắn tiểu phú bà tên n g c sư tỷ còn có hắn ba người phân thì lại mạnh hợp tác yếu bởi vì bọn họ ba người lẫn nhau đều quá quan tâm đối phương có diêm băng khanh cùng võ giao tại triệu mục mãi mãi cũng không thể nào cảm thấy được sinh tử nguy cơ bởi vì hai cái trước không nỡ hắn thụ một điểm tổn thương đồng dạng hắn cũng là như thế tương lai vô luận của người nào thực lực cao hơn đều sẽ đem đối phương bảo vệ thật tốt nay kỳ thật cùng nhà ấm đoá hoa không hẳn quá đại khu đừng mốn u m g ợ n này đang đỉnh trí cao có lẽ có hy vọng nhưng so sánh với tách ra diễn phần mình t r ư ở n g thành sát xuất hiện nhiên phải nhỏ hơn nhiều lại trưởng thành tốc độ cũng sẽ chậm không ít một cái tiên ma đồng một cái tiên tiên tu la ma tâm một cái linh hồn dị biến vượt qua đẳng cấp cao nhất kim sắc bên ấ t l u gì trong cái gian phòng doan h thu nguyệt ngay tại loay hoay bốn hoa bỗng nhiên một trận gió nhẹ lướt qua làm nàng cảnh giác trong tay tới nước động tác đình trệ xoay người nhìn lại phát hiện bên cạnh b à n chẳng biết lúc nào ngồi một nói h u y ệ n chuyển y ê u nhã thân ảnh có chút xinh đẹp lại có chút thanh thuần xem ra vô cùng bị dị ngươi là ai làm sao ngay cả ta đều nhận không ra sao nữ tử khép cười một tiếng đem trên mặt bao trùm mạng che mặt lấy xuống lộ ra một trường tuyệt đẹp khuôn mặt dĩ nhiên là ngươi doan thu nguyệt ánh mắt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc đồng thời còn mang theo một chút bối rối cùng hồi hộp ồ i h chật chật doan thu nguyệt nguyên lai、like、ngươi cũng sẽ sợ à? nữ tử mặt máy bên trong tràn đầy cười khẽ nghĩ năm đó ngươi ta tại vạn long gián lúc chư thiên đều địch ngươi cũng không có lộ ra nửa phần e sợ xác ma nữ nói đi ngươi hôm nay đến đây kết quả thế nào doan thu nguyện thần sắc trầm thấp hiện nhiên rất không muốn thấy đối phương ma nữ lạc lạc nữ tử che miệng c ư ờ i khẽ nhánh hoa run rẩy nhịn không được dễ c ậ n nói ngươi cũng rơi xuống bộ này trình độ lại còn đang kiên trì kia cái gọi là chính đạo mặc dù ta không biết lúc trước ngươi tao nộ r ồ i cái gì nhưng muốn tới cùng ngươi trong miệng thường xuyên treo chính đạo có quan hệ đi doan thu nguyện trầm mặc hông chi hiện nay ngươi doan thu nguyện cũng không tư cách lại tự xưng chính đạo đi dù sao ngươi hai cái này con dâu đều là ma nữ đâu một cái tiên thiên tu la ma tâm một cái tiên ma đồng cái gì chương hai trăm sáu mươi ta là người nhạc mẫu n g ư ơ i dám như vậy trêu đ ù a ta chương hai trăm sáu mươi ta là người nhạc mẫu n g ư ơ i dám như vậy trêu đ ù a ta mộ nguyệt giao n g ư ơ i lời ấ y ý gì d o a n thu n g u y ệ t bịch một tiếng thả hạ thủ trong ấm nước hai mắt nén giận nói giao nhi chính là võ đế thành người người mang tiên linh đồng sao là tiên ma đồng vừa nói b ă n g khanh nha đầu kia c à n g là trí thuần trí thiện lại như thế nào có thể là tiên t i ê n tu la ma tâm lạc lạc mộ nguyệt giao mặt mày bên trong tràn đầy ý cười vậy ngươi biết mang đi diêm văn khanh chính là người nào không chị yên vận tu ma hải đại ma đầu từng lấy sức một mình bị diệt hai cái nhị lưu thế lực một cái nhất lưu thế lực nếu không phải thế lực khác cứu viện kịp thời thậm chí ngay cả một cái siêu nhất lưu thế lực đều kém chút hủy diệt tại trong tay nàng kia được giết bao nhiêu người à trật t r ậ t thấy doan thu nguyệt trầm mặc m ộ nguyệt giao rồi nói tiếp về phần giao nhi già sao thể chất khắp thiên hạ không có người nào so với ta rõ ràng hơn dù sao nàng thật là ta tháng mười mang thai sinh hạ hải tử thế nào doan thu nguyệt ngươi kia hiếu thuận con dâu dĩ nhiên là ngươi đổi giết vô số năm ma nữ con gái ruột ngoài ý muốn đi không chỉ như vậy ngươi bảo con trai của vợ lì còn rất rõ ràng đây hết thảy cứ như vậy tính ra con trai của ngươi có phải là cũng được ngươi căm ghét ma đầu mộ nguyệt giao vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến chỉ là muốn đến đem nữ nhi mang đi vậy mà gặp năm đó đối thủ một mất một còn nói thật thật đúng là thật ngoài ý liệu đương nhiên cũng có một chút kinh hỉ dù sao năm đó hai người dây dưa nhiều không kể x i ế t cho dù chết đối đầu cũng c h u n g quy có chút cùng c h u n g trí hướng lúc trước nghe nói d o a n thu nguyệt rơi xuống tin tức nàng thậm chí còn điều tra qua hồi lâu t r a ra vài thứ sau liền cùng cái chỗ kia nhân g i a thượng bất quá hôm nay một lần nữa nhìn thấy còn sống d o a n thu nguyệt nàng thật cao hứng ngơi ý tứ là mục nhi cái gì đều biết đương nhiên kia không có chuyện gì mộ nguyệt giao lập tức có chúc mộng n g ư ơ i doan thu nguyệt cái gì thời điểm trở nên như thế không có nguyên tắc tốt xấu tranh chấp hai câu nhường ta tốt lại sặc hai ngươi câu à dạng này làm cho thật là không có ý tứ ma nữ ai hai cái ma nữ hơn nữa còn có một cái ta mộ nguyệt giao nữ nhi ngươi tại đây phó vẻ mặt bình thản ma nữ lại như thế nào chỉ cần là mục nhi thích yêu ma tả ma đều được trần m ặ t hai giây sau mộ nguyệt giao cười mình một câu xem ra này chừng hai mươi năm ngươi thật thay đổi vừa mới bộ kia đấu kỵ ma như thù g á n vẻ thuần tuy chính là giả vờ giả v ị cho ta xem mà thôi trợ phu nhi từ người nhà đối với ta mà nói mới là trọng yếu nhất một bên khác triệu mục thu được một bút có giá trị không nhỏ bồi thường trên bản trưng bày cản không trong nhẫn có linh thạch linh hữu dược đan dược vân vân rất nhiều tài nguyên tu luyện nguyệt thần đây là ý gì giang lưu vân sự tình trung pi là nguyên nhân bắt nguồn từ ta triệu hình ngươi hoàn toàn là bị hai bay vạ gió nếu như ngươi không thu n g u y ệ t thần tâm lý băn khoăn yến n g u y ệ t thần đem c ả n không i ớ i hướng triệu mục tay bên cạnh đầy thần s ắ c nghiêm túc nói chú kiếm cốc bên kia tổ ra ra tự sẽ đi đòi một câu trả lời hợp lý ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tốt hơn này giang lưu vân làm như vậy hoàn toàn là không đem ta toái tinh thành yến ra để vào mắt nghe tới yến khang ninh vì hắn vậy mà tự mình đi chú kiếm cốc yêu cầu một lời giải thích triệu mục trong lòng nhịn không được một trận chân kinh xem ra tề lão đầu cùng yến khang ninh quan hệ so trong tưởng tượng của hắn muốn tốt hơn yêu ai yêu cả đường đi phía dưới yến khang ninh thậm chí toàn bộ yến ra đối tốt với hắn thậm chí có chút quá mức bốn. vào đêm. dùng qua bữa tối sau tiểu phú bà bị lao nương kêu đi nói chuyện phiếm triệu mục bách n h ả m chán ị lại trở về phòng giữa nữ nhân nói chuyện hắn nhưng chen miệng vào không lọt không bằng suy nghĩ thật kỹ một chút tình huống của mình vạn năm địa tâm n ũ không chỉ có thể trị thương mà lại cũng coi là một cơ duyên to lớn phía trước hơn năm ngày thời gian tại chữa thương đằng sau hơn một ngày thời gian nhưng thật ra là tại mượn nhờ vạn năm địa tâm n ũ tu luyện lúc ấy triệu mục liền biết mình thực lực lại có tăng lên rất nhiều dù sao chỉ là tu vi đều trực tiếp nhảy tuất lên thuế phàm cảnh hậu kỳ thậm chí còn ẩn ẩn mò tới đại viên mãn cánh cửa nhưng thực lực cụ thể tăng lên như thế nào lại là chưa kịp tra xét rõ ràng dù sao thời gian gấp gáp hắn phải mau trở về cùng tên ngốc sư t h vớt v e an u ổ i cáo b i ệ từng chỉ là vừa mới đẩy cửa phòng ra triệu mục bước chân liền dừng lại mượn nhờ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào yếu ớt anh trăng có thể thấy rõ ràng bên cạnh bàn ngồi một nói luyện chuyển thân ảnh n g ư ờ i là ai triệu mục trong lòng cảnh giác bởi vì linh hồn cường đại thần thức siêu nhiên liền xem như hóa dịch cảnh thậm chí thiên cương cảnh người đều không nhất định có thể lặng yên không tiếng động tới gần hắn mà nữ tử này xuất hiện tại hắn trong phòng hắn vậy mà không có chút nào phát giác ta là mẹ ngươi ba triệu mục dấu hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này nhà ai người tốt mở miệng câu đầu tiên ta là lao nương người à? bất quá bốn chữ này ngược lại để hắn tạm thời bung lòng cảnh giác trong miệng có thể phun ra mấy chữ này hiển nhiên là bạn không phải địch chỉ là lao triệu ở bên ngoài làm loạn lao nương biết sao nhưng l á o triệu tên kia nhìn xem cũng không giống là hội làm loạn dáng vẻ mà thôi mà thôi binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn tùy cơ ứng biến thôi vừa nghĩ đến đây triệu mục cũng lời đ ố t đèn liền đại đại liệt liệt ngồi vào tự xưng mẹ của hắn bên cạnh cô gái cách xa nhau bất quá hai thước ngơi đây là cái gì ý tứ thấy triệu mục hướng mình bông tay trả lại hạ ước lượng nữ tử hơi có vẻ nghi ngờ hỏi n g ư ờ i không phải từ gọi ta nữ a triệu mục núi bay một bộ theo lý thường đương nhiên bộ dáng kia dù sao cũng phải cho ta chút khẩu phần lương thực đi ta đây gần nhất đều nhanh nghèo đ ế nói cũng không muốn nhiều tùy tiện cho cái mười cái tặng cái c ự c phẩm linh thạch liền có thể lạc lạc nữ tử bỗng nhiên khẽ cười một tiếng thanh âm còn rất thêm hay thanh thúy như trung bạc tiếp theo một cái trước mắt đang lúc triệu mục coi là đối phương m u ố n cự tuyệt thời điểm trước mắt đ ỗ n g nhiên xuất hiện mười cái thanh xuân nữ tử lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suất bóng loáng kỳ dị hòn đá nhìn trong mắt của hắn đều nhanh chừng ra ngo c ự c phẩm linh thạch mười cái c ự c phẩm linh thạch hắn còn chưa hề dùng một lần gặp qua nhiều như vậy c ự c phẩm linh thạch đâu không phải ta liền t h u ậ n miệng nói ngươi thật đúng là lấy ra ngay tại triệu mục đắm chìm trong cơn chấn động lúc bên hai lại chuyển tới nữ tử tiếng cười khét êu một tiếng nương liền có thể cầm một viên mười tiếng liền tất cả đều là ngươi nương nương nương nương nương đang lúc nữ tử coi là triệu mục xấu hổ mở miệng lúc bên hai vậy mà lập tức chuyển đến thâm tình kêu gọi để cho nàng nháy mắt s ử suốt ngay sau đó lại hiểu ý mà cười một cái ra hỏa này so võ hoàng thú vị nhiều quả thực trăm phần trăm hợp khẩu vị của nàng nhìn triệu mục hô một tiếng nương liền thật vui vẻ đem một viên c ự c phẩm linh thạch thu nhập c à n không giới bộ dáng nữ tử cũng dần dần bị trọc cười càng làm nàng hơn sanh mục kết tiệt là làm mười cái c ự c phẩm linh thạch đều bị sau khi bỏ vào trong túi triệu mục tiểu tử này vậy mà còn đang không ngừng mà hô hào nương một bên hô còn một bên hướng nàng nhữ m ẩ y c h ư ớ c mắt ngươi cái này lòng tham không đáy tiểu tử nữ tử cười khẽ lắc đầu thật là có sữa chính là nương a ngươi như vậy gọi ta nương sẽ không sợ d o a n thu nguyện g e n g h t nhi mộ di ta gọi ngươi nương vốn là phải mẹ ta nàng có cái gì ăn ngon mụi vị triệu mục nháy mắt đỏ mặt chương hai trăm sáu mươi mốt không che đậy miệng mộ nguyệt giao triệu mục nháy mắt đỏ mặt thì ra tiểu tử ngươi vừa rồi một mực tại trêu đùa ta đây mộ nguyệt giao lập tức bị chọc giận quá mà cười lên nàng vẫn là lần thứ nhất bị người dỗ dành chơi bất quá vẫn còn rất có ý tứ hài lòng cười nói ngươi so với ngươi nương cái k i a thiết sọ não có ý tứ nhiều không tệ không tệ ta rất thích rất hài lòng mộ di cũng rất ý tứ ta cũng rất thích mộ di triệu mục đồng dạng lộ ra nụ cười hài lòng thấy mộ nguyệt giao về sau hắn mới minh bạch vì sao đường đường võ đế thành đương đại võ đế hội như vậy không là người Hóa ra của là bị vợ m ngươi ngươi ì nói thật đối với thời khắc này kinh lịch triệu mục vẫn là thật khiếp sợ hơi có loại phía trước b ù mẹ giảng chính giữa mi t â m cảm giác lúc trước cùng t i ể u phú bà hữu nước bất quá là hắn thuận miệng soạn bậy lấy cớ chỉ là không muốn đi theo võ đế thành đội ngũ đi làm phá hôi càng không muốn tại nguy n á n lúc tên ngốc sư tỷ bộ phát thực lực chân chính bại lộ trên người ma khí dẫn đến bị hợp nhau tấn công nhưng chưa từng nghĩ mẹ của hắn vậy mà lai lịch bí ẩn lại vậy mà thật cùng mộ nguyệt giao quen biết này đại khái chính là cái gọi là duyên vật đi tâm tư kín đáo làm việc khác hẳn với thương nhân không gò bó theo khuôn phép ra mặt còn kỳ hậu vô cùng như hai mươi năm trước ta đồng thời gặp được ngươi và võ hoàng mộ nguyệt giao đưa tay đem triệu mục tay đập đi cười mắng ngươi tiếng này nương quá phế cực phẩm linh thạch mười cái đầy đủ ngươi dùng rất dài một đoạn thời gian còn có ngươi thông minh như vậy mới có thể đoán được này mười cái cực phẩm linh thạch khắc dụng ý đi biết triệu mục gật đầu cười nói mộ di ngươi đây là chuẩn bị mang võ i a o đi cùng người thông minh nói chuyện phiếm chính là dễ chịu mộ nguyệt giao hiểu ý mà cười một cái ngay sau đó lại hỏi một câu còn có đây này ngươi muốn cho ta khuyên võ giao đi theo ngươi đúng không ngay vậy mộ nguyệt giao trầm mặc triệu mục liền nháy mắt minh bạch mình đã đ o ạ n đúng cười nói mộ gì, kỳ thật căn bản không tất yếu khuyên vì sao sư tỷ lúc rời đi võ giao từng đối với ta nói một câu cái gì lời nói tạm thời theo thứ tự là vì tốt hơn địa đoàn tụ xem ra nhiều năm như vậy ta chưa hề chân chính h i ể u qua giao n h i a mộ nguyệt giao thật sâu thở dài ngay sau đó lại tức n h i ế n răng đ ư ợ nói đều do võ hoàng cái kia người chết nếu không phải là bởi vì hắn tựa a cũng cùng không g sẽ hồ là phát tiết được rồi mộ nguyệt giao rốt cục cũng đã ngừng dừng lại nghĩ linh tinh ngay sau đó nói ba ngày sau ta sẽ dẫn giao nhi rời đi ngươi yên tâm các loại giao nhi đột phá thiên cương cánh lúc chỉ cần nàng muốn về đến ta sẽ không ngăn lấy dù sao ngươi người con rể này ta vẫn là rất hài lòng ta cũng rất muốn nhìn một chút tiên ma đồng cùng ngươi loại thể chất này đ ế ngươi tuột c ù n sẽ mang đến cho ta đến n cho h thế một tôn. mặt mắt thật một chút, ta một chút Chịu nháy hắn nhạc phải nhắc nhở nào ngoại này đúng còn n là mục mẫu cái của cái có g đỏ, ư Cái gì ì sự t này h Mộ gì? Ngươi n người làm việc từ trước đến nay thích tính toán không bỏ sót đây đối với một cái đại thế lực người cầm quyền mà nói xác thực là cái phi thường ưu tú phẩm chất cùng năng lực nhưng ngươi cũng không phải là loại người này mà là cái tu vi vẹn vẹn thuế p h ạ m cảnh tiểu gà yếu đối với tu luyện mà nói tính toán không bỏ sót có đôi khi thường thường cũng không phải là chuyện tốt ngươi được dám liều dám đoạt sinh tử ở giữa có vô cùng sự sợ hãi nhưng tương tự cũng có đại cơ duyên trên đời này không ai có thể an an ổn ổn đang đ ỉ n h trí cao sau này tu luyện ngươi được hơi sửa lại này quá thận trọng tâm thái đa tạ mộ di nhắc nhở triệu mục thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu mộ n g u y ệ t giao cùng c h ỉ yên vận nói lời nói mặc dù cũng không giống nhau nhưng đại biểu ý tứ lại cơ bản giống nhau đều là tại chỉ ra chỗ sai hắn tu luyện tương lai con đường chính như c h ỉ yên vận lời nói tên ngốc sư tỷ cùng tiểu phú bà rời đi đối với hắn người tình cảm mà nói xác thực rất tàn nhẫn nhưng đối với tu luyện của hắn con đường mà nói lại vừa vặn là một chuyện tốt không có hai cái vô vi bất trí bảo tiêu hắn đem trực diện tất cả nguy hiểm kinh lịch càng nhiều sinh từ nguy cơ tu vi thực lực tăng lên sẽ nhanh hơn càng mạnh mộ nguyệt giao không hẳn đợi bao lâu liền rời khỏi phòng lại nàng chân trước vừa đi tiểu phú bà chân sau trở về triệu mục ngươi gặp qua mẹ ta đúng không Ừm. không nghĩ tới tỷ tỷ mưu đồ triệt để rơi vào khoảng không đâu chân trước mới đưa nàng đi chân sau chính ta cũng phải rời đi ngươi nhưng ta không nỡ bỏ ngươi không phải còn có tam t i ê n a cũng là ngươi mang tỷ tỷ đi ra tam thiên cũng phải mang ta đi ta có thể cho phép ngươi tùy tiện làm càn đây chính là ngươi nói đến lúc đó đ ư n g hối hận hhh <cười> k h ô n n ặ n nhi thật không biết ngươi lại nghĩ ra cái gì cổ quái kỳ lạ hoa văn bất quá tùy ngươi vậy tốt, bốn sau ba ngày võ giao giống như diêm bắc khanh cũng là ghé vào triệu mục trên lưng trở về bất quá so sánh với cái sau nàng tư thế càng thêm lười biếng h i ệ n nhiên là thật mệt lạ mộ nguyệt giao hợp thời xuất hiện nhìn xem bộ dáng của nữ nhi lập tức cười mắng về sau lại không phải không thấy cần dùng tới chơi như vậy điên rồi sao triệu mục võ giao tiểu phu t h ế hai nhìn nhau không lời khoảnh khắc sau võ giao bị mộ nguyệt giao mang đi tiểu tử đừng một bộ phiền một bộ dáng các nàng đi đối với ngươi là chuyện tốt hơn nữa lấy bản lanh của ngươi chỉ cần nghĩ bên người oanh oanh yến yến còn không phải bóp một năm lượn a húng chi lao đầu tử ta còn chuẩn bị cho ngươi phần đại lễ đâu tề lao đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở triệu mục bên cạnh đưa tay v ỗ vai hắn một cái bảng cái gì thời điểm xuất q u a n sáng sớm hôm nay ngươi nói cho ta chọn tốt luyện linh công pháp tại chỗ nào cho ngươi lưu một buổi tối thời gian cá o biệt ngày mai sẽ cùng ta rời đi t o i tinh thành đi Tốt. ban đêm triệu mục cùng lao triệu còn có lao nương nói muốn định rời đi cũng đi bãi phòng một chút tiến ra còn cùng yến hồng phi bọn người uống một lần hữu t ế n nguyệt thần cũng ở tại chỗ hai người bưng lấy chén rượu tựa ở tiểu lầu trên lan can ánh trăng huy sái hạ còn rất có ý cảnh nguyệt thần ta ngày mai liền muốn cùng tề lao đầu rời đi thoái tinh thành ừ m tiến nguyệt thần mỉm cười gật đầu nói ngươi không cần lo lắng chịu ra ta sẽ thay ngươi trông non m ộ t hai tiên liền làm phiền ngươi ngươi rồi nói cái gì phiền thức chúng ta chẳng lẽ không phải bằng hữu a quá k h á c h khí đúng vậy a chúng ta là bằng hữu ha h a đến cạn ly làm、Đụng. chén rượu va chạm huy sái ra một chút rượu hai người n ử a đầu uống một hơi cạn sạch dưới ánh trăng tiếng cười càng truyền càng xa cho đến bị mặt trời mới mọc thôn đến Trưng mặt mới trời sau trưởng thành được x ấ Người người thèm ba người người người tháng v ụ châu thương người thành triệu mục tại một chỗ t i ể u quán tọa hạ nghỉ chân k h ắ p khuôn mặt là im lặng c h i sắc tề lao đầu cái này không đáng tin cậy đồ chơi ngoài miệng nói e m hay dẫn hắn đi tìm luyện linh công pháp nhưng kết quả đây trên đường không những một chút tin tức cũng không lộ ra thậm chí vào v ụ châu sau liền trực tiếp vứt xuống hắn vô ảnh vô tùng biến mất cũng chỉ nói cái nhường hắn đi thương người thành các loại sau khi tới hết thể tự nhiên biết được bất đắc dĩ phía dưới triệu mục chỉ có thể căn cứ lao nhân này chỉ điểm đi tới nơi đây mấy ngày qua thương n g u y ệ t thành người làm sao càng ngày càng nhiều người không biết sao sau ba ngày chính là chúng ta vụ trâu một cái duy nhất siêu nhất lưu thế lực hôn nguyên thái thanh cung chiêu thu đệ tử thời gian hôn nguyên thái thanh cung chiêu thu đệ tử khó trách nhiều người như vậy chạy đến huynh đại huynh đại này hôn nguyên thái thanh cung chiêu thu đệ tử yêu cầu cao sao ta cũng muốn đi thử thời vận hôn nguyên thái thanh cung cùng cái khác siêu nhất lưu thế lực khác biệt bọn hắn chiêu thu đệ tử không có tuổi tác yêu cầu Cũng không có thiên phú yêu cầu, chỉ cần có cửa không thiên lên núi ngoài phú thể dai yêu leo đạo ba ậ c t h n g c h o dù là phàm cái n h â năm cũng có thể bái nhập trong cửa. Nhân cũng có chính lực cái có nhập trong nhân nhập. nhất này n thể thể thế thể? Phàm bái bái siêu sao A, là Đây lưu trước thương nguyện thành liền từng có một cái p h à m nhân bái nhập hôn nguyên thái thanh cung nghe nói bây giờ đã là lao tổ cấp bậc nhân vật nghe chung quanh người truyệt h i ế m triệu mục suy đoán để lao đầu cho hắn chọn luyện linh công pháp đại khái ở nơi này hôn nguyên thái thanh cung bên trong chỉ là hắn có chút kỳ quái hôn nguyên thái thanh cung lại không phải cái gì không được nói cùng cấm kỵ Lão lấp lấp, nhân này che che triệu h thần ầ n t bí bí làm gì, ự c t ế p nói rõ không được sao. Vân vân. i rõ r được sao. t mục đ ố n g nhiên nghĩ tới trước khi chia tay tề lao đầu kín đáo cho hắn cái kia tử kim ngọc hạp thất thải đ ị a mình chi làm tài liệu chính luyện chế một viên không biết là cỡ nào cấp đan dược chẳng lẽ này hôn nguyên thái thanh cung bên trong thật có một cái tề lao đầu không dám gặp nhau tình nhân cũ triệu mục hai con ngươi chớp lên biểu tình trên mặt lập tức trở nên đặc sắc chật chật nếu thật là dạng này vậy thì có thú vị à. hừ hừ tề lao đầu thì nhìn tiểu ra ta hố không bảy n g ư ơ i liền xong rồi chuyện đi ra giang hồ hôn l u ô n sẽ có ngày trả giá tiến ra sự kiện kia hắn còn một mực n h ớ đâu lao nhân này quả thực hố trời đang lúc triệu mục tinh tế suy nghĩ nên như thế nào tốt hơn hố một thành tề lao đầu lúc bên hai bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng h u y ê n áo ngước mắt xem xét là một cái thân mặc màu nâu xanh áo khoác nam tử vào tử quán bên hông treo một khối ngọc bội rung động rung động phá lệ hấp nhân ánh mắt sợ người khác không nhìn thấy tựa như huynh đài chẳng lẽ hôn nguyên thái thành công sư huynh a sư huynh sư huynh có thể hay không đối kia thông qua khảo hạch c h i pháp lộ ra một hai chúng ta tất có hậu báo đúng vậy đúng vậy sư minh ngươi nhìn ta đây có một gốc tam phẩm cỏ cá vàng ta đây có hai viên trung phẩm linh thạch ta đây một đám người vây quanh màu nâu xanh áo khoác nam tử l i ề u dĩu nam tử kia không hẳn biểu hiện ra phiền c h á n c h i sắc ngược lại mặt n ở nụ cười đang lúc mọi người chen trúc hạ vào t i ự u quán tọa hạ các loại lễ ớp ở thu tiếp đó liên bắt đầu đối đám người truyền thụ thông qua khảo hạch tri pháp cuối cùng còn để lại một câu chư vị đây chỉ là ta người kinh nghiệm cũng không nhất định thích hợp tất cả mọi người nếu không hôn nguyên thái thanh cung khảo hạch chẳng phải thành bài trí một đám người nao h nhao tỏ ra là đã hiểu nhìn những hình ảnh này triệu mục nhịn không được lắc đầu tóc cười đây không phải là tinh khiết tay không bộ bạch lang lựa gạt đồ đ ầ n a nhưng hết lần này tới lần khác đám người kia còn vui vẻ đem người đưa tiễn cảm thấy mình kiếm b ụ n rồi ngóc a s ắ c thực rất ngu nhưng nghĩ lại đối với cái này b à n g người mà nói đó là một cái cá chép vượt l ò n g môn cơ hội coi như thật bị hố cũng cam tâm tình nguyện a vừa đúng lúc này triệu mục phát giác được một nữ tử tại bàn bắt tiên khắc một bên tọa hạ huynh đài đây là đang cười cái gì lại vì sao không có giống bọn hắn như thế tặng lễ lắng nghe thông qua h u n nguyên thái thanh cung khảo hạch bí quyết nữ tử thanh âm thanh thúy trong mang theo một chút nặng nề triệu mục có chút nước g mắt nhìn nàng một cái g i á n g người cao gầy khuôn mặt tinh xảo trong mang theo vài phần oai hùng một đầu cao đôi u ngựa treo ở phía sau theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng giống như là một chiến mã dài anh nữ tướng quân giờ phút này vị này nữ tướng quân chính quen thân từ trước rót cho mình bắt rượu ừng là triệu mục mua tiểu sinh đẹp không xác thực rất đẹp phải nói phàm là đạp lên con đường tu hành nữ tử cơ hồ không có xấu xí đương nhiên chắc chắn không có tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ loại kia kinh diễm cảm giác nhiều nhất chính là so tiểu thất tịnh lệ mấy phần đạo hữu không phải cũng không có đi không nhìn qua sau triệu mục cười hỏi lại một câu ta lại không đốc một đám bị người lừa gạt ngu xuẩn hôn nguyên thái thanh cung khảo hạch nếu có thể dựa vào loại phương thức này thông qua vậy nó cũng sẽ không là siêu nhất lưu thế lực quả thực thật quá ngu xuẩn bất quá này hôn nguyên thái thanh cung cũng là vậy mà dung túng đệ tử trong môn phái làm ra hành động như vậy quả thực ừ n đạo hinh vì sao như vậy nhìn ta chầm chầm nhìn la ta g á n g dấp quá xấu rồi triệu mục cười lắc đầu đó là ta dung mạo xinh đẹp đạo h u n h coi t r ọ n g ta thèm thân thể của ta triệu mục t i ế u d u n g nháy mắt cứng đ ở lúc này trận mắt nói ngươi cùng người khác trò chuyện luôn luôn đều như vậy không che đậy miệng sao không phải thèm thân thể của ta đó chính là trách ta uống rượu của ngươi chẳng phải một chén rượu à ta mời lại ngươi một v ò tiểu nhị bên trên một v ò c á c ngươi chỗ này đắt tiền nhất y ế u nữ tử đại đại liệt liệt vây tay một cái cửu quán bên trong tiểu nhị lập tức mặt mày hớn hở dâng tới một vỏ rượu cũng không biết có phải hay không là sợ cái trước đổi ý vừa mới lên bản liền lập tức hủy đi đàn phòng lập tức mùi rượu thơm t nữ tử hoàn toàn không chú ý triệu mục phản ứng tự mình cho cái sau rót một chén rượu sau mình tấn tấn tấn uống một bát uống trước rồi nói triệu mục dở cười dở khóc hắn còn chưa hề gặp qua loại cô gái này nhưng hắn vẫn uống nữ tử rót tiểu cho dù đến bây giờ hắn liền đối phương là ai gọi cái gì danh tự cũng không biết nhưng chỉ bằng phần này ngay thẳng hắn đồng ý cùng cái này nữ tướng quân uống một chầu tiểu thậm chí kết giao bằng hữu cũng khó nói yến châu mã gia bảo diêm hồng linh không biết minh s ư n g hô như thế nào triệu mục triệu minh ngươi khẳng định rất hiếu kỳ vì sao ta sẽ bỗng nhiên tọa hạ uống quán bà của ngươi quả thật có chút kỳ thật rất đơn giản từ khi ta đến nơi này thương nguyện thành sau đã gặp không chỉ một lên dạng hồi này chuyện cho đến nay ngươi là một cái duy nhất không lên vội vàng làm n g ố c tử còn ở bên cạnh bật cười người thông minh diễm hồng linh cười nói ta liền thích cùng người thông minh kết giao bằng hữu triệu mục dở khóc dở cười lý do này đơn giản đến bạo tạc cũng xác thực rất vô địch theo nâng ly c ạ n chén chủ đề mở ra hai người đều phát hiện đều cùng đối phương mười phần nói chuyện rất là hợp ý quan hệ liền từ bèo nước gặp nhau biến thành bạn bè thậm chí hai ngày sau hai người còn cộng đồng bước lên tiến về hôn nguyên thái thanh cung cửa chùa hành trình chương hai trăm sáu mươi ba triệu mục tâm tính phát sinh cải biến làm thì xong rồi chương hai trăm sáu mươi ba triệu mục tâm tính phát sinh cải biến làm thì xong rồi thương nguyện thành khoảng cách hôn nguyên thái thanh cung cũng không tính xa lấy hai người cất trình bất quá nửa thiên thời gian liền thuận lợi đến làm triệu mục cùng diêm hồng linh hai người lúc chạy đến hôn nguyên thái thanh cung trước sân môn đã kín người hết chỗ r ầ m rạp chẳng trịt vô cùng vô tận người thật nhiều a diêm hồng linh nhìn qua cảnh tượng trước mắt nhịn không được cảm khái một tiếng khó trách rất nhiều người đều nói hôn nguyên thái thanh cung mười năm một lần khai sơn thu đồ chính là toàn thiên hạ đệ nhất rầm rộ triệu mục cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho một ngày mười trăm b ạ n ngàn b ạ n hắn không rõ ràng đến cùng tới bao nhiêu người dù sao hắn thần thức có khả năng dọc theo phạm vi cực hạn vẫn như cũng vô pháp bao quát tất cả mọi người phải biết tu vi sau khi tăng lên hắn thần thức phạm vi đã mở rộng đến gần bảy mươi dặm đây là một cái mười phần kinh khủng khoáng cách đây là hắn từ xuyên việt đến nay lần thứ nhất cảm nhận được khổng lồ dị thế giới xung kích một cái tông môn thu đồ đến tham dự khảo hạch người liền phải lấy ước kế số đương nhiên hôn nguyên thái thanh cung là trường hợp đặc biệt bởi vì nó đ ố i đến người tham gia khảo hạch không hề có tuổi tắc và thiên phú tu vi yêu cầu lại bởi vì là siêu nhất lưu thế lực người tới tự nhiên nhiều v cái khác siêu nhất lưu thế lực khai sơn thu đồ bởi vì đủ loại điều kiện đốc thúc mỗi lần có thể mười vạn người liền đính thiên nhưng tỷ lệ thông qua vẫn như c ũ không cao trăm dặm chọn một ngàn dặm chọn một kia cũng là chuyện thường xảy ra bất quá so sánh dưới hôn nguyên thái thanh cung tỷ lệ thông qua mới là thật n h t i ê n nói là ước dặm chọn một cũng không quá đáng nghe diêm hồng linh nghe được tin tức hôn nguyên thái thanh cung cho dù là thu đồ nhiều nhất một lần thành công lên đỉnh cũng mới v ừ a qua ngàn người đương nhiên giống hôn nguyên thái thanh cung loại này siêu nhất lưu thế lực khai sơn thu đồ vẹn vẹn chỉ là bổ sung máu mới một loại phương thức trừ cái đó ra t bình thượng dù tông môn bất quá cách khác tiến hôn nguyên thái thanh cung coi như đối tuổi tác tu vi thực lực tiên phú vân vân có tương đối yêu cầu hà khắc sát thực thị ỉ n cũng chưa bao giờ có bất quá đáng tiếc trừ cá biệt may mắn bên ngoài những người khác chỉ có thể hôi lưu lưu trở về triệu mục một bên nhận đồng gật đầu vừa tiếp tục cùng diêm hồng linh cùng một chỗ hướng hôn nguyên thái thanh cung trước sơn môn tới gần có lẽ cũng là bởi vì rằng này mới khiến cho những cái này hôn nguyên thái thanh cung g á c rời đệ tử có cơ hội để lợi dụng được những tán tu kia liều mạng có được tài nguyên tu luyện cứ như vậy bị lừa đi quả thực đáng ghét đến cực điểm vậy ngươi nói trách a i q u á i hôn nguyên thái thanh cung đệ tử quá thông minh hay là trách những người kia quá ngu xuẩn tu tiên giới vốn là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn ngươi cho là đáng ghét đến cực điểm kỳ thật trên bản chất cũng là k h ô n sống ngống chết một loại biểu hiện nói cũng đúng người ngu xuẩn không xứng sinh tồn diêm hồng linh khép cười một tiếng nên hợp đạo bị lừa cũng là đáng đ ợ i ha ha đúng tại hai người đến hôn nguyên thái thanh cung trước sơn một lúc không xa chân trời xuất hiện một đầu cả người bốc lấy họ diêm yêu thú lây là tử diễm kim mai yêu thú bên trong vương giả này một đầu tối thiểu nhất cũng phải là lục gia đi các ngươi nhìn tử diễm kim lai trên lưng có người kia là làm châu ngũ gia nhân sớm tại hơn một tháng trước liền nghe thấy ngũ gia ngũ t ử húc muốn tới tham gia lần này hôn nguyên thái thanh cung khảo hạch không nghĩ tới dĩ nhiên là thật à. làm châu ngũ gia đây chính là nhất lưu thế lực bên trong người nổi bật à, nghĩ đến này ngũ t ử húc thông qua khảo hạch hẳn là v á n đã đóng tuyển ta rất kỳ quái làm châu khoảng cách vụ châu cũng không gần c h ọ n vẹn cách nhau mười mấy châu coi như này ngũ tự húc không bái sư làm châu bản thổ siêu nhất lưu thế lực liền nhau mấy cái châu cũng được à vì sao ngàn dặm xa xôi chạy đến hôn nguyên thái thanh cung. hôn nguyên thái thanh cung thực lực coi như tại siêu nhất lưu thế lực trong c u n g đứng hàng đầu người hướng chỗ cao đi này ngũ t ử húc đến vụ châu cũng không kỳ quái không thể không không ngươi sai ngũ t ử húc nhưng không phải là bởi vì cái này mà đến đó là bởi vì cái gì các ngươi chẳng lẽ đã quên hôn nguyên thái thanh cung đăng thiên thê nghe đồn a tương truyền này bên trong thế nhưng là ẩn chứa vô thượng chân kinh một khi cảm nộ liền có thể một bước lên trời ngũ tử tư nhất định là vì vật này mà đến xác thực vị đạo huynh này nói không sai ta chính là làm châu người ngũ ra cái này ngũ tử tư thiên phú nổi bật mặc dù năm gần 15, nhưng đã là linh nguyên cảnh đại viên mãn tồn tại sớm đã đang làm châu thanh danh văng dội làm châu siêu nhất lưu thế lực đoạ thiên tông còn có liền nhau mấy cái châu đỉnh tiêm nhất lưu thế lực cùng siêu nhất lưu thế lực đều t ừ n g rối ra qua cảnh ô lưu nhưng đều bị c ự t u y ệ t khả cư ghi chép từ hôn nguyên thái thanh cung lập xuống sơn môn đến nay chưa bao giờ người từ nơi này đang thiên thê trong cảm n ộ từng tới bất luận cái gì đồ vật dần ra tất cả mọi người cho rằng đó là một cái lời đồn chả thế nào sẽ có người tin a lời đồn là ngươi ngốc vẫn là những đại thế lực kia nhân ngốc ây ngươi nhìn bên kia lại có động tĩnh sợ là lại có đại thế lực từ đẻ đến Quả nhiên, theo s á người Kim càng càng nào, đến. Đến, đến, nào đó hô to ánh mắt rất nhiều người đều tùy theo trông về phía xa chỉ thấy một đầu toàn thân buộc lên đú quang lục giai tử linh nhưng xuất hiện ở hôn nguyên thái thanh cung núi ngoài cửa nó trên lưng có một đôi nam nữ đứng sóng vai nam mày kiếm mắt sáng như một thanh vừa mới đi ra ngoài vỏ lưỡi dao nữ nu tình tự thủy giống như xuân thủy hóa hình chỉ một cái triệu mục liền thu hồi ánh mắt lại là hai cái mảy may không kém gì kia ngũ t ử húc nhân vật đồng dạng là linh nguyên cảnh đại viên mãn g i a n g lưu vân thả ở trước mặt những người này cùng đoàn không khí không có bất luận cái gì khác biệt cho dù là tại tu vi thực lực đều có chỗ tăng lên dưới tình huống triệu mục đều cảm thấy đối đầu những người này bất luận cái gì một cái cũng chưa bất luận cái gì phần thắng thật một chút cũng không có loại cảm giác này là tốt so t ự như đối mặt t i ế n nguyện thần diêm hồng linh người biết có quan hệ với hôn nguyên thái thanh cung đăng thiên thê nghe đồn à? người nói này đăng thiên thê nội hẩn ẩn dấu vô thượng chân kinh à? nghe qua một chút nói một chút theo truyền văn này đăng thiên thê chính là hôn nguyên thái thanh cung khai phái lao tổ từ nơi nào đó thần bí c h i địa được đến tiếp xuống diêm hồng linh cặn kẽ cùng triệu mục nói có quan hệ với đăng thiên thê nghe đồn thần bí c h i địa vô thượng chân kinh khai phái lao tổ cường đại căn nguyên hôn nguyên thái thanh cung tối cường nội tỉnh chỗ v v chữ không ngừng kích thích triệu mục thần kinh chẳng lẽ tề lao đầu cho ta chọn luyện linh công pháp chính là dấu ở này đăng thiên thê bên trong vô thượng chân kinh. triệu mục trong lòng đống nhiên có suy đoán như vậy nhưng ta thật có thể cảm nộ đến cái đồ chơi này à. nói thật triệu mục trong lòng có chút bồn u chồn mặc kệ có thể hay không cảm nộ đến làm trước lại nói thật muốn không làm được nhường tề lao đầu sẽ giúp bận b i ể u chọn một những thứ khác chính là lại không tốt cũng có thể ôm lấy t r ị yên vận còn có nhạc mẫu nộ nguyệt ra đ u ổ i làm triệu mục trong lòng hạ quyết tâm thời điểm bên hai chuyển đến một ngạt to rõ ràng tiếng trung keng keng keng keng keng ken, ken. trường hai trăm sáu mươi bốn được triệu mục bị câu thành v ệ miệng chương hai trăm sáu mươi b ố được triệu mục bị câu thành v ệ miệng tiếng t r u n g to rõ kéo dài trăm dặm nàn dặm thậm chí vạn dặm đều thật lâu chưa tắt ánh mắt mọi người đều đồng loạt quét về phía hôn nguyên thái thanh cung sơn môn bên trên diêm hồng linh cùng triệu mục cũng không ngoại lệ bởi vì hôn nguyên thái thanh cung mười năm một lần khảo hạch nhập môn muốn bắt đầu sơn môn sau lượn quanh mây mù hình như có người đang gậy chậm dại hướng hai bên gom lộ ra ẩn giấu ở chính giữa mênh mông đăng thiên thê chín mươi chín đạo d i a i bậc thang tựa hồ cũng không cao lắm cũng liền mười trượng trở lại tà hữu nhưng sau mây mù quấn xem ra thực sự như đang lâm tiên giới một dạng mặc dù mười phần tới gần sân môn nhưng triệu mục vẫn chưa lựa chọn thứ nhất thời gian xâm nhập cũng bắt đầu khảo hạch sông lên a ha ha ta nhất định có thể đ ă n g đỉnh bái nhập hôn nguyên thái thanh cung so với triệu mục người khác cần phải kích động điên cùng nhiều sân môn mới vừa mở ra liền lập tức nối đuôi nhau mà vào là tốt như trước tiến vào có thể ưu thế một dạng nếu như là tại nguyên thế giới như vậy kích thước nhân số sông về phía trước khó tránh khỏi hội sinh r a đại quy mô dẫm đạp sự kiện nhưng vận hạnh nơi này là cao vo thế giới không chỉ phần lớn người tại chỗ đều là tu tiến giả có thể lần tránh loại này thẳng trạng hôn nguyên thái thanh cung cũng có chút chấp sự cùng đệ tử trong bóng tối dự phòng loại sự kiện này phát sinh dù sao mỗi một lần khai sơn t u đ ổ đều có số lượng nhất định phạm nhân chạy đến trước đó triệu mục tại thương n g u y ệ t thành nghe được cái kia đạo nghe đồn cũng không giả hiện nay hôn nguyên thái thanh cung quả thật có một vị lao tổ vì vậy phạm nhân thân thể đang đỉnh bái nhập sân môn phanh phanh phanh trước một giây bên thai truyền tới vẫn là hưng ơ phấn hô to sau một giây liền có không ít bi thương tiếng la khóc c h à n ngập l à vừa mới xâm nhập cửa chùa người ngay cả thứ nhất giai bậc thang cũng chưa vượt qua đã bị bắn ngược ra ngoài nháy mắt mất đi lần này bái nhập cửa chùa cơ hội xem ra Chỉ xem là nhưng ì nhìn n không này đang tiên nào. Triệu mục không có vội vã xâm nhập, hoàn toàn nghĩa đứng ở bên ngoài nhìn những n thê g ra Triệu là vội về vã sâu mục có ở ờ i khác một chút một vượt q u a có thể hay h k ô n tìm tới chút thông quan manh mối. Nhưng quan kết quả vượt qua người n tiến vào đăng thiên thê sau giống như là tiến nhập một cái khác thế giới hắn ngay cả ngay cả nhìn cũng không thấy chớ đừng nhắc tới tìm đầu mối này mới qua bao lâu liền đã có hơn ngàn vạn người bị đào thải hôn nguyên thái thanh cung đăng thiên thê khảo hạch cũng quá khó khăn đi khó là được rồi từ trước hôn nguyên thái thanh cung mở sơn môn thu đồ số lượng cuối cùng đều sẽ không vượt qua ngàn người nhưng mỗi lần tới người đều lấy chục tỷ thậm chí trăm tỷ tính toán ước ngàn dặm mới tìm được một có thể không k h ó a tuy nói khảo hạch này không có tuổi tác thiên phú tu vi thực lực các loại yêu cầu nhưng thiên phú cao thực lực mạnh nhân tóm lại là có ưu thế nhanh nhìn ngũ ra ngũ tử húc động vào leo lên thứ nhị giai bậc thang còn tại đi lên đại hạ vương triều hoàng kim liễn cái kia có người đi ra đây chính là cựu công chúa a thật xinh đẹp a quả thực liền cùng tiên nữ trên trời một dạng nàng cũng thuận lợi leo lên thứ nhị giai bậc thang Tử diêm n hồng linh kích động xinh đẹp trong con người tràn đầy vẻ hưng phấn chỉ cần bái nhập hôn nguyên thái thanh cung nàng liền có thể cải biến mình vận mệnh cái gì cầu thí chiêm bạc sư dám nói ta cả một đời đều không thể nào vượt qua thiên cương cảnh cánh cửa cha thằng ngốc kia vậy mà tin tưởng không nghi ngờ muốn nhường ta lấy chồng nàng nghiêm trọng hoài nghi là cái kia hồ mị tử làm cục nghĩ đuổi nàng ra khỏi diêm nhà đi cùng một chỗ triệu mục cười nhạt một tiếng cất bước cùng diêm hồng linh cùng một chỗ bước vào sân môn vừa đạp lên thứ nhất giai bậc thang liền có một cỗ sức đẩy chuyển đến cỗ lực lượng này rất mạnh khó trách vừa rồi nhiều người như vậy vì vậy bay ngược mà r a loại này chật vật tư thế khảo hạch thất bại bất quá điểm này sức đẩy đối triệu mục mà nói hầu như không tồn tại cái gì ảnh hưởng rất nhẹ nhàng liền bước lên thứ nhất giai bậc, bậc thang diêm hồng linh trong mắt lóe lên một tiêu ngoài ý m u ố n vừa mới nhìn nhiều người như vậy nháy mắt là bại nàng còn tưởng rằng này đang thiên thê thứ nhất giai có bao nhiêu khó khăn đâu kết quả uy triệu mục ngươi thất thần làm cái gì đi à không ít người đã vượt qua đệ thập giai bậc thang ngũ t ử húc bọn người hướng phía thứ ba mươi cầu thang đi thấy triệu mục vẫn như cũ lưu lại thứ ba mươi bậc thang không nhúc đích diêm hồng linh bay đầu hướng hắn hô một câu nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy triệu mục không vượt qua nổi thứ nhị giai bậc thang bởi vì nàng rất rõ ràng cái sau c ớ i trên thứ nhất giai bậc thang thường có nhiều nhẹ nhõm không hẳn so với nàng kém bao nhiêu người trước đi ta sau đó liền tới. t ố t kia chúng ta chín mươi chín bậc gặp lại diêm hồng linh không hỏi nhiều tự tin tràn đầy xoay người hướng phía cao hơn cầu thang mà đi cọc cọc đạp tựa hồ này đ ă n g thiên thê đối nàng không hề có bao nhiêu trở ngại rất nhẹ nhàng liền đi tới đệ thập giai bậc thang hướng phía cấp hai mươi bậc thang mà đi ửng làm sao đ ố n g nhiên không có triệu mục vẫn như cũ lưu lại thứ nhất giai bậc thang không n ú c đ í c h bởi vì vừa mới đạp lên lúc phát giác được một loại ba động kỳ dị hắn hoài nghi là mình đưa tới đăng thiên thê bên trong vô thượng chân kinh của mình nhưng loại cảm giác này thoáng qua liền mất cho dù là đứng tại chỗ cẩn thận cảm lộ hồi lâu cũng vẫn vì thế hắn đều phóng thích linh hồn chi lực đến cảm giác hắn cảm thấy loại này độc thuộc về hắn năng lực có lẽ có thể mang đến cho hắn kinh hỉ nhưng kết quả thật là kỳ quái chẳng lẽ vừa mới là ảo giác đóng chặt hai con ngươi triệu mục chậm rãi mở mắt k h ắ p khuôn mặt là vẻ nghi hoặc mặc kệ trước đi lên tiếp tục đi thôi ngước mắt nhìn lại giờ phút này đã không ít người ở phía trước của hắn bất quá càng nhiều hơn hay là bị thứ nhất dài bậc thang ngăn lại ngũ từ húc hạ ngưng chi số ít mấy người tốc độ rất nhanh đã tới gần thứ năm mươi cầu thang diêm hồng linh tốc độ dù kém hơn hàn nhóm nhưng là đã vượt qua thứ ba mươi dài xem như trong đó rào rào giả triệu mục nhẹ nhõm đạp lên thứ nhị giai bậc thang hừng lại có một cỗ cảm giác quen thuộc đánh tới triệu mục lúc này khẳng định vừa mới tuyệt không phải ảo giác đang thiên thê bên trong thật sự có đồ vật đang cùng hắn sinh ra cộng minh nhưng loại cảm giác này cùng vừa rồi một dạng lại là l ó e lên một cái rồi biến mất đứng v ữ n g tại thứ nhị giai bậc thang thật lâu cái loại cảm giác này vẫn như cũ không còn nắm lấy chẳng lẽ loại cộng minh này chỉ phát sinh tại đạp lên mới bậc thang đáy mắt triệu mục ở trong lòng âm thầm suy đoán vì thí nghiệm điểm này hắn vừa chặt theo bước lên đệ tam cầu thang kết quả làm hắn hai con ngươi sáng lên thật đúng là dạc đ ặ đặng, đặng trưng ờ theo cộng minh cảm giác càng ngày càng mạnh triệu mục lên cao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh còn thiếu một chút vẫn là kém một chút làm sao dù sao cũng kém hơn một điểm h ta còn cũng không tin mỗi lần phải bắt được loại kia cộng minh thời điểm đều sẽ bị đánh gãy này nhưng làm triệu mục tốt thắng tâm cho kích chương hai trăm sáu mươi năm xu nơ môn đừng cho thể diện mà không cần chương hai trăm sáu mươi năm xu nơ môn đừng cho thể diện mà không cần T đây là nhà ai thiên tiêu a tốc độ cũng quá nhanh đi trong chấp mắt liền leo lên đệ thập giai bậc thang không biết chưa thấy qua a tu vi còn vẹn chỉ là thuế phản cảnh dựa vào hưởng phí mủ rồi ta đây linh nguyên cánh tu vi đạo huynh chẳng lẽ không biết tu vi cao thấp cùng đăng thiên thê độ khó không hẳn cái gì quan hệ vân vân người này ta đã thấy vừa mới tại thứ nhất giai bậc thang đứng đầy lâu đâu triệu mục phi tốc đi tới biểu hiện đưa tới đăng thiên thê bên trên rất nhiều người chú ý cùng thảo luận thậm chí bởi vì tiếng thảo luận quá lớn liền cả trước mặt ngũ từ tư hạ ngưng chi bọn người vô ý thức ngoái nhìn nhìn ra xa tốc độ này thật nhanh ngũ từ h ú t thấy thế con ngươi thu nhỏ lại bởi vì hắn phát hiện triệu mục tốc độ đi tới vậy mà so với hắn còn nhanh hơn mấy phần đứng vững tại thứ nhất giai bậc thang thật lâu chẳng lẽ hắn cũng là vì đ ă n g thiên thê nội hẩn dấu vô thượng chân kinh mà đến hạ ngưng chi cặp kia mắt hạnh có chút lấp lóe từ khi người này tốc độ đi tới có thể thấy được thứ nhất giai bậc thang hiển nhiên ngăn không được hắn triệu mục ta liền biết ngươi có thể ha ha diêm hồng linh xinh đẹp trong con ngươi lộ ra mấy phần vui mừng triệu mục là nàng sau khi rời khỏi nhà giao đến người bạn thứ nhất tự nhiên hy vọng có thể cùng nàng cùng một chỗ đ ă n g đ ỉ n h bái nhập hôn nguyên thái thanh cúng trở thành đồng môn nhưng mà làm chủ nhân công triệu mục đối với mọi người chú ý lại một chút phản ứng đều không có bởi vì hắn căn bản không nghĩ trăng bức chỉ là đắm chìm đến cái loại cảm giác này bên trong. vô pháp tự k i ể m chế nói chuẩn xác hơn điểm hắn giờ phút này đã bị loại kia hư hư thực thực sinh ra cộng minh cảm giác câu thành vệ miệng loại kia rõ ràng gần trong gang t ứ c lại vô pháp nắm chặt cảm giác nhường hắn mười p h ầ n phát điên c ụ c c ụ c đạp cho dù là qua cấp hai mươi bậc thang triệu mục vẫn như cũ tốc độ không giảm này cũng đem mọi người thấy đần rồi thậm chí ngay cả mây mù ở giữa quan sát hôn nguyên thái t h a n h cung đệ tử trưởng lão các loại đều nhìn kinh ngạc tốc độ này không thích hợp à. làm sao cảm giác như g ẫ m trên đất bằng l i u trưởng lão đang thiên thê không có xảy ra vấn đề đi thầm trưởng lão người dùng trà đều có thể ăn say、à. không thấy được người khác từng bước khó khăn a liền cả kia ngũ t ử húc hạng hưng chi và những người khác tại qua năm mươi giây sau tốc độ cũng thay đổi chậm không ít nhưng này cái trẻ tuổi người là cái gì tình huống trước kia cũng chưa hề gặp qua như vậy a hôn nguyên thái thanh cung trưởng lao nhóm hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không làm rõ ràng được là cái gì tình huống gian lận căn bản không thể nào phải biết đây chính là hôn nguyên thái thanh cung một người trong đó khai phái tổ sư lưu lại có ai năng lực làm hắn lao nhân ra tệ thiên phú chất việt cũng hẳn không phải là đi nhìn tiểu từ này niên kỷ nói ít cũng phải hai mươi trở lên nhưng tu vi mới khó khăn lắm thuế p h ả m cảnh hậu kỳ ngay cả thuế p h ả m cảnh đại viên mãn cũng còn kém một điểm thật muốn thiên phú chắc việt cái này niên kỷ chí ít cũng phải hóa dịch cảnh sơ kỳ quái sự còn thật là chuyện lạ a bất quá thiên hạ rộng lớn không thiếu cái lạ đ ă n g thiên thê khảo hạch cùng tu vi thiên phú kỳ thật cũng không quan hệ nhiều lắm ngẫu nhiên xuất hiện một trường hợp đặc biệt cũng không kỳ quái nghĩ năm đó nhan lão tổ lấy phàm nhân thân thể cơ h ộ không bị đến cái gì trở ngại thì ung dung lên đỉnh tình huống không phải cũng từng xuất hiện a nói đến nhan lão tổ tình huống cùng tiệu từ này có điểm giống nhưng tốc độ xa không có hắn nhanh trơ mắt nhìn vượt qua mình triệu mục diêm hồng linh trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc vượt qua năm mươi giai về sau đăng thiên thê mang tới sức đẩy lớn bao nhiêu nàng hết sức rõ ràng ngừng hắn đây là thế nào diêm hồng linh nháy mắt phát giác được không thích hợp trong nội tâm nàng rất rõ ràng đối với mình chả hỏi triệu mục tuyệt không thể nào không nhìn nhưng giờ phút này ra hỏa này sẽ không phải thật đột nhiên diêm hồng linh nghĩ tới cái gì đăng thiên thê bên trong lận chứa lấy vô thượng c h ấ n kinh nếu không phải cảm ngộ đến vật này triệu mục làm sao có thể như dẫm trên đất bằng tiến lên giờ khắc này không chỉ là diêm hồng linh người khác cũng không hẹn mà cùng nghĩ tới điểm này người này chẳng lẽ thật cảm n g ộ đến đăng thiên thê bên trong vô thượng chân kinh hắn là làm sao làm được ngũ tử húc tại thứ tám mươi tam giai bậc thang ngừng chân hướng phía dưới nhìn ra xa quan sát triệu mục nhất cử nhất động m u ố n t ừ trong tìm ra một chút manh mối truyền thuyết bên trong vô thượng chân kinh hắn cũng thấy thèm gấp b đại hạ vương triều cựu công chúa hạ ngưng chi cũng đồng dạng ngừng chân nhìn ra xa một đôi xinh đẹp mắt hạnh thẳng tắp nhìn chằm chằm triệu mục lại cái gì cũng chưa cảm giác được bỗng n i ê n đạo hữu coi chừng đạo hữu cẩn thận hạ ngưng chi cùng ngũ ngươi một cái xú nương môn sao dám như thế so với ngũ t ử húc cùng hạng ngưng chi thân là bằng hữu diêm hồng linh càng thêm kích động há mồm chính làm mắng to nàng sao cũng không ngờ được kia cởi t ử linh nhưng mà đến nữ tử hội công nhiên làm trái quy tắc đối triệu mục nổi lên những người cơ duyên giống như giết người phụ mẫu nhưng tại đăng thiên thê to lớn sức đẩy phía dưới diêm hồng linh có thể ổn định thân thể của mình liền đã mười phần miễn cưỡng căn bản không k i ị m xuất thủ thay triệu mục ngắn cản anh, tại bảy mươi bát giai vị trí nữ tử kia nhấc chân khẽ dầm chân một cố mạnh mẽ năng lượng tan ra bốn phía nháy mắt phóng tới triệu mục lúc này đem hắn bừng、tỉnh. thậm chí bởi vì chuyện xảy ra đột nhiên còn lảo đảo lui về sau hai bước hai triệu mục đông nhiên bừng tỉnh trong mắt tràn đầy tức giận vừa mới còn kém một kia hắn liền có thể bắt lấy loại kia c ộ n mình nhưng hết lần này tới lần khác ở thời khắc mấu chốt này bị bừng tỉnh đạo hưu chẳng lẽ không rõ ràng hôn nguyên thái thanh c u n g quy củ không đăng thiên thê trong khảo hạch không được đối với người khác độc thủ ngươi vừa mới vì sao như thế đối người khác độc thủ nữ tử vô tội nhún vai một cái nói ta đối với người nào độc thủ đối với người a không có chứ vừa mới ta chỉ là bị này đăng thiên thê sức đẩy quánh yếu kém chút không có đứng vững cho nên mới đa dụng mấy phần thực lực dẫm nát trên cầu thang ổn định thân hình mà thôi Xú nữ nhân ngươi còn muốn điểm m ặ t không rõ ràng chính là đố kỵ cố ý đánh gãy triệu mục ngươi chờ nhìn ta chết tiệt không đánh chết ngươi triệu mục còn chưa mở miệng diêm hồng linh liền chọc tức nàng p h i ề n nhất chính là loại này âm dương quái khí nữ nhân đặng đặc trưng ờ vì cho triệu mục xuất khí nàng thậm chí tăng nhanh nhịp bước tiến tới dù sao vẹn vẹn chỉ là thuế phàm cảnh triệu mục căn bản thế nhưng không được cái này linh nguyên cảnh đại viên mãn xú cầu phân hạ ngưng chi cùng ngũ tự húc mặc dù không có mở miệng hắt định ư n g này lõe lên ánh mắt n g h i nhiên là tại tán đồng diêm hồng linh tâm địa quá á c độc vẹn vẹn chỉ là đố kỵ liên đoạn người cơ duyên đ á n g g h é t đến cực điểm diêm hồng linh ngươi đừng kích động v ư ơ n g vàng đến là được chuyển biến tốt hữu vội vàng cho mình ra mặt kém chút không có ổn định thân hình bị đăng thiên thê sức đẩy bắn ra triệu mục liên tục không ngừng nhắc nhở một câu theo sát thôi động tốc độ bí pháp làm ra ngoài dự liệu của mọi người sự tỉnh ì n Thanh thúy mà to rõ ràng thanh vang vọng đăng thiên h thúy thê. h to mà âm rõ Cự lực c trích hạ, g ú t nhưng chưa từng nghĩ đối phương tiến g cở trách lại trước một bước vang lên đạo hưu vì sao cản trở ta đang thiên thê vì thế vậy mà không tiếp dùng mặt mình đến ngăn cản bàn tay của ta quả thực quá phận đến cực điểm Trưng ta Trưng ta chuyên nghiệp. 266. Chú bố hiểu, ta là chuyên nghiệp. Chụp Chụp Phốc. hiểu, hiểu, Ha ha ha ha. bố bố là là không ít người thấy vậy một màn cũng chưa n h ì n xuống cười to lên đương nhiên dám làm cản cười to người không có chỗ nào mà không phải là hóa dịch cảnh trên cao thủ thậm chí còn không thiếu thiên cương cảnh c ũ n g không minh cảnh tồn tại về phần hóa dịch cảnh phía dưới những cái kia thì lại đều là tại nét cười ngũ tử húc không có chút nào cố kỵ cười ra tiếng nhưng hắn càng chú ý là triệu mục tuy nói nữ tử kia bởi vì khinh thị mà bỏ bê phòng bị nhưng chúng quy là linh nguyên cảnh đại viên mặn a lại thực lực chân thật hẳn là xa so với một dạng linh nguyên cảnh đại viên mãn mạnh hơn cho dù là tại đăng thiên thê bên trên bị áp chế một bộ phận thực lực cũng vẫn như cũng rất mạnh nam tử kia lại vẹn vẹn chỉ là thuế phàm cảnh hậu kỳ vậy mà thuận lợi quăng nàng một cái tát tốc độ kia tăng phúc mười phần đáng sợ xú nương môn ngươi nhưng thật không biết xấu hổ à, vậy mà dùng mặt mình đ ể n ăn vả ạ triệu mục tay trưởng diêm hồng linh tiếng rêu cợt xa so với triệu mục càng lớn cơ h ộ i chuyển khắp toàn bộ đăng thiên thê ngươi sao dám như thế thật sự là muốn chết a nữ tử đôi mắt buông xuống có chút sưng lên bên mặt cùng từ chối nghe tiếng cười nạo để cho nàng l ử a giận đầy ngập mình lại bị một cái thuế hậu kỳ rời sáng một không thể tha thứ không thể tha tha thứ a đạo hữu đây là muốn làm gì muốn lấy linh nguyên cảnh đại viên mãn tu vi đến ngược sát ta đây cái vẹn, vẹn chỉ có thuế phàm cảnh hậu kỳ kẻ yêu a Ngươi đây là triệu h ậ mục liên tiếp khấu trừ mấy cái bộ hiện tại nữ tử trên đầu để cho nàng nháy mắt nổi giận nhưng thật muốn tại trước mắt bao người đọc thủ nàng cũng có chút không dám hung hát trợn mắt nhìn triệu mục hai mắt s ầ u ông quyền đối này mây mù phía trên cất cao giọng nói hôn nguyên thái thanh cung chư vị tiền bối sư m i n h sư tỷ người này cố ý tại khảo hạch thời điểm ra tay với ta quả thật miệt thị quy tắc đệ tử đặng d ĩ n h cho là nên hủy bỏ người này khảo hạch tư cách sen lẫn thanh em tức giận không ngừng tứ tán xú nữ nhân ngươi đây là t r ả đũa ngươi chở l ã o nương r ờ i đi này đ ă n g thiên t h ế sau l ã o nương không đem ngươi đánh không thể tự chăm sóc bản thân l ã o nương theo họ ngươi diêm hồng linh tính tình nóng nảy một điểm bùng nổ chống n ạ n h t h ở phì phò chỉ vào cái kia gọi đặng dính nữ tử mắng to nghe nói như thế triệu mục lập tức nợ nụ cười hắn này mới kết giao hảo hữu cũng là thật thú vị tính tình cùng vo thủ kia tiểu một cái kiệt kiệt kiệt một cái mở miệng một tiếng lao lương nếu là tụ cùng một chỗ hẳn là rất chơi vui triệu mục đối với cái này ngược lại là không thèm để ý chút nào đánh thì đã có sao vi phản quy tắc lại như thế nào hắn có chỗ r ử a hắn sợ cái gì ta có sư nương tại hôn nguyên thái thanh cung làm cao tầng người nhà có không hôm nay không đi được đăng thiên thê hai ngày nữa ta còn có thể n ê n h ngang được đến cái này vốn là tề lao đầu hội không giúp hắn còn mời hủy bỏ người này khảo hạch tư cách thấy thật lâu không có trả lời đặc dĩnh lại một lần nữa ôn quyền xin chỉ thị lần này rốt cục có đáp lại đăng thiên thê quy tắc là không thể dùng cố ý thủ đoạn đem người khác khu ra đăng thiên thê ngươi còn vẫn tại đăng thiên thê phía trên hắn tự nhiên không có vi quy lời ấy mới ra toàn trường s ô n s a o nhưng triệu mục cùng đặng dĩnh hai người lại là không hẹn mà cùng ánh mắt lấp l ó triệu mục tề lao đầu tại hôn nguyên thái thanh cung quả nhiên có bài diện cái này có thể hào hào giáo hấn một chút này xú nữ nhân đặng dĩnh bỏ mặc không quan tâm a tia tránh hợp ý của ta đã nghe chưa chỉ cần người còn lưu tại đăng thiên thê phía trên không coi là vi quy cho nên hử hử triệu mục n h ĩ mai cười một tiếng lại lần nữa hóa thành một đoàn lôi quang trong nháy mắt đi tới đặng d ĩ n h đối diện lần này cái s o rõ ràng có phòng bị nhưng triệu mục lại làm sao không rõ ràng điểm này tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh hơn một đoạn hắn đương nhiên không thể nào ngốc lại phiến người v à miệng mà l à đ b n g nhiên một cước đá vào đặng d ĩ n h bụng đem đạp đến cao hơn nhất dai vanh đ ă n g lâm mới nhất dai bậc thang nặng nề g h sức đẩy l ệ đặng d ĩ n h trực tiếp đập ầ m ẩm tại trên bậc thang nàng còn chưa kịp phản ứng triệu mục liền cất bước tiến lên giống như sách con gà còn một dạng mang theo nàng điên cùng tiến lên nháy mắt liền lên mấy cái bậc thang bởi vì mỗi lần một bậc thang đang thiên thê sức đẩy liền sẽ càng mạnh một chút, cho dù là đặng ngũ t ử húc t mấy người ũ n g được t hai í c h hướng phen một s u m ớ d á mắt t i ế ụ c nhưng h giờ tỏa này, triệu, triệu m ụ ánh sáng tràn đầy vẻ tán thưởng triệu mục hoàn toàn là đem thừa dịp bệnh hắn đòi mạng hắn này sau cái chữ phát huy đến cực hạn đến giờ phút này đã không khó đoán ra triệu mục cùng bọn hắn khác biệt tại đây đăng thiên thê bên trên thực lực cũng không có bị áp chế kia đặng dinh tu vi thực lực mặc dù cao hơn nhiều triệu mục nhưng bởi vì đăng thiên thê áp chế loại này trên lệnh đã bị kéo gần thêm không ít lại thêm cái sau kia thần hận kỳ tốc độ bí pháp cùng tính toán không bỏ sót cái trước có thể nói là bị nắm đến xích sao thậm chí liền cả cùng nữ tử kia cách xa nhau không có mấy bậc thang đồng hành nam tử còn chưa kịp phản ứng người liền đã bị triệu mục mang theo lên thứ chín mươi cầu thang xem ra hắn thật mỏ tới vô thượng chân kinh p h ư pháp nếu không Tuyệt k hạ ô n nào thoát khỏi đăng tiên g thể thoát thê t khỏi chế, áp ở i b ê ngưng trên như i cái khiến ố n trên bằng, này đặng dịnh n g g đất thật là ờ i i n n ó nếu không phải nàng phải một chi ư ớ c cắt kia đứt ắ n càng ngộ, n ó không Kinh. chừng phút lĩnh thượng Hạ chi vô này ngộ Trần ngưng giờ đã Đâu? xinh đẹp hạnh trong mắt lóe lên một vòng tiếp v ố i nàng là vì đăng thiên thê ẩn chứa vô thượng trần kinh nghe đồn mà đến nhưng cũng không phải là vì c h u y ể n tu pháp này mà là muốn quan sát một phen tham khảo một phen mà thôi dù sao bản thân nàng tu luyện công pháp cũng mười phần không tệ lại công pháp loại vật này cũng không phải là càng cao cấp hơn càng tốt mà là càng thích hợp càng tốt còn mời đạo hữu thủ hạ lưu tỉnh xám hội tuổi nhỏ tại a đây c anh vạn nàng hướng vừa mới vô lệ cử chỉ đ o hưu tả lôi. Từ khôn、trong、nhẫn thân như trong một lấy viên toàn chúng chú mục phía dưới triệu mục song mi gậy nhẹ cười lạnh nói tạ lỗi ta không tiếp thụ huống chi thật muốn xin lỗi cần ngươi tới nàng là không có miệng dài a chương hai trăm sáu mươi bảy so bị ổi đúng không vậy nhưng cũng đừng trách ta chương hai trăm sáu mươi bảy so bị ổi đúng không vậy nhưng cũng đừng trách ta lạnh lùng thanh â m như hàn phong như b ă n g khoan một chữ một lời rơi vào đ ặ g v i ệ t trong hai làm hắn sắc mặt triệt để trầm thấp nhưng vẫn như c ũ đẻ ép l ử a giận trong lòng thanh â m tận khả năng bình h ò a n nói đạo hữu nhất định phải náo tới mức này a thêm một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt ta huống chi triệu mục căn bản liền không cho hắn cơ hội đem lời kể xong t r ư ớ c mạo phạm ta là nàng cái gì gọi ta nhất định phải náo tới mức này triệu mục bật cười một tiếng lạnh lùng nói đoạn người cơ duyên không thua gì giết người phụ mẫu ngươi lại còn liếm mặt nhường ta lắng lại lựa dợ. n nếu không phải bị giới hạn quy tắc ta đều lừa nhát sách nàng đi lên trực tiếp một quyền đánh bạo đầu của nàng vạch mặt ai mẹ nó quan tâm cái này à loại này nữ nhân đã độc thì nên trả ra sở hữu đại giới thật sự cho rằng mọc ra một gương mặt đẹp liền có đặc quyền a cũng chính là tên ngốc sư tỷ cùng tiệu phú bà không có ở bằng không lúc này trong tay hắn xú nữ nhân này đã bị phế thu vi trực tiếp bán vào thanh lâu bên trong công khai lai lịch bí ẩn ta sợ ngươi à lão tử phía sau có tu ma h ả i đại ma đầu chí yên vận võ đế thành võ hoàng n ắ m đương đại võ đế ma nữ mộ nguyện giao còn có t ề lao đầu cùng yến lao đầu đâu ngươi nha tính t o à n c á i chi một điểm thương lượng cũng không có à. ba triệu mục trực tiếp hung hăng quạt đặng d ĩ n h một cái tắt để diễn tả mình thái độ ba phách phách một cái tiếp theo một cái lỗ thai to cạo tử phiến tại đặng d ĩ n h trên mặt từ môn t r ư n g ngươi dám đánh ta ta muốn giết ngươi đặng dính đã triệt để phá phỏng không còn nguy trang lớn tiếng mắng chửi hiếp nhưng bởi vì triệu mục cái tắt đánh tấp l ậ p m ắ n g chửi người đều đứt q u ả n g chật r h ợ m ắ n g chửi đi n g ư ờ i càng mắng ta càng hưng phấn đánh cũng càng có lực ha ha triệu mục cười to p h ế t lối quá hương bổ lớn bàn tay liên tiếp không ngừng rơi vào đạn g d ĩ n h trên mặt rất nhanh thì đưa nàng đánh thành đầu heo dựa vào thật xấu ta còn không có đánh qua nghĩa đâu triệu mục cười nhạo một câu sau tiện tay đem ném ở trên bậc thang đang lúc tất cả mọi người coi là triệu mục chuẩn bị như vậy bỏ qua thời điểm hắn vậy mà từ càn k h ô n trong nhận xuất ra một cây to bằng bắp đùi gậy gỗ còn có một căn dây gai cùng một khối bàn tay chiều rộng treo suzuki tiếp theo một cái trước m bị triệu mục treo ở gậy gỗ phía trên toàn thân kinh mạch bị phong bế nảng căn bản không sức phản kháng thậm chí liền cả miệng đều vì làm chăn đánh sưng mà vô pháp tiếp tục được mạng chỉ có thể phát ra bất k cất tiếng ô ô ba vẹn vẹn khoảnh khắc về sau triệu mục liền vung động thủ bên trong treo suzuki cho tất cả mọi người tại chỗ biểu diễn một chút cái gì gọi treo lên đánh đăng thiên thê lên đám người cứ như vậy lăng l ă nhìn g n xem quay đầu nửa đời trước giống như chưa bao giờ thấy qua giống triệu mục người như vậy nhưng hẳn quá phận sao không ai hội cảm thấy như vậy đoạn người cơ duyên như là giết người phụ mẫu đây là từ xưa đến nay tu tiên giới công nhận c h â muốn đánh lại tại trước mắt bao người đặc biệt không còn chấp nhất tại tiếp tục đi tới từ triệu mục trong tay đem mọi mũi cứu bởi vì ngắn thời gian bên trong hắn căn bản làm không được nếu như thế hắn dứt khoát tại thứ tám thập nhị giai bậc thang ngừng lại diêm hồng linh lập tức sửng sốt được nàng bị người cho để mắt tới triệu mục giao hướng đặc dĩnh nay đặng việt rõ ràng muốn dùng nàng đến báo thủ triệu mục không chỉ là diêm hồng linh bản nhân đ ngũ thiên thê bên trên cái khác xem kịch cái vui người bên c xem n g ý t h ứ c đến điểm, nơi này một n húc a nhau đưa ánh mắt về phía u ánh đứng tại thứ mắt tại về b thấy thế lắc đầu cảm khái một câu mảy may không che giấu mình đối đặng việt đặng dinh xem t h ư ờ n g người khác sợ hắn cũng không sợ hạ ngưng chi mắt hạnh chấp lên lộ ra một chút không thích h i ệ n nhiên cũng cảm thấy đặng việt cách làm này có chút bị ội vừa đúng lúc này、Xoẹt. đ ô n g nhiên có quần áo bị xé nước thanh âm từ bên trên chuyền đến thanh thúy lại to rõ đám người ngước mắt nhìn lại chỉ thấy k i a đặng dinh ý phục một cánh tay đã bị kéo xuống lộ ra trắng non mê người tay trắng ba tự hồ là cảm thấy hoàn hảo không hao tổn cánh tay đối với mình là một loại vũ nhục triệu mục đưa tay ngay tại phía trên quăng hai bàn tay lập tức để lại mấy đầu đỏ r ự c vết tích lúc này mới hài lòng nhẹ gật đồ y đúng đừng xem chính là để cho ngươi đây đã lớn như vậy luận bị hội còn không có ai có thể hơn được ta đây muốn ngăn hạ diêm vừng linh dùng giáo hấn nàng phương thức đến báo thủ ta là đi nói cho ngươi rất tin tức xấu tựa a ta, ta ta tay thừa hoa cao tranh hoa không không không kéo không Không không không khôi ánh nhìn chút, như phải nhân háo, mà là đem nàng lộ sạch sẽ, nhường mọi người để thưởng thức một phen. Không thể không thừa nhận, mỗi mỗi thân thật hạ, thấp thể đồng Đừng dùng này nói nếu ngươi động nàng xuống nữ này nàng người ngươi này vẫn ném trong yên đương đương. được được, đem để đầu ý. có coi có cái dám loại là là lộ là liếu tiếp mọi mội mội mà mắt một một tệ, t sẽ, hồ là vì chứng minh mình bị hồi triệu mục có chút xoay người đem dưới làn váy phương x é đi lập tức lộ ra tinh xảo hoàn mỹ bắt chân trắng lấp người tất cả mọi người tại chỗ đều ngơ ngác nhìn không chỉ là bởi vì đặng d ĩ n h bắp chân cùng cánh tay càng bởi vì vì triệu mục loại này không hạn cuối cách làm thú vị quả thực thú vị à quả nhiên chỉ có càng bị hội thủ đoạn mới có thể chế trụ không có phần người ngũ t ử húc đống nhiên có loại muốn cùng triệu mục kết giao bằng hữu xúc động cùng là nữ nhân hạ ngưng chi mặc dù phi thường xem thường triệu mục cách làm này nhưng lại không thể không thừa nhận mười phần hữu hiệu đương nhiên xem thường về xem thường cách làm này nàng miễn cưỡng vẫn là nhận đồng dù sao đây là vì chế hành đặc biệt cứu hắn cái tia nữ đồng hành nghe được loại uy hiếp này đặc biệt khỏe mắt chực n h ả hận không thể trực tiếp đem triệu mục giết chi cho thương khoái nhưng rất đáng tiếc nơi này là đăng t h i ê n thê về phần đặc dĩnh mặc dù trong lòng tức giận nhưng muốn mắng người miệng bị đánh sưng lên chỉ có thể phát ra ô ô ô muốn dây rụa bị triệu mục trói cực kỳ chặt chẽ căn bản không có cách nào động đậy liền xem như có thể nhúc đ í c h cũng sẽ nháy mắt nên đón một trận đánh đập thậm chí có khả năng bị kéo càng nhiều che đậy thân thể y p h ụ nàng không dám động a từ khi xuất sinh đến bây giờ nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này người nam nhân này rất đáng hận quá bỉ ổi vậy mà dùng loại phương thức này đến uy hiếp ca ca triệu mục bạn trí cốt các loại khảo hạch kết thúc ta mời ngươi uống rượu bao、no. diêm hồng linh cười to hai tiếng sau lúc này tiếp tục đi tới căn bản vốn không lo lắng đặng việt ra tay với nàng hắn còn cũng không tin gia hỏa này hội nguyện ý mình mội mội bị nhiều người như vậy nhìn hết đương nhiên coi như thật dám động thủ lại như thế nào nàng diêm hồng linh cũng không phải nặn từ bùn đánh không lại lao nương cũng phải kéo ngươi bỏ xuống nước để ngươi làm trái quy tắc c h t để mất đi khảo hạch cơ hội không hơn khoảnh khắc đang thiên thê lại lần nữa khôi phục nguyên trạng rất, nhiều người liều mạng xong đi lên, rất nhanh sau khi thất bại lại bị bắn ra sân môn hạ ngưng chi cùng ngũ từ húc mấy người cũng bắt đầu chậm rãi đi lên chỉ có đặng việt cứng tại nguyên địa không dám tiến lên bởi vì, chương ó trời mới biết treo mới cái kia đem mội mội đem á đ lên n bỉ hồi hai trăm sáu mươi tám bước ra một bước cuối cùng phong vân biến ả o muốn thành chương hai trăm sáu mươi tám bước ra một bước cuối cùng phong vân biến ả o muốn thành triệu mục mặc dù mang theo đ n g dĩnh nhanh chóng đi lên nhưng nhờ vào phía trước kinh nghiệm tổng kết mỗi lần một bậc thang đều có thể thuận lợi bắt lấy kia một tia cậu minh chỉ là cho dù đến thứ chín mươi bắt dài bậc thang vẫn như c ũ không có cách nào triệt để cậu minh đem đăng thiên thê nội luận dấu vô thượng trần kinh đắc thủ về phần vì sao không cưỡi trên cái cuối cùng cầu thang đó là bởi vì một khi leo lên cái cuối cùng cầu thang h ắ n cùng đặng dĩnh liền đều thông qua khảo hạch xem như hôn nguyên thái thanh cung đệ tử đồng môn đệ tử không được tương tản đây cơ hồ là tu tiên giới thiết luật đương nhiên giới hạn trong bên ngoài vụ trộm giết hay không liền không nói được rồi cái gì ngươi nói đặng dĩnh mặc dù bị đánh bị vũ nhục nhưng g ọ sát triệu một quan năng thuận lợi thông qua khảo hạch hoàn toàn là kiếm được đường lầm lộn nếu là dựa vào cọ người khác quan liền có thể thông qua khảo hạch kia qua nhiều năm như vậy đăng thiên thê cũng sẽ không một cái gian lận thành công cũng không có. không phải dựa vào tự thân leo lên cuối cùng bậc thang coi như thật đến một khi không ánh sáng như n g cọ đang thiên thê cường hoành sức đầy liền sẽ hảo hảo dạy hắn làm người đạn g dĩnh này xú nữ nhân mặc dù làm người ta chẳng ghét nhưng không thể phủ nhận nàng nương tựa theo mình là hoàn toàn có năng lực đ ă n g đỉnh bãi nhập hôn nguyên thái thành cung ghê t ẩ m hôn đản các loại rời đi nơi đây ta nhất định muốn lột d a của ngươi ra rút ngươi gân đem ngươi lột sạch ném tới g ã chư trong đống đạn đảo đạn dĩnh nữ nhân này quả thật có chút đồ vật nhục thân khôi phục năng lực viễn siêu cùng giai vừa mới đều đã bị triệu mục tắt thành đầu heo tựa、như. ngắn như vậy thời gian bên trong vậy mà liền khôi phục lại như trước nếu không phải mắt lộ ra h n g quang gương mặt này thật đúng là rất đẹp nhưng ba chớ q u á i d ậ y khó nghe muốn chết triệu mục cũng sẽ không bị sắc đẹp mê đầu g ó c mê muội dù sao tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ cho hắn thẩm mỹ ngưỡng giới hạn rút ra rất cao rất cao không nhịn được trực tiếp một cái một cái lỗ thai to phiến tại đặng dĩ ngoài h n miệng cái sau hoàn mỹ không một t ì vết gương mặt lập tức để lại cái l ử a đỏ giấu bàn tay ngươi ba ba đụng triệu mục không nói hai lời trực tiếp đối này xu nữ nhân một trận đấm đá lần nữa đem nàng đánh thành đầu heo tựa như m tất tất cho dù là diêm hồng linh đi ngang qua hắn thời điểm cũng chỉ có thể không cam lòng thả nó rời đi không dám động thủ đụng vào triệu mục thần kinh vạn nhất kia không có chút nào ranh giới cuối cùng ra hỏa thật đem mọi mọi luật sạch hắn đều không biết nên làm cái gì giết tất cả mọi người tại chỗ a mở cái gì cho đùa nhân số chỗ này lấy ức kế làm sao có thể rét đến xong húng chi tới tham gia khảo hạch không thiếu hóa dịch cảnh thậm chí thiên cương cảnh cao thủ c ò nghe có danh môn thế i a tử t đệ, ậ m mây mụ chí phía cùng tới đạm v i ệ t diêm hồng linh lộ ra khinh thường biểu lộ liền nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn một cái trực tiếp vượt qua hướng phía cao hơn cầu thang mà đi đặng dĩnh lại một lần nữa bị đánh t r u n g từ sau triệu mục liền theo lấy nàng cái cổ đại mã kim đao ngồi ở thứ chín mươi bát dài bậc thang chờ đợi diêm hồng linh n a đình hắn phát hiện mình trước đó giống như có chút nhỏ nhìn vị này nữ tướng quân vốn cho rằng này đăng t i ê n thê sẽ cho nàng mang đến rất lớn khó khăn thậm chí lên đỉnh khả năng cũng không lớn nhưng sự thực là khó khăn quả thật có nhưng diêm hồng linh lại có thể ổn chát ổn đã từng bước một t í lên dựa theo tình huống trước mắt nàng đăng đỉnh không khó lắm đợi nàng đăng đỉnh thông qua khảo hạch về sau triệu mục mới có thể thả đẳng dĩnh so sánh dưới ngũ t ử húc hạ ngưng chi các loại tốc độ của con người liền còn nhanh hơn diêm hồng linh lên không được thiếu chỉ là làm hai người tới triệu mục bên người lúc hắn phát hiện vô luận ngũ tự húc vẫn là hưng phấn ngược lại tràn đầy vẻ tiết n ố i đạo h u y n h có thể l ĩ n h ngộ đến đăng thiên thê nội huẩn dấu vô thượng chân kinh hạ ngưng chi đối triệu mục có chút âu quyền thần thái hiền hòa nói đạo huynh đừng hiểu lầm ngưng chi không hề có cấp đoạn pháp này ý tứ chỉ là muốn tham khảo một phen ứng chứng ta tu chi pháp mặc dù triệu mục không hề có biểu hiện nửa điểm l ĩ n h ngộ vô thượng chân kinh dấu hiệu nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi t h a m một câu có chút nước mắt triệu mục cùng vị này đ ạ i hạ vương triều cựu công chúa đối mặt một mắt không thể không nói cái này hạ ngưng chi dáng dấp xác thực cực kỳ đ ẹ đẽ gần như sắp đổi kịp tiểu phú bà so rất khó có nam tử có thể nhịn được không nhìn nhiều mấy lần đương nhiên triệu mục vẹn vẹn chỉ nhìn nàng một cái liền quay đầu nhìn về phía ngũ tử húc mở miệng hỏi ngũ đạo h ư u cũng là vì này vô thượng chân kinh dừng lại nơi này là ngũ tử húc không che giấu chút nào gật đầu nhưng gấp lại nói tiếp bất quá ta cùng với cựu công chúa khác biệt ta không hề có quan sát tham khảo ý tứ chỉ là muốn xác nhận một chút này vô thượng chân kinh t r u y ề n luôn phải chăng là thật ý gì không có duyên với ta chi pháp cần gì phải lại nhìn không nhiễu tâm cảnh mà thôi húng chi ta tới hốn nguyên thái thanh cùng cũng không phải vì vật này chỉ là đơn thuần lòng hiếu kỳ quấy phá mà thôi ngay vậy triệu mục k h é p cười một tiếng này ngũ tử húc cũng là thật là một cái người kỳ lạ kia chỉ sợ làm hai vị thất vọng rồi này vô thượng chân kinh ta vẫn chưa thu hoạch được chỉ là phát giác được một chút cộng minh mà thôi đã có cộng minh liền có hy vọng đang tiếp bị một ít lòng dạ nhỏ mọi người cắt đứt cảm nộ nếu không đạo hưu giờ phút này nói không chừng đều đã cảm nộ đâu ngũ tử húc nhìn bị triệu mục bóp lấy cái cổ theo trên mặt đất đặng dĩnh trong con ngươi xem thường cùng chán ghét không che giấu chút nào linh nguyên cảnh đại viên mãn liền có thể lấy lục giai tử linh nhưng vì phương tiện giao thông xuất thân tất nhiên p i phạm h u y n g hội này hai thiên phu thực lực cũng xa phi thường người có thể so sánh chỉ sợ là cái nào đó không biết tên thế lực lớn xuất thân đạo h u y n h cùng hai người này trở mặt sau này cần vạn phần cẩn thận nếu có có thể giúp đỡ vội vang địa phương đạo h u y n h đã tới t ì m ta cựu công chúa tốc độ ngược lại là nhanh ngũ t ử h ú t hết ý nhìn hạ ngưng chi một cái cười đ ố i triệu mục nói triệu huynh ngươi chi hành sự t ì n h phong cách rất có ý tứ cũng rất hợp khẩu vị của ta và hôn nguyên thái thanh cung chúng ta chính là đồng môn sau này có thể nhiều đi vào một chút ha ha tức triệu mục cởi mở cười một tiếng đối với cái này hai vị thiện ý kết giao hắn không chút khách khí tiếp nhận tại thứ chín mươi bát giai bậc thang thích đứng khoảnh khắc sau ngũ tử húc cùng hạ ngừng chi liền bước ra một bước cuối cùng đ ă n g đỉnh khảo hạch thành công trừ hai người bên ngoài tại diêm hồng linh đ ă n g đỉnh trước còn có mấy chục người trước sau đ ă n g đỉnh các giai đoạn tu vi người đều có thối thể cảnh thuế p h à n cảnh linh nguyên cảnh hóa dịch cảnh triệu mục đi tốn sức leo lên thứ chín mươi bát giai bậc thang triệt để sau khi thích đứng diêm hồng linh đưa tay vô vô triệu mục b ả vai ra hiệu cùng nhau đ ă n g đỉnh không cần lại đi quản đạo dính nữ nhân xấu xí này tốt triệu mục mỉm cười đáp lại xác thực là thời điểm nên đang đỉnh đụng diêm hồng linh không chút do dự dẫm lên nấc thang cuối cùng mạnh mẽ sức đẩy thiếu chút nữa thì đưa nàng đã đi may mắn thời khắc nàn g cần treo sợi tóc ổn định thân hình dừng lại một chút bình ổn khí tức sau chân trái rốt cục đuổi theo chân phải thuận lợi đang đỉnh thấy vậy một màn triệu mục có chút thở phào nhẹ nhõm đồng thời mình cũng chuẩn bị cơi trên một bước cuối cùng hô cũng không biết một bước cuối cùng có thể hay không triệt để sinh ra cậu minh nắm này vô thượng c h â n kinh triệu mục trong lòng thì thầm một câu đang thiên thê đối với hắn mà nói không có bất luận cái gì áp chê cùng trở ngại nghĩ lên tùy tiện bên trên chỉ là lo lắng không nắm chắc ở một cơ hội cuối cùng đạt. Chân phải trên giường, một cố quen thuộc lại cảm giác mãnh liệt đập vào mặt đến chương hai trăm sáu mươi chín xưa nay chưa từng có người tham gia khảo hạch cứng rắn viễn cổ trí bảo chương hai trăm sáu mươi chín xưa nay chưa từng có người tham gia khảo hạch cứng rắn viễn cổ trí bảo vê anh làm triệu mục đạp lên cái cuối cùng bậc thang thời điểm lập tức khí lưu phun trào lấy hắn làm trung tâm hình thành một cái nhỏ vô hình luồng khí xoáy mà theo lấy thời gian trôi qua luồng khí xoáy càng lúc càng lớn thổi đến đã đang đỉnh người quần áo bay phất phối ở bên cạnh hắn cách đó không xa đặng dĩnh càng la thổi đến váy đều đóng trên mặt như thế nguy nga tràn diện lập tức đưa tới chú ý của mọi người đây là... m u ố ngũ hành. Hạ n ư n xinh g chi đẹp m từ húc trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt vì triệu mục t r ù n g hoạch cơ duyên cảm thấy hạnh phúc chật chậm một ít số nữ nhân tự cho là có thể đánh gậy triệu mục cơ duyên nhưng chưa từng nghĩ đổi lấy lại là một trận đánh đập cùng tại hàng nghìn nước người trước mặt m ấ t mặt kia bạch hoa hoa bắt chân trắng thoáng qua mắt người à chính là chỗ này đầu heo mặt có chút làm mất vui ha ha ha diêm hồng linh vì triệu mục cao hứng đồng thời c ũ nhưng g k quên lại tiếp r theo một cái chốc mắt lại khổ sở phát hiện giờ phút này mình bị phong bế kinh mạch còn chưa hoàn toàn sông mở căn bản không có cách nào ngăn cản hôn đàn này nhường ca ca đặng việt xuất thủ quấy nhiễu kia càng là rất không có khả năng bởi vì giờ khắp này đặng việt vừa mới đến thứ tám mươi ngũ giai bậc thang trên lệch rất xa đâu đang đỉnh người xuất thủ thì càng không thể nào vì phòng ngừa có người làm phá hư hạ ngưng chi cùng ngũ t ử hút hai người một trái một phải ngăn lại tất cả có thể đến gần triệu mục phương vị mặc dù ở trận cũng không ít hóa dịch cảnh thiên cương cảnh nhưng không ai hội ngốc xuất thủ thật coi hôn nguyên thái thanh cung là bãi thiết ta vừa mới có thể sẽ không quản nhưng bây giờ này cũng xuất hiện dị tượng chính như dự liệu của tất cả mọi người như vậy mây m ù phía trên quan sát khảo hạch hôn nguyên thái thanh cung người đã hoàn toàn bị một màn này hấp dẫn đi đem nơi này phát sinh tình huống bẩm báo cho công chủ phân phó song đệ từ sau được xưng là thẩm trưởng lão nam tử trung niên nhìn về phía đồng liêu dù mang theo khiếp sợ n g ự khí nói không nghĩ tới nghe đồn dĩ nhiên là thật đang thiên thê bên trong thật chất chưa có vô thượng c h â n kinh bây giờ nói lời này vẫn còn sớm dù sao ai cũng không biết kết quả sẽ là cái gì vậy làm sao bây giờ xua tan cái khác người tham gia khảo hạch cho cái này trẻ tuổi người nhường đường a ta cảm thấy không cần như thế hết thể như cũ liền có thể cơ duyên loại vật này ừng không thích hợp có biến hóa cái kia trẻ tuổi người làm sao đ ố n g nhiên nhắm mắt a thật đúng là chẳng lẽ lĩnh ngộ thất bại hình như thật sự là dạng này chẳng lẽ nói ta thật thất bại nhưng tiêu mãnh liệt cậu minh cảm giác là chuyện gì xảy ra đùa nghịch lao từ chơi đâu ha ha chết tiệt hút đàn đạo này cơ duyên t r ú n g quy không thuộc về người a triệu mục thất bại n h ư n g còn tại sông phá kinh mạch phong ấn đ n g dĩnh điên cuồng cười to đặng việt trong mắt cũng lộ ra một chút ý cười nhưng mà đúng vào lúc này tại đến không hết ánh mắt á n h nhìn triệu mục làm ra một cái xưa nay chưa từng có quyết định chỉ thấy hắn quay người hướng phía phía dưới mà đi này diêm hồng linh n g á y mắt gấp lúc này hô lớn triệu mục chớ có xúc động đăng thiên thê có thể lên không thể hạ vì giáo hấn một cái s ú nữ nhân mà mất đi bãi nhập hôn nguyên thái thanh cung cơ hội không có lời hạ ngưng chi cùng ngũ từ hốc các loại suy tư của người phương thức cùng diêm hồng linh khác biệt bọn hắn không cảm thấy triệu mục là vì vả miệng đặng dĩnh mà trở về mà là không cam tâm muốn lại đi một lần đăng tiên thê lần nữa nếm thử lĩnh nộ kia vô thượng c h â n kinh nhưng hắn chẳng lẽ không biết này đăng tiên thê có thể lên không thể hạ quy tạc ca một khi xuống dưới muốn lại đi lên độ khó không biết hội tăng gấp mấy lần cơ h ộ i có thể phán định mất đi lần nữa lên đỉnh cơ hội g i a hỏa này quá lỗ mạng a hai người muốn mở miệng nhắc nhở cũng không kịp đạp triệu mục nháy mắt liền đi tới thứ chín mươi b á t d a i bậc thang đặng dĩnh cười càng vui vẻ hơn lúc đầu còn lo lắng cho ngươi bái nhập hôn nguyên thái thanh cung sau không tốt đối với n g ư ơ i đậu thủ thật không nghĩ đến ngươi càng như thế ngu xuẩn sau khi xuống tới nghĩ lại đi lên coi như không thể nào không có hôn nguyên thái thanh cung phù hộ ta sẽ cho ngươi trả giá sở hữu đại giới yên tâm ta sẽ không để cho ngươi chết nhẹ nhàng như vậy ba không chờ nàng nói hết lời liền hung hăng chịu một bàn tay ồn ào quá triệu mục vốn không muốn để ý tới này x u ố n ữ nhân lĩnh ngộ vô thượng chân kinh mới là chính sự nhưng không chịu nổi nữ nhân này miệt tiện vừa khán mai khai tam độ a đụ cơ h ộ i trong nháy mắt đặng dĩnh lại lần nữa bị đánh vô cùng thê thảm đều bị đánh hai lần còn không dài rào hấn thật muốn nói dọa cũng phải chờ ta đi xa hoặc là người xông mở kinh mạch phong ấ n lại nói à nhất định phải miệng tiện nhớ kỹ về sau đi ra ngoài mang đầu góc đ ừ n g rơi vào lồng hấp bên trong triệu mục bóp lấy đặng dĩnh cái cổ hào tâm nhắc nhở một câu tiếp đó liền tiện tay đem ngã ẩm ẩm ở trên bậc thang không tổn thương được đại tính xúc phạm cực mạnh trong chốc lát triệu mục phát giác được một cỗ sát ý nồng nặc có chút thắc mắt phát hiện quả nhiên là đặng việt nhìn cái gì nhìn muốn đợi ta xuống tới tiếp đó chặn giết ta sao triệu mục khắp khuôn mặt là khinh thường c h i sắc c h â m trọng nói vậy ngươi cũng phải theo kịp tốc độ của ta mới được thử vừa dứt lời triệu mục lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng phía dưới m à đi lướt qua đặng viết lúc cái sau ngay cả góc áo của hắn đều s ờ không tới nói đùa đ ă n g thiên thê đối với các ngươi có áp chế đối với ta cũng không có nửa điểm hạn chế cho là ta là ngươi mội m ộ i loại kia ngu xuẩn không có điểm nắm chắc liền lộ mãng hướng xuống hướng a quả thực ngu không ai bằng cơ hồ trong né mắt triệu mục liền từ chỗ cao nhất đi tới thấp nhất, thứ nhất dài bậc thang khi hắn lần thứ hai đạp lên thứ nhị dài bậc thang thời điểm tất cả mọi người trợn mắt không phải nói đăng thiên thê có thể lên không thể hạ a này cứng nhắc quy tắc không có triệu mục cũng không có thời gian quản người khác ý nghĩ hắn giờ phút này chính nghiêm túc cảm nộ cùng hắn suy đoán m ộ t dạng cho dù là lần thứ hai vẫn như cũ có thể phát giác được một tia cộng minh cảm giác đ ạ m đặc trưng ờ tại mọi người sanh mục kết thiệt dưới ánh mắt hắn lại một lần nữa đang đỉnh nhưng rất đáng tiếc vẫn như cũ không thể thuận lợi cảm nộ thành công lại xuống lại đến một lần tiếp lấy một l ầ n từ trên xuống dưới đăng thiên thê thẳng đến tất cả mọi người thấy chết lặng không còn quan tâm nhưng dù vậy triệu mục cũng vẫn không có thành công dựa vào trêu chọc ta chơi đúng không lúc này triệu mục rốt cuộc mới phản ứng đang thiên thê bên trong l ẩ n dấu món đồ kia có linh trí đang cố ý đùa nghịch hắn đâu cơ h ộ i đều đem hắn câu thành vệ miệng mỗi lần đều là kém một chút làm đây chính là ngươi b ư c ta triệu mục chửi thầm một câu sau đan đ i ề n linh hải nháy mắt s ô i chào quanh thân lập tức lôi quan g dày đặc này nguy nga tràn g diện lại một lần nữa hấp dẫn chú ý của mọi người hắn đây là muốn làm cái gì chương hai trăm bảy mươi vô tận lôi đình dung thiên địa thủ đoạn cường n g n h thu công pháp chương hai trăm bảy mươi vô tận lôi đình dung thiên địa thủ đoạn cường n g n h thu công pháp lôi pháp tên người này rốt cuộc lai lịch ra sao tu bình thường mà nói phàm là xuất hiện lôi hệ người tu luyện tất nhiên xuất từ ghê bớm thế lực lớn bởi vì lôi hệ công pháp độ hiếm có dẫn đến bình thường thế lực người căn bản vô duyên tu luyện lại tu luyện lôi thuộc tính lĩnh lực xa so với cái khác thuộc tính muốn khó khăn nhưng không có chỉ điểm muốn tu luyện thành công khả năng cực kỳ bẽ nhỏ trừ nhìn i qua vô số lôi quang khiêu động đăng thiên thê có hôn nguyên thái thanh cung đệ tự hét lên kinh ngạc sư đệ trớ co bối rối ngươi lại cẩn thận nhìn một cái những ngày lôi hồ mặc dù tràn ngập toàn bộ đăng thiên thê nhưng kỳ thật đối cái khác người tham gia khảo hạch mà nói không hề có ảnh hưởng quá lớn chỉ là gia tăng rồi chút đánh vào thị giác mà thôi cái này gọi triệu mục gia hỏa chân chính nhằm vào chính là đăng thiên thê có nhãn lực mạnh người phát hiện mánh khỏe, cười cho nhãn mạnh người hiện mánh phát khỏe, sư đăng ệ giải hoặc nói hoặc nhằm vào đ thiên, thiên, là... Là, thiên thê bên trên r diêm hồng linh hạ ngưng trì ngũ từ húc bọn người thấy vậy một màn đều là lộ ra nhàn nhạt vẻ chấn động bọn hắn không nghĩ tới triệu mục tu luyện dĩ nhiên là lôi thuộc tính công pháp bất quá ngay sau đó làm phát giác được triệu mục ý đồ sau mấy người lại trình độ không đồng nhất lo lắng cho hắn nhìn hắn đ i ệ u bộ này rõ ràng là lĩnh nộ g không thành công muốn đánh đăng thiên thê chút giận a nhưng đăng thiên thê chính là thời kỳ viễn cổ để lại trí bảo há có thể như vậy mạ o phạm vạn nhất triệu mục chớ có xúc động kia vô thượng chân kinh không có lĩnh nộ g được thì thôi b á i nhập hốn nguyên thái thanh cung sau vẫn như cũ có cơ hội tiếp xúc cái khác vô thượng công pháp không đáng diêm hồng linh c g ấ t giọng đối triệu mục lớn tiếng nhắc nhở thiết ngóc tử một cái đã khôi phục lại leo lên cái cuối cùng bậc thang đặng dĩnh thấy triệu mục loại này điên cùng hành vi trong mắt tràn đầy xem thường đồng dạng đã lên đỉnh đặng việt lại là ánh mắt chấp lên luôn cảm thấy có chút không thích hợp mặc dù vẹn vẹn mới thấy lần đầu tiên nhưng từ sự tỉnh vừa rồi trông có thể cảm giác được đối phương làm việc vững vàng tính toán không bỏ sót làm sao lại l ô mãng như thế đâu làm chính chủ triệu mục giờ phút này hoàn toàn chìm vào đến mình thế giới bên trong căn bản lười nhác quản ánh mắt của những người khác nộ hắn là thật nổi giận đ ă n g thiên thê bên trên tới tới lui lui tối thiểu hai chục lội mỗi một về đều để hắn có cộng minh cảm giác nhưng nhiều lần đều kém một chút triệu mục đột nhiên ý thức đến đây căn bản liền cùng thiên phú của hắn năng lực không quan hệ mà là cái này chết tiệt đăng thiên thê đ a n g đùa hắn không sai đăng thiên thê cũng không phải là tử vật lại hoặc là nói ẩn chứa trong đó vô thượng chân kinh cũng không phải là tử vật là có nhất định linh tính dám đùa ta nhìn ta có làm hay không ngươi cùng lắm thì này vô thượng chân kinh láo tử từ bỏ cái gì ngươi nói ta xong rồi bất quá cái đồ chơi này ta xong rồi bất quá không quan hệ ta diêu nhân à thức hải phía trên lơ lửng kim loại kim tuyến đồng dạng lai lịch bí ẩn lại mới vừa rồi hắn phát giác được vật này có loại x u n x u n dục động dấu hiệu Lít lít triệu mục trong lòng hơi vui bởi vì ngay tại hắn cứng rắn đăng thiên thê cùng một nháy mắt thức hải phía trên lơ lửng kim loại kim tuyến thật phóng xuất ra từng đạo kỳ dị lôi hồ thuận cái kia một kích tịch diệt lôi đỉnh chui vào đăng thiên thê không biết là nguyên nhân nào tiếp theo một cái trước mắt triệu mục phát hiện mình vậy mà có thể nhìn thấy đăng thiên thê nội bộ hình tượng kia là một đoàn trắng tử sắc nhân ân tử khí giống như là một đoàn kẹo đường giờ phút này đang bị một đạo tử hồng sắc lôi điện truy sát từ nhìn kỹ có thể phát hiện đoàn kia kẹo đường dĩ nhiên là thật nhỏ thần bí ký tự tổ hợp m à thành này triệu mục đông nhiên tinh thần chấn động nếu như hắn không có đoàn sai đây chính là chất chứa tại đang thiên thê bên trong vô thượng chân kinh nhưng vô thượng chân kinh loại vật này vẫn còn sống quả thực nhường hắn mở rộng tầm mắt ra nguyên t á c tiểu thuyết tác giả cũng quá lửa cả người ngay cả loại này đặc tính cũng không miêu tả một chút triệu mục nhịn không được cười n ạ o một câu Tại r o nhìn g tiểu t u xuất hiện, nhưng tác giả đối nó miêu cuộc quá y này mấy này vậy vậy ế kết tiếp khiếp tiến t thượng vật tác tả bút, tổng thứ tính, trực mất. phút rốt cũng có chân chỉ có rác chính chữ, khác cũng lịch còn không không kinh hiện, nhưng nó vẹn vẹn phần những Bằng không, hắn giờ phút này cũng sẽ không khiếp sợ như mánh. n giả giải gặp giờ kim loại, kim phải hai hại, h vô loại đối lại lợi loại lai là là về sợ sao, đã ra sẽ xem này tấm truy đuổi hình tượng triệu mục đối kim loại kim tuyến lai lịch càng phát ra tò mò hắn từ đó lấy được tốc độ bí pháp liền không giống một dạng cho đến nay hắn còn không có gặp quà tốt hơn thậm chí liền cả chị yên vận Tề đạo v không không ừ nhìn c xem bị đuổi rết kẹo đường triệu mục tâm tình mười phần thư sướng vừa mới hắn là thật bị câu thành về miệng vẹn vẹn khoảnh khắc về sau đoàn kia kẹo đường đã bị kim loại kim tuyến thả ra từ hồng sắc lôi điện dồn đến triệu mục trước mặt theo sát veo một tiếng trực tiếp chui vào mi tâm của hắn đây là trong chốc lát một cỗ hoang vu lại cổ lao khí tức tại linh hồn chỗ sâu lan tràn theo sát vô số hắn chưa từng thấy qua thần bí ký tự bắt đầu n g ự không ngừng võ lạc cấn quy tàng triệu mục nhẹ giọng thì t h ầ m lẩm bẩm đây chính là đăng thiên thê nội ẩn dấu vô thượng chân kinh thể lao đầu cho ta chọn luyện linh công pháp làm lạc cấn triệt để sau khi hoàn thành đoàn kia kẹo đường lại chui ra mi tâm của hắn kim loại kim tuyến cũng thu hồi cái kia đạo t ử hồng s ắ c lôi điện h i ệ n nhiên là bởi vì triệu mục đạt được mục đích bỏ qua nó làm kẹo đường triệt để sau khi rời đi triệu mục ý thức triệt để trở về hắn phát hiện mình vẫn như cũ duy trì tịch diệt lôi đ ỉ n h cứng rắn đ ă n g thiên thê phẫn nộ tư thế vừa mới phát sinh hết thảy giống như giấc mộng nam kha nhưng hết lần này tới lần khác hắn có thể rõ ràng cảm thấy được linh hồn trong không gian xác thực lạc ấn có vô số thần bí ký tự không có phát hiện vừa vạn tiết kiệm bị người có lòng để mắt tới triệu mục trong lòng có chút cười một tiếng nhưng trên mặt vẫn như cũ bảo trì phẫn nộ g i ậ n mắng một tiếng đồng thời lại liên tiếp phóng ra mấy lần tịch diệt lôi đ ỉ n h diễn trò liền phải làm như một điểm thẳng đến linh lực tiêu hao quá độ hắn mới dùng một bộ nhật vua tiếc nuối không thôi tư thái một lần nữa đang đỉnh có thể cùng diêm băng khanh sánh ngang nữ tử xuất hiện chương hai trăm bảy mươi mốt có thể cùng diêm băng khanh sánh ngang nữ tử xuất hiện cho nên cái này triệu mục hiện tại tính chuyện gì xảy ra lĩnh ngộ vô thượng trần kinh thành công không rõ ràng theo lý mà nói hẳn là không thành công nhưng hắn như vậy cứng rắn đ ă n g thiên thê lại không có việc gì lại có vẻ hơi kỳ quái gia hỏa này cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả như vậy tìm đường chết cuối cùng lại còn kéo lấy tà khu nên ngang thông qua khảo hạch sống lâu cái gì cũng thấy a thật là một cái có ý tứ sư lệ mây mù phía trên hôn nguyên thái thanh cung không ít giám khảo đệ tử đều mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc vô pháp phán định triệu mục phải trăng lĩnh nội trong tin đồn vô thượng c h â n kinh cả đám đều đưa ánh mắt về phía vài vị trưởng lão n g h ị từ trên người bọn họ được đến xác nhận bất quá a nàng sao lại tới đây n h à n sư tỷ vậy mà lại đến khảo hạch hiện trường quả thực quá khiến người ngoài ý mướn tỷ lệ lớn là vừa mới dị tượng kinh động cao tầng n h à n sư tỷ hẳn là n h à n lão tổ hoặc là thái thượng trưởng lao phái tới xem xét tình huống đi â ngươi xem nhan sư tỷ trực tiếp hướng đăng thiên thế đi thật đúng là a chật chật đám học sinh mới này thật may mắn bởi vì một cô gái bỗng nhiên xuất hiện nhường ngây mủ phía trên tất cả hôn nguyên thái thanh cung đệ tử đều tạm thời quên lãng có chuyện cái gì triệu mục có hay không lãnh nộ trong tin đồn vô thượng chân kinh căn bản vốn không trọng điều bốn đang thiên thê thứ chín mươi chín bậc bậc thang làm triệu mục lại một lần nữa đ ă n g đỉnh hắn phát hiện đến nơi này nhân số đã có gần ngàn người cơ hồ đã sắp đổi mới lịch sử ghi chép trừ cái đó ra hắn còn phát hiện lại có ba năm cái phạm nhân thành công đ ă n g đỉnh triệu mục ta là thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt rồi lĩnh ngộ không thành công liền lĩnh ngộ không thành công thôi ngươi cùng này lạnh băng băng đăng t i ê n thê so sánh cái gì kỳ nga cái đồ chơi này cao thấp đều là thời kỳ viễn cổ lưu lại trí bảo vạn nhất bị làm tức giận đem ngươi đổi ra ngoài chẳng phải là thua thiệt l ư n a diêm hồng linh dẫm lên đôi chân dài hai ba bước đi tới phía trước đem người tiêu hao quá độ liền đi đường đều lảo đảo triệu mục nâng lên cười mắng may mắn ngươi cuối cùng vẫn là khảo hạch thành công tranh thủ thời gian khôi phục linh lực đi theo sát diêm hồng linh ngũ t ử húc cũng ních lại gần còn ném cho triệu mục một viên đan dược triệu h u n h đây là tứ phẩm phục linh đan có thể để ngươi khôi phục mau mau đa tạ ngũ đạo hữu triệu mục không chút khách khí nhận lấy c ư ờ i nhặt nói chờ nhập hôn nguyên thái thanh c u n g ta mời ngươi uống rượu triệu h u n h chẳng lẽ liền quang xin mời ngũ t ử húc một người à? đại hạ vương triều cựu công chúa hạ ngưng chi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở triệu mục bên cạnh trong tay cũng nắm bắt một cái bạch ngọc bình xứ n ư ờ i nói đây là thanh linh nước bọn có thể giút ngươi khôi phục nh mặc dù ngươi đã có phục linh đan nhưng vẫn là thu cất đi bằng không rượu này ta còn không tốt ý tứ đến u ố n g đâu đi triệu mục cười đáp ứng đến lúc đó cũng xin mời cựu công chúa ngươi cùng một chỗ ngũ t ử húc cùng hạ ngưng chi hai người đối với hắn phóng thích thiện ý biểu lộ ra kết giao chi ý hắn lại như thế nào sẽ c ự tuyệt dù sao thêm một người bạn thêm một con đường húng chi hai người này cũng đều là hiếm có thiên tài yêu nghiệt xuất liên tục thân đều là cao cấp nhất cái đ á m t kia nhất lưu thế lực về phần đặng việt cùng đặng dĩnh hai người này nếu là còn dám trêu cho hắn trực tiếp tìm một cơ hội đem hai người này cho làm vừa đúng lúc này đ ă Nàng g thiên thê sau vừa y vừa ặ n mây đống nhiên ta n g r một vị thân mang thân trắng vị xanh đan s e n nho tiên váy cao gầy nữ tử dấm lên cao tử váy gầy mây dấm mù mà động ế khiết n như dáng chiều trong tinh khiết nhất chiều m t vẻ ô nu, lại như thanh lanh n lại u y ệ tĩnh mặc dù không lớn nhưng lại nháy mắt hấp dẫn đăng thiên thê thứ chín mươi chín bậc bên trên ánh mắt mọi người chỉ vì nàng quá đẹp đẹp đến đều làm người cảm giác có chút không chân thực thật đẹp n ữ t ử a đây là hôn nguyên thái thanh cung sư tỷ a hào hào xinh đẹp quả thực so với tia tiên nữ trên trời còn muốn tịnh lệ mấy phần chính như mây mù phía trên những cái kia hôn nguyên thái thanh cung đệ tử dự liệu m ự dạng nhan quy nguyệt h n vừa ra trận liền có thể nhường tất cả vừa thông qua khảo hạch đệ tử không rời mắt nổi cho dù nữ tử cũng không ngoại lệ vị sư thì này thật là đẹp à diêm hồng linh từ trong thâm tâm cảm khái một câu sau lúc này giật giật triệu mục cánh tay n ế u mày nói uy triệu mục thế nào cái này dù sao cũng so vợ n g ư ờ i để đi trên đường đi triệu mục từng nhắc qua hắn đã có đạo lữ lại tư sắc thiên hạ vô song không người có thể so đối với cái này diêm hồng linh vẫn luôn không tin giờ phút này nhìn thấy nhan quy nguyệt nàng tự nhiên muốn kéo triệu mục đến so tài một phen khó phân trên dưới vì này, này hôn có có vị. Vị nguyên thái thanh cung sư tỷ giống như từ trong tranh đi ra đến một dạng mạnh như núi xa đen nhạc mắt như thu thủy doanh doanh thanh tịnh mà thâm thúy giống như có thể nhìn thấu thế gian này tất cả bí mật sống mũi cao vừa đúng thanh nhã môi xác cho dù là mặt không điệu tình vẫn như cũ lệnh trăm hoa thất xác chúng nữ ảm đạm trên người nàng hết thệ là tốt như hoàn mỹ đến cùng cực tìm không ra một điểm tìm vết cho dù lấy triệu mục ánh mắt cũng tìm không ra một cái khuyết điểm bất quá vị này hôn nguyên thái thanh cung sư tỷ xem ra có chút lạnh chỉ là đứng tại nơi đó liền khiến người không dám tới gần giống như là thiền sinh tự mang cự người ngoài ngàn dằm bờ uff so sánh dưới hắn tên nóc sư tỷ liền muốn đáng yêu nhiều ngẩn ngơ mềm mại hương hương triệu mục ngươi thật sự nhất định không có khoác lác nghe t ô i khó phân trên dưới bốn chữ này diêm hồng linh có chút không tin nhìn một chút hảo hữu thiết không tin mà thôi triệu mục nhún nhúm bay bung tay một cái một bộ lửa nhác nhiều lời bộ dáng nhìn một mắt sau hắn liền thu hồi ánh mắt đem ngũ tự húc tặng phục linh đan nam bảo vừa mới vì trò s i ế p diễn thật điểm thế nhưng là thật đem đan điền linh h ả i cho h o thậm chí trước đó không lâu mới vừa mới ngạnh kháng thiên lôi lần nữa hấp thu lôi quang cầu đều tiêu hao sạch sẽ, sẽ hiện tại nhu cầu cấp bách khôi phục linh lực bằng không chờ một lúc tiến hôn nguyên thái thanh cung sợ là đều phải nhường diêm hồng linh vịn thật là đẹp hạ ngưng chi cặp kia xinh đẹp mắt hạnh có chút lấp lóe đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy so với mình còn xinh đẹp nữ tử đến vị này xinh đẹp sư tỷ xuống a làm sao hướng hắn nơi đó đi làm nhan khuy nguyệt sau khi hạ xuống đám người phát hiện trong mắt nàng tựa hồ chỉ có triệu mục đôi cái khác người ngay cả nh t r ự chẳng tiếp ư đi đi. ngươi có biết hay không bị kê sư ngước người. hướng ớ tới n không Hồng Linh ngây mẩn Không phải, tình huống、gì? nữ tử này làm sao hướng ta tới bên này? Vân g gì? gì, phía lập phải, hay chút h sau sao ta cái mục, có Cái mục, có tức cả c đi Triệu biết Diêm triệu mà một đêm mờ mịt mắt, à? làm đẩy bì. bị Bị tỉ tử kê vân.、Chẳng、lẽ là bởi vì vừa rồi ta tại đăng thiên thê làm ra động tinh quá lớn hấp dẫn nàng này chú ý đang lúc triệu mục suy đoán lúc vang lên bên t hai thanh thúy êm t hai thanh em triệu sư đ ệ sư phụ đã đợi chờ ngươi đã lâu mời đi theo ta mạng n g i hỏi một câu sư phụ ngươi là nữ a đúng Mặc dù không b i ế t triệu câu mục có vì sao h ỏ i nhan à y n ư n n g h khuynh nguyệt vẫn là đ i ể mầm nhẹ chẳng được. Triệu hắn Chương miệng này Chương Không phải. Làm đang thiên thuê lên tất cả mọi người đối t r i ệ u mục ao ước h ỏ n g rồi không chỉ là bởi vì có thể cùng này như tiên nữ một dạng người trò chuyện càng bởi vì v ì sư phụ đã đợi chờ ngươi đã lâu câu nói này cho thấy này triệu mục vừa mới thông qua khảo hạch liền đã bị hôn nguyên thái thanh cung cao t ầ n g coi trọng muốn thu làm đệ tử mà bọn hắn sau khi vào cửa tỷ lệ lớn chỉ có thể trước tiên ở ngoại môn đợi các loại thời cơ đã đến sau mới có cơ hội tiến nội môn tiến tới mới có cực kỳ mong manh cơ hội bái nhập một vị nào đó trưởng lão m ô n h ạ song phương đ á n ngộ quả thực ngày đêm khác biệt cái gì ngươi nói triệu mục là cá nhân liên quan đừng làm rộn nếu thật là cá nhân liên quan muốn vào hôn nguyên thái thanh cung hắn dùng phải tới tham gia đăng tiên thê khảo hạch đa liền cả ngũ t ử húc hạ ngưng chi nhân vật như vậy cũng không có tư cách làm cá nhân liên quan hắn một cái thuế p h ả m cảnh sao là bối cảnh làm đặc thù hóa có người h a o ước tự nhiên có người cắn răng nghiến răng đặng dĩnh cùng đặng việt huynh mượn hai người n g h e vậy r ă n g hàm đều nhanh cắn nát nay triệu mục thuận lợi thông qua khảo hạch bái nhập hôn nguyên thái thanh cung liền đã cho bọn hắn hành động trả thù tăng thêm to lớn khó khăn hiện tại cái chức còn nhận hôn nguyên thái thanh cung một vị nào đó cao tầng ưu ái một khi đem cái chức thu làm đệ tử vậy bọn hắn trả thù cơ hội coi như càng thêm mong đ ặ n g dinh ở trong lòng t h ầ m mắng một câu âm ngoan ánh mắt vô ý thức từ trên người triệu mục chuyển gì, chậm rãi trôi giặt đến diêm hồng linh ngũ t ử h ú t các loại cùng triệu mục thân cận chi trên thân thể người uy chúc mừng ngươi đây là muốn lên như diều gặp gió à. đến lúc đó cũng đừng quên chúng ta diêm hồng linh căn bản lười nhác quản đ ặ n g dinh ánh mắt giờ phút này nàng đối diện triệu mục nháy nháy mắt rêu cực đ ầ u đương nhiên cũng là thực tình cao h ứ n g cho hắn ha ha triệu mục mười phần qua loa cười cười có trời mới biết chờ một lúc sẽ phát sinh cái gì sự tỉnh lên như diều gặp gió vẫn là hết sức xui xẻo còn khó nói đâu dù sao tể lão đầu ngay cả hiện th lao nhân này tỷ lệ lớn đắc tội hoặc là phụ hôn nguyên thái thanh cung tình nhân cũ hy vọng nhan khuy ê nguyệt n sư phụ cha là người bình thường sẽ không bởi vì tề lao đầu tên hôn đảng kia giận chó đánh m è o được hắn tên tiểu bối này trên thân chẳng qua nếu như tình huống cùng hắn đoán không sai bị lắm triệu mục còn muốn nhân cơ hội hố một thanh tề lao đầu đâu đi thôi triệu sư đệ nhan khuy ê nguyệt n kia băng lánh lại đôi mắt sâu t ử quét triệu mục một cái cái kia triệu mục hơi có vẻ xin lỗi nói ta giờ phút này tiêu hao quá lớn cần thoáng khôi phục lại linh lực có thể chứ sư phụ còn đáng chờ ta đây triệu mục vương tay một cái biểu thì mình bây giờ căn bản không có năng lực hành động A không sao. nhan k h u y ê n nguyện chậm rãi tiến lên tại trước mắt bao người đưa tay nâng lên triệu mục cánh tay thản nhiên nói ta mang theo ngươi đi chính là hoa một màn này trực tiếp sắp hiện ra trận tất cả mọi người ngơ ngác nhìn không phải ai có thể nói cho ta bây giờ là cái cái gì tình huống vào tay nhan sư tỷ vậy mà vào tay ô ô ô ta nhan sư tỷ không có cái này triệu mục rốt cuộc lai lịch thế nào vì sao nhan sư tỷ sẽ đối với hắn tốt như vậy vậy mà tự tay nâng hắn đúng vậy à những năm này ta còn chưa từng nghe qua nhan sư tỷ chạm qua cái nào nam tử thậm chí ngay cả tới gần nhan sư thì trong phạm vi một trượng nam tử đều chưa bao giờ có tiểu tử này ta hâm mộ đấu kỵ hận a không chỉ làm mây mù trên hôn nguyên thái thanh cung đệ tử nhau nhau hướng triệu mục b ă n g tới ánh mắt phẫn nộ liền cả vừa thông qua đăng thiên thê khảo hạnh người cũng là một trận nghẹn họng nhìn chân chối như thế tiên nữ như vậy bộ dáng vậy mà này triệu mục bị nhan khuynh về hành vi làm cho có chút trở tay không kịp hắn chết cũng chưa nghĩ đến cái sau sẽ chủ động nâng cánh tay của hắn này tựa hồ cùng nàng cao lánh băng sơn thiết lập nhân vật hoàn toàn không phủ a h ồ n nhan hạ thủy quả thật khủng bố giờ khác này Triệu mục có thể rõ ràng phát được chúng quanh vô số ánh mắt quét tới, thực tại thái thanh thời tâm. rút tay ra tận lực rời xa nguyệt, rõ ràng ra nhiên, là, rời giác gai gian, việc chung quanh quả sau Sau nguyên cung khuyên mục mình có được có nước cũng lực ánh hướng như hôn không Nhưng hắn không nhan này, là này, lưng. an đến đã sợ xa vô số sẽ sẽ ở dù sao đây cũng không quá để m ặ thiêu n â n Đương n q a n trọng n hao ấ t phút thực thể là, này hắn không cũng người giờ rời đi sắc sao, thiêu hao quá cho dù đã ăn vào t ứ phẩm phục linh đàn chí ít cũng phải một hai canh giờ mới có thể khôi phục tới vậy liền phiền phức nhan sư tỷ không phiền phức lợi còn chưa dứt nhan khuy nguyệt liền gót s e n điểm nhẹ mang theo triệu mục dẫm lên mây mù mười bậc mà lên tại vô số nhân ánh nhìn trong khoảnh khắc biến mất ở mây mù chỗ số bốn tại nhan khuy nguyệt dẫn đầu dưới xuyên qua vừa dày vừa nặng mây mù sau triệu mục rốt c ụ c gặp được hôn nguyên thái thanh cung hình dáng liên miên bất tuyệt nguy nga s ơ n mạch mênh mông vô bờ có chút rác đại ngọn núi bên trên điểm suýt y lấy thành phiến d â y cung điện các loại kỳ chân dị thú tại các trên ngọn núi xuyên qua ngay ngắn trật tự đệ tử cũng làm cho người có chút đáp ứng không xuệ triệu mục đối hôn nguyên thái thanh cung chỉ có một cảm nhường triệu mục nhịn không được phát ra một trận cảm thán chỉ bất quá này cảm khái tới cũng nhanh đi cũng nhanh bởi vì loại k i ế t như có gai ở sau lưng cảm giác cho dù là vào h ô nguyên n thái thanh cung sau cũng vẫn như c ũ không có biến mất thậm chí mạnh hơn mấy phần nhan k h u y ê n n g u y ệ t tại h ô nguyên n thái thanh cung đích nhân khí thực tế quá cao đi đến chỗ nào đều có người ngừng chân quan sát mà xem như cái thứ nhất cùng nàng có tiếp xúc nam tử được đến một chút dị dạng ánh mắt không thể tránh được một khắc đồng hồ sau theo truyền thống trận quan g mang loại lên triệu mục trước mắt liền xuất hiện một tòa cao vút trong mây xanh thảm sân lâm bên tay phải có một đầu từ thanh linh lóc đá liền mã thành đường m thuận đường nhỏ mười bập m à lên xuyên qua tầng tầng mây mù đi tới giữa sườn núi nơi này không có sang trọng rẽ cung điện chỉ có ba lượng ở giữa thông thường nhà tranh cùng một cái từ trúc hàng rào vây tiểu viện triệu sư đ ệ đến nhan k h u y ê n nguyện đẩy cửa gỗ ra ra hiệu triệu mục tiến vào trong viện chỉ có một đạo tóc hoa dâm nhưng dáng người nở nang vừa đúng thân ảnh ngay tại loay hoay hoa cỏ cùng lao nương d o a n thu nguyện loại bình thường hoa cỏ khác biệt nơi này tất cả đều là chút bên ngoài khó gặp linh dược linh thảo đập vào mặt mùi thuốc cơ hồ làm người ta mê say sư phụ triệu sư lệ đến nhan k h u y n nguyện đối lao p ụ kêu gọi một tiếng sau cũng không để ý triệu mục phản ứng. trực tiếp dạo bước ly khai tiểu viện thậm chí còn rất thân thiết đem cửa khóa lại ba triệu mục có chút mở mịt đứng tại chỗ trái vân vân phải vân vân sửng sốt không đợi được lao phụ có phản ứng chỉ có thể phối hợp tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống khôi phục tiêu hao quá độ linh lực có lẽ là bởi vì tứ phẩm phục linh đan hiệu quả không tệ lại có lẽ là bởi vì nơi đây linh khí dư dạ vẹn vẹn chỉ qua một canh giờ không đến triệu mục nguyên bản k i a gần như khô kiệt đan điền linh hải rốt cục khôi phục lại về phần kia lôi q u a n cầu sợ là chỉ có thể chờ đợi lần sau tìm cơ hội khôi phục lại dù sao khoảng cách lần tiếp theo tu luy Còn phải đợi thêm mấy ngày này ngô triệu mục phun ra một ngụm trọc khí sau chậm rãi mở mắt bất quá này vừa mở mắt xác thực xứng sở ngay tại chỗ